chương hai trăm hai mươi ba toàn trường thông báo khen ngợi sáng sớm hôm sau trần vũ phạm đi vào cán thép nhà máy thẳng đến dương s ư ở n g trưởng văn phòng mà đi hắn trở thành công trình sư loại chuyện này đương nhiên muốn cái thứ nhất nói cho dương s ư ở n g trưởng người đúng dù sao đây chính là quan hệ đến hắn tiền lương c h ứ n g điện cho dù là thấp nhất cấp chín công trình sư tiền lương một tháng cũng là có một trăm linh hai nguyên so với cấp sáu thợ ngồi tiền lương đãi ngộ cao hơn ra rất rất nhiều nếu như lại thêm hắn làm s ư ở n g phó chủ nhiệm chức vụ cùng nhân tài phụ cấp vậy coi như không phải một con số nhỏ trần vũ phạm thế nào sáng sớm liền đến chỗ ta dương sưởng trưởng trông thấy trần vũ phạm sau chính là cười khanh khách hỏi hắn đối với trần vũ phạm thái độ vô cùng tốt không chỉ có là bởi vì trần vũ phạm cùng triệu bộ trưởng quan hệ tâm đầu ý hợp càng là bởi vì đây là hắn hồng tình cán thép gia bảo cấp sáu thượng hội sẽ còn sửa chữa cải tiến máy móc người tài giỏi như thế đặt ở bất kỳ một cái nào trong nhà xưởng đều sẽ bị s ư ở n g trưởng tại chỗ t r a cùng bái dương sưởng trưởng ta hôm qua đi tìm một chuyến hoàng lão trần vũ phạm vừa dứt lời dương sưởng trưởng lỗ hai liền dựng lên hiển nhiên là cực kỳ quan tâm việc này hoàng lão hai chữ này bị hắn nhạy cảm bắt được hoàng lão là nhân vật bậc nào a đây chính là quốc gia hy hữu cấp ba công trình sư sang năm càng là có khả năng tấn thăng làm cấp hai công trình sư là dương s ư ở n g trưởng đều rất khó tiếp xúc đến nhân vật là triệu bộ trưởng đều muốn phi t h ư ờ n g tôn sùng đại quốc công tượng trần vũ phạm đã đi tìm hoàng lão vậy khẳng định là có việc xảy ra mà lại đại khái xuất là cùng trở thành công trình sư tương quan bất quá dương s ư ở n g trưởng ngược lại là không có cảm thấy trần vũ phạm có thể như thế sắp trở thành công trình sư dù sao hắn tiếp xúc máy móc công trình mới một tháng thời gian nếu là như thế sắp trở thành công trình sư k i ê u quả thực có chút dọa người hoàng lao đưa cho ngươi kêu bản tài liệu giảng dạy ngươi đọc xong rồi hoàng lao đối ngươi đánh giá như thế nào nguyện ý thu ngươi làm học sinh sao đối mặt dương s ư ở n g trưởng chờ mong cùng tò mò ánh mắt trần vũ p h ạ m cười từ trong ngực móc ra một tấm giấy chứng nhận đưa tới mặt của đối phương trước đây là cái gì nhập học hồ sơ dương s ư ở n g trưởng tò mò tiếp nhận tại hắn nhìn thấy phía trên một hàng chữ lớn công trình sư giấy chứng nhận lập tức cả người hóa đá ngay tại chỗ công trình sư giấy chứng nhận trần vũ phản cấp chín công trình sư dương xưởng trưởng ngây ngẩn cả người phía trên mỗi một cái chữ hắn hắn đều biết nhưng liền cùng một chỗ hắn lại có chút xem không hiểu trần vũ phạm ngươi không phải vừa tiếp xúc công trình sư ngành nghề không đến một tháng sau thế nào liền thành công trình sư không đúng lần trước lý trí minh không sửa được máy móc chính là ngươi sửa xong còn thuận tay hoàn thành cải tạo đây quả thật là đã là có cấp chín công trình sư tiêu chuẩn như thế nhìn tới tiểu tử ngươi thật lợi hại a tại công trình sư lĩnh vực cũng có như thế cao thiên phú dương s ư ở n g trưởng lớn tiếng cảm t h ắ n nói nhưng cùng lúc trong lòng của hắn cũng dâng lên một chút phiền muộn nếu như trần vũ phạm chỉ là một cái cấp sáu thợm như vậy hồng tình cán thép nhà máy có lẽ còn có thể lưu lại đối phương nhưng nếu là cấp chín công trình sư hơn nữa còn là hai mươi tuổi cấp chín công trình sư k i ệ đối với trần vũ phạm tới nói hồng tình cán thép nhà máy có lẽ có ít không đáng chú ý dương s ư ở n g trưởng cảm thấy đáng tiếc đồng thời cũng có chút vì thế cảm thấy kiêu ngạo nếu là tương lai trần vũ phạm thành cấp ba thậm chí là càng đ ẳ n g cấp cao công trình sư đó cũng là từ hắn c á n t h é p nhà máy đi r a c ó thể vì hắn hoạn lộ tăng thêm bên trên một trang nổi bật tốt tốt tốt dương sượng trưởng nói liên tục ba tiếng tốt về sau cũng cho trần vũ phạm mở ra cao hơn tiền lương đánh ngộ cấp chín công trình sư một tháng tiền lương là một trăm linh hai nguyên ngươi là xưởng phó chủ nhiệm ngoài định mức lại thêm hai mươi nguyên nhân tài phụ cấp lại thêm hai mươi nguyên lại có mỗi tháng mười nguyên trước tiên tiến thưởng một tháng chính là một trăm năm mươi hai nguyên tạ ơn dương sưởng trưởng trần vũ phạm nhẹ gật đầu không có cái gì đây đều là ngươi nên được dương sưởng trưởng trên mặt không giấu được tiếu dung ngược lại là còn có chút xoắn suýt chuyện ngươi bây giờ thành cấp chín công trình sư về sau thợ ngội công việc còn làm sao dương sưởng trưởng hơi có chút g i u dĩ nói công trình sư đối với nhà máy tất nhiên quan trọng nhưng trần vũ phạm làm thợ ngội vậy nhưng gọi là không ai bằng một người có thể làm ba bốn người l ư ợ n g công việc mà lại chỉ cần là hắn gia công gia linh kiện hẳn là y ê u đàm phẩm nếu là trần vũ phạm thành trong xưởng công trình sư đó cũng là thợ ngội phương diện tổn thất ta cái này ngài không cần lo lắng ta liền làm số hai xưởng công trình sư là được không có kiểm tra tu sửa công tác thời điểm ta còn là tiếp tục thợ ngội công việc điểm này trần vũ phạm ngược lại là không quan trọng hắn vui lòng làm thợ ngội không phải nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi gia công thêm một chút linh kiện ngược lại còn có thể tăng lên thợ ngội kỹ năng giá trị đâu vậy dĩ nhiên là càng tốt hơn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 trải qua cố gắng học tập khắc khổ công việc thông qua công cấp khảo hạch thành công tấn thăng làm cấp chín công trình sư do đó thông báo lấy tư cổ vũ quảng bá thanh âm, tại cán thép nhà máy mỗi một nơi hẻo lánh vang lên chỉ cần là ở trong s ư ở n g công nhân đầu bếp lãnh đạo toàn bộ đều nghe được rõ ràng trần vũ phạm thành công trình sư rồi tin tức này không khác thế là đất bằng kinh lôi trần vũ phạm trở thành công trình sư cũng chính là chuyện ngày hôm qua còn không có nói cho bất luận kẻ nào đi vào cán thép nhà máy về sau hắn cũng là thẳng đến xưởng trường văn phòng trước nói cho dương xưởng trưởng cho nên toàn bộ cán thép nhà máy bên trong biết chuyện này cũng chính là ba người dương s ư n g trường thư ký của hắn còn có mc lúc này thông qua quảng bá thông báo về sau toàn t r ư ờ n g tất cả mọi người khiếp sợ đến cực điểm trần vũ phạm không phải thợ ngội ả thế nào đột nhiên thành công trình sư đâu cái này đồng thời trở thành tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng tại các công nhân trong lòng công trình sư là phi thường cao không thể chạm chức nghiệp lớn như vậy một cái cán thép nhà máy bên trong chỉ có bốn năm tên công trình sư mà lại đều là đẳng cấp thấp nhất cấp chín công trình sư tại các công nhân trong lòng n h ữ các người trình kia s đều là n g ư đây cũng không biết đi lần trước lãnh đạo mang theo công trình sư đến chúng ta trong s ư ở n g thị sát có vị lợi hại công trình sư liền đã coi trọng trần vũ phạm còn có loại chuyện này công trình kia sư có bao nhiêu lợi hại nghe nói là cái cấp ba công trình sư đâu liền ngay cả chúng ta dương s ư ở n g trưởng đều muốn ở bên cạnh b ố i tiếp loại này cấp bậc công trình sư coi trọng trần vũ phạm rồi cũng không có tâm bệnh dù sao trần chủ nhiệm thiên phú bảy ở kia đâu hai mươi tuổi cấp sáu thợ ngội ai từng thấy a đã trần chủ nhiệm có thể đem thợ ngội luyện tốt kia học tập công trình sư đồ vật khẳng định cũng không đáng kể nhưng tuy nói như thế nhưng vừa mới qua đi bao lâu thời gian a đúng vậy a lãnh đạo đến thị xác không phải liền làm ộ t tháng trước chuyển sao trần chủ nhiệm một tháng trước tiếp xúc công trình sư hiện tại liền đã thi đậu cấp chín công trình sư rồi c h ắ c không được là trời mới đâu thật sự là hâm mộ không tới trần vũ phạm lại là công trình sư lại là xưởng phó chủ nhiệm vậy bây giờ một tháng tiền lương chẳng phải là hơn một trăm m ư ơ i khối thật lợi hại a nếu như ta có thể có trần chủ nhiệm một nửa không một phần năm lợi hại như vậy đủ rồi trong xưởng các công nhân nao h nao h nghị luật lên bọn hắn đối với cái này mặc dù t r ấ n kinh nhưng t r ấ n kinh trình độ kỳ thật không kịp dương xưởng trường cùng một chút trong xưởng lãnh đạo nguyên nhân cũng rất đơn giản đó chính là những n à y công nhân bình thường cũng không biết trở thành công trình sư độ khó lớn đến bao nhiêu bọn hắn chỉ là biết công trình sư địa vị rất cao tiền h lương cũng rất cao mà trong s ư ở n g những người lãnh đạo nghe được tin tức này cảm thụ liền hoàn toàn khác biệt công trình sư a một tháng thời gian liền từ một thợ ngội trở thành một công trình sư đây là cái gì năng lực học tập đây là cái gì kinh khủng thiên phú chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy trong lúc nhất thời trong s ư ở n g tất cả lãnh đạo làm bộ trong lòng đều manh động cùng trần vũ phạm lấy lòng quan hệ ý nghĩ bọn hắn có thể làm s ư ở n g lãnh đạo tự nhiên không phải người ngu trong lòng đều rất rõ ràng trần vũ phạm sau này thành cự tuyệt đối không phải bọn hắn có thể sánh được có thể chỗ tốt quan hệ cơ hội nhưng lại tại hiện tại chương hai trăm hai mươi năm tham gia lãnh đạo bữa tiệc chương hai trăm hai mươi năm tham gia lãnh đạo bữa tiệc giữa trưa giờ cơm trần vũ phạm đang định rời đi xưởng đi nhà ăn ăn cơm trình chủ nhiệm bắt đầu từ văn phòng ra xa xa kêu hắn lại tiểu trần đến một chút đợi cho trần vũ phạm đi vào về sau trình chủ nhiệm cười nói ra để ăn mừng ngươi chính thức trở thành cấp chín công c h í n h sư xưởng lãnh đạo nhóm quyết định cho ngươi chúc mừng một chút bởi trưa hôm nay thiên vị cùng nhau ăn cơm muốn hỏi một chút ngươi là có hay không thuận tiện đương nhiên thuận tiện trần vũ phạm nhẹ gật đầu kỳ thật hắn cũng sớm có đón trước mình như thế tuổi trẻ liền trở thành cấp chín công trình sư lão sư lại là hoàng lao loại này nghiệp giới thái đầu những n à y s ư ở n g lãnh đạo nhóm nhất định sẽ chèn phá đầu cùng mình giữ gìn mối quan hệ bất quá hắn không nghĩ tới vậy mà như thế nhanh hắn tấn thăng công trình sư tin tức buổi sáng mới chuyển ra giữa t r ư a những n à y những người lãnh đạo liền đã đã đợi không kịp cũng tốt nhìn một chút những n à y lãnh đạo đều hôn cái quên mặt trần vũ phạm dù sao cũng là ở trong s ư ở n g đi làm cùng s ư ở n g lãnh đạo nhóm tạo mối quan hệ dù sao vẫn không có tâm bệnh mặc dù chính hắn không dùng được lãnh đạo đặc thù chiều cố nhưng trịnh phú quý dương đông phong còn có hắn một đám các sư minh cũng đều là trên cán thép nhà máy ban có thể được đến các lãnh đạo c h i ế u cố khẳng định cũng coi là một chuyện tốt vậy là tốt rồi ta dẫn người đi t r i n h chủ nhiệm cười mang theo trần vũ phạm tiến về nhà ăn nói đúng ra bọn hắn đi chính là nhà ăn khía cạnh d ạ p nhỏ trong xưởng những người lãnh đạo nếu có liên hoan liên sẽ tại cái này trong d ạ p nhỏ ăn cơm nhường hà vũ trụ chuyên môn vì bọn họ làm mấy cái món ngon sau đó mở hai bình m a o đài ở chỗ này đắc y ăn no nê cũng coi là phi thường hưởng thụ có thể có loại đãi ngộ này đều là trong xưởng vị trí cực cao mấy cái lãnh đạo Dương sưởng trưởng, mấy cái p hôm ó có có có có trưởng trong trưởng. trình chủ nhiệm cái này cấp bậc. Tới tham tiệc, thường có hạn. Một tháng có thể có một sưởng, sưởng như nhưng còn Giống nhiệm này lần hạn. lần cũng gia chủ cái cấp bậc. khoa mấy vị k phi qua bữa số là n g tệ rồi. h ô nay dương sưởng trưởng thay trần vũ phạm khai triển tiệc ăn mừng dựa theo ở trong xưởng địa vị tới nói trình chủ nhiệm là người không có tư cách tham dự nhưng hắn dù sao cũng là trần vũ phạm người lãnh đạo trực tiếp mà lại trần vũ phạm cũng là từ hắn khai của ra cho nên mới mang tới hắn trần vũ phạm mấy vị lãnh đạo đều đã đến trình chủ nhiệm đẩy cửa ra bên trong đã ngồi bảy tám người tiểu trần đồng chí trần vũ phạm vừa vào cửa dương sưởng trưởng chính là nhiệt tình hô đối với trần vũ phạm hắn so những người khác biết đến càng nhiều những người khác muốn tiếp cận trần vũ phạm đều là bởi vì công trình sư thân phận cùng hoàng lão cái tầng quan hệ này nhưng dương sưởng trưởng trong lòng rõ ràng trần vũ phạm lớn nhất giao thiệp cũng không phải là hoàng lão mà là triệu bộ trưởng cũng chính là trần vũ phạm trong miệng đại lãnh đạo hoàng lão địa vị mặc dù cao nhưng dù sao cũng là làm nghiên cứu trong tay không có thực quyền mà triệu bộ trưởng nhưng là khác rồi đây là hàng thật giá thật phó bộ cấp lãnh đạo là quốc gia công nghiệp giá luyện bộ phó bộ trưởng là bọn hắn hồng tình cán thép nhà máy người lãnh đạo trực tiếp trần vũ phạm cùng triệu bộ trưởng quan hệ tâm đầu ý hợp cơ hồ mỗi tuần đều sẽ đi đối phương nhà bên trong nấu cơm mà lại đã là gần như với bạn vòng niên triệu bộ trưởng đối đãi trần vũ phạm thái độ so với đại hắn cái này thuộc hạng còn thân hơn nóng không biết bao nhiêu lần chỉ là từ hướng này dương sưởng trưởng trong lòng cũng rất rõ ràng phải cùng trần vũ phạm giữ gìn mối quan hệ tương lai có thể hay không tại hoạn lộ bên trên tiến thêm một bước điểm mấu chốt ngay tại với trần vũ phạm dương sưởng trưởng đứng dậy vì trần vũ phạm giới thiệu một vòng các vị lãnh đạo trong đó nóng nhất tỉnh chính là lý phó sưởng trưởng lý hoài đức vẻ mặt tươi cười vô cùng nhiệt tình nếu là không biết hắn là cái gì người chỉ sợ thật đúng là dễ dàng bị hắn lừa gạt đến chương hai trăm hai mươi sáu bữa tiệc sau lý hoài đức tìm tới cửa chương hai trăm hai mươi sáu bữa tiệc sau lý hoài đức tìm tới cửa bữa cơm này không thể nghi ngờ là ngốc trụ làm hà vũ trụ mặc dù phương diện khác không được nhưng ở trù nghệ khối này quả thật có thể đem ra được chí ít có giống như quốc doanh tiệm cơm đầu bếp trình độ đặt ở nhà máy trong phòng ăn tự nhiên là không lời nói đây cũng là như thế nhiều năm qua dương xưởng trưởng coi trọng như thế hắn nguyên nhân nếu là hà vũ trụ không ở trong s ư n k ô ai có thể tiếp nhận hắn phổ thông đầu bếp cùng ngốc trụ căn bản không cách nào so sánh được bất quá những n à y thức ăn ăn vào trần vũ phạm t r o n g miệng kỳ thật cũng liền như vậy chuyện vừa xuyên qua tới trong đoạn thời gian đó trần vũ phạm trụ nghệ vẫn còn so sánh không lên hà vũ trụ nhưng như thế thời gian dài đi qua trải qua hắn không ngừng nhặt lấy thuộc tính tiểu cầu cũng sớm đã không phải lúc trước có thể so sánh được hiện tại trần vũ phạm trụ nghệ cao hơn hà vũ trụ ra một mảng lớn lại ăn lên đối phương làm đồ ăn cảm giác cũng liền như vậy chuyện có thể nhẹ nhõm từ hà vũ trụ món ăn bên trong tìm tới không ít có thể tăng lên địa phương nhưng là tiểu r ầ n đương n Vũ Phạm h ê n không có khả năng nói cho Hà Vũ Trụ. Quan hệ của hai người cũng không khả cho Hà hệ hai h có của Vũ Trụ. t nói đúng không tốt, mà là rất kém Hà Vũ Trụ đúng đúng chết hay sống, cùng Trần Vũ Phạm không có cõi. chút kém Hà chết hay Phạm tốt, rất Trụ mà là Vũ Vũ q a n nào muốn. hệ trần i ể u t đồng chí hôm nay trong s ư ở n g những người lãnh đạo ngươi cũng đều thấy qua sau này gặp được vấn đề gì cùng p h i ế n phức ngươi tìm ai đều có thể câm nước no nê về sau dương s ư ở n g trưởng cười t ù m tìm nói không sai sau này đụng phải vấn đề gì đến hậu cần khoa tìm ta tiểu trần ngươi bây giờ là công trình sư cũng chính là về ta khoa kỹ thuật quản ngươi yên tâm sau này ta nhất định chiếu c ấ ngươi chúng ta bảo vệ khoa trương đội trưởng giống như cùng ngươi quan hệ không tệ đi hắn cũng là bên cạnh ta lão nhân sau này ngươi yên tâm một đám lãnh đạo nhao nhao tỏ thái độ đều nguyện ý cùng trần vũ phạm giữ gìn mối quan hệ thậm chí bắt đầu làm thân thích cùng bấu v u quan hệ tại bữa tiệc kết thúc trần vũ phạm rời đi phòng ngăn thời điểm đi ngang qua nhà ăn phía sau một cái ẩn nấp góc rẽ trần vũ phạm đồng chí một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên văng lên trần vũ phạm quay đầu nhìn phát hiện là một người mặc màu đen kiểu áo tôn trung sơn nam nhân có chút lén, lén lút lút đứng tại nhà ăn lâu phía sau người này cũng là không xa lạ gì chính là hồng tinh cán thép nhà máy phó trưởng xưởng lý hoài đức đối với người này trần vũ phạm khẳng định chưa nói tới có hào cảm nhưng cũng không coi là nhiều chán ghét lý hoài đức xem như tiểu nhân sao khẳng định tính dù sao phía sau dở trò xấu loại chuyện này tại phim truyền hình bên trong hắn cũng là không ít làm nhưng tên n gốc này mặc dù có chút xấu nhưng cũng là xấu có điểm mấu chốt t ỷ như cho hắn tặng lễ hắn đáp ứng làm chuyện cuối cùng nhất liền nhất định có thể làm được thu lễ hắn là thật làm việc ta thích đầu cơ trục lợi ngược lại là thật nhưng cái này từ phương diện nào đó tới nói cũng có thể nói do ánh mắt của hắn độc có thấy xa lá gan cũng đầy đủ lớn nhiều khi cũng chính là loại tính cách này người mới có thể thành tựu một phen sự nghiệp thật sự là một trăm phần trăm người tốt ngược lại không dễ dàng thành công đối với loại người này trần vũ phạm cũng là có giải thích của mình không thể hoàn toàn tin tưởng đây là nhất định nếu là cùng lý hoài đức loại người này hợp tác nhất định phải khắp nơi để phòng hắn cẩn thận hắn từ phía sau chơi ngắn g chân chỉ cần làm được điểm ấy về sau kia lý hoài đức loại người này hay là vô cùng dùng tốt thường thường có thể mang đến cho mình không nhỏ trợ lực dùng không tốt sẽ làm bị thương đến chính mình nhưng nếu là dùng tốt nhưng cũng là một thanh đao sắp bén lý phó s ơ n trường t ì m ta có cái gì chuyện a trần vũ p h ạ m cười híp mắt hỏi chương 227, lý hoài đức tạc lễ thô đặc sản chương 227, lý hoài đức tạc lễ thô đặc sản trần vũ p h ạ m đồng chí tuổi con nhỏ liền lấy được lần này thành cựu thật sự là tuổi trẻ tài cao để cho ta có chút cảm thán cùng kính nể a lý hoài đức vẻ mặt tươi cười nói giả ra một bộ phi thường chân thành bộ dáng nếu là không biết hắn chỉ sợ thật đúng là dễ dàng bị ánh mắt của hắn làm cho mê hoặc nhưng trần vũ phàm biết lý hoài đức chỉ cần lộ ra dạng này tư thái liền thế cần cẩn thận một chút vô sự mà ân cần tất nhiên là có mưu đồ khác vẫn là may mắn mà có s ư ở n g lãnh đạo vung chồng không phải nào có ta trần vũ p h ạ m hôm nay trần vũ p h ạ m khách k h í nói nghe được câu này lý hoài đức nụ cười trên mặt càng tăng lên mới hai mươi tuổi cũng đã là cấp chín công trình sư sau này chúng ta cán thép nhà máy chỉ sợ cũng cần nhờ các ngươi những người tuổi trẻ này à hắn cảm thán một phen về sau cuối cùng hiện lộ ra chân thực ý đồ đã sớm nghe nói tiểu trần đồng chí không gần như chỉ ở công nghiệp phương diện lợi hại còn có nấu ăn t h ậ n o n liền ngay cả công nghiệp bộ thủ trưởng đều thích ăn ngươi làm đồ ăn không biết ta có thể hay không đến nhà bãi phòng có cơ hội nhấm nháp một chút đâu đúng rồi ta còn có chút trong nhà từ nông thôn mang tới thổ đặc sản nhà mình ăn không hết đến lúc đó mang cho người một chút lý hoài đức vẻ mặt tươi cười nói trong miệng hắn thổ đặc sản khẳng định không phải thật sự nông thôn thổ đặc sản dù sao lấy trần vũ p h à m thân phận bây giờ phổ thông thổ đặc sản thế nào có thể sẽ thiếu khuyết nếu như chỉ là đưa chút ăn thịt trứng gà cái gì đây không phải là ném hắn chính lý phó s ư ở n g trưởng mà sao trong miệng hắn thổ đặc sản đương nhiên là càng thứ đáng i á tỉ như tất cả mọi người chê mà lại cũng vô pháp cự tuyệt đồ vật hắn đương nhiên không có khả năng nói rõ cho nên dùng thổ đặc sản đến ám chỉ lý hoài đức biết trong đó chân ý trần vũ phạm tự nhiên cũng là biết đến lý phó s ư ở n g trưởng thật sự là khách khí a trần vũ phạm cười cười lý hoài đức ý tứ rất rõ ràng đơn giản chính là muốn cho hắn đưa tiền hoặc là cái khác thứ đăng giá dùng cái này đến cùng hắn rút ngắn quan hệ đặt thành mục đích khác đối với cái này trần vũ phạm cũng không muốn từ chối có tiền đưa tới cửa không có không kiếm đạo lý đây chính là cho không còn như phải chăng vi quy sẽ hay không bị báo cáo trần vũ phạm cũng không để ý hắn vốn cũng không phải là cái gì cứng nhắc người chuyện đúng và sai thiện và ác không phải nhìn phải t r a n g phù hợp quy định mà là muốn nhìn mình nội tâm ý nghĩ t ỷ như khai phát trần thị kiện thể công có thể cứu vớt vô số hải tử tính mệnh cải biến vô số nhà đình vận mệnh đây là trần vũ phạm muốn làm chuyện dù là có gian nan khốn khổ hắn cũng biết phí hết tâm tư đi làm tốt không phải là vì cái gì vinh dự cùng khen thưởng đơn thuần chính là trần vũ phạm muốn đi làm vậy liền sẽ làm mà lý hoài đức cho mình tặng lễ mặc dù không phù hợp trong xưởng quy định nhưng trần vũ phạm cho rằng sẽ không mang đến cái gì ảnh hưởng tồi tệ cũng sẽ không đối với xã hội tạo thành cái gì phá hư vậy cái này lễ hắn liền có thể thu linh hoạt đạo đức chuẩn tắc là mỗi người trưởng thành thiết yếu pháp tắc sinh tồn nhưng lúc này trần vũ phàm nụ cười trên mặt quả thật có chút nghiền n g m trầm thấp thanh âm cười nói lý phó s ư ở n g trưởng ban ngày nói những này không sợ thai vách mạch rừng bị những người khác nghe được sao lý hoài đức thoáng sửng sốt bị nghe được nhưng hắn rất mau trở lại qua nhìn xem trên mặt lộ ra rảo hoạt t i ể u dung coi như bị nghe được lại làm sao ta bất quá là cho trần vũ phàm đồng chí đưa chút thổ đặc sản cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài trần vũ phàm cười không nói h ắ n sở dĩ đột nhiên nói như vậy chính là bởi vì nhưng vào lúc này b ê nhưng hôm nay sưởng lãnh đạo mời trần vũ phạm ăn cơm hà vũ trụ còn muốn đi theo hầu hạ nhường tâm tình của hắn phi thường học bếp liên muốn tìm một chỗ không người hút thuốc kết quả không nghĩ tới lại còn có ngoài định mức kinh nghỉ vừa vặn đụng phải lý phó sưởng trưởng tìm trần vũ phạm nói chuyện cái này không kéo sao hà vũ trụ trốn đi ngay lửa này cũng tất cả đều nghe rõ lý hoài đức muốn cho trần vũ phạm tặc lễ mặc dù hà vũ trụ được mọi người xưng là ngốc trụ nhưng dù sao không phải thật xứng ố c cái này thổ đặc sản đến cùng là cái gì đồ vật hắn vẫn là nghe hiểu đây chính là cái đại bí mật ta cái này nếu như đi bảo vệ khoa báo cáo tuyệt đối có thể cầm xuống trần vũ phạm chương hai trăm hai mươi tám trần vũ phạm là người thắng của hôm nay liền muốn chương hai trăm hai mươi tám trần vũ phạm là người thắng của hôm nay liền muốn hà vũ trụ phi thường rõ ràng nếu như trần vũ phạm thu lý hoài đức lễ chuyện này đâm đến sưởng lãnh đạo nơi đó đi dù là trần vũ phạm lại thế nào thiết tài lại như thế nào đạt được sưởng lãnh đạo trọng dụng đây cũng là nghiêm trọng trái với nội quy nhà máy tuyệt đối sẽ nhận nghiêm khắc trừng phạt nghĩ đến cái này hà vũ trụ trong lòng một trận mừng thầm tiếp tục hào hào trốn ở tường sau nghe lén hắn thấy mình nhận núp rất tốt tuyệt đối không có bị người phát hiện mà trên thực tế từ hắn mới vừa tới tới đây một khắc này trần vũ phạm liền đã rõ ràng nghe được hắn thanh âm dù sao trần vũ phạm hiện tại là cái gì tố chất thân thể vô luận là cái gì phương diện đều vượt xa người bình thường bao quát thị lực cùng tính lực cũng giống như thế mặc dù chỉ nghe được hà vũ trụ tiếng bất chân nhưng đã đầy đủ t i ế n g bước chân loại vật này mặc dù mỗi người đều không khác mấy nhưng kỳ thật vẫn là có sự sai biệt rất nhỏ nhất là phụ mẫu tiếng bước chân từ thang lầu ở giữa lúc văng lên một lỗ thai liền có thể nghe được cùng người xa lạ tiếng bước chân khác biệt khi nghe đến hà vũ trụ liền trốn ở bên cạnh chỗ tối tăm về sau c h â n vũ phàm trong đầu liền xuất hiện một cái ý nghĩ lý hoài đức cho mình tặng lễ chuyện đã bị hà vũ trụ nghe được vậy đối phương khẳng định là muốn báo cáo mà đã như vậy không bằng tương kế tự kế nếu như hà vũ trụ muốn báo cáo liền để chính hắn ngã trưởng p h nghĩ tới đây trần vũ phàm đối mặt lý hoài đức lộ ra tiếu dung dù sao lễ này hắn là m u ộ n thu sớm thu m u ộ n thu đều là thu vậy không bằng hiện tại hảo háo thu về lý phó sưởng trường ngài cái này thổ đặc sản có thể hôm nay liền cho ta không trần vũ p h ả m có chút mong đợi hỏi hôm nay lý hoài đức đầu tiên là hơi kinh ngạc dù sao trần vũ、Phạm、phản m p h ứng có chút ngoài dự liệu của hắn nhưng lập tức trên mặt của hắn liền lộ ra vui sướng t i ế u dung thu lễ đây là chuyện tốt ta muốn cùng một người giữ gìn mối quan hệ sợ nhất là cái gì sợ nhất chính là người này khó chơi nếu như một người ngay cả tiền cũng không thể đả động hắn tiền muốn cùng hắn rút ngắn quan hệ coi như khó khăn. khó lý hoài đức liền sợ cái này trần vũ phạm dù sao cũng là thiên tài thiên tài giống như tính tình đều tương đối c ổ a khoái nếu như không ham tiền kia lý hoài đức muốn cùng trần vũ phạm giữ gìn mối quan hệ độ khó không thể nghi ngờ liền lớn hơn rất nhiều nhưng bây giờ nhìn tới là hắn quá lo lắng trần vũ phạm sảng khoái như vậy đáp ứng hắn hơn nữa còn muốn hôm nay liền lấy tới tay h i ệ n nhiên cũng là một người tham tiền người đã tham tài lý hoài đức nụ cười trên mặt càng tăng lên tham tài là nhân tính khuyết điểm mà có khuyết điểm người thường thường mới càng thêm dễ dàng lắm hắm thấy chỉ cần mình bỏ được dốc hết vừa liếng tiêu cùng trần vũ phạm giữ gìn mối quan hệ cũng không thành vấn đề hôm nay liền muốn a gấp là gấp một chút chỉ là cũng không thành vấn đề ta cái này sai người đi trong nhà lấy lý hoài đức vẻ mặt tươi cười nói ra không bằng liền xế chiều hôm nay năm giờ t a tầm về sau chúng ta còn ở nơi này gặp mặt ta đem thổ đặc sản đưa cho ngươi ta ơn lý phó s ư n g trưởng một lời đã định trần vũ phạm cũng cười nói hắn biết giờ này k h ắ p này hà vũ trụ liền trốn ở bên cạnh nghe lén mà hết thể này đồ vật cũng là hắn cố ý thả cho hà vũ trụ nghe không nghe rõ ràng hà vũ trụ lại thế nào sẽ đi lớn mật báo cáo đâu muốn chính là hắn đi báo cáo n h ư n g hắn rời lên tảng đá nện chân của mình chương 229, h à vũ trụ báo cáo trần vũ phạm ngập trời lớn tin tức chương 229, h à vũ trụ báo cáo trần vũ phạm ngập trời lớn tin tức sau đó nửa ngày thời gian bên trong hà vũ trụ khỏe miệng liền không có ngừng vượt qua dương cho dù là buổi chiều tại nhà ăn làm đồ ăn thời điểm đều sẽ không nhịn được cười ra tiếng dù sao phá vỡ trần vũ phạm như thế lớn bí mật n h ư n g hắn cảm thấy vô cùng đắc ý mấy tháng này đến nay hà vũ trụ có thể nói là tại trần vũ phạm thủ hạ chịu không ít xẹp nếu là lúc trước trần vũ phạm cái này bất học vô thuật đường phố máng lẫn yếu sợ mạnh lại không có tiền chỉ là một cái cán thép nhà máy thợ n g ộ i học đồ kỳ thật căn bản không dám t r e o chọc hà vũ trụ dù sao hà vũ trụ trong sân có nhất đại gia chỗ dựa trong cán thép nhà máy lại rất được dương s ư ở n g trường chào đón lui một vạn bước tới nói hà vũ trụ đánh nhau còn lợi hại hơn ai không có việc gì dám t r e o chọc hắn a nhưng mấy tháng này hết lần này tới lần khác cùng gặp quỷ giống như hà vũ trụ tại trần vũ p h ạ m thủ hạ khắp nơi vấp phải chắc trở cái nào cái nào đều không thuận thậm chí ngay cả hắn đáng tự hào nhất chủ nghệ cùng đánh nhau hai phương diện này cũng bị trần vũ phàm ổn đè ép một đầu đây là hà vũ trụ nhất không thể nào tiếp thu được. mà hắn h còn ế trong lần lần này đến lần khác không có biện pháp. Coi như không quen nhìn khác pháp. có Coi t ầ n nhưng Vũ Phạm, nhưng lại tiêu ra a s ư người ờ giờ, i già ta thân phận bây giờ, hoàn toàn chính là hà vũ Trụ Trong phận hoàn chính Hà không cách bây nào người già bị đụng. bị là Vũ sân trần vũ phạm là viện tử tam đại gia mà lại cùng văn phòng đường phố vương chủ nhiệm quan hệ không tệ là các hàng xóm láng giềng đều biết thấy việc nghĩa hăng hái làm liệt sĩ trí tử trong cán thép nhà máy thì càng không cần nói trần vũ phạm là xưởng phó chủ nhiệm hiện tại còn biến thành công trình sư cái này cùng hà vũ trụ đều không phải là cùng một cái đẳng cấp đừng nói là đi trêu chọc trần vũ phạm dù là hà vũ trụ ở sau lưng nói trần vũ phạm vài câu nói xấu nếu là bị nhà ăn chủ nhiệm nghe được hắn đều tránh không được bị nhà ăn chủ nhiệm đau nhức phê dừng lại loại chuyện này cũng không phải là chưa từng xảy ra nhưng lần này hà vũ trụ trong lòng cùng hỉ hắn cuối cùng tìm được một cái có thể đối phó trần vũ phạm cơ hội mà lại nhất định có thể đưa đến cực kỳ tốt hiệu quả lý phó s ư ở n g trưởng người này hà vũ trụ mặc dù tiếp xúc không coi là nhiều nhưng đại khái cũng đã được nghe nói một chút có một lần những người lãnh đạo tại nhà ăn trong bao xương liên hoan uống nhiều rượu quá hà vũ trụ vừa vặn đi vào bưng thức ăn thời điểm nghe được các lãnh đạo nói chuyện là lý hoài đức nói muốn tặng cho cái gì đại lãnh đạo một chút v à n g tỏi dùng từ cũng là thổ đặc sản từ kia về sau hà vũ trụ liền xem như biết một chút các lãnh đạo bí mật hôm nay lý hoài đức trong miệng nói thổ đặc sản coi như không phải v à n g tỏi đoán chừng cũng là cái gì cái khác thứ đáng giá loại vật này nếu là bị người biết trần vũ p h ạ m coi như không ném công việc chí ít cũng biết đem ra mặt mất hết sư phụ chuyện gì như thế vui vẻ đang tại nấu cơm thời điểm mã hoa có chút hiếu kỳ bu lại hỏi đồ đệ a buổi tối hôm nay lúc tan việc thế nhưng là có trò hay n h ì l ạ hà vũ trụ còn có chút thần thần bí bị nói chuyện gì ha ngay cả ta cũng không thể nói cho mã hoa càng thêm cảm thấy tò mò dù sao hà vũ trụ người này là cái d ấ u không được chuyện mặc kệ có cái gì tâm sự hay là tâm tình tốt xấu nhất định đều ở trên mặt viết rõ ràng để cho người ta một chút liền có thể nhìn ra được nói cho ngươi cũng được hà vũ trụ nhẹ gật đầu nói ra hôm nay lúc ta việc kia trần vũ p h ạ m liền muốn không may lạc trần vũ p h ạ m mã hoa mở to hai mắt nói đến hắn vẫn là rất sùng bái trần vũ phàm dù sao làm người đồng lửa trần vũ phàm lẫn vào như thế tốt lại gặp nghĩa dung vì đạt được công an khen ngợi nghe nói còn có nấu ăn tầm ngon so với mình sư phụ chủ nghệ còn lợi hại hơn đương nhiên cuối cùng nhất một đầu hắn cũng là nghe nói sư phụ hắn hà vũ trụ thế nhưng là không nhận cho nên mã hoa đối với trần vũ phạm ít nhiều có chút đối đại thần tượng cảm giác tại trần vũ phạm hắn thu lễ thu vẫn là lý phó s ư ở n g trưởng lễ đoán chừng là thật nhiều tiền buổi tối hôm nay ta liền muốn nhường toàn bộ nhà máy người đ ề u biết cái này trần vũ phạm đến cùng là cái cái gì dạng g i a hỏa hà vũ trụ hung hắn nói trần vũ phạm thu lễ mã hoa nghe được về sau phản ứng đầu tiên chính là không tin dù sao hắn sùng bái trần vũ phạm nhiều ít có một tầm thần tượng lọc tính tại hắn cảm thấy trần vũ phạm thế nào có thể làm đạt được loại này trái với quy định chuyện đâu m ã hoa người đừng không tin hà vũ trụ dương dương đắc ý nói ta vừa rồi đi hút thuốc thời điểm chính hai nghe được lý phó s ư ở n g trưởng cùng trần vũ phạm đang tại nói chuyện phiếm nói chính là cái này tặng lễ chuyện mà lại ước định cẩn thận ngay hôm nay buổi chiều lúc ta n việc tại chúng ta nhà ăn phía sau khối này đem lễ vật mang cho trần vũ phạm thật sao m ã hoa mặc dù có chút không tin chuyện này nhưng hắn cùng hà vũ trụ nhận biết như thế lâu đối với mình sư phụ cũng đầy đủ hiểu rõ hà vũ trụ mặc dù có đôi khi ngoài miệng nói chuyện không chừng nhưng nếu là nói láo, nhất định hiểu ý hư khó tránh khỏi có chút nói lắp mới đúng hôm nay nói như thế trôi chạy còn như thế kỹ càng tuyệt đối là thật sự có như thế một chuyện hà vũ trụ mới có thể như thế lời thề son sắt nói ra chẳng lẽ trần vũ phạm đồng chí thật biết thu lễ mã hoa đúng cũng có chút không xác định chuyện này a nhất định phải nhường trong s ư ở n g nhóm người đều biết hiện tại liền tuyên truyền ra ngoài không đúng hà vũ trụ rất nhanh lại bác bỏ ý nghĩ của mình nếu là mọi người đều biết khẳng định cũng biết chuyển vào trần vũ phạm cùng lý phó xưởng trưởng trong lỗ thai bọn hát biết liền sẽ không lại cho lễ cho nên nói không thể để cho tất cả mọi người biết nhất định phải ít thông chi một số người nhất là cùng trần vũ phạm quan hệ không tốt hay là cùng lý hoài đức quan hệ không tốt lãnh đạo hà vũ trụ này lại đ ầ u góc chuyển nhanh chóng bình thường kia cố đ ồ đần sức mạnh hiện tại là không còn sót lại chút gì sư phụ ngươi thật muốn vạch trần trần vũ phạm sao mã hoa cảm giác có chút với lòng không đành ngươi ý gì a mã hoa hà vũ trụ có chút không cao hứng hùng hùng hổ hổ nói ra ta dạy cho ngươi nhiều nằm chủ nghệ ngươi bây giờ tuổi trọ ra bên ngoài ngoặt thật sao có tin ta hay không có ngươi à à sư phụ ta không phải ý tứ này Mã Hoa tại r a n h thủ h t gian làm xong cơm tối về sau hà vũ trụ lại bắt đầu hành động hắn đi lên liền đem tin tức này nói cho nhị đại gia lưu hải trung lưu hải trung cùng trần vũ p h ạ m quan hệ mặc dù không tính rất kém cỏi nhưng cũng không tính được tốt có loại này có thể góp náo như chuyện lưu hải trung khẳng định cũng là sẽ không bỏ qua lại sau đó hà vũ trụ đi tìm một chuyến hứa đại mậu vừa vặn hứa đại mậu hôm nay không có đi nông thôn chiếu phim mà là tại trong xưởng loay hoay hắn những thiết bị kia đâu ngốc trụ ngươi thế nào tìm ta nơi này vừa nhìn thấy hà vũ trụ hứa đại mậu lập tức liền cảnh d ắ c lên dù sao hai người là nhiều năm văn r a chỉ cần đụng tới chuẩn không có sự t ì n h tốt chớ nói chi là hà vũ trụ chủ động tới tìm hắn càng là chuyện chưa từng có hứa đại mậu hôm nay thế nhưng là có trò hay nhìn ngươi muốn đuổi ta đi đúng không vậy ta coi như thật đi đến lúc đó đừng nói h u n h đệ không có nhớ kỹ ngươi hà vũ trụ một mặt tiện hề hề nói ngươi chờ một chút nhìn thấy hà vũ trụ muốn rời khỏi hứa đại mậu nhanh lên đem hắn gọi lại ngươi mau nói cho ta biết đến cùng chuyện gì nhìn thấy hứa đại mậu bộ này nóng nảy bộ dáng hà vũ trụ trong lòng có chút mừng thầm sau đó hắn cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu mà là hạ giọng nói ra ta cho ngươi biết ta hôm nay ca môn liền muốn nhường trần vũ phạm thân bại danh liệt chương hai trăm ba mươi núp nhà ăn cửa chính nhìn trần vũ phạm thân bại danh liệt chương hai trăm ba mươi núp nhà ăn cửa chính nhìn trần vũ phạm thân bại danh liệt liền ngươi n h ư n g trần vũ phạm thân bại danh liệt hứa đại mậu trực tiếp bị chọc phát cười hà vũ trụ cái gì đầu góc hắn lại biết rõ rành rành thuộc về là tứ chi phát triển đầu góc ngu si loại hình nếu như nói là đánh nhau coi như đáng tin cậy nhưng nếu là nghĩ cái mưu kế đi hại người khác hà vũ trụ cũng không phải là khối này liệu ở phương diện này hứa đại mậu chỉ tin được chính mình cháu trai ngươi đừng không tin hà vũ trụ có chức gấp lớn tiếng nói ra ngươi hôm nay năm giờ chiều đến nhà ăn ta dẫn ngươi đi xem trò hay nếu như là ta lắc lương ngươi ta gọi ngươi một tiếng da nếu như ta thật làm cho trần vũ phạm thân bại danh liệt ngươi gọi ta một tiếng da ra. ra sao được a hứa đại mậu cười lạnh một tiếng đứng dậy n g ố c trụ ngươi nếu là thật có thể để cho trần vũ phạm thân bại danh liệt đừng nói là để cho ta gọi ngươi một tiếng ra ta gọi ngươi một thắng ra cũng không có vấn đề gì muốn nói đúng trần vũ phạm hận ý hứa đại mậu mảy may không kém hà vũ trụ nếu quả thật có thể để cho trần vũ phạm không may hắn cũng nhận cháu trai ngươi liền chờ xem từ hôm nay trở đi ngươi liền gọi ta ra đi hà vũ trụ nói dương dương đắc ý đi ra bệnh tâm thần hứa đại mậu nhìn qua hà vũ trụ bóng lưng rời đi miệm trong lại má mờ câu bất quá hôm nay năm giờ chiều hắn nên đi góp náo nhiệt vẫn là phải đi mặc kệ là trần vũ phạm số mặt vẫn là hà vũ trụ đ á n h mặt với hắn mà nói đều là thiên đại hảo sự không nhìn không được bốn sau đó mấy giờ bên trong hà vũ trụ bận b i ể u tối bụi đem chuyện này nói cho mấy cái cùng hắn quan hệ không tệ nhân viên tạp vụ dù sao cũng là muốn bắt trần vũ phạm cùng lý hoài đức tặng lễ hiện trường khẳng định phải nhiều đến mấy cái nhân tài đi chỉ là chính hà vũ trụ liền xem như tại chỗ bắt được ánh sang chính hắn nói mà không có bằng chứng khẳng định cũng không có nhiều người tin dù sao lý hoài đức là phó trưởng xưởng trần vũ phạm lại là trong xưởng thiên tài hai người kia quyền lên tiếng khẳng định so với hắn một cái đầu bếp phải lớn hơn nhiều cho nên hà vũ trụ quyết định tìm thêm một số người đến hiện trường đến xem nếu như tất cả mọi người tận mắt thấy lý hoài đức tặng lễ kia đừng nói lý hoài đức chỉ là một cái phó trưởng s ư ở n g liền xem như s ư ở n g chẳng tới cũng không có khả năng ngăn chặn như thế nhiều người miệng ác kêu mấy cái nhân viên tạp vụ về sau hà vũ trụ cũng không có quên đem cái này tin tức nói cho t ầ n hoài như tân tỉ buổi tối hôm nay thế nhưng là có trò hay để nhìn a hà vũ trụ chạy đến xưởng bên trong lôi kéo tân hoài như thần, thần bí bí nói cái gì cho hay tân hoài như câu mày hỏi Gần cho nên công tác thời điểm cũng chưa nói tới bao nhiêu chăm chú không ít bị sư phụ cho dân dạy đi làm liền đã đủ phiền về đến nhà về sau nàng còn muốn hầu hạ giả đông húc cùng giả trương thị cái này hai mẹ con mà lại mỗi ngày còn bị thay đổi biện pháp lục mạng loại ngày này nhường ai tới qua chỉ sợ đều nhẫn nhịn không được kết quả đây cái này còn có cái hà vũ trụ mỗi ngày cùng con rồi giống như ở bên cạnh n g a u ngang ngang cũng chính là hà vũ trụ thỉnh thoảng có thể giúp đỡ điểm bận điệu ngẫu nhiên còn có thể cho giả ra mang một chút đồ ăn thừa cơm thừa nếu không a tần hoài như đã sớm không muốn phản ứng hắn tần tỷ cái này trần vũ phạm hôm nay liền muốn xong đời tại sao nghe được trần vũ phạm tên tần hoài như lập tức chừng lớn hai mắt trần vũ phạm muốn xong đời nàng làm một vạn cái không tin nhất là lời này vẫn là từ hà vũ trụ miệng bên trong nói ra tần hoài như liền càng thêm không tin hà vũ trụ cái này đầu ó c còn có thể đối phó trần vũ phạm tân tỷ bí mật này ta chỉ nói cho một mình ngươi ngươi tuyệt đối đừng cùng bất luận kẻ nào nói trước khi tới hà vũ trụ nhưng thật ra là nghĩ kỹ hắn chỉ làm cho mọi người đến xem náo nhiệt nhưng cụ thể là chuyện gì hắn đánh chết đều không nói nhưng vừa thấy được tần hoài như về sau hắn tất cả d a n h rơi cuối cùng liền toàn bộ hóa thành hư không tại tần hoài như trước mặt hà vũ trụ chỗ nào cầm giữ ở mình liền đem tất cả mọi thứ toàn bộ thẳng thắn hôm nay ta tại nhà ăn hút thuốc thời điểm nghe được lý hoài đức nói muốn cho trần vũ phạm tạc lễ mà lại tám chín phần mười là văn tỏi nếu như chúng ta đi bắt vừa vặn hai người kia liền toàn bộ xong đời nghe được hà vũ trụ tần hoài như không khỏi cũng có chút tâm động trần vũ phạm cũng không cần nói cái này cùng bọn hắn giả ra đã là tử địch tần hoài như vừa nghĩ tới mình là số hai xưởng một phổ thông tận nguội mà trần vũ phạm là số hai xưởng xưởng phó chủ nhiệm nàng đ ầ u góc liền một trận đau nhức trần vũ phạm thế nhưng là nàng người lãnh đạo trực tiếp a hai nhà quan hệ quáy như thế h n g b é t sau này nàng tại trong nhà xưởng thời gian sợ rằng cũng phải không dễ chịu lắm mà lý hoài đ â u tần hoài như đối cái này phó trưởng xưởng đồng dạng không có nửa điểm thảo cảm nguyên nhân cũng rất đơn giản lý hoài đức thường xuyên s ắ c mị mị nhìn xem nàng tần hoài như hiện tại dù sao cũng là một người đàn bà có chồng đối mặt loại ánh mắt này trong lòng đương nhiên không cao hứng nhưng là lý hoài đức là phó trưởng s ư ở n g cho nên tần hoài như cũng chỉ có thể ở trong lòng kìm nén không chỗ nói rõ lý lẽ đi nếu như nói hai người kia trong â m thầm có cái gì nhận không ra người giao dịch đồng thời bọn hắn còn có thể đem chuyện này lộ ra ánh sáng ra ngoài vậy cái này là một cái cơ hội tốt ta trực tiếp nhường hai người kia thân bại danh liệt nghĩ tới đây tần hoài như trong lòng cũng có chút hưng phấn lên ngóc trụ là thời điểm nào chuyện ta nghe được bọn hắn nói ngay hôm nay ta n t ầ m năm giờ cũng tại nhà ăn tưởng vây nơi đó được rồi t â n hoài như trong lòng tràn đầy chờ mong đây chính là một cái ngày lớn cơ hội tốt ra bốn thời gian trôi qua nhanh chóng rất nhanh liền đến xuống ngọn ă m điểm giờ tan sở lúc này đã có không ít người đều chuẩn bị kỹ càng thì như lý hoài đức hắn lúc c h i ề u chuyên môn trở về nhà một chuyến bên trong dù sao hôm nay việc cần phải làm thật sự là nhận không ra người hắn cũng không có khả năng nhường thư ký đi trong nhà lấy những vật này chỉ có thể tự mình xuất phát lý hoài đức trong nhà thứ đáng giá cũng không ít bất quá hắn cảm thấy trần vũ p h ạ m cũng không có đọc qua cái gì sách cũng chính là tốt nghiệp trung học không có cái gì văn hóa quá tao nhã đồ vật liền xem như đưa cho trần vũ p h ạ m đoán chừng hắn cũng xem không hiểu cái kia còn hẳn là chân thật nhất đồ vật cá đủ vàng cũng chính là vàng thứ này ai cũng biết đáng tiền mà lại phi thường đáng tiền hẳn không có người biết không yêu đi lý hoài đức cũng là bỏ hết cả tiền vốn trực tiếp từ trong nhà mang đến năm cái cá đủ vàng chứa ở một cái bánh trung thu trong hộ cầm trên tay chữ nặng hắn cầm bánh trung thu hộp sớm đi tới nhà ăn hậu viện Cũng c hà í n h l c ù vũ trụ người xác định sao hứa đại mậu vẫn còn có chút không tin được hứa đại mậu người chớ nói chuyện liền tin tưởng ngốc chủ đi tân hoay như ở một bên nói thế nào người cũng biết hứa đại mậu nghi ngờ hỏi nhìn tân hoài như phản ứng này hẳn là biết trong đó nội t ì n h cùng tình hình thực tế hắn mặc dù không quá tin tưởng hà vũ trụ nhưng đối với tần hoài như hứa đại mậu vẫn tin tưởng một chút nữ nhân này nhiều đ ầ u góc nếu như nàng đều nhận định trần vũ phạm khẳng định phải không may vậy ít nhất cũng là có nhất định nắm chắc mọi người chờ xem tổng cộng mười mấy người bọn hắn không có đi nhà ăn hậu viện dù sao hậu viện tường vây nơi đó thật sự là quá h ẹ p hòi như thế nhiều người đều đi trần vũ phạm cùng lý hoài đức chỉ cần không phải mù loạ cùng người mù khẳng định đều sẽ bị kinh định động, đến đều bị sẽ lý ú c có cách có Cho chọn canh cửa chính. đó đường. bọn bắt bọn hắn liền không nào sắn. nên, hắn nhà ăn cửa chính. Nơi này là từ nhà ăn hậu viện hậu phải lựa là l giữ từ ra qua ở hoài đức nếu như đem lễ đưa cho trần vũ phạm trần vũ phạm thu về sau tất nhiên sẽ đi qua nơi này đến lúc đó bọn hắn cùng nhau tiến lên kiểm tra một chút trần vũ phạm thứ ở trên thân chẳng phải nhất thanh nhị sở nếu như trần vũ phạm thật thu lễ thu lý hoài đức tiền liên thế trực tiếp công khai tử hình nhường toàn bộ nhà máy người đều biết vị này cán thép nhà máy thiên tài đến cùng là cái gì phẩm tính là cái, cái gì dạng đạo đức bại hoại ra hỏa hà vũ trụ nhường mọi người nhỏ r ọ n g một chút hắn nhìn thấy lý hoài đức chính cầm một hộp bánh trung thu đi vào nhà ăn đây tuyệt đối không phải bánh trung thu bên trong khẳng định có những vật khác hà vũ trụ nhỏ r ọ n g thầm thì nói nguyên lai là dạng này h ứ a đại mẫu lúc này cũng xem hiểu dù sao hắn cũng không đốc mà lại đối với tặng lễ chuyện hắn hiểu so hà vũ trụ nhưng nhiều hơn không nói những cái khác chỉ là chính hắn l i ề n đã từng cho lý phó s ư ở n g trưởng cùng dương s ư ở n g trưởng đưa qua không ít thứ mặc dù không tính là bao nhiêu quý giá nhưng ít ra cũng là chuẩn bị qua cùng lãnh đạo có thể chỗ tốt quan hệ cũng chính là bởi vậy hắn ngẫu nhiên có có thể cùng lãnh đạo ăn cơm c h u n g cơ hội cùng lãnh đạo quan hệ so với công nhân bình thường mà nói khẳng định là tốt hơn rất nhiều hứa đại mậu mộ một chút liền có thể thấy rõ ràng sẽ phải xảy ra cái gì lý phó s ư n trưởng muốn cho trần vũ phạm tạc lễ hắn nhỏ giọng t â m thì trong lòng có chút ước ao ghen tỵ người này cùng nhân trị ở giữa trinh l ệ n h cũng quá lớn hứa đại mậu cần cho lãnh đạo tạc lễ mà lãnh đạo thế mà còn muốn trái lại cho trần vũ phạm tạc lễ hai người này t r i n lệch giống như khác nhau một trời một vực hứa đại mậu người này chính là dạng này tại hắn nhìn thấy người khác tốt hơn chính mình thời điểm trong lòng trước tiên liền sẽ dâng lên hận ý nhất định phải đem vấn đề này t r ọ c ra hắn hận hận nói ta cảm thấy cũng là hà vũ trụ nhẹ gật đầu bọn hắn cái này một đôi hoang ra cũng là lịch sử tính tại một kiện nào đó chuyện bên trên đạt thành trung nhận thức đứng ở mặt trận thống nhất t i u bánh trung thu hộp nhìn xem liền nặng bên trong khẳng định thả tiểu hoàng ngư hứa đại m ậ là có kinh nghiệm mở miệng suy đoán nói chờ một chút trần vũ phảm cầm bánh trung thu hộp ra chúng ta liền xông đi lên đem cái hộp kia mở ra、Tốt. tất cả mọi người nhẹ gật đầu đều mai phục tại nhà ăn cửa lớn hai bên chờ đợi lấy trần vũ phảm xuất hiện bốn cùng lúc đó nhưng à h cái này b trần vũ phạm cũng là kỳ quái liền hội vam ớn nhất định phải là giữa ban ngày liền để hắn đưa tới lý hoài đức mặc dù cảm giác kỳ quái nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều có thể chính là người trẻ tuổi chưa thấy qua cái gì tiền nghe xong có t h ư đăng giá lập tức liền đã đợi không kịp đây cũng là có thể lý giải hắn ngược lại là cũng không sợ dù sao tặng l ễ chuyện hắn không làm thiếu lại nói tiểu hoàng ngư c h ư a ở bánh trung thu trong hộp ai sẽ không có việc gì mở ra người khác bánh trung thu hộp kiểm tra a lý hoài đức tin tưởng trần vũ phạm cũng biết chú ý cẩn thận đa tạ lý phó sở t r ư ở n g trần vũ phạm vừa cười vừa nói thuận tay nhận lấy bánh trung thu hộp hắn cầm trong tay ước lượng một chút c ả m thụ một chút cái này bánh trung thu trong hộp trọng lượng có chừng hơn phân nửa cân nặng nếu như tất cả đều là tiểu hoàng ngư tia có chừng mười cái một cây tiểu hoàng ngư chính là ba mươi mốt hai mươi năm khắc hoàng kim dựa theo hiện tại hoàng kim giá cả ước t r ừ n g tam nguyên một khắc một đầu tiểu hoàng ngư liền giá trị một trăm đồng mười cái tiểu hoàng ngư trọn vẹn một n g à n khối tiền trần vũ phạm trong lòng cũng là hơi giật mình số tiền này hắn cũng không thiếu nhưng nhường hắn hơi kinh ngạc chính là lý phó s ư ở n g trưởng ra tay vậy mà như thế xa xỉ một chút chính là một n g à n khối tiền số lượng này cũng quá mức với to lớn đi thứ nơi này số lượng mà có thể nhìn ra được hai điểm thứ nhất là lý hoài đức xác thực rất vừa ý chính mình trách không được lý hoài đức có thể tại phim truyền hình bên trong lẫn vào như vậy tốt không nói những cái khác cái này ánh mắt tuyệt đối là tàn nhẫn mà lại có can đảm xuống dưới quyết sách có đầy đủ quyết đoán cái này giá trị một ngàn đồng tiền tiểu hoàng ngư nếu là người khác bỏ được ra tay sao c h ỉ sợ rất khó đi nhưng lý hoài đức liền dám bởi vì hắn nhìn chúng trần vũ phạm muốn bầu vũ quan hệ cũng muốn thuận trần vũ phạm đường dây này đi leo tới đại lãnh đạo cùng hoàng lão cái này hai tầng quan hệ cho nên không bỏ được hải t ử không bắt được lang lý hoài đức dám trực tiếp hảo ném thiết kim cầm mười cái tiểu hoàng ngư đến tặng lễ cái này can đảm n h ư n g trần vũ phạm đều cảm giác có chút bội phục con mắt kia có thể nhìn ra được là lý hoài đức tên lốc này s á t thực đủ tham cái này mẹ hắn thế nhưng là một n g à n khối tiền a coi như hắn là phó trưởng s ư ở n g một tháng tiền lương cũng không đến được hai trăm khối tiền có thể tích chữ đến một trăm khối đã coi như là rất nhiều chẳng lẽ lý hoài đức bỏ được đem một năm tròn tích xúc đều cho mình đương nhiên không thể nào số tiền kia đối với những người khác mà nói rất nhiều nhưng đối với lý hoài đức tới nói cũng liền còn tốt lấy ra biết thì đau nhưng sẽ không thương cân động cốt dù sao ngay cả dịch trung hải cái này cấp tám t h ợ n g nguội trong nhà đều có mấy ngàn đồng tiền tích xúc lý hoài đức làm cán thép nhà máy phó trưởng xưởng ngày bình thường lại không ít thu lễ trong nhà có cái hơn b ă n nguyên thậm chí là mấy vạn khối tiền tích xúc vẫn là rất hợp lý hiện sau này chúng ta sẽ là bằng hữu đi lý hoài đức vừa cười vừa nói đây là đương nhiên chúng ta vẫn luôn là bằng hữu a trần vũ phạm cũng cười cười nói sau này có cơ hội lý phó xưởng trưởng tới nhà ăn cơm vậy dĩ nhiên tốt lý hoài đức mừng rỡ trong lòng suy nghĩ trần vũ phạm quả nhiên t h ắ n tải cái này vừa thu lại tiền thái độ đối với chính mình đều cải biến không ít người trẻ tuổi a vẫn là dễ dàng lắm chỉ cần cùng trần vũ phạm giữ gìn mối quan hệ sau này không thì có có thể tiếp xúc đại lãnh đạo cơ hội mà tại trần vũ phạm trong đầu lại là hoàn toàn một loại khác ý nghĩ hắn tại sao lại cùng lý hoài đức làm bằng hưu thật chẳng lẽ chính là vì cái này mời cái tiểu hoàng ngư đương nhiên không thể nào trần vũ phạm cũng không thiếu tiền hắn đơn thuần là đối lý hoài đức lên mời chào c h i tâm lý hoài đức tên ngốc này mặc dù ý đồ xấu nhiều nhưng nếu là dùng tốt cầm trong tay cũng coi là một thanh hảo đao dù sao tên ngốc này ánh mắt năng lực đều có lý hoài đức mặc dù là một con sói một thất nguy hiểm có dã tâm sói nhưng chỉ cần có đầy đủ lợi ích thúc đẩy đầu này nguy hiểm sói liền sẽ biến thành cho trung thành đồng thời trần vũ phạm cũng rõ ràng lý hoài đức trung thành cũng không phải là đối với chính mình mà là đối với lợi ích nhưng dạng này người ngược lại lại càng dễ lợi dụng cùng nắm bởi vì chỉ cần lợi ích vẫn còn hắn liền không khả năng sẽ phản bội mà là bị vĩnh viễn nắm đến chết tia đã l ễ vật nhận ta cũng liền đi trước nếu là bị người thấy được ảnh hưởng cũng không tốt mặc dù nhà ăn hậu viện bình thường không người đến cái giờ này càng là đã tan tầm các công nhân đều đã r i ê n phần mình về nhà nhưng lý hoài đức vẫn còn có chút lo lắng bị người nhìn thấy lý phó s ư ở n g trưởng đi thong thả trần vũ p h ạ m nhẹ gật đầu nhìn qua lý hoài đức vội vã rời đi thân ả n h trần vũ p h ạ m lật tay một cái cổ tay cái này bánh trung thu hộp liền từ trong tay của hắn biến mất không còn chút tung tích chờ hắn lại lật tay một cái bánh trung thu hộp xuất hiện lần nữa mặc dù vẽ n g o à i không có chút nào biến hóa nhưng trong đó đồ vật thế nhưng là biến hóa cực lớn trần vũ p h ạ m đoán xác thực không có sai cái này bánh trung thu trong h ộ p trang đúng là mười cái tiểu hoàng ngư tổng cộng giá trị cực lớn hẹn tại một khối tiền khoảng trừng ở niên đại này đã coi như là một bút không nhỏ khoản tiền lớn ngoại trừ mười cái tiểu hoàng ngư bên ngoài còn có một số ngân phiếu định mức đều là tương đối chân quý ngân phiếu định mức giá trị cũng là không ít dù là chính trần vũ phạm không dùng được nhưng cầm tới trên thị trường đi bán vụ mặt lẹ tẻ trung vào một chỗ đoán chừng cũng có thể giá trị cái trên trang nguyên cái này lý phó s ư ở n g trưởng ra tay quả nhiên xa xỉ người mặc dù không tốt nhưng là có thể mặt chơi trần vũ phạm hài lòng nhẹ gật đầu ai cũng sẽ không ngại nhiều tiền cái này mười cái tiểu hoàng ngư cùng một đạp ngân phiếu định mức rất nhanh liền bị trần vũ phạm đặt ở hệ thống trong kho hàng mà bánh trung thu trong hội bị trần vũ phạm bỏ vào trang tràn đầy bánh trung thu hắn hệ thống trong kho hàng đồ vật đông đạo cơ hồ cái gì cũng không thiếu bánh trung thu đương nhiên cũng có hơn nữa còn là trần vũ p h ạ m tự mình làm hương vị ở niên đại này tuyệt đối là nhất tuyệt nếu là mở cửa hàng đoán chừng cũng có thể danh mãn kinh thành bánh trung thu hộp xuất hiện lần nữa tại trần vũ p h ạ m trong tay mặc dù bề ngoài không có thay đổi nhưng ở bên trong đồ vật đã từ nhỏ cá hoa vàng biến thành thơm nào ngạt bánh trung thu cái này hà vũ trụ bọn hắn đoán chừng muốn ăn quả đắng trần vũ p h ạ m khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một tia cười lạnh mặc dù hắn không có tận lực chú ý nhưng chỉ là dùng đầu góc ngấm lại hắn cũng có thể đoán được hà vũ trụ lần này ngọ đều làm cái gì v trần vũ phạm cố ý ngay trước mặt hà vũ trụ tiết lộ xế chiều hôm nay năm điểm muốn tại nhà ăn hậu viện thu lễ chuyện lấy hà vũ trụ tính cách đương nhiên không có khả năng bông tha mình hắn tam chín phần m ớ i biết kêu lên một đám người tại cửa phòng ăn bắt chính mình dù sao đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt nếu là thật sự bị bắt được thu lễ mà lại thu vẫn là mười cái tiểu hoàng ngư loại này trọng lễ kia đến lúc đó chỉ sợ dương s ư ở n g trường đều không g á n h nổi chính mình kết cục tốt nhất cũng là chịu một cái nghiêm trọng xử lý phạt tiền lương phạt tiền thường không nói xe này ở giữa phó chủ nhiệm chức vụ khẳng định cũng là nghĩ cũng được nghĩ mà lại hắn sẽ còn thân bại danh liệt trần vũ phạm trong ngày thường thanh danh tốt khẳng định phải thất bại thảm hại đáng tiếc ra đây đã là một hộp thật bánh trung thu trần vũ phạm khoe miệng có chút d ư ơ n g lên cười hướng ngoài phòng ăn đi đến bốn lý phó sưởng trưởng trở đi nhìn thấy lý hoài đức từ nhà ăn cửa chính đi tới hà vũ trụ xông đi lên chính là hô to một tiếng hắn vốn chính là tính nôn nóng ở trong xưởng không lớn không nhỏ cùng lãnh đạo nói chuyện đều không thế nào k h á c h khí lúc này lòng nóng như lửa đốt phía dưới hà vũ trụ trực tiếp một thanh kéo lấy lý hoài đức tay náo la lớn lý phó s ư trưởng người mới vừa rồi là không phải cho trần vũ phạm tặng l ấ đâu hà vũ trụ lớn、rộng. cùng giả trương thị cũng là có một vức hắn cái này một cuốn họng x u ố n g dưới chung quanh trên đường các công nhân tất cả đều nghe được nhìn thấy bên này có trò hay nhìn hơn nữa còn là hà vũ trụ đại chiến phó trưởng s ư ở n g không ít người đều hiếu kỳ vây quanh hà vũ trụ ngươi nói mỏ cái gì đâu lý hoài đức hiển nhiên cũng là bị giật n ả y mình lập tức phủ nhận nói loại chuyện này nếu là bị vật trần vậy hắn phó trưởng s ư ở n g cũng không cần làm cho nên lý hoài đức đương nhiên là có chút nóng n ả y hai mắt gắt gao chừng mắt hà vũ trụ trong miệng hạ giọng nói ra hà vũ trụ ngươi tại nói bậy chút cái gì màu đèm ta bưng ra hà vũ trụ lúc này cũng là không thèm đếm sỉa hắn quyết tâm muốn để trần vũ p h ạ m không may có thể nói là không t i ế c đại giới đừng nói ngươi là phó trưởng s ư ở n g liền xem như dương s ư ở n g trưởng bản nhân ở chỗ này hà vũ trụ cũng không sợ hắn nhất định phải nhường trần vũ p h ạ m xui xẻo ta nói vậy hà vũ trụ ngang tàng nói ta đang nói cái gì lý phó s ư ở n g trưởng ngươi rõ ràng nhất chờ trần vũ p h ạ m từ trong phòng ăn ra chúng ta nhìn xem k i a bánh trung thu đựng trong hộp chính là cái gì đến lúc đó tất cả mọi người liền đều rõ ràng nghe được hà vũ trụ lý hoài đức triệt để lốn cố ý tứ trong lời nói này là hắn cho trần vũ phàm đưa tiền、chuyện. hà vũ trụ hiển nhiên đã là biết nhìn hà vũ trụ phía sau còn theo như thế nhiều người nói không chừng đã đều đã toàn bộ biết cái này phải xong đời lý hoài đức lòng nóng như lửa đốt hắn hạ giọng dù chỉ có hà vũ trụ có thể nghe được thanh âm nói ra hà vũ trụ ngươi đến cùng muốn làm sao chuyện này mới tính đi qua ngươi là muốn thăng chức vẫn là muốn tiền cái gì đều dễ nói lý hoài đức nhìn ra được ở trước mắt trong những người này hà vũ trụ là dẫn đầu cho nên hắn thử nghiệm thuyết phục hà vũ trụ ta cái gì đều không cần ta liền muốn ngươi cùng trần vũ phạm xong đời hà vũ trụ hư lạnh một tiếng khinh thường nói thì ra là thế ngươi là hướng về phía trần vũ phạm tới lý hoài đức c h o mày lúc trước hắn liền nghe nói qua trần vũ phạm cùng cùng viện tử hà vũ trụ hứa đại m ộ i bọn người quan hệ không tốt lại không nghĩ rằng lẫn nhau ở giữa vậy mà hận đến loại trình độ này lý hoài đức trên c h á n mồ hôi hột lớn chừng hạt đầu trượt xuống con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nhà ăn cửa chính phương hướng hắn hiện tại rất bối rối bởi vì kêu bánh trung thu trong hộp trang là cái gì không có người so với hắn rõ ràng hơn đợi đến trần vũ phạm ra về sau tất cả mọi người sẽ phát hiện trong đó tiểu hoàng ngư cho đến lúc đó hắn cùng trần vũ phạm đều muốn xong đời hà l i vũ trụ tân hoài như còn có hứa đại mẫu mấy người các ngươi đều tại cái này làm đâu trần vũ phạm nhìn thấy mấy người về sau giả bộ như hơi kinh ngạc mà hỏi hừ chúng ta tại làm không trọng yếu ngươi tại làm mới là trọng điểm hà vũ trụ hư lạnh một tiếng ánh mắt của hắn đã khóa chặt tại trần vũ phạm trong tay cầm bánh trung thu hộp bên trên chính là cái này hộp không sai sau đó hắn lại nhìn về phía trần vũ phạm trên mặt ý đồ từ trần vũ phạm trên mặt nhìn thấy một chút h o à n g hốt thân sắc nhưng rất đáng tiếc cũng không có trần vũ phạm trên mặt biểu lộ vẫn là giống như ngày thường bình tĩnh bình tĩnh p h ả n phất mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của hắn không cách nào gây nên hắn cảm xúc mảy may vợn sóng cũng chính là cái biểu tình này nhường hà vũ trụ phi thường khó chịu đều sắp chết đến nơi vẫn còn giả bộ lao sói vây bôi hà vũ trụ tiến lên một bước chỉ vào trần vũ phạm trong tay bánh trung thu hộp la lớn ngươi cái này đựng trong hộp chính là cái gì đồ vật mở ra nhường mọi người nhìn xem cửa phòng ngăn con đường vốn chính là nhà máy chủ làm nói năm giờ chiều chính là lúc ta việc trên con đường này công nhân vốn là nhiều trải qua hắn dừng lại ồn ào tất cả đều tụ lại đến đây chỉ ít có ba mươi bốn mươi người đều vây quanh ở nơi này góp náo nhiệt phía trên này biết đâu bánh trung thu hà vũ trụ ngươi m ắ t mù a trần vũ p h ả m cười lạnh hỏi bánh trung thu ta nhổ vào ngươi dám đánh mở cho mọi người nhìn xem sao hà vũ trụ không đông tha chất vấn rất nhanh c ò n chúng vây xem bên trong có công nhân nghi ngờ hỏi đây là ra chuyện gì rồi trần chủ nhiệm trong tay bánh trung thu hợp, chẳng lẽ có cái gì vấn đề sao lý phó s ư ở n g trưởng thế nào cũng tại cái này hơn nữa còn không nói lời nào hà vũ trụ đúng là điên hắn vì sao bắt lấy lý phó s ư ở n g trưởng cùng trần chủ nhiệm một mực ép hỏi a là công việc không muốn sao nghe được chung quanh các công nhân n h a o nhau nghị luận hà vũ trụ càng là nhiệt tình tăng vọt hắn vốn chính là có chút người đến bị điên tính cách lúc này càng là vô cùng bành trướng lớn tiếng tuyên bố các vị nhân viên tạp vụ nhóm ta tới cấp cho mọi người nói một chút là thế nào chuyện hắn câu nói này ra chung quanh lập tức a n t ĩ n h lại một đám công nhân đều vềnh h a i muốn nghe cái hiểu rõ mà một bên lý phó xưởng trưởng sắp mặt trở nên trắng bệnh bắt đầu nếu như hà vũ trụ đem chuyện chọc ra tới vậy hắn cái này phó trưởng xưởng cũng coi là làm chấm dứt buổi trưa hôm nay thời điểm ta tại nhà ăn nghe được lý phó xưởng trưởng nói muốn cho trần vũ phạm tặng lễ cho hắn đưa tiểu hoàng ngư cũng chính là hoàng kim ngay tại năm giờ chiều mọi người đều biết tặng lễ là trái với nhà máy quy định cho dù là phó trưởng xưởng cùng chúng ta nhà máy thiên tài cũng như thường không được ta hà vũ trụ là cái gì tính cách ta trong mắt dung không được hạ cát cho nên chuyện này ta nhất định phải quản người khác có thể sẽ sợ lý phó xưởng trưởng nhưng ta hà vũ trụ không sợ loại này không thể gặp chuyện chính là hẳn là lộ ra ánh sáng ra làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút lý phó s ư ở n g trưởng cùng trần vũ phàm đến cùng là cái gì người hà vũ trụ đứng tại một khối trên bậc thang dùng hắn lớn nhất giọng tuyên bố người khác gọi hắn ngốc trụ nhưng hắn trên thực tế cũng không ngốc nhất là tấm này nói nhảm tính công kích hay là vô cùng mạnh trong sân liền thường xuyên đem mấy vị đại gia đội á khẩu không trả lời được lúc này hắn r ă m ba câu liền đem mình đặt ở đạo đức điểm cao tạo nên một cái không sợ cường quyền người thiết hình t ự ra、Tốt. trong đám người rất nhanh liền có công nhân lớn tiếng tán nói xã hội mới người, người bình đẳng liền xem như phó trưởng xưởng phạm sai lầm cũng giống vậy muốn thu đến trừng phạt hà vũ trụ tốt chuyện này ca môn đ ủng hộ ngươi thế nhưng là cái này bánh trung thu trong hộp thật sự là tiểu hoàng ngư sao còn không có mở ra đâu đừng như thế sớm kết luận đi ta không tin trần vũ phạm đồng chí là như vậy người mắt thấy mới là thật tại không thấy được trước đó ta không tin hà vũ trụ trần chủ nhiệm nếu không ngươi đem bánh trung thu hộp mở ra nhường mọi người nhìn xem bên trong là cái gì đi nếu như ngươi là trong sạch chúng ta chắc chắn sẽ không van c ủ ngươi các công nhân mồm năm miệng mười nghị luận lý hoài đức tại hốt hoảng đồng thời cũng không quên đem đám người bên trong mấy cái kia giúp đỡ hà vũ trụ nói chuyện công nhân dưới đáy lòng âm thầm ghi xuống đúng còn có đi theo hà vũ trụ cùng đi phòng ăn mấy người cái gì tân hoài như lưu hải trung h ứ a đ ạ i mẫu hắn đều nhớ kỹ tại đáy lòng hôm nay qua sau hắn chỉ cần vẫn là cán thép nhà máy lãnh đạo liền tuyệt đối sẽ không nhường mấy người này có ngày sống dễ chịu nhưng càng quan trọng hơn vẫn là phải nhìn hiện tại làm sao vượt qua trước mắt nan quan đây là cần nhờ trần vũ p h ạ mới m được cùng lúc đó cách đó không xa ma hoa mang theo bảo vệ khoa người đi tới cửa phòng ăn đây cũng là hà vũ trụ an bài tốt hắn nhìn thấy lý hoài đức tiến vào nhà ăn liền tranh thủ thời gian an bài mã hoa đi bảo vệ khoa gọi người hà vũ trụ ý nghĩ rất đơn giản hắn chính là muốn bắt tại trận nếu như có thể để cho trần vũ phạm tiến cục cảnh sát ngồi sồn mấy ngày liền thế không thể tốt hơn bảo vệ khoa nghe nói có người ở trong xưởng tạc lễ hơn nữa còn là lý phó s ư ở n g trưởng vô cùng coi trọng tới năm sáu người trong đó cầm đầu chính là bảo vệ khoa đại đội trưởng trương vệ quốc thế nào chuyện trương vệ quốc một mặt chính khí đi vào trong đám người chất vấn trương đội trưởng lý phó xưởng trưởng cho trần vũ phạm tạc lễ bị chúng ta bắt được vừa vặn hà vũ trụ lập tức mở miệm nói trần vũ phạm trương vệ quốc gây n g ẩ n cả người hắn chỉ nghe mã hoa nói lý hoài đức cho người ta tặng lễ lại không nghĩ rằng cái này thu lễ chính là trần vũ phạm đoạn này thời gian hắn một mực có thể nghe được liên quan với trần vũ phạm tin tức trần vũ phạm cách mỗi hai chu tạp phải cũng đều sẽ tới nhà thăm hỏi một chút bọn hắn hai vị trần vũ phạm trên người cải biến cùng gần nhất lấy được thành tiệu trương vệ quốc đều là nhìn ở trong mắt cũng là phát ra từ nội tâm vì chính mình cái này đại điệt cảm thấy kiêu ngạo nhưng sự tình hôm nay đúng là hắn không có nghĩ tới n h ư n g hắn quả thật có chút trấn kinh trần vũ phạm sẽ không phải thật thu lý hoài đức lễ đi trương vệ quốc ở trong lòng lẩm bẩm chủ yếu là hắn rõ ràng lý hoài đức tên ngốc này tính cách thích t h ú lễ cũng thích tặc lễ các loại trái với nội quy nhà máy chuyện cũng không thiếu làm chỉ bất quá tay chân tương đối sạch sẽ mà lại lại là phó trưởng xưởng ở trên đầu còn nhận biết một chút không nhỏ lãnh đạo cho nên lý hoài đức không chỉ có không có việc gì còn tại trong xưởng lẫn vào phong sinh thủy khởi nếu như nói lý hoài đức cùng trần vũ p h ạ m làm cùng một chỗ kia chỉ sợ thật đúng là không có cái gì chuyện tốt trần vũ phàm mấy tháng này biến hóa mặc dù rất lớn nhưng dù sao cũng chỉ là cái hai mươi tuổi người trẻ tuổi mà lại trước kia còn là cái chơi b ờ i lêu lỏng đường phố máng nếu là bị lý hoài đức dùng lợi ích dẫn dụ nói không chừng thật sẽ phạm xuống dưới cái gì sai lầm lớn cũng là hoàn toàn có khả năng chuyện trương vệ quốc nhìn xem trần vũ phạm trong tay mang theo bánh trung thu hộp nội tâm suy nghĩ phức tạp hắn làm bảo vệ khoa đại đội trưởng loại này trái với quy định chuyện lại khẳng định phải quản nhất là tại trước mắt bao người hắn nhất định phải quân pháp bất vị thân lúc này trương vệ quốc chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện trần vũ phạm tuyệt đối không nên phạm loại này nguyên tắc tính sai lầm theo chung quanh đứng ngoài quan sát quần chúng càng ngày càng nhiều không ít người đều đề nghị nhường trần vũ phạm mở ra bánh trung thu hộp nhìn xem chỉ cần mở ra trong đó có cái gì liền liền xem xét liền bè sầu trần vũ phạm nghe được quần chúng tiếng hô đi tất cả mọi người muốn cho ngươi đem bánh trung thu hộp mở ra hà vũ trụ một mặt cười xấu xa nói ra đây không phải ta nhằm vào ngươi a mà là ý nghĩ của mọi người bên cạnh có mấy cái cùng hà vũ trụ quan hệ không tệ công nhân cũng đang phụ họa ồn ào ngược lại là hứa đại mậu một mực trầm mặc không nói một lời hắn nhiều tinh minh một người a hứa đại mậu nghĩ rất rõ ràng chuyện này dù sao cũng là tại cùng lý phó xưởng trường đối n ị c h hắn vẫn là đứng ra đầu vi rượu cho nên cô ý nuốt ở đám người phía sau nhất chỉ là vì đơn thuần nhìn náo nhiệt cùng nhìn trần vũ phạm bị trò mèo dù là lý phó s ư ở n g trường thật sự là thạc lễ bị bắt vừa vặn nhưng người ta dù sao cũng là phó trưởng s ư ở n g lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo phó trưởng s ư ở n g liền xem như bị mất t r ư ớ c cái này thế lực cũng không phải bọn hắn một cái đâu biết một cái chiếu phim viên có thể sánh được m u ố năm n mấy người bọn hắn vẫn là lại nhẹ nhõm chỉ là sự tình liên đệ ngốc trụ ở phía trước công kích đến lúc đó không may cũng là hắn không may hứa đại mậu trong lòng mừng thầm cảm thấy ngốc trụ quả nhiên là ngốc trụ vì cả trần vũ phạm đem mình cũng cho góp đi vào đôi này với hứa đại mậu tới nói đơn giản chính là s o n g hỷ lâm môn a trần vũ phạm người đến cùng có đánh hay không mở hà vũ trụ bắt đầu hơi không kiên nhẫn bắt đầu nếu như đổi lại là người khác hắn đã trực tiếp đánh xông đi lên đem hộ c ấ p đi nhưng đối mặt trần vũ phạm hắn vẫn còn có chút không dám cái này xông đi lên tại nhà máy trước mặt mọi người nếu là bị trần vũ phạm đánh một trận vậy hắn mặt m ò còn để nơi nào a trần vũ phạm nghe nói sau mỉm cười cũng lập tức nói ra muốn cho ta mở ra đương nhiên là có thể nhưng ở kia trước đó ta nhưng là muốn hỏi trước một chút ngươi hà vũ trụ từ đầu tới đôi u đều là đang vu hoan ta mà lại không có bất kỳ chứng c ứ nào liền mang như thế nhiều người đem ta ngăn ở nhà ăn cửa chính nếu như lý phó s ư ở n g trưởng cũng không có cho ta tạc lễ ta cũng không có trái với nhà máy quy định kia đến lúc đó nên thế nào xử lý đâu trần vũ phạm nói xong về sau hà vũ trụ sắc mặt hơi biến đổi loại này nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái n h ư n g hắn phản phất lại về tới ngày bình thường bị trần vũ phạm vô tình thống trị mỗi lần hắn cảm thấy mình có thể đối phó trần vũ phạm thời điểm đều là loại an tĩnh này cùng bình tĩnh n h ư n g hà vũ trụ thua vô cùng triệt đề cho nên hắn theo bản năng thân thể r u lên nhìn về phía bên cạnh tần hoài như tần hoài như thì là mặt mũi tràn đầy vô tội t h ầ n sắc trần vũ phạm cùng lý hoài đức đối thoại là chính hà vũ trụ nghe l ờ n đến vấn đề này thật c ù n g giả cũng chỉ có chính hà vũ trụ biết lúc này nhìn nàng làm sao lập tức hà vũ trụ cắn r ă n g một cái lý phó xưởng trưởng đều đã bối rối thành bộ dáng này vừa rồi đều đã năn nỉ h hắn không muốn lộ ra ánh sáng chuyện này cũng đủ để nói rõ cho trần vũ phạm tặng l ễ tuyệt đối là thật nếu không lý hoài đức làm gì như thế bối rối trần vũ phạm cháu trai này khẳng định là giả bộ như một mặt bình tĩnh trên thực tế trong lòng hoàng đến không được hà vũ trụ ở trong lòng nói thầm sau đó hắn lấy tay chỉ một cái trần vũ phạm trong tay bánh trung thu hộp ngươi cùng lý phó s ư ở n g trưởng đối thoại ta tất cả đều nghe được ngươi còn muốn chống chế cháu trai ta cho ngươi biết nếu như ngươi cái này trong hộp không có thứ đáng giá cũng không có trái với nhà máy quy định ta xin lỗi ngươi hà vũ trụ cắn răng một cái lớn tiếng nói cũng chỉ là xin lỗi trần vũ phạm lông mày t r a o lên h ừ lạnh một tiếng mang theo bánh trung thu hộp liền hướng phía ngoài đoàn người đi đến vừa đi bên cạnh nói ra liền điểm ấy thành ý vậy cái này hộp hôm nay các ngươi coi như không mở được nhìn thấy trần vũ phạm cái này thái độ hà vũ trụ lập tức gấp vậy ngươi nói thế nào xử lý muốn ta nói ngươi hoan của người khác thu lễ còn dẫn người đem ta ngăn ở cửa phòng ăn đây mới là trái với nhà máy quy định hành vi liền thế dựa theo bảo vệ khoa quy củ đến xử phạt trần vũ phàm cười lạnh nói đồng thời nếu như là ngươi sai ngươi ngay ở chỗ này ở trước mặt tất cả mọi người cho ta dập đầu ba cái không quá phận à. nghe được muốn làm lấy mặt của mọi người dập đầu hà vũ trụ trần c h ờ một chút tính cách của hắn phi thường tốt mặt mũi nếu là ở trong xưởng cho trần vũ phàm dập đầu cái kia có thể nói là mất mặt ném đến nhà bà ngoại hà vũ trụ trong cán thép nhà máy chỉ sợ đ ờ i này đều không ngóc đầu lên được quả thực là so giết hắn còn nhường hắn khó chịu nhưng hà vũ trụ nghĩ lại hắn nếu là bị trần vũ phạm dăm ba câu này liền dọa cho bề mật gần chết đó mới là thật mất mặt thật vất vả bắt lấy trần vũ phạm tay cầm nhất định phải nhường hắn xong đời hà vũ trụ răng đều nhanh tắn nát trần vũ phạm khẳng định là phô trương thanh thế kỳ thật trong lòng đã hoảng không được ta không thể bị hắn hủ dọa đến ngay sau đó hà vũ trụ ngầm đầu không chút nào hư đạo ta đáp ứng nếu như ta loan buồng ngươi ta cho ngươi quỳ xuống dập đầu còn gọi ngươi ba tiếng ra nhưng nếu như không có loan buồng ngươi ngoại trừ muốn bị trong s ư ở n g xử lý bên ngoài còn muốn cho ta dập đầu ba cái gọi ta ba tiếng ra ngươi giảm không đối mặt hà vũ trụ khiêu khích trần vũ phàm không chút nào hoảng đương nhiên là có thể nói hắn đem trong tay bánh trung thu hộp đưa ra ngoài hà vũ trụ vừa định tiến lên tiếp nhận liền bị một bên trương vệ quốc ôi khiển trách ở thứ này là ngươi có thể đụng sao trương vệ quốc đi ra phía trước đem hà vũ trụ đẩy lên một bên nếu là nhận được công nhân báo cáo vậy chuyện này đương nhiên muốn chúng ta bảo vệ khoa đến xử lý người không có phận sự không cho phép quấy dối nếu không đều cho các ngươi kéo đến bảo vệ khoa q u a n hai ngày trương vệ quốc làm cán thép nhà máy bảo vệ khoa đại đội trưởng hay là vô cùng có uy nghiêm lúc này hắn m ớ i mở miệng chung quanh mới vừa rồi còn rộn rộn ràng ràng c u ầ n chúng lập tức đều thành thành thật thật yên tĩnh trở lại cho dù là hà vũ trụ cũng không dám nhiều lời cái gì chỉ là hai mắt chăm chú nhìn trương vệ quốc trong tay bánh trung thu hộ p trương vệ quốc tiếp nhận hộp sau trong lòng cũng hơi có chút khẩn trương nếu là mở ra cái này hộp bên trong đựng thật là tiểu hoàng ngư vậy hắn cái này thật lớn chất đời này coi như xong đời trương vệ quốc hai tay hơi có chút run dày đem bánh trung thu hộp mở ra khi nhìn rõ bên trong đồ vật thời điểm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra trong này chứa là bánh trung thu kỳ quái lý hoài đức tên gốc này thật chẳng lẽ cho trần vũ p h ạ m tặng là bánh trung thu trương vệ q u ố c trong lòng nghi hoặc cái này hiển nhiên không phù hợp hắn đối lý hoài đức nhận biết nhưng loại thời điểm này hắn đương nhiên không có khả năng đem lời trong lòng nói ra mà là cầm trong tay hộp triệt để triển khai hiện ra tại trước mặt mọi người trong này chứa đúng là bánh trung thu biểu hiện ra một vòng về sau trương vệ q u ố c xoay người lại phá lệ nghiêm túc nhìn về phía hà vũ trụ hỏi cho nên hà vũ trụ người đến cùng là từ đâu nghe được tin tức nói lý phó s ư ở n g trưởng cho trần vũ phạm tạc lễ n g ư ờ i tốt nhất trung thực đưa tới không phải ngươi nhưng là muốn chịu trách nhiệm chương 233, hà vũ trụ bị mất trước nên đón tuyệt vọng nhân sinh chương 233, hà vũ trụ bị mất trước nên đón tuyệt vọng nhân sinh thật sự là bánh trung thu nghe được trương vệ quốc nói sau chung quanh các công nhân đều có chút kinh ngạc từng cái tất cả đều rỗi cổ hướng ở giữa nhìn lại quả nhiên tại hộp giấy nhỏ bên trong giả bộ tầm m ộ ư ơ i khối bánh trung thu đều dùng giấy dầu bao lấy chỉ là nhìn xem liên có thể cảm nhận được bánh trung thu vỏ ngoài sốc giòn mùi thơm cũng theo đó p h i ê tán mà ra để cho người ta muốn ăn đại đậu cũng không chỉ có bánh trung thu còn có mặt khác mấy thứ điểm tâm nhỏ đều là tứ cựu thành người thường ăn tỉ như lư đ ạ c cổn đậu hà lan hoàng mỗi một dạng cũng đều làm phá lệ tinh xào tiểu xào nhìn xem liền phá lệ có muốn ăn cái này cái này thế nào có thể đâu hà vũ trụ đứng tại chỗ là triệt để mắt cho váng hết thể trước mắt h i ệ n nhiên là có chút vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn liền ngay cả nói chuyện cũng trở nên ấp búng bắt đầu không có khả năng a đứng tại hắn phía sau mấy bước hứa lại mậu nhỏ giọng nói thầm bắt đầu cái này lý phó s ư ở n g trưởng tặng lễ thế nào có thể chỉ đưa một chút điểm tâm đâu hứa đại mậu đối lý phó s ư ở n g trưởng người này vẫn còn có chút nhận biết tên ngốc này a cùng hắn là một loại người cho nên hứa đại mậu tuyệt đối khẳng định lý hoài đức tặng lễ không có khả năng chỉ đưa chút tâm như thế giá rẻ đồ vật mặc dù cái này điểm tâm nhìn s á c thực mỹ vị nhưng dù sao cũng là điểm tâm có thể đáng bao nhiêu tiền mấy khối tiền đỉnh trời lý hoài đức như thế đại nhất cái lãnh đạo vì mời trào trong xưởng thiên tài hao hết chắc trở lại tránh đi đám người liền vì đưa mấy khối bánh trung thu vậy hắn không phải tinh khiết thiếu thông minh sao nghe được hứa đại mậu hà vũ trụ toàn thân giật mình không sai thế nào có thể chỉ đưa bánh trung thu hà vũ trụ lớn tiếng hét lên nhất định là trần vũ phạm quỷ kế đa đoan đem thứ đáng giá g i ấ u ở trên thân cũng không tại cái này bánh trung thu trong hộp ta muốn xoát người khẳng định g i ấ u ở trên thân hồ quái trương vệ quốc lớn tiếng ngôi khiển trách cái này điều tra bánh trung thu trong hộp không có đồ vật hắn liền đã có chút chất vấn hà vũ trụ dù sao dốt như thế động tinh lớn kết quả một điểm tính thực chất chứng cứ đều không có toàn bộ đều là ta đi chính hắn bắn bỏ hơn nữa còn đem phó trưởng xưởng đều liên lụy vào trận này quáy kịch đây không phải hồ q á i sao hiện tại còn tranh cãi muốn xoát người hà vũ trụ ngươi một cái đầu biết bằng cái gì lục xoát người khác thân n g ư ơ i có tư cách này sao bị trương vệ quốc dạy dỗ hai câu hà vũ trụ vẫn như cũ k h ô n g phục ngẩng đầu nói ra trương đội trưởng ngươi mặc dù là bảo vệ khoa nhưng ngươi cùng trần vũ phản quan hệ tốt cho nên ta không tín nhiệm ngươi ai biết ngươi có hay không âm thầm bao che hắn ngươi ý gì ngươi là đang chất vấn ta trương vệ quốc sắc mặt âm trầm xuống hắn là người chính trực nhất là đối đãi công việc trong mắt dung không được nửa điểm hạ cát bị hà vũ trụ như thế chỉ trích trương vệ quốc lập tức có chút phẫn nộ trương thúc không có chuyện gì một bên trần vũ phạm vừa cười vừa nói sau đó hắn nhìn về phía hà vũ trụ bình tĩnh nói ra muốn xoát người vậy ngươi tới đi ta để ngươi lục soát thật hà vũ trụ mặt mũi tràn đầy hoài nghi đương nhiên là thật trần vũ phạm gật đầu nói trên người của ta cũng liền như thế mấy cái túi còn có một cái bao ngươi cũng có thể nhìn một lần nhìn xem có hay không trong miệng ngươi nói những cái k i a thứ đăng giá vậy ta cũng sẽ không k h á c h khí hà vũ trụ ba bước làm hai bước tiến lên cấp tốc đem trần vũ phạm toàn thân túi sờ soạn một lần sau đó lại mở ra trần vũ phạm bao khỏa đem mỗi dạng đồ vật đều tỉ mị xem xét một phen nhưng là cũng không thu hoạch trần vũ phạm trên thân mang đồ vật liền cùng cái khác công nhân bình thường không khác chút nào một điểm tiền lẻ một điểm ngân phiếu định mức ra môn chìa khóa tùy thân giấy chứng nhận xe đạp chìa khóa chén nước hiện tại ngươi còn có cái gì lời muốn nói tại hà vũ trụ không công mà lui về sau trương vệ quốc trầm thấp thanh â m hỏi thế nào biết chỉ có một hộp bánh trung thu đâu hà vũ trụ miệng bên trong còn tại lẩm bẩm đem hắn cái này chó đầu vóc nghị phá hắn cũng nghĩ không thông đến cùng là vì cái gì mà ở một bên lý hoài đức lúc này mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra mặc dù hắn cũng cảm giác mập ức hắn cho trần vũ p h à m bánh trung thu trong hộp rõ ràng t r a n g là mười cái tiểu hoàng ngư còn có một thanh chân quý ngân phiếu định mức thế nào trần vũ p h à m từ nhà ăn đi tới về sau liền biến thành một hộp bánh trung thu đâu cái này bánh trung thu là ở đâu ra những cái kia tiểu hoàng ngư cùng ngân phiếu định mức lại đi đâu phải biết hoàng kim mật độ lớn mặc dù mười cái tiểu hoàng ngư nhìn xem không nhiều nhưng kỳ thật cũng tiếp cận n ặ n g một cân đ ặ t ở trên thân là nhất định sẽ bị người phát hiện lúc này mới hai phút thời gian tiểu hoàng ngư cùng ngân phiếu định mức liền biến thành một hộp thơm nào ngạt bánh trung thu điệp tâm trần vũ phạm tại cái này ảo t h u ậ đâu lý hoài đức nghĩ mãi mà không rõ cũng không dám hỏi cái này có thể đem chuyện này giấu ở trong bụng coi như là trần vũ phạm cơ linh sớm đem tiểu hoàng ngư ẩn nấp rồi đi dù sao chỉ cần không có bị người phát hiện liền thế mọi chuyện đều tốt nhìn thấy tặng lễ chuyện cũng không có bị phát hiện lý hoài đức biết vị trí của mình bảo vệ cả người khí thế trong nháy mắt liền xảy ra biến hóa long trời lở đất k h u k h ú h á n giọng một cái lý hoài đức nhìn về phía hà vũ trụ ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần bất thiện hà vũ trụ người lá gan rất lớn một câu nói ra hà vũ trụ lập tức có chút mồ hôi đầm địa dù sao hôm nay chuyện là hắn buộc lên tới mà lại dô đến rất lớn hiện tại liền ngay cả chính hắn cũng vô pháp thu tràng nếu như dựa theo cục diện bây giờ phát triển tiếp hắn khẳng định phải xong đời hà vũ trụ cắn răng một cái dù sao đều đã dặn này không bằng liền vỏ đã mẹ không sợ rơi chết cũng muốn chết được rõ ràng ta còn là k h n g phục hắn ngẩng đầu la lớn trần vũ phàm tuyệt đối là đem đồ vật giấu ở trong p h ò n g ăn không có mang ở trên người cho nên chúng ta từ trên người hắn mới không lục ra được đồ vật đối mặt hà vũ trụ chất vấn trần vũ phàm cười hỏi ngược lại nếu theo lời ngươi nói ta đem đáng tiền đồ vật giấu ở trong phăng ăn vậy đã nói rõ ta sớm liền đã biết các ngươi sẽ ở cửa phòng ăn chăn ta đúng không không sai hà vũ trụ nhẹ gật đầu khẳng định là có người tiết lộ phong thành cho nên mới cho ngươi giấu đồ vật cơ hội ngóc trụ ngươi là kẻ ngu sao trần vũ phạm trực tiếp đánh gãy hà vũ trụ phát biểu dùng một loại nhìn thẳng ngóc ánh mắt nhìn xem hắn ngươi ngươi ý gì hà vũ trụ bị chửi sừng sốt một chút nếu có người sớm để lộ phong hằng để cho ta sớm liền biết kiên lý phó xưởng trường tại sao còn phải đưa lễ ta tại sao còn muốn thu lễ chẳng lẽ chính là vì để ngươi bắt ta đối mặt trần vũ phạm chất vấn hà vũ trụ sửng sốt suy nghĩ một chút sau cảm thấy tự hồ có đạo lý a nếu như trần vũ phạm sớm biết liền không khả năng thu lệ a trần vũ phạm cười lạnh một tiếng tiếp tục hỏi ngươi nói ngươi giữa trưa nghe được lý phó s ư ở n g trưởng cùng ta nói vậy ngươi thuật lại một chút ngươi cũng nghe được cái gì ta nhớ được rất rõ ràng hà vũ trụ đổi vội và nói lý phó s ư ở n g trưởng nói hắn rất xem t r ọ n g ngươi còn nói chờ có cơ hội đi nhà ngươi ăn cơm sau đó các ngươi liền ước định cẩn thận hôm nay năm giờ tại nhà ăn hậu viện hắn đưa thổ đặc sản cho ngươi vậy cái này là cái gì trần vũ phạm chỉ chỉ một bên bánh trung thu hỏi đây là t hà ổ đặc sản. h vũ trụ nói khuôn mặt có chút đỏ lên nếu như từ mặt chữ bên trên lý giải những n à y bánh trung thu cùng điểm tâm là thổ đặc sản đều là lý hoài đức cố ý mang cho trần vũ phạm tựa hồ không có bất kỳ cái gì mao bệnh a cũng bởi vì ngươi nghe l é n chúng ta nói chuyện cho nên ngươi dòng chống khua chiên oan đồn ta muốn vũ o a n hãm hại ta hủy thanh danh của ta thật sao trần vũ phạm cười lạnh hỏi mặc dù hắn sát thực thu lý hoài đức đồ vật nhưng kia lại ra sao nhốt người hà vũ trụ thí sự lại nói ta trần vũ phạm chỉ lấy tiền lại không giúp lý hoài đức làm việc ta hà vũ trụ bị đôi á khẩu không trả lời được sự tình phát triển đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn kết cuộc như thế nào hắn không biết nhưng hà vũ trụ rất rõ ràng mình ở trong s ư ở n g ngày tốt lành khẳng định là phải xong đời nếu như ngươi cảm thấy ta s á t thực thu lý phó s ư ở n g trường đồ vật ngươi có thể tại trong phòng ăn tìm dù sao ngươi ngay tại nhà ăn đi làm ngươi có thể chậm dái tìm không cần phải gấp gáp vô luận ngươi thời điểm nào tìm được đều có thể đi báo cáo ta trần vũ p h à n bình tĩnh nói nhìn thấy hắn bộ này tư thái chung q u n h tất cả mọi người triệt để tin tưởng hắn không hổ là trần chủ nhiệm cái này tư thái chính là bá đạo xuất khí không hắn sau này không tại nhà ăn đi làm lý hoài đức đột nhiên mở miệng nói hà vũ trụ người bắt đầu từ ngày mai cũng không phải là đầu bếp đi trước số hai xưởng bên trong làm học đồ đi cái khác xử lý cùng trừng phạt ngày mai quảng bá bên trong thông chi lý hoài đức làm phó trưởng xưởng hậu cần cùng nhân viên điều động khối này cũng là về hắn quản lý cho nên thời gian của một câu nói hà vũ trụ liền đã ném đi công việc ta hà vũ trụ sắc mặt trở nên t r ắ n g bệnh hắn đầu bếp công việc cái này không có thay vào đó là đi số hai xưởng làm học đồ đầu bếp cùng xưởng công nhân lượng công việc này cũng không phải một cái cấp bậc công nhân so đầu bếp chí ít mệnh m ỏ i gấp b ộ i mà lại số hai xưởng không phải trần vũ p h ạ m địa bàn sao hà vũ trụ đã có thể tưởng tượng đến mình đi số hai xưởng sau sắp vượt qua cái gì bi thảm sinh sống mà đây mới là trừng phạt một phần nhỏ hậu tục xử lý cùng trừng phạt sẽ tại ngày mai toàn bộ nhà máy thông báo đây mới là nhất muốn hà vũ trụ mạng giả chuyện chủ yếu hơn đều là lý hoài đức người này mang thủ có thể nói là có thủ t ấ báo hắn lại là trong xưởng phó trưởng xưởng trong tay quyền lực to lớn mình lần này đem hắn làm mất lòng hỗ hẹo hà vũ trụ thân thể đều tại có chút phát run huống hồ lần này hắn là cùng trần vũ p h ạ m đối nghịch liền ngay cả bình thường b ạ o bọc hắn dương s ư ớ n g trường chỉ sợ cũng sẽ không giúp hắn nói chuyện song đời đời ta đều muốn song đời a hà vũ trụ lòng như cho n g ộ i cảm thấy nhân sinh một mảnh lờ mờ ngay tại hắn tuyệt vọng lúc trần vũ p h ạ m không lưu tình chút nào thanh âm ở bên thai của hắn vang lên hà vũ trụ ngươi không biết cái này sao dễ quên a cái gì hà vũ trụ này lại đầu góc hoàn toàn mậm bức ngơ ngác ngẩm đầu lên ngươi vừa rồi chính mình nói nếu như ngươi là oan của ta ở trước mặt tất cả mọi người cho ta dập đầu ba cái còn muốn cứ muốn gọi trần a tiếng a Vừa rồi r ngươi nói, hiện tại sẽ không liền đi. tự t không không nhận sẽ vũ phạm trên mặt lộ ra biểu tình hài hước kỳ thật đây mới là hắn muốn nhìn nhất câu hà vũ trụ phải trang bị bãi m i ệ n g đầu bếp hoặc là phải kinh thụ nhà máy cái gì xử phạt kỳ thật hắn cũng không đáng kể dù sao cùng hắn quan hệ không lớn trần vũ phạm căn bản không quan tâm nhưng hà vũ trụ cho mình dập đầu ba cái cái này có ý tứ có thể nhìn thấy hà vũ trụ số mặt cũng là một phen niềm vui thú trần vũ phạm ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước hà vũ trụ cấp nhãn trong tay áo nắm đấm đã nắm chặt dựa theo hắn ngày thường tính cách lúc này đã muốn một quyền vung đến đây nhưng đối mặt trần vũ phạm hà vũ trụ vẫn là nhìn xuống bị đánh như thế nhiều lần coi như hắn thật có chút ốc cũng nên g i ả i trí nhớ chính mình nói mình không muốn nhận trần vũ phạm cười nói vậy ngày mai cái này trong xưởng đoán chừng liền muốn chuyển khắp ngươi hà vũ trụ là cái dám nói không dám làm đồ bỏ đi trần vũ phạm lúc nói chuyện ánh mắt còn liếc nhìn một bên tần hoài như hà vũ trụ cũng chú ý tới ánh mắt của hắn lúc này mới kịp phản ứng vừa rồi hắn bị trò mẹo như thế nửa ngày tần hoài như toàn bộ hành trình đều đứng ở bên cạnh nhìn xem đâu mà lại tần hoài như vẫn là chính hắn kêu đến tại cán thép nhà máy trước mặt mọi người mất mặt liền đã nhường hà vũ trụ muốn chết mà tại tần hoài như trước mặt mất mặt với hắn mà nói thống khổ trình độ còn phải lại gấp bội trần vũ phạm hà vũ trụ mặt lộ vẻ khó xử hắn hiện tại triệt để mồ hôi đồng địa tiến thối lương nan ngay trước mặt tần hoài như cho trần vũ phạm dập đầu mặt kia thật sự là mất hết sau này tần hoài như còn thế nào đối đại hắn a nhưng nếu là không dập đầu nhưng cũng đồng dạng mất mặt dù sao đại lao ra chính mình nói ra lại làm không được vậy cũng đồng dạng là đồ bỏ đi không chơi nổi cũng là ném đi lớn mặt mũi chuyện nếu như ngay cả dập đầu cũng không dám quên đi đi trần vũ phạm thở dài k h o á t tay háo ai nói ta không dám ta hà vũ trụ nói được thì làm được sẽ không thiếu ngươi một điểm ân tình hà vũ trụ người này tính tình bậc cường l i ê n chịu không được người khác dùng phép khích tướng nghe trần vũ phạm như thế nói chuyện tại chỗ quỳ trên mặt đất đối trần vũ phạm chính là đông đông đông ba cái đầu tại đất xi măng bên trên đều đập lên tiếng có thể n g h ĩ không ít s ử lực khí đập xong ba cái đầu về sau hà vũ trụ ngẩng đầu lên nhìn về phía trần vũ phạm ra ra, ra. ngay cả hô ba tiếng về sau hắn lúc này mới có chút phẫn nất đứng dậy mà liên tại lúc này một bên hứa đại mậu cũng chạy ra hà vũ trụ ngươi không phải nói nếu như trần vũ phạm không gặp xuôi ngươi cũng cho ta dập đầu cũng cứ gọi ta ra sao ngươi bằng cái gì chỉ cho hắn dập đầu ngươi cũng phải cho ta đập cái đầu a hứa đại mậu mặt mũi tràn đầy cười x ấ u xa phá lệ hương phần nói mặc dù không thấy được trần vũ phạm không may nhưng thấy được hà vũ trụ không may hắn cũng là cao hứng phi t h ư ờ n g dù sao hai người kia đều là hắn kẻ thù cũ đối thủ một mất một còn cháu trai ngươi nằm mơ đi hà vũ trụ vốn là đang giận trên đầu lúc này nhìn thấy hứa đại mậu cái này tiểu nhân h è n hạ n à y ra cũng là giận không chỗ phát tiết trả lại cho ngươi dập đầu ngươi tờ mở cũng xứng ta nhổ vào nói hà vũ trụ một miếng nước bọt liền phi tại hứa đại mậu trên thân sau đó đưa tay chính là một bàn tay phiến tại hứa đại mậu trên mặt ngươi thế nào đánh người đâu hứa đại mậu bị đánh một cái lảo đảo nửa bên mặt nóng bỏng còn có thể nhìn thấy rõ ràng giấu bàn tay hắn đứng dậy về sau lập tức kêu la hà vũ trụ đánh người mọi người thấy sao hắn đánh người mau đem hắn bắt lại hắn nhìn quanh một vòng sau chạy tới lý phó x ư ở n g trưởng bên cạnh cáo trạng Lý p h ó s ư ở n g Trường, h à Vũ trăm ụ hắn đ ba mươi bốn bảo vệ khoa đại lực uy h i ư p người có h vấn đề sao chương hai t u ă m ba mươi bốn bảo vệ khoa lực uy hiếp người có, có vấn đề sao không thấy được chung quanh tất cả mọi người nhao nhao lắc đầu phủ định bao quát trần vũ phạm cùng trương vệ quốc ở bên trong cũng giống như thế lý phó s ư ở n g trưởng chút mặt mũi này vẫn là phải cho lại nói đám người đối hứa đại mậu tên ngốc này cũng không có cái gì h à o cảm nhìn thấy hắn kinh ngạc trong lòng cũng vui vẻ tất cả mọi người không thấy được hà vũ trụ đánh người tự nhiên là xử phạt không được hà vũ trụ lý phó s ư ở n g trưởng cười nhìn nói với hứa đại mậu mặc dù mặt ngoài đang cười nhưng trong lòng hắn kỳ thật đã đem hứa đại mậu mắng vô số lần và hôm nay chuyện này trước đó hứa đại mậu quan hệ với hắn kỳ thật coi như không tệ tối thiểu so công nhân bình thường phải tốt hơn nhiều nguyên nhân cũng rất đơn giản nói là hai người mưu tầm mưu mã tầm mã cũng tốt nói là rắn chuột một ẩ hai người bọn hắn tại một số phương diện sắp thực được sưng tụng là tương tự hứa đại mậu cũng từng cho lý hoài đức đưa qua không ít thứ đáng giá mặc dù không có khả năng giống tiểu hoàng ngư như thế quý giá nhưng giá trị mấy chục khối tiền vẫn phải có chính là vì tại vị này phó trưởng s ư ở n g trước mặt nhiều soát soát mặt hôn cái q u e n mặt ngày sau thật nhiều tương c h i ề u ứng nhưng hôm nay lý hoài đức trong đám người nhìn thấy hứa đại mậu lập tức tức nổ tung tốt h ngươi cái hứa đại mậu ngày bình thường không đ ú n định vợ ta bây giờ lại đi theo hà vũ trụ cùng đi xem ta trò cười hắn lập tức liền ghi hận hứa đại mậu còn có đi theo hà vũ trụ cùng đi tất cả mọi người nghe được lý hoài đức, hứa đại mậu cả người đều trận cho mắt hắn lao đi trên quần áo hà vũ trụ nước b ọ n không dám tin nhìn về phía lý hoài đức hỏi lý phó sưởng trường ta trước nói với ngài rõ ràng sự tình hôm nay nhưng không quan hệ với ta a hà vũ trụ cái gì đều không có nói với ta chỉ là gọi ta đến góp cái náo nhiệt ta cái gì cũng không biết phải biết hắn là tìm ngài phiền phước ta khẳng định trước kia liền ngăn cản hắn ngài phải tin tưởng ta à. hứa đại mậu gấp đầu đầy mồ hôi ngữ tốc thật nhanh h ư ớ n g lý hoài đức giải thích nhưng đến lúc này lý hoài đức căn bản không thèm để ý hắn hoặc là nói tại lý hoài đức trong mắt hứa đại mậu vốn chính là một cái không quan trọng gì ti Cùng loại này loại k hứa ô không n đáng giá nhắc tới gia hỏa. quan hắn là là căn bản đều không để ý nhìn g giá gia đều để tới hòa, hệ thật thấy h tốt xấu, là là kỳ ý đại mậu hiện gấp bạo nói g này, hà tục r ba bước làm hai bước chạy đến lý hoài đức trước mặt muốn biện giải cho mình nhưng lý hoài đức căn bản không muốn nghe trực tiếp phất phật tay ra hiệu một bên bảo vệ khoa người đem hứa đại mậu kẹp đi chính hắn thì là hướng về phía trần vũ phạm nhẹ gật đầu sau liền rời đi nơi thị phi này hôm nay trận này quay kịch mặc dù không có đối lý hoài đức tạo thành cái gì tính thực chất ảnh hưởng nhưng quả thực là đem hắn dọa cho phát sợ đây cũng chính là những cái kia tiểu hoàng ngư không có bị phát hiện nếu là bị phát hiện hắn cùng trần vũ phạm hai người đều muốn xong đời sau này tặng lễ tuyệt đối không thể ở trong xưởng nhất định phải cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận mới được lý hoài đức thầm nghĩ trong lòng lúc trước hắn như thế nhiều năm ở phương diện này chưa hề không có đi ra chuyện cho nên mới có chút vung lòng cảnh giác nhưng hiện tại xem ra làm loại này vi quy hoạt động nhất định phải đầy đủ cẩn thận mới được dùng không được nửa điểm qua loa bốn tại lý hoài đức rời đi về sau h ứ a đại mậu cuối cùng yên tĩnh trở lại hắn hung tợn chừng hà vũ trụ một chút một lần nữa chen vào đám người không còn dám tùy tiện nói ta bây giờ có thể đi đi hà vũ trụ tức giận nói hắn một ngày này thời gian qua quả thực là khổ cực đến t ự c điểm lúc đầu coi là có thể làm cho trần vũ phạm thân bại danh liệt muốn tốt cho mình h ả o báo thù nhưng không có nghĩ đến cuối cùng nhắc kéo cả chính mình vào đầu bếp phần công tác này không có đối hà vũ trụ mà nói là đả kích trí mạng trực tiếp đập vào hắn mệnh căn tử bên trên tại sao bởi vì hắn lớn như thế liền chỉ biết nấu cơm sẽ không khác tại trong phòng bếp hà vũ trụ là số một đầu bếp ai cũng đến nghe hắn nhưng rời đi phòng bếp hắn liền cái gì đều không phải là mà lại đầu bếp công việc nhiều nhẹ nhõm a mỗi ngày buổi sáng đi trong xưởng làm một bữa cơm giữa trưa qua sau liền có thể về nhà nghỉ ngơi ba giờ dưới c h i ề u lại đi trong xưởng làm bữa cơm năm sáu điểm lại có thể về nhà nhưng hắn nếu là tiến vào xưởng lượng công việc liền sẽ đột ngột tăng mà lại công nhân sống hắn cũng không biết ta sau đó một đoạn thời gian chỉ sợ là có nếm mùi đau khổ trừ cái đó ra còn có một cái nhường h số ít là chính hắn ăn đại bộ phận đâu thì là cho tần h o ạ i như sau đó tiến vào giả trương thị cùng đồng nạnh trong vụ loại hành vi này nói thật dễ nghe được đâu là đầu bếp ăn vụ nói khó nghe một chút kỳ thật chính là trộm những thức ăn này cũng là công gia tài sản hà vũ trụ tại không thông qua đồng ý tình huống dưới mang về nhà loại hành vi này cùng trộm cắp không có gì khác nhau nhưng còn bây giờ thì sao hắn cách xa phòng bếp tự nhiên là không có mang đồ ăn cơ hội chính hà vũ trụ ăn ít mấy mùa thịt ngược lại là không quan trọng nhưng trọng điểm là hắn không thể cho tần hoài như mang đồ ăn a đây chính là hắn làm l i ề m chó tác dụng lớn nhất chỉ có mỗi lần cho tần hoài như mang hộp cơm thời điểm hà vũ trụ mới có thể từ đối phương trên mặt nhìn thấy khuôn mặt tươi cười tần hoài như một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể câu tâm hắn ngứa một chút nghĩ tới đây hà vũ trụ vụng trộm nhìn về phía tần hoài như phát hiện tần hoài như căn bản không nhìn mình h i ệ n nhiên là sinh n ộ t ngạt cái này nhường hà vũ trụ càng thêm phiên m u ộ n hắn thậm chí ở trong lòng tính toán mình không tại nhà ăn công tác trong khoảng thời gian này nếu không đi trên thị trường mua chút thịt cùng mặt trắng tiếp tế tần hoài như ta bây giờ có thể đi đi không được hà vũ trụ bước chân vừa xây dịch liền bị trương vệ quốc ngăn lại ngươi vừa rồi vu hãm trần vũ phạm đồng chí thu lễ chuyện này còn không có xử lý xong đâu cái gì hà vũ trụ sửng sốt một chút lập tức phản bác vừa rồi lý phó s ư ở n g trưởng đều nói ta xử phạt ngày mai lại toàn bộ nhà máy thông báo ngươi bây giờ bằng cái gì không cho ta đi trương vệ quốc h ừ lạnh một tiếng thân hình không có chút nào nhượng bộ hắn nhìn cái này hà vũ trụ cũng là đã sớm không vừa mắt nhất là hôm nay đối phương đều khi dễ t r e o chọc đến trần vũ phạm trên đầu hắn đương nhiên không có khả năng như thế tùy tiện buông tha hà vũ trụ lý phó s ư ở n g trưởng nói là trong s ư ở n g quyết định mà ta hiện tại đại biểu là bảo vệ khoa phải xử lý ngươi trương vệ quốc giá người vốn là cao lớn lúc này đứng tại hà vũ trụ trước mặt còn phải cao hơn gần nửa cái đầu lại thêm hắn đi lên chiến trường quân nhân khi thế cả người cảm giác gáp bách m ộ ư ơ i phần ngươi có vấn đề sao chương hai trăm ba mươi năm ta lưu hải trung muốn làm trần vũ p h à m liếm chó chương hai trăm ba mươi năm ta lưu hải trung muốn làm trần vũ p h à m liếm chó mặc dù hà vũ trụ bình thường trong sân hoành vô cùng nhưng lúc này ngay trước mặt trương vệ quốc lại là ngay cả cái rắm cũng không dám thả cái niên đại này bảo vệ khoa quyền lực thế nhưng là lớn đến kinh người cùng hậu thế bảo an nhưng khác biệt hiện tại bảo vệ khoa là có được quyền chất pháp phân phối có súng chi b ọ cho dù là dương sưởng trường kỳ thật cũng không phải bọn hắn lệ thuộc trực tiếp thượng cấp chỉ là bởi vì bọn hắn là hồng tinh cán thép nhà máy bảo vệ khoa cho nên ngày bình thường vẫn là nghe theo dương sưởng trường chỉ huy nhưng chân chính thượng cấp lại là khu đông thành cục công an đây cũng là vì sao trương vệ quốc nói như thế nguyên nhân lý phó s ư ở n g trưởng mới vừa nói chỉ là đại biểu nhà máy kết quả xử lý nhưng bọn hắn bảo vệ khoa là có được chính mình quyền chấp pháp bảo vệ khoa muốn thế nào xử lý hà vũ trụ cho dù là lý hoài đức hay là dương s ư ở n g trưởng tới cũng giống vậy không x e n bảo ngươi có vấn đề sao đối mặt lý hoài đức ép hỏi hà vũ trụ lập tức trở nên trung thực cũng không dám nói chuyện chỉ có thể ngoan ngoan lắc đầu không có vấn đề t i ê mang đi trương vệ quốc vung tay lên phía sau lập tức hai cái bảo vệ khoa đi lên phía trước cấn ở hà vũ trụ hai đầu cánh tay đem nó mang đi còn có các ngươi tất cả đều đi với ta một chuyến trương vệ quốc nhìn qua sau đối lưu hải trung tần hoài như đám người nói những người này đều là theo hà vũ trụ cùng đi đến cửa phòng ngăn đều là bị hà vũ trụ gọi tới xem kịch vui cùng t hay hắn chỉ chứng trần vũ phạm chúng ta cũng muốn đi bảo vệ khoa lưu hải trung kinh ngạc mở to hai mắt nhìn trương đội trưởng chúng ta chính là đến g ó p náo nhiệt là ngốc trụ gọi chúng ta tới chúng ta cái gì cũng không biết t tần hoài như cũng tranh thủ thời gian giải thích nói giờ phút này nàng phá lệ nóng lỏng chỉ à m á là ngấp lại tần hoài như cũng cảm giác được tuyệt vọng vậy cũng muốn theo ta đi đã các ngươi là cùng hà vũ trụ cùng đi ta nhất định phải hướng mỗi người các ngươi hỏi rõ tình huống trương vệ quốc cẩn thận tỉ mỉ nói nay cũng, cũng không phải là hắn nhằm vào những người này mà là bảo vệ khoa phá án chương trình hà vũ trụ phạm tội kia cùng hà vũ trụ cùng đi những người này tự nhiên cũng trốn không thoát coi như không xử lý bọn hắn khẳng định cũng muốn mang đến bảo vệ khoa từng cái hỏi rõ ràng lời nói cũng sẽ nhớ ghi chép có trong hồ sơ trương đội trưởng ta là chúng ta nhà máy cấp bảy rèn a ta gọi lưu hải trung lưu hải trung mặt p h i nộp bên trên chất đầy tiêu d u n g dùng phá lệ lấy l ỏ n g ngựa khí nói ra ta cùng chúng ta nhà máy lý phó xưởng trưởng quan hệ rất tốt cùng dương xưởng trưởng quan hệ cũng không tệ ta là cán thép nhà máy lao nhân bình thường an phận thủ thường lần này cũng là bị ngốc trụ mang tới tuyệt đối không có tham dự hoan h u ồ n g trần vũ p h n g c h u y ệ n ngài liền thả ta đi đi nghe được lưu hải trung lời nói này trương vệ quốc mặt không biểu tình thậm chí không thèm để ý hắn loại người này hắn thấy cũng nhiều cái gì trong xưởng cấp bảy rèn ngươi liền xem như cấp tám rèn coi như ngươi là cấp chín công chính sư lại có thể ra sao đâu quan ta bảo vệ khoa thí sự ta bảo vệ khoa muốn dẫn ngươi đi ngươi là thiên vương lão tử đều vô dụng nhìn thấy trương vệ quốc không để ý mình lưu hải trung gấp gáp tranh thủ thời gian nhìn chung quanh sau giống như, là tìm tới cây cứu mạng giống như nhìn về phía trần vũ phạm tiểu trần tiểu trần lưu hải trung lo lắng hô ngươi thế nhưng là chúng ta viện tử tam đại gia chúng ta đều ở hậu viện quan hệ như thế mật thiết hàng xóm l ắ n g d i ề n loại thời điểm này giúp ta trò chuyện a trần vũ phàm nghe nói n h ư mày t h ứ khi hắn xuyên qua tới thời gian mấy tháng bên trong vị này đã từng nhị đại gia hiện tại nhất đại gia lưu hải trung xác thực còn tính là b ả n phận chưa hề trêu vào chính mình lưu hải trung tên l ú c này khuyết điểm lớn nhất chính là quan nhi mê trong tay hắn không có quyền lợi thời điểm người này còn không tính xấu nhưng một khi trong tay hắn nắm giữ đến thực quyền vậy coi như xong đời lưu hải trung tuyệt đối sẽ cầm lông gà làm lệ tiễn cho dù là ở không đi gây sự hắn đều muốn tìm cơ hội đến khoe khoang một chính xuống dưới quyền lực h ả o hào qua đã nghiền mới được nhìn hắn trong nhà như thế nào đối đãi hai đứa con trai liền có thể biết ý vào mình là cha đối hai đứa con trai vừa đánh vừa mắng cũng trách không được hải t ử lớn lên s o đều không hiếu thuận đâu phụ mẫu không tử nhi nữ bất hiếu câu nói này vẫn là có đạo lý bên trong bất quá giống như là lưu hải trung dạng này người kỳ thật cũng tốt đối phó đơn giản nhất chính là n â n hắn hai câu chỉ cần một câu nói tại hắn thoải mái đốt lên kia lưu hải trung lập tức liền biết hàn g chí đồng thời thế nào nhìn ngươi thế nào thuận mắt dù sao chính hắn chính là loại này thích định n o ạ tiểu nhân cho nên tự nhiên cũng thích nghe người khác nói mình lời hữu ích mà lại lưu hải trung trí thông minh không cao động một chút lại bị người lắc lư đi bị bán còn muốn thay người khác kiếm tiền đâu đối với loại người này trần vũ p h ạ m quá biết nắm đây cũng là vì sao cho tới bây giờ trần vũ p h ạ m đều không cùng lưu hải t r u n g một nhà lên mâu thuẫn xung đột nguyên nhân một phương diện cùng ở chung một mái nhà không muốn nhiều sinh không phải là một phương diện khác đâu chính là nhà này người đều rất tốt lợi dụng nói không chừng thời điểm nào liền có thể cần dùng đến trương đội trưởng cái này lưu hải trung đồng chí là chúng ta trong viện nhất đại gia hắn đúng là bị hà vũ trụ kéo qua tới không có tham dự việc này trần vũ p h ạ m mở miệng thay hắn giải thích hai câu đúng đúng đúng ta tuyệt đối không có tham dự lưu hải trung giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng vội vàng nói dạng này a trương vệ quốc đương nhiên là tuyệt đối tin tưởng trần vũ p h ạ m vậy ngươi đi thôi hắn phất phất tay nói cảm tạ cảm tạ lưu hải trung như là bị đại xá trên mặt lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ nếu không phải trần vũ phàm hắn đêm nay khẳng định phải tại bảo vệ khoa đợi mấy giờ nếu như vận khí c h ê n lệnh vị ra một đêm c ũ n g có t h ể Lúc l này, ư u Hải t r u n g n h ì n về p h í a trăm ầ n Vũ p h ánh mươi ắ t t chàn đầy lòng đầy k í c hà c n g là t h nhìn là thế nào thuận ế nào nào là mắt. t r o n lòng của hắn cũng g của q u y ế t định chú ý s a u n à y n h ấ t đ ị n h phải c ù n g t r ầ n Vũ p h m chỗ tốt q u a n hệ. Dù sinh a ngay o o cả Lý h à đức vị à y p ó trưởng sưởng, đều một u ố n c h r n p h mảnh đưa mờ tối chương mắt Lưu hai trăm u n Trần g Vũ Phạm đã không ba mươi đại gia, mà là hắn n g muốn sáu hà vũ trụ tuyệt vọng nhân sinh một mảnh mờ tối lúc này đi rồi tần hoài như trường lớn hai mắt có chút chân kinh bảo vệ khoa quyền lực lớn bao nhiêu tất cả mọi người là rõ ràng trương vệ quốc làm bảo vệ khoa đại đội trưởng tại toàn bộ cán thép nhà máy bên trong cũng coi là nói bên trên nói nhân vật chủ yếu nhất là h ắ n chỉ cần nghe từ bảo vệ khoa khoa trưởng chỉ lệnh nghiêm trình mà nói liền xem như dương sưởng trưởng lý phó sưởng trưởng b ọ n người cũng là không có tư cách mệnh lệnh trương vệ quốc nhưng bây giờ trần vũ phàm thời gian của một câu nói trương vệ quốc liền đem lưu hải chung đem thả rồi tần hoài như mọi người biết trần vũ p h ả m cùng trương vệ quốc quan hệ không tệ nhưng không có nghĩ đến vậy mà tốt đến loại trình độ này a suýt nữa quên mất ngươi trương vệ quốc ánh mắt quét một chút đi ra phía trước từ trong đám người đem hứa đại mậu nắm chặt ra ngươi cũng cùng chúng ta về bảo vệ khoa đi tiếp nhận điều tra ta ta hứa đại mậu còn muốn giải thích vài câu nhưng đối mặt trương vệ quốc khuôn mặt lạnh như băng vẫn là thành thành thật thật ở m i ệ n g ngay cả hà vũ trụ cũng không dám mở miệng nói chuyện húng chi là hắn đâu trương đội trưởng chuyện này thật không có quan hệ gì với ta a tần hoài như đi đến trương vệ quốc trước mặt bày ra một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng nói ra k h ô nghe t i được trần vũ phạm nhẹ gật đầu nghe được trần vũ phạm thừa nhận tần hoài như lập tức mừng rỡ trên mặt cũng lộ ra tiểu dung mà ngay sau đó trần vũ phạm tiếp tục nói ra ngay thường nàng cùng hà vũ trụ quan hệ đi gần nhất lần này hà vũ trụ phạm tội nàng là có khả năng nhất cảm kích cũng có thể là là hà vũ trụ đồng l õ a cho nên phải tất yếu đối nàng cẩn thận hỏi ý điều tra rõ ràng nghe được trần vũ phạm tần hoài như cả người choáng váng không nên thế ta nói chuyện sau đó thả ta đi sao thế nào thành ta khả năng nhất là hà vũ trụ đồng l õ a phải cẩn thận hỏi ý rồi không đợi tần hoài như mở miệng trương vệ quốc liền nhẹ gật đầu hắn đ u ô i tần hoài như cũng là có rất sâu sắc ấn tượng hắn nhớ kỹ phi thường rõ ràng mấy tháng trước trần vũ phạm kém chút bị đông cưng chết một lần kia muốn đ o ạ n trần ra phòng ở thậm chí muốn mưu hại trần vũ phạm cùng trần đoá đoá tính mệnh chính là giả ra cầm đầu cái kia giả trương thị chính là cái này tần hoài như bà bà cho nên dù là trần vũ phạm không nhắc nhở trương vệ quốc cũng là không có khả năng tùy tiện bông tha tần hoài như toàn bộ mang đi tại trương vệ quốc mệnh lệnh dưới tổng cộng mười mấy người đứng xếp hàng bị mang hướng về phía nhà máy bảo vệ k h o phương hướng mọi người cũng đừng nhìn náo nhiệt nên tán liền tản đi, đi vậy xem các công nhân lúc này mới tán đi hôm nay trận này trò hay phá lệ phân khích dù sao liên lụy đến lý hoài đức loại công nhân này nhóm trong mắt đại nhân vật còn có trần vũ phạm vị này dành tiếng vô lượng tiên tài trận này cho hay rất nhanh liền biến thành trà dư cơm sau đề tài câu chuyện cấp tốc quét sạch h u y ế t tán toàn bộ cán thép nhà máy cùng nam la cầu ngõ hẻm cơ h ộ i là đến mọi người đều biết trình b ộ bốn hôm sau hà vũ trụ xử phạt kết quả cũng ra hắn đầu bếp công việc bị mất t r ư ớ c hiện tại là một số hai xưởng thợ ngội học đồ mỗi tháng tiền lương mười bảy khối năm đồng thời hủy bỏ tất cả bình chọn trước tiên tiến tư cách còn muốn phụ trách quét dọn số hai xưởng vệ sinh trọn vẹn một tháng thời gian đồng thời tại cán thép nhà máy lớn loa bên trong mà lại thứ hôm nay về phía sau hắn chính là thợ ngội học đồ hà vũ trụ tốt xấu cũng chừng ba mươi tuổi chưa hề không có ở xưởng bên trong làm qua một ngày sống đột nhiên nhường hắn tới làm thợ ngội đây không phải đòi mạng hắn sao sau này liền không có cách nào mang về đồ ăn không nói tiền lương còn chỉ có mười bảy khối năm ba mươi tuổi thợ ngội học đồ cái này truyền đi về sau nữ nhân nào có thể coi trọng hắn hà vũ trụ cái này số t u ổ i cũng không nhỏ về phía sau còn thế nào tìm vợ a cái này vẫn chưa xong đâu bởi vì đây đều là cán thép nhà máy đối hà vũ trụ làm ra trừng phạt còn có bảo vệ khoa trừng phạt trọn vẹn nuốt hà vũ trụ ba ngày thời gian không có nhường hắn về nhà mỗi ngày tại xưởng làm việc xong về sau hà vũ trụ còn muốn phụ trách thanh lý xưởng tất cả ở cầu sau đó ban đêm ngủ trong kho hàng hảo hảo sửa trị hắn ba ngày thời gian ba ngày sau hà vũ trụ trở lại tứ hợp viện thời điểm cả người đều hệ phải suy sụp phán phất vứt bỏ hồn vừa nghĩ tới về phía sau sinh hoạt hắn liền cảm thấy tuyệt vọng đầu bếp này công việc cũng mất sau này thời gian như n g thế nào xử lý à tân tỷ tại trong viện nhìn thấy tần hoài như hà vũ trụ trong mắt hơi khôi phục một điểm quang hậu ngốc trụ trở về nhà tần hoài như ngữ khí hơi có chút bình thản cũng bởi vì hà vũ trụ nhất định phải cùng trần vũ p h a n đấu làm hại nàng cũng tại bảo vệ khoa bị nhốt một ngày về nhà sau lại bị trượng phu bà bà dừng lại thống mạn cho nên trong nội tâm nàng nhiều ít là có chút ghi hận hà vũ trụ lại nói hà vũ trụ hiện tại cũng không phải đầu bếp không thể mỗi ngày mang về nhà cơm tác dụng của hắn chí ít nhỏ tán thành sự tinh lần trước thật sự là thật có lỗi nhưng thần tỷ ngươi yên tâm sau này chỉ cần có ta ở đây tuyệt đối sẽ không bị đói ba đứa hải tử hà vũ trụ mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc còn kém thề với trời để bày tỏ trung thành nhưng tần hoài như chỉ là lạnh lùng nhẹ gật đầu chính là quay người về nhà nhìn qua tần hoài như bóng lưng rời đi hà vũ trụ có chút lòng như cho ngội đều do kia trần vũ phạm theo hà vũ trụ hắn sở dĩ lại biến thành hiện tại cái dạng này tất cả đều là bị trần vũ phạm hại chờ lấy đi ta nhất định khiến tiểu tử ngươi xong đời hà vũ trụ thầm nghĩ trong lòng hắn cảm giác mình đời này xem như xong đời cho nên đem toàn bộ á n ký đều rơi tại trần vũ phạm trên thân chỉ bất quá bị cứ vậy mà làm như thế nhiều lần về sau hà vũ trụ đầu góc cũng thanh tình rất nhiều hắn hiện tại biết nếu như không có niềm tin tuyệt đối liền ngàn vạn không thể đắc tội trần vũ phạm luận đánh nhau hắn không phải là đối thủ của trần vũ phạm luận thân phận địa vị hắn hiện tại là thợ nội g học đồ trần vũ phạm thì là công trình sư vẫn là s ư ở n g phó chủ nhiệm xem như cấp trên của hắn luận cùng lãnh đạo quan hệ hà vũ trụ nhiều nhất là chủ nghệ không tệ cho nên đạt được dương xưởng thương thức nhưng trần vũ phạm đâu là dương xưởng trưởng đều muốn mời hắn ăn cơm trình độ luận đầu ó c đ chương hai trăm ba mươi bảy trong núi chơi xuân lần đầu đi săn chương hai trăm ba mươi bảy trong núi chơi xuân lần đầu đi săn qua mấy ngày lại là chủ nhật cái này ngày nghỉ ngơi trần vũ phạm khó được không có bất kỳ cái gì chuyển làm cũng không cần phải đi cho trịnh quang chữa bệnh cũng không cần đi cho đại lãnh đạo nấu cơm Quan lão ra t ử cùng cung lão bên kia cũng không có cái gì quan trọng sự t ì n h cái này n h à n dỗi tốt đẹp thời gian nếu không vào trong núi đi vòng vòng đi n g a y bình thường tại xưởng đợi nhiều lắm rất khó hô hấp đến không khí mới mẻ liền muốn nhiều thân cận một chút thiên nhiên tứ cựu thành bên trong không khí chất lượng có thể tính không lên tốt chủ yếu là hiện tại quốc gia phát triển mạnh công nghiệp nặng tứ cựu thành xung quanh toàn bộ đều là trước khi nhà máy mỗi ngày c u ầ n c u ộ n khói đặc hướng trên trời bài phóng không khí chất lượng có thể tốt mới là lạ cho nên trần vũ phàm muốn thừa cơ hội này ra ngoài đi dạo đ o ạ đoá ca dẫn người đi trên núi chơi ra sao trần vũ phàm vừa nghe đến có thể đi ra ngoài chơi đoá đoá một đôi đen nhánh mắt to lập tức lóe sáng bắt đầu mập phì trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy t r ờ mong không sai đoá đoá khuôn mặt nhỏ hiện tại đã có chút mập tốt tốt hoàn toàn không giống mấy tháng trước vừa xuyên qua tới thời điểm khi đó đoá đoá bởi vì thường xuyên ăn không nội cơm cho nên dáng người nhỏ gầy khuôn mặt nhỏ vàng như n ế n rõ ràng đã sáu tuổi nhiều nhìn lại cùng năm tuổi hài tử không t r ê n h lệch nhiều nhưng ở trần vũ phà mấy tháng này ném cho h n hạ mỗi ngày ăn đều là thịt kho tàu gà móng heo xương sườn dê bọ thịt những n à y đồ tốt dinh dưỡng rất nhanh liền bổ sung đi lên bây giờ nh như là một cái búp bê so trước kia còn muốn càng thêm đáng yêu hiện tại là mùa xuân chúng ta một nhà ba người ra ngoài chơi xuân trần vũ phạm trong lòng đã lựa chọn xong chỗ chính là đông linh sơn đông linh sơn nằm ở tứ cựu thành cửa đầu câu địa giới là tứ cựu thành đỉnh cao nhất độ cao so với mặt biển có chân đủ hơn hai nghìn ba trăm m cũng có người xưng hô làm tứ cựu thành lệ vợ z sở dĩ lựa chọn nơi này là bởi vì nơi này khai phát trình độ cũng không cao động thực vật phi thường phong phú trần vũ phạm đi chơi xuân đương nhiên không thể nào là đơn thuần đạt thanh hắn còn muốn thừa cơ hội này đi thể nghiệm một chút đi săn vào tháng trước thời điểm trần vũ phạm từ một vị lão thợ săn kia nhặt vào tay một viên lục sắc bằng ra đi săn kỹ năng tiểu cầu đem đi săn kỹ năng tăng lên tới lờ vờ hai chỉ là kỹ năng này vào ngày thường bên trong s ắ c thực rất khó cần dùng đến cho nên trần vũ phạm cũng muốn mượn lần này ra ngoài chơi xuân cơ hội hào hào thử một chút đông linh sơn lâu hiểu nga nghe được sau hơi sưng sờ nàng từ nhỏ tại tứ cựu thành lớn lên đối với tòa này tứ cựu thành đỉnh cao nhất tên đương nhiên là hết sức quen thuộc nhưng cho dù là nàng cũng chưa từng có đi qua bởi vì đông linh sơn khai phát trình độ tương đối thấp kỳ thật liền xem như ngoại thành núi hoang có rất ít người sẽ đi loại địa phương này chơi mà lại khoảng cách cũng không gần từ nam la c ổ ngõ hẻm xuất phát đến đông linh sơn có chân đủ một trăm ba mươi cây số trần đại ca chúng ta thế nào đi qua đâu lâu hiểu nga nghi ngờ hỏi nếu như là gần một điểm địa phương thì như hương sơn công viên loại hình bọn hắn ngược lại là có thể cưới xe đạp đi qua dù sao trong nhà có hai chiếc xe đạp trần vũ p h ả m trước kia còn chuyên môn h à n một vóc đồng chỗ ngồi vừa vặn một nhà ba người đều có thể cùng đường tiến lên nhưng một trăm ba mươi cây số khoảng cách này thật sự là quá dài coi như trần vũ phản thể chất c thủ có thể nhẹ nhõm cưới đi qua nhưng lâu h i ể u nga dù sao cũng là người bình thường một trăm ba mươi cây số nàng cưới đến trời tối cũng không đạt được mục đích yên tâm đi ta tất cả an bài xong trần vũ phạm thần bí cười một tiếng liền phất tay ra hiệu lâu h i ể u nga cùng đoá đoá đuổi theo hắn ba người đi vào tứ hợp viện cửa chính không có qua hai phút một cỗ màu xanh lá cây đậm xe dịp liền đứng tại viện lạc cổng đây là dương s ư ở n g trường xe hôm nay có thể cho chúng ta mượn sử dụng trần vũ phạm vừa cười vừa nói thì ra là ngươi đã sớm chuẩn bị a lâu hiệu nga kinh hỷ nói đó là dĩ nhiên trần vũ phạm cười gật đầu ra ngoài chơi xuân đương nhiên không thể nào là hắn sáng sớm ý tưởng đột phát hôm qua hắn nảy mầm ý nghĩ này sau liền đi tìm dương sưởng trường đồng thời đưa ra muốn mượn xe dùng một lát dương sưởng trường tự nhiên là đồng ý còn p h ả i hắn lái xe theo trần vũ phạm cùng nhau đi một chuyến trần chủ nhiệm tốt từ trên ghế lái một cái hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi xuống xe phi thường lễ phép hướng trần vũ phạm vân an ta là dương sưởng trường lái xe ta gọi ngô cương ngài nghĩ thế nào xưng hô ta đều được ngô cương nói chuyện phi thường vừa vặn lễ phép dù sao cũng là cho sưởng trường lái xe, đầu ó c sẽ không kém hắn ở trong sưởng chờ đợi hai ba năm đối với trần vũ phạm cái này nhân vật truyền kỳ cũng là có không ít hiểu rõ nhất là hắn đi theo dương sừng trường biết rất nhiều công nhân bình thường không rõ ràng bí mật mà biết càng nhiều n ô cương đối trần vũ phạm liền càng phát chấn kinh cùng kính nghệ nhất là khi hắn biết trần vũ phạm thường thường liền đi triệu bộ trưởng nhà nấu cơm thời điểm càng là phá lệ trấn kinh những người khác không biết lao thủ t r ư ở n g thân phận nhưng hắn là biết đến a triệu trường hạ đây chính là công nghiệp g i ã luyện bộ phó bộ trưởng là phó bộ cấp đại lãnh đạo cho dù là dương sừng trường có thể đi triệu bộ trưởng trong nhà ăn cơm cơ hội đều ít mà trần vũ phạm đâu thường thường liền đi một chuyến nghe nói còn không chỉ là nấu cơm sẽ còn bồi triệu bộ trưởng đánh cờ nói chuyện v i ế m cái gì chỉ là điều này cũng đủ để cho nô g cương c h ấ n kinh hắn lâu dài cùng đi tại lãnh đạo bên người tự nhiên hiểu rõ điều này đại biểu lấy cái gì trần vũ phạm hiện tại mặc dù tuổi trẻ nhưng tương lai rất có thể một bước lên trời a lại thêm trần vũ phạm tự thân điều kiện cũng ưu tú là chính cống công nghiệp thiên tài cái này dọa người hơn cho nên nô g cương m ặ t thái độ đối với trần vũ phạm phi thường tôn trọng không có bởi vì chính mình là xưởng trưởng lái xe liền có bất kỳ tự ngạo ta liền trực tiếp gọi ngươi tên đi nô cương trần vũ phạm ôn hòa cười nói hắn cũng đã gặp nô cương vài lần đối phương là cái an tâm chàng trai trẻ tử đối với cái này trần vũ phàm vẫn là rất có hào cảm được rồi nô cương gật đầu trần vũ phàm mang theo lâu hiệu nga cùng đoá đoá cùng nhau lên xe ba người đều ngồi ở sau sắp xếp đem đoá đoá bảo hộ ở giữa ô tô tại đầu năm nay thế nhưng là thực sự mới mẻ đồ chơi chiếc xe này tại trong ngõ hẻm ngừng một hồi liền có không ít hàng xóm láng giềng tất cả đều chạy tới góp náo nhiệt muốn nhìn một chút xe này lên n g ồ i người là ai là có lãnh đạo đến chúng ta viện từ sau để cho ta nhìn xem là ai xe này bài không phải chúng ta cán thép nhà máy dương s ư ở n g trưởng xe sao xe này bên trên là trần vũ phạm vê đút hoặc vê đút trần vũ phạm hiện tại cũng có thể ngồi lên dương s ư ở n g trưởng xe hơn nữa còn là dương s ư ở n g trưởng lái xe tự mình đến tiếp thật khó lường à. mọi người thấy ngồi trên xe là trần vũ phạm một nhà sau cũng không khỏi l i ỡ i l ư ớ i mặc dù mọi người ở tại cùng một cái trong nó g hẻm nhưng thân phận này địa vị cấp bậc cũng đã yên lặng kéo ra t ừ trong tứ hợp viện cũng chạy đến mấy cái góp náo nhiệt chạy cái thứ nhất chính là hứa đại mẫu hắn thích hướng lãnh đạo bên tạnh gót chí ít có thể hôn cái nhìn quen mắt lúc đầu muốn nhìn một chút là vị nào lãnh đạo đến tứ hợp viện. k ế cái, cái, hùng hùng hổ hổ, cái khác n t người trong viện thì như diêm giải khoáng lưu quang thiên lưu quang phúc mọi người cũng đều đứng tại cửa sân g ó c náo nhiệt bọn hắn tuổi tắc không lớn cùng trần vũ phàm cũng không có cái gì thù cho nên trong ánh mắt chủ yếu vẫn là h â mộ m đầu năm nay ô tô a thế nhưng là so thế kỷ hai mươi mốt xe thể thao còn muốn càng thêm thưa thớt ai không muốn muốn lên đi ngồi một chút đâu trần vũ phàm ngược lại là không có để ý ánh mắt của những người này mà là trước cho lâu hiệu nga đoá đoá đều nịt lên dây an toàn lâu hiệu nga đối với ô tô cũng không lạ l ắ m dù sao nhà nàng là nhà tư bản trước kia chính nàng nhà liền có ô tô còn không chỉ một gỗ chỉ là sau đó liền tất cả đều bị lâu bán thành quyên cho quốc gia đoá đoá cũng là lần đầu tiên ngồi lên ô tô ngôi tại trần vũ phàm cùng lâu hiệu nga ở giữa mở to một đôi mắt to trái xem phải xem đôi cái gì đều cảm giác rất y ế u k ỷ trần chủ nhiệm chúng ta đi đâu nô cương mở miệng hỏi hỏi ý kiến nói hắn chỉ là nhận được dương s ư ở n g trưởng chỉ lệnh nói đến cho trần vũ phạm mở một ngày xe nhưng cụ thể muốn đi đâu thật đúng là không biết đi đông linh sơn đông linh sơn nô cương nghe nói s ứ n g sở hắn coi là trần vũ phạm là có chuyện gì muốn làm kết quả cái này mới mở miệng liền một gậy đánh tới rừng núi hoang vắng đi đông linh sơn khoảng cách cái này cũng không cần à mà lại bên kia tương đối hoang vô chúng ta đi đông linh sơn là vì nô cương có chút trần trờ nói Lo lắng của hắn cũng chính là nhắc nhở một chút cụ thể đi nơi nào khẳng định vẫn là trần vũ phạm định đoạt hắn dù sao chỉ là một người tài xế lo lái xe đi mới là hắn bản chức công việc ô tô phát động tại các hàng xóm láng giềng ánh mắt hâm mộ bên trong lái ra khỏi hẻm niên đại này cũng không có hướng dẫn nô cương cũng không có đi qua đông linh sơn thích hợp chưa quen thuộc trong tay hắn cầm một chương tứ chín thành địa đồ không sai biệt lắm mỗi mở nửa giờ liền muốn dừng lại xem xét một chút địa đồ nhìn xem tiếp xuống con đường thế nào đi chỉ là nô cương lái xe trình độ cũng không tệ không chút hoang mang vô cùng bình ổn c h ắ c không được là cho s ư ở n g trưởng lái xe nhìn xem nô cương lái xe trần vũ phàm cũng cảm giác có chút n g ứ a tay hắn cũng là cầm bằng lái vài chục năm tài xế lâu năm cái này từ xuyên qua về sau thời gian mấy tháng bên trong lại có không có mở qua xe lúc này thật là có chút tay ngứa ngáy đáng tiếc trần vũ phàm không có bằng lái cho nên không thể lái xe không phải dương s ư ở n g trưởng chỉ cần đem chiếc xe cho hắn mượn chính hắn lái đi đông linh sơn liền tốt ngay cả lái xe cũng không dùng tới không có bằng lái vẫn có chút phiền p h ứ c c a có thời gian đi làm một cái lấy trần vũ phạm hiện tại giao thiệp cùng năng lượng làm ra một tấm bằng lái đã không phải là cái gì việc khó chỉ là trước đó một mực không nghĩ lên qua cái này ký hiệu chuyện hơn hai giờ sau xe cuối cùng lái vào đông linh sơn phạm vi hai bên đường đều là xanh u n g tươi tốt xanh biết cây cối thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút v á thạch đá lầm trầm không khí cũng biến thành mát mẹ bắt đầu trần vũ phạm q a y cửa kính xe xuống nhường phía ngoài gió xuân thổi vào trong núi không khí cùng trong thành s o ra thậm chí cho người ta một loại tươi mát thơm ngọt cảm giác thân ở với loại địa phương này liên tâm tình đều sẽ trở nên tốt hơn nhiều quả nhiên người hay là hẳn là sống ở dưới chân là bùn đất đỉnh đầu là trời trống không địa phương a trần vũ phản cảm t h ắ n nói sưởng bên trong tợ m ộ i công việc với hắn mà nói mặc dù rất nhẹ nhàng nhưng ở khô nóng sưởng bên trong ở lâu cuối cùng vẫn là không có loại này sơn giã ở giữa tự do khí tức nô thật là lớn gió gió thổi vào trong xe đoá đoá cơ tay nhỏ phá lệ vui vẻ xe lại mở một hồi liền liền đã không có đường Nô Cương tìm xong rừng tìm xe địa p hai về sau hắn hiện tại đối với sơn giã bên trong sinh tồn bản lĩnh đã hết sức quen thuộc cái này dù sao chỉ là tứ cựu thành vùng ngoại ô đông linh sơn mà không phải cái gì nguy cơ tứ phía amazon dừng mưa lấy trần vũ phạm hiện tại d ã ngoại sinh tồn năng lực ở chỗ này dư x à i nếu là đụng phải cái gì hung mạnh động vật hoang dã kia càng là không cần sợ hãi trần vũ phạm hiện tại chủ đánh một cái vũ lực r ồ i dào một quyền có thể đánh nhất định đại thụ cái gì động vật có thể chống đỡ được liền xem như trên núi chạy đến một con hổ trần vũ phạm cũng có thể hóa thân võ thỏng trực tiếp giáo hội lao hổ là m người thật là đến chơi xuân nô cương mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng hay là vô cùng hoang mang chủ yếu là trần vũ phạm nhìn qua thực sự không giống như là chơi xuân bộ dáng trần vũ phạm cũng không phải là tay không đi ra ngoài mà là có một cái cái sọn bên trong chứa một bó lớn dây gai còn có một thanh b o à n đao cùng một chút kỳ kỳ quái quái g i a vị b ì n h thậm chí còn có một cái vị nướng vị nướng nô cương cảm giác mình đầu góc có chút mộng đây là muốn tại g i ã ngoại làm đồ nướng sao nhưng vấn đề là cũng không có mang bất luận cái gì nguyên liệu nấu ăn á chẳng lẽ lại là nướng không khí ăn chẳng lẽ lại là nướng ta ăn nô cương lung lay đầu đem mình những n à y lung tung ý nghĩ ném ra nao bên ngoài tranh thủ thời gian đi theo trần vũ phà một nhà ba người bên người dọc theo một cái lối nhỏ tiến vào đông linh sơn hắn là lái xe khẳng định phải toàn bộ hành trình đi theo ước trường hướng trên núi đi bốn mươi phút sau nô cương cũng cảm giác hơi mệt chút bước chân có chút phủ phiếm cái này tất cả đều là đường núi một c ư ớ c sâu một c ư ớ cạn c s ắ c thực không dễ đi nhưng hắn q u a y đầu nhìn về phía trần vũ phàm một nhà trần vũ phàm cũng không cần nói bộ pháp tốc độ cùng ban đầu không có gì khác nhau cả người tựa như là đang tàn bộ vô cùng thư giãn thích lý lại thế nào long đong t i ể u đạo tại trần vũ phàm dưới chân cũng là như giấm trên đất bằng không có bất kỳ cái gì trở ngại thật lợi hại a t r á c không được có thể sáng tạo ra trần thị kiện thể công nô cương trong lòng cảm thán trần thị kiện thể công một khi ra mắt về sau tại cả nước phạm vi bên trong đều đưa tới sóng to gió lớn rất nhanh liền có thật nhiều tây y, y ấy, trung y bắt đầu nghiên cứu lại sau đó còn có chút võ thuật gia cũng bắt đầu nghiên cứu cuối cùng được r a thống nhất kết luận là môn này kiện thể công là đem trung y lý niệm cùng võ thuật lý niệm hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ tác phẩm người sáng tạo môn công pháp này không chỉ có là y thuật cao minh cũng tuyệt đối là võ nghệ cao cường đây cũng là nô cương từ dương s ư ở n g trường nơi đó nghe được biết trần vũ phạm là người lệ võ kia ở trong núi này như giấm trên đất bằng nô cương cũng liền không cảm thấy kỳ quái ngay sau đó nô cương vừa nhìn về phía lâu hiệu nga phát hiện lâu hiệu nga mặc dù không bằng trần vũ phạm như vậy nhẹ nhõm nhưng cũng mạnh hơn chính mình hơn nhiều như thế lợi hại nô cương dùng hết toàn lực m ệ thở t hồng hộc mới có thể đuổi theo trần vũ phạm cùng lâu hiệu nga bộ pháp thân thể ta cũng rất tốt ta thế nào như thế tốn sức đâu leo núi không bằng một nữ nhân đã để nô cương lòng tự trọng có chút gặp khó nhưng hắn lại vừa quay đầu phát hiện đi ở phía trước chính mình không chỉ có là lâu hiệu nga cùng trần vũ phạm còn có đoá đó không phải đâu nô cương triệt để trợn tròn mắt ta ngay cả đứa bé trai sáu tuổi cũng không sánh vào rồi chương hai trăm ba mươi chín thiên thiên quốc thuật thánh thể hàm ký lượng chương hai trăm ba mươi chín thiên thiên quốc thuật thánh thể hàm ký lượng cái gì ta ngay cả đứa bé trai sáu tuổi cũng không sánh bằng rồi nô cương nhận lấy bạo kích nếu như nói không bằng lâu hiểu nga trong lòng của hắn còn hơi có thể có chút ă n ủi lâu hiểu nga dù sao cũng là trần vũ phạm thế tử nếu như đi theo học được một chút võ thuật cũng là có khả năng nhưng hắn một cái một trăm bảy mươi bảy thân cao khổng vũ hữu lực đại nam nhân leo núi lại còn không sánh bằng một cái sáu tuổi phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hải đây có phải hay không là có chút quá phận a càng làm cho nô cương không thể nào tiếp thu được chính là c ù n g lâu hiểu nga so ra đoá đoá nhìn tựa hồ càng thêm nhẹ nhõm rất nhiều nô cương nhảy tới đều tương đối tốn sức chứng lại đoá đoá liền nhẹ nhõm nhảy một cái liền đi qua liền đi qua là ta quá phế đi nô cương cả người có chút một bức không đúng hắn dù sao cũng là s ư ở n g trưởng lái xe cho nên bình thường cũng không ít rèn luyện thân thể tối thiểu cùng chín thành cùng tuổi nam tính so ra thân thể của hắn hẳn là đều sẽ càng tốt hơn một chút mới đúng nhưng thế nào đến trần vũ p h ả m cái này ngay cả một cái tiểu nữ hài cũng không sánh bằng bốn nô cương trên mặt thần sắp biến hóa trần vũ phản có chỗ chú ý suýt nữa cười ra tiến tới hắn nhìn thấy nô cương nhìn về phía đoá đoá c h ấ n kinh ánh mắt đại khái cũng có thể đoán được nô cương nội tâm ý nghĩ cái này có thể nói ngươi cùng với ai so không tốt phải cứ cùng đoá đoá so lâu hiệu nga leo núi nhẹ nhõm là bởi vì đi theo trần vũ phàm luyện một tháng trần thị luyện thể công nguyên nhân tại bộ này dưỡng sinh công còn không có công bố thời điểm trần vũ phàm liền đã mang theo lâu hiệu nga đang luyện tập hơn nữa còn là tay hắn nắm tay dạy bảo đồng thời không ngừng ra sức lực đi kích thích lâu hiệu nga thân thể h u vị kinh lạc có thể nói rèn luyện một tháng hiệu quả có thể so với được người bình thường rèn luyện một năm cho nên l â như、so, như thiếu thiếu nhưng i ể a từ khi hiện t tại mỗi ngày thịt cá hướng trong bụng ăn về sau hiệu quả liền phá lệ rõ ràng cung lão lên lòng yêu tài còn đem đoá đoá thu làm mình quan môn đệ tử trần vũ p h ạ m cái này đệ tử cũng không có lê bái sư nhiều nhất chỉ là ý tứ một chút thật đệ tử còn phải nhìn đoá đoá tại bái sư cung lão về sau cung lão đ ố i đoá đoá có thể nói là sùng ái có thửa cơ hồ đem cái này nữ hoa trở thành hoa hạ q u ố c thuật tương lai đoá đoá cũng không có cô phụ hắn chờ mong ngày bình thường luyện công vô cùng cố gắng lúc này mới một tháng thời gian trôi qua liền tiến bộ t h ậ t tốc t h ể nội kinh lực cơ hồ đã đến minh kình giai đoạn trước viên mãn lập tức liền muốn bước vào minh kình trung kỳ tiểu nha đầu phiến tử cũng càng ngày càng có thể ăn lượng cơm ăn so phổ thông nam nhân trưởng thành còn muốn lớn, lớn hơn ngoại trừ thân cao quá thấp đánh nhau ăn thiệt thòi bên ngoài sức chiến đấu đã phi thường khả quan liền như thế nói đi nhường hà vũ trụ đến cùng đoá đoá đánh một trận tám chín phần m ư ờ i hà vũ trụ sẽ bị đánh mặt mũi bầm rập nằm trên mặt đất không thể động đậy đoá đoá loại này chân chính ngàn năm vừa gặp luyện võ kỳ tài nô cương vậy mà cùng với nàng so thể lực kia bị đả kích lòng tự trọng cũng là đơn thuần đáng đợi bốn khi tiến vào thâm sơn sắp đến một giờ về sau trần vũ phản cuối cùng dừng bước tại nửa đường thời điểm nô cương còn muốn nhắc nhở trần vũ phản đừng có lại xâm nhập cái này dù sao cũng là giã ngoại rất nguy hiểm nhưng trần vũ phạm căn bản không cho hắn cơ hội từ đầu tới đôi u không có d ừ n g bước lại nô cương bị mệnh cùng chó giống như cũng không còn khí lực mở miệng t h ẳ n g đến lúc này trần vũ phạm dừng bước lại nô cương cơ hồ khí lực hao hết lập tức liền nằm ở bên cạnh trên đồng cỏ mệt mỏi nô cương m ệ t đầu c h ó n g váng thời điểm đoá đoá từ bên cạnh nện bước bước chân nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn dùng tay chọc chọc bụng của hắn ca ca ngươi có chút không được ca đoá đoá mở to mắt to vô tội dùng tràn đầy tính trẻ con thanh n m nói nàng ngược lại là không có cái gì ác ý đồng nôn vô k � nói một chút lời trong lòng tôi nhưng Nô cưng ơ nghe được câu này lại không khác với nhận mười vạn điểm bạo kích chỉ bất quá hắn cũng không còn khí lực đ á p lời đoá đoá nói như vậy thật không có lễ phép lâu hiểu nga ở một bên nhẹ nhàng vô vô đoá đoá bà v a i a không có ý tứ đoá đoá tranh thủ thời gian ngoan ngoãn xin lỗi mà trần vũ phạm thì là ở một bên đã bắt đầu kiểm tra phụ cận động vật dấu vết lưu lại hắn sở dĩ lựa chọn ở chỗ này dừng lại cũng là bởi vì n g ư ờ i thấy đại lượng động vật hoạt động lưu lại mới mẻ h ư ơ vị trần vũ phạm bị thuốc biến đổi gen tăng cường cũng không chỉ là thính lực và thị lực khiêu giác của hắn cũng đồng dạng là siêu phàm so m ũ i chó còn muốn càng thêm dễ dùng cho nên chỉ là thông qua nghe hương vị trần vũ phạm liền có thể xác định vùng này hoạt động không ít động vật hoang dã cái niên đại này bắt giết động vật hoang dã còn không p h ạ m pháp kia trần vũ phạm tự nhiên cũng sẽ không k h á c h khí nô cương nên hành động trần vũ phạm hô một tiếng a ta nô cương mơ mơ màng màng mở to mắt đã nhanh muốn mệt mỏi đã hôn mê vậy chúng ta đi trước chính ngươi tại cái này nằm trần vũ phạm có chút trêu tức cười nói cái này không thể ra nô cương nghe nói như thế tranh thủ thời gian tốn sức bỏ lên đùa gì thế cái này rừng núi hoang vắng hắn nếu là mình tại cái này mê man đi qua bên cạnh cũng không có người trông coi loại kia đến hắn tỉnh lại thời điểm nói không chừng liền đã tại cái gì động vật trong bụng tứ cựu thành vùng ngoại ô mặc dù không quá sẽ có l o hổ nhưng có chút sói cùng gấu cái gì vẫn là không kỳ quái nô cương cũng không hy vọng mình biến thành cái gì dã thú thức ăn ngon đi thôi lại kiên trì một hồi liền có thể ăn cơm trần vũ phán nói đưa tay vô vô nô g cương bả vai đồng thời thuận tay đánh vào một chút xíu k i n h lực tại nô g cương cảm thụ bên trong phán phất có một dòng nước nóng tụ hợp vào thân thể lập tức đem hắn mọi m ệ n cùng cơ bắp đau nhất hóa giải hơn phân nửa trong nháy mắt này thời gian bên trong hắn phảng phất đã nghỉ xong thể lực khôi phục rất nhiều cả người lại có thể lại lần nữa lên đường như thế thần kỳ nô cương khiếp sợ chừng lớn hai mắt chiêu này là hắn chưa từng có thể nghĩa qua hắn nhìn về phía trần vũ phàm ánh mắt càng thêm tôn trọng cùng tính nghệ t r á c không được trần vũ phàm có thể sáng tạo ra trần thị kiện thể công loại này kỳ hảo nguyên lai、like、mình chính là cao thủ hàng đầu a làm nô cương trở lại nhìn xem thời điểm trần vũ phàm một nhà cũng đã gần đi ra hắn ánh mắt phà vi trần chủ nhiệm đừng lưu t a một người tại cái này các ngươi chở một chút ta à nô cương tranh thủ thời gian nhanh chân liền chạy Hướng phía Trần Vũ Phạm bóng lưng đổi tới. Trưng 240, tay không. Trần bóng Trưng Vũ đổi quyền chính ế chết t Trưng tay Trần 400 240, 400 cân cân c lợn rừng. Trưng 240, tay không. Trần Vũ phạm 2 quyền đánh chết 400 cân lợn rừng. 2 Phạm h Vũ là chỗ này các người trước đ ừ n g nhúc ních đi đến một dòng suối nhỏ trước nơi này không có như vậy nhiều cây cối che chắn ánh mắt trở nên rộng lớn rất nhiều có thể rõ ràng trông thấy bên cạnh dòng suối nhỏ một bên có một nhỏ bảy lợn rừng đang tại túi người uống nước trong đó có ba bốn đầu heo rừng nhỏ còn có bốn năm nhức đầu lợn rừng có công h i u mẫu chắc hẳn cũng là một cái khổng lồ lợn rừng phạm mỹ ly lợn rừng cùng heo nhà nhưng khác biệt tại giã ngoại cũng coi là số một nguy hiểm động vật cho dù là manh thú dưới tình huống bình thường cũng sẽ không dễ dàng t r ê o chọc lợn rừng lợn rừng thân thể trắng k i ệ n da dày thịt béo trên thân bao trùn có cứng rắn lông cứng sẽ còn sinh ra thật dài răng n a n h thân dài hai ba mét ở giữa nặng có thể đạt tới ba bốn trăm cân thể trọng mấy trăm cân lớn lợn rừng nếu là khởi s ư ớ n g c ũ n g đến liền xem như sáu bảy người trưởng thành đều khó mà đem nó để lại còn nếu là chạy va chạm bắt đầu nó kia cứng rắn dài răng n a n h lại có thể nhẹ nhom đem thân thể người đình thông lưu lại một cái lô máu giống như dám ở g i ã ngoại săn giết lợn rừng đều là kinh nghiệm phong phú lao thợ săn hơn nữa còn phải mang theo cho săn cùng súng săn mới được chỉ là nhìn thấy những n à y lợn rừng thời điểm nô cương chân liền đã mềm nhũn đừng nói bọn hắn chỉ có bốn người liền xem như đến bốn mươi người cũng không thể nào là một đám lợn rừng đối thủ á dù là trần vũ phạm là người tập võ có thể thiếu thiếu đi tiện tay vũ khí chỉ có một thanh đ o ạ n đao quản cái gì dùng á hiện tại thời đại này đi săn phải dùng súng săn mới đúng c h â n chủ nhiệm chúng ta mau c h ó n g rời đi nơi này đi nô cương đi đứng có chút như nhũn ra nhà hắn chính là nông thôn từ nhỏ đã không ít nghe nói qua lợn rừng đả thương người chuyện thậm chí cách mỗi hai ba năm liền sẽ nghe được có người chết thảm tại giã heo răng nanh phía dưới tin tức cho nên đối với loại này manh thú to lớn nô cương vẫn là cảm thấy phi thường sợ hãi ba người các ngươi đ ợ i ở chỗ này ta tự mình đi trần vũ phạm thấp giọng nói mặc dù lâu hiểu nga so với người bình thường tố chất thân thể m u ố t tốt đ ó a đ ó a cũng là luyện võ kỳ tài nhưng cùng lợn rừng loại này hùng mánh động vật so ra vẫn là kém nhiều lắm nếu để cho bọn hắn tới gần đi qua khó tránh khỏi sẽ có nguy hiểm cho nên trần vũ phạm để bọn hắn không nên tới gần nơi này khoảng cách suối nước một bên có hơn một trăm mét là khoảng cách an toàn mà lại trần vũ p h ạ m cũng ngửi cây bên này ngoại trừ lợn rừng hương vị bên ngoài cũng chính là thỏ rừng gà rừng loại hình không quá nguy hiểm đồ vật không cần lo lắng nô cương người bảo vệ tốt nói đến một nửa trần vũ p h ạ m thu hồi vừa rồi hắn đ ổ i giọng nói ra lâu h i ể u nga đo á đoá các ngươi bảo vệ tốt nô cương đi nghe nói như thế đoá đoá có chút hưng phấn lên đáp lại nói yên tâm đi ta khẳng định bảo vệ tốt thân thể này không quá làm được đại ca ca. nghe nói như thế nô cương khóc t ă n g lên mặt ai ta quả nhiên là vô dụng nam nhân bốn cùng lúc đó trần vũ phàm đã đi ra rừng tây hướng phía đám kia lợn rừng đi tới hắn đem phía sau cái sọt b u ô n g xuống từ bên trong lấy r a đoạn đao đối với trước mắt lợn rừng trần vũ phạm vẫn có niềm tin đem bọn hắn cầm xuống vì tiết kiệm một chút khí lực trần vũ phạm từ hạ phong c h g i ò n rén đi tới thẳng đến tới gần lợn rừng ba mét bên trong thời điểm đều không có gây nên bọn hắn bất luận cái gì cảnh giác nhưng lại càng thêm đến gần thời điểm trần vũ phạm giẫm tại lá dụng bên trên tiếng bước chân vẫn là đưa tới lợn rừng cảnh giác nhất là một đầu nhìn có gần bốn trăm cân đặc biệt lớn lợn rừng hẳn là bọn này lợn rừng đầu nhi cái này lớn lợn rừng trông thấy trần vũ phạm trong nháy mắt liền trong nháy mắt cảnh giác phát cuồng. lợn rừng loại sinh vật này lúc đầu tính công kích liền cực mạnh tại g i á ngoại nhìn thấy người liền sẽ tới một cái dã man va chạm nhất là lúc này làm lớn lợn rừng cảnh giác lại thời điểm phát hiện đã có nhân loại gần sát bên cạnh hắn tính công kích trong n g á y mắt kéo căng hướng thẳng đến trần vũ phạm liền bánh đột nhiên va chạm tới bén nhọn dài răng nhanh đối trần vũ phạm đỉnh cái xuyên thấu lâu hiểu nga trong lòng cũng khẩn trương đồng thời dùng hai tay bưng kín đoá đoá hai mắt một bên ngô cương cẳng là hai chân bất lực tê liệt trên mặt đất có chút không dám nhìn thẳng cái này dù sao cũng là lợn rừng dù là người lợi hại hơn nữa cũng khó có thể dùng thân thể đi chống lại liền xem như quyền vương ti s ố n g tới cũng không có khả năng để lại một đầu lợn rừng nhưng là trần vũ phạm không phải t i sông hoặc là nói t i sông tố chất thân thể căn bản là không có cách người g i ả bị đụng trần vũ phạm ẩm trần vũ phạm dối ra hai tay trực tiếp một mực bắt lấy đầu này đại hào lợn rừng hai cây răng n a n h lợn rừng va chạm thân hình lập tức bị đoạn dừng lại trần vũ phạm chỉ là hai tay nắm ở nó răng n a n h liền chịu đựng lợn rừng thân thể n h ư n g hắn không cách nào lại tiến thêm nửa bước lực lượng không chút nào thua hơn nữa còn càng mạnh theo trần vũ phạm hai tay nắm chặt giam lanh hắn hướng phía trước bước ra một bước lực lượng kinh khủng liền bước bách đầu này lợn rừng về phía sau thối lui hai bước lợn rừng trong đôi mắt dần dần toát ra một tia sợ hãi g i a thu trực giác luôn luôn chuẩn xác nhất bọn hắn sinh hoạt tại giã ngoại tùy thời ở vào trong nguy hiểm cho nên đối với nguy hiểm có một loại trời sinh đáng sợ trực giác mà lúc này lợn rừng cũng cảm giác được thử vong giống như uy hiếp lấy nhân loại thân thể về mặt sức mạnh lại có thể ngăn chặn một đầu gần nặng bốn trăm cân đại hào lợn rừng nô cương ở một bụi cây cả người đều thấy chóng trân chủ nhiệm thật là người sao đây là luyện cái gì võ thuật vậy mà có thể làm được loại trình độ này loại này hình thể lợn rừng nếu như va chạm bắt đầu k i a cùng một đầu lão hổ va chạm tới cũng không khác nhau nhiều lắm có thể coi là là thủy h ữ u t r u y ệ n thoại bản bên trong võ thỏng cũng không dám trực tiếp chính diện tiếp được một đầu nào tới lão hổ đồng thời dùng man lực đem nó ngăn chặn đi đây là người lợn rừng bị trần vũ phàm nắm chặt răng nhanh từng bước một tối lùi ra phía sau cũng nhanh muốn tối lui đến suối nước bên trong một heo bên trong kịch liệt đau nhức mang tới tiếng kêu gen không dứt với mà thôi đầu này đại hào lợn rừng thậm chí cảm thấy đến trước mắt nhân loại nếu như phát lực có thể đưa nó răng nhanh cho tươi sống bẻ cho nên đau đớn kịch liệt để nó có chút không dám dây rẽ rụa một bên bên tiêu chí ít nặng ba trăm cân lợn rừng cũng chú ý tới tình huống bên này chu lên hướng trần vũ phảm va chạm tới muốn dùng răng nanh đem trần vũ phảm đụng bay trần vũ phảm cũng không có buông hai tay ra mà là trực tiếp một cái bên cạnh đạm ẩm theo một tiếng to lớn trầm đụng trần vũ phảm một cước đá vào phi tốc chạy tới lợn rừng trên thân trực tiếp đem cái này ba trăm cân to lớn heo được đá bay ra ngoài lợn rừng rơi xuống đất lần nữa phát ra một đường tiếng vang nặng nề theo nó bay n ả y dương lên không ít bụi mù có thể rõ ràng nhìn ra đầu này lợn r hành động đều trở nên khó khăn rất nhiều có chút khập khiễng mà khoảng cách trần vũ p h ạ m c h ỗ đứng đã có xa bốn năm mét một cước đem như thế lớn con lợn rừng đạp ra ngoài bốn năm mét nô cương mở to hai mắt nhìn trước mắt phát sinh tất cả đều là như thế nhường hắn không dám tin rất khó tưởng tượng đây là nhân loại có thể làm được chuyện cho dù là chân chính phát sinh ở trước mắt nô cương đều như cũ hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ trần vũ p h ạ m kém chút một cước đem lợn rừng cho đạp chết tại trần vũ phàm thể hiện ra loại uy lực này về sau chung q u n h lợn rừng đều không hẹn mà cùng hướng lùi lại đi không còn dám tùy tiện tới gần g i a thu trực giác rất chuẩn bọn hắn đều có thể từ trên thân trần vũ phàm n gửi được nguy hiểm hoặc là nói là khí tức tử vong đã manh động t h ầ i ý tùy thời chuẩn bị kỹ càng xoay người chạy ánh mắt một lần nữa nhìn về trước mặt đầu này lợn rừng trần vũ phàm ánh mắt khẽ nhúc nhích cái này lợn rừng bốn trăm cân khoảng t r ư ờ n g là cái này bởi heo rừng đầu lĩnh như thế đại nhất chỉ bắt về ăn thịt hẳn là rất không tệ đi thịt heo rừng mặc dù có chút khó mà như thế nhưng lấy trần vũ phàm trung h ệ nấu nướng một con lợn rừng vẫn là dễ dàng phổ thông thịt heo chán ăn đổi điểm thịt rừng đến nếm thử cũng là cực kỳ tốt. Nghĩ tới đây, trần vũ sau đó nắm tay huy quyền ẩm một quyền này cũng không có cái gì kỹ xảo chính là bình thường phát lực chẳng qua là lực lượng lớn một chút giản dị tự nhiên một quyền thẳng tắp đánh vào lợn rừng trên đầu lợn rừng cảm giác mình phảng phất nghe được xương đầu vỡ vụ n thanh â m nha không phải phảng phất nó xác thực nghe được trần vũ phàm một quyền này đã xen lẫn kinh lực hắn hiện tại đối với kinh lực nắm giữ đã đạt đến phi thường cẩn thận nhập vi trình độ mà lại cũng càng phát t h t a y cơ h ộ không có trải qua quá nhiều suy nghĩ liền đem kinh lực dung hội tại một quyền này bên trong nếu là nói quyền này đi lực liền xem như thô to như thùng nước đại thụ trần vũ p h ạ m đoán chừng cũng có thể một quyền đem nó đánh gãy cho nên cái này lợn rừng xương đầu cũng không ngoại lệ tại nó trong đầu xương cốt trực tiếp bị trần vũ p h ạ m đánh rách ra một đầu nhỏ bé khe hở lợn rừng tiếng kêu rên bên trong máu tươi từ miệng núi tràn g ra thân thể bắt đầu điên cồn u g i ã y ruộng ý đổ từ trần vũ p h ạ m trong tay tránh thoát nhưng tất cả đều không làm nên chuyện gì nó sinh mệnh lực đã đang yên lặng trôi qua thẳng đến tiêu hao hầu như không còn mà ở trong quá trình này trần vũ phàm nâng lên nằm đấm lại là một cái trí mạng bổ đao vẫn là giản dị tự nhiên và quyền lần nữa chính giữa lợn rừng đầu lâu xương đầu vỡ vụn thanh â m càng thêm rõ ràng lần này chỉ qua vài giây đồng hồ lợn rừng thân thể to lớn liền đã không động đậy được nữa t h ế nằm suối nước bên cạnh trở nên phá lệ yên tĩnh vô thanh vô t ứ c mà chung quanh cái khác lợn rừng nhìn thấy một màn trước mắt đều là nhanh chân liền chạy lợn rừng trừ phi là phát c u ồ n g về sau nếu không lá gan kỳ thật cũng không lớn lúc này nhìn thấy đầu heo chết thảm ai dám không chạy a tại vài giây đồng hồ thời gian bên trong những n à y lợn rừng liền giống như nội điên chạy trốn cái sạch xanh xanh không thấy tăm hơi mà trần vũ phạm thì là thừa dịp cái này công phu lại bắt giữ hai con heo rừng nhỏ nhẹ nhàng đập vào đầu của bọn nó bên trên không có g õ chết mà là đưa chúng nó đánh cho bất tỉnh tới hiện tại ngay trước mặt ngô cương không t i ệ n chờ về nhà về sau trần vũ phàm định đem cái này hai con heo rừng nhỏ bỏ vào hệ thống trong nông trại lấy hệ thống nông trường thời gian lần nhanh hai con heo rừng nhỏ rất nhanh liền có thể trưởng thành là lớn lợn rừng đến lúc đó liền lại có thể r ế t ăn thịt b ú n chương hai trăm bốn mươi mốt thọ thọ đang yêu ca ca nhiều thả điểm quá ớt chương hai trăm bốn mươi mốt thọ thọ đang yêu ca ca nhiều thả điểm q u ả ớt cô cô cô mặc dù buổi sáng là ăn điểm tâm mới đi ra ngoài nhưng dù sao leo núi như thế lâu thể lực tiêu hao rất lớn mặc kệ là lâu hiểu nga đoà đoá đoá nô cương vẫn là chính trần vũ p h ạ m lúc này bụng đều đều có chút đói khát bắt đầu kêu rột rột bắt đầu nô cương nhìn về phía trần vũ p h ạ m cái sọt ánh mắt rơi vào cái kia trên vị nướng thì ra là thế trần vũ p h ạ m có một cái vị nướng nhưng không có mang nguyên liệu đâu ăn nguyên lai、like、là muốn ngay tại chỗ lấy tài liệu a hắn lại nhìn về phía một bên nằm trên mặt đất thất khiếu c h ả y máu lớn lợn rừng chẳng lẽ buổi trưa hôm nay ăn lợn rừng lợn rừng trước hết không ăn trần vũ phàm lắc đầu nói cái này lợn rừng quá lớn xử lý rất phiền phức ăn không hết còn lại cũng rất khó mang về buổi trưa hôm nay vẫn là ăn trước một chút thể tích nhỏ chút thịt rừng đi nô c ư ơ g ngay sau hơi xứng sở nhỏ một chút thịt rừng ở đâu hắn vấn đề còn không có nói ra miệng đâu đã nhìn thấy trần vũ p h ạ m từ dưới đất nhặt lên một cục đá nhỏ sau đó nhẹ nhàng b ắ n ra cái này cục đá liền như là một viên đạn siêu lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ b ắ n tới tốc độ cực nhanh uy lực cực lớn ba theo một tiếng vắt giòn từ bên cạnh trên nhanh cây một đoàn bóng đen thẳng tắp rất xuống đập vào lùm cây bên trên đi lấy đến đây đi trần vũ p h ạ m bình tĩnh nói nô cương vội vàng đứng dậy đi lấy phát hiện là một con gà rừng vừa rồi đang tại trên ngọn cây nghỉ ngơi bị trần vũ p h ạ m dùng một viên cục đá liền trực tiếp tắc đi tính mệnh như thế lợi hại nô cương lưỡi u l trần vũ p h ạ m chiêu này quả thực có chút vào người bình thường tới nói gà rừng biết bay vô cùng bén nhạy là rất khó bị người bắt được nhưng trần vũ p h ạ m tùy tiện từ dưới đất nhặt lên một viên cục đá nhẹ nhàng bắn ra liền có thể tinh chuẩn không sai giết chết một con gà rừng đây là giết gà nếu là giết người đâu trần vũ phàm mục tiêu nếu như không phải gà rừng mà là người bộ vị yếu hại có phải hay không cũng có thể lặng yên không tiếng động tùy tiện giết người nghĩ tới đây nô cương không còn dám tiếp tục suy nghĩ hắn chỉ biết là vĩnh viễn không nên đắc tội trần vũ phạm vĩnh viễn đem gà rừng lấy ra về sau để dưới đất trần vũ phạm thì là dọc theo dòng suối nhỏ đi vài bước hai con ngươi tại bốn phía cha xét chung quanh con suối nhỏ này là phụ cận duy nhất nguồn nước tất cả động vật muốn uống nước đều tất nhiên sẽ đi vào kề bên này nhất là một chút tiểu động vật số lượng phong phú lại một con trần vũ phạm ánh mắt bắt được một con gà rừng thời điểm trong tay cục đá liền đã như là đạn giống như bắn da ngoại cựu cái này gà rừng chính bay nhảy bay nhảy bay, bay đến giữa không trung liên bị cục đá trực tiếp từ không trung đánh rất xuống tới vừa vặn ngã ở khoảng cách đám người cách đó không xa còn có con thỏ không để ý đến cái này chết mất gà rừng trần vũ phạm lại phát hiện cách đó không xa thỏ rừng không cần dư thừa động tác vẫn là hai viên cục đá theo thứ tự bay ra ngay sau đó trên mặt đất cũng đã nằm hai con thỏ thi thể mà lại đừng nói cái này con thỏ vẫn rất to mọng có mấy cân nặng lấy ra làm thỏ nướng chắc hẳn ăn thật ngon trần vũ phạm đem mình vừa rồi đi săn đoạt được thu sạch tập một chút cùng nhau mang về thỏ, thỏ. đoá đoá liếc mắt liền thấy được trần vũ phạm trong tay mang theo hai con con thỏ tại hài tử trong mắt con thỏ thường thường đều là đáng yêu hình tượng t h ỏ t h ỏ đáng yêu đoá đoá lại thanh mại khi nói trần vũ phạm lập tức có chút bận tâm ngay trước tiểu hài tử mặt an nàng cảm thấy đáng yêu đồ vật có thể hay không đối hài tử sinh ra bóng ma tâm lý à. nhưng đoá đoá câu nói tiếp theo liền bỏ đi hẳn ý nghĩ này t h ỏ t h ỏ đáng yêu ca ca đợi lát nữa nhiều thả điểm quả ớt tê truyện ó i nói đoá đoá nước bọt liền chảy xuống t i không sao không hổ là ta trần vũ phạm muộn muộn quả nhiên siêu phàm thoát tục chương hai trăm bốn mươi hai hoàn mỹ thì nướng trần vũ phạm vượt qua trong lý tưởng sinh hoạt chương hai trăm bốn mươi hai hoàn mỹ thì nướng trần vũ phạm vượt qua trong lý tưởng sinh hoạt con n g ồ i toàn bộ đánh trở về về sau trần vũ phạm từ trong cái sọt lấy ra lần này đồ nướng sẽ dùng đến các loại công cụ cùng gia vị toàn bộ đều là hắn sớm chuẩn bị tốt hắn lần này chơi xuân mục đích chủ yếu là đi săn tiếp theo chính là muốn cùng mọi người trong nhà cùng một chỗ tại giã ngoại h ả o h ả o ăn một bữa đồ nướng t h ổ i trong núi gió nhỏ hô hấp lấy trong núi không khí mới mẻ nướng tươi mới nhất thì dừng dạng này thời gian ha không đẹp quá thay quả thực là thần tiên cũng không đổi a trần vũ phạm đi vào bên dòng suối nhỏ đem mình vừa mới bắt được gà rừng cùng thỏ rừng toàn bộ xử lý sạch sẽ xế. một bước này đột nhiên ngược lại là tránh đi đoá đoá dù sao đem động vật l ộ t ra xé ra trừ b ỏ n ộ i t ạ n g trình tự vẫn tương đối huyết tinh cùng không thích hợp thiếu nhi mặc dù đoá đoá trời sinh thần kinh thô nhưng cảnh tượng như thế này vẫn là không thích hợp nhường tiểu hải tử t r o n g thấy đem nguyên liệu nấu ăn toàn bộ xử lý tốt về sau trần vũ phạm từ trong cái sọt móc ra một cái y nội bùn đem nguyên liệu nấu ăn toàn bộ để vào trong đó gia nhập các loại bí chế gia vị tiến hành ướp gia vị bao quát gà rừng thỏ rừng lồng ngực nội bộ cũng toàn bộ đều đều, đều bôi lên lên gia vị những này gia vị cũng là trần vũ phạm sớm chuẩn bị tốt lấy hắn cao siêu chủ nghệ lại thêm cái này tươi mới trong núi thịt rừng k i a n ư ớ n g ra tới đồ vật mỹ vị đến mức nào có thể nghĩ quả nhiên chỉ là gia vị ướp bên trên mùi thơm liền đã tiêu tán mà ra một bên lâu h i ể u nga cùng đoá đó đã không nhịn được bắt đầu nuốt nước miếng nô g cương cũng là cũng giống như thế đi theo cái này một nhà ba người chạy cả một cái buổi sáng hắn cũng sớm đã thể lực hao hết b ụ n g một mực tại kêu lên đùng ủ lúc này lại nhìn thấy cái này mỹ vị đồ nướng càng là nhìn hai mắt thất thần tại ướp gia vị m ư ơ i năm phút về sau trần vũ phạm bắt đầu lấy lửa chuẩn bị đồ nướng đối với một kinh nghiệm phong phú lao thợ săn tới nói đây đều là giã ngoại sinh tồn thiết yếu kỹ năng rất nhanh khói bếp l i ệ u niệu dâng lên trần vũ phạm đem vị nướng cất kỹ đem những n à y nguyên liệu nấu ăn b à y ở giá nướng bên trên khiêu động hỏa diễm t ạ i tiếp xúc đến nguyên liệu nấu ăn mặt ngoài trong n y mắt liền phát ra b ù m b ù m tiếng vang tùy theo mà đến là nguyên liệu nấu ăn ra thịt bên trong tích chứa dầu chân đang hướng ra bên ngoài tràn ra cũng tản mát ra nồng đậm mùi thịt trần vũ phạm bí chế gia vị cũng trong quá trình này bắt đầu cùng nguyên liệu nấu ăn ra thịt đan vào lẫn nhau dùng hợp đồ nướng sử dụng gỗ là h vừa rồi hắn lấy cớ đi phụ cận tìm chút than tuổi dùng để nhóm lửa trên thực tế là từ hệ thống trong kho hàng lấy ra một chút quả tắm á hộp loại này cây ăn quả nhánh làm có tự nhiên hương khí đang thiêu đốt thời điểm cũng biết phóng xuất ra đặc thù cây ăn quả mùi thơm cây ăn quả mùi thơm cùng than đốt hương vị cũng sẽ cùng nguyên liệu nấu ăn sinh ra d u n g hợp tăng thêm một chút đặc biệt phong vị nhường đồ nướng hương vị t r à ngập n càng đa dạng hơn đa nguyên cấp độ cảm giác cái này bình thường là tương đối cao quả nhiên đồ nướng kẻ yêu thích mới có thể chú ý tới chi tiết trần vũ phạm đương nhiên sẽ không ngoại lệ hắn đối với đồ ăn hay là vô cùng nghiêm cận Đã trần vũ phạm không ngừng làm thức ăn tài soát dầu còn có hắn bi chế gia vị cùng mật ong mật ong cũng là vô cùng trọng yếu một vòng cũng không phải là vì để cho nguyên liệu nấu ăn biến ngọt càng nhiều vẫn là vì cải thiện cảm giác mật ong thẩm thấu đến trong thịt về sau có thể phòng ngừa chất thịt biến cháy duy trì trong đó trình độ dầu chân đồng thời nhường nguyên liệu nấu ăn m ặ t ngoài trải qua than nướng về sau bày biện ra một tầng mê người kim hoàng sắc nhìn cũng biết càng thêm có m u ố n ăn còn như trong đó vị ngọt trần vũ phạm cố ý đem mật ong đổi nước pha loãng tại giảm xuống vị ngọt đồng thời s u ấ t đang nướng thịt bên trên cũng biết gia tăng trong thịt nước để cao ước át độ đây đều là thịt nướng tiểu kỹ xạo đều là chi thức điểm dù sao cũng là toàn bộ thỏ rừng cùng gà rừng cho nên nướng cần thời gian tự nhiên cũng không tính ngắn nửa giờ sau hai người này đã đạt đến chín bảy phân độ ra bày biện ra màu vàng đồng thời tại tư tư bước lên dầu q u ạ thơm Đã sớm Sưởng nghe Dương Sưởng chủ nói, trần chủ chủ c vũ phàm ngồi tại bên dòng suối trên một tảng đá vừa cười vừa nói ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa lâu hiểu nga chính mang theo đoá đó tại bên dòng suối chơi nước mặc dù suối nước lạnh bớt nhưng cũng may thân thể hai người tố chất đều viễn siêu người bình thường cho nên cũng không cần lo lắng cái gì cảm bạo phong hàn lại nói liền xem như thật bị cảm trong nhà còn có trần vũ phàm dạng này một cái thần y d ì a trị liệu khôi phục bắt đầu cũng là dễ dàng nhìn xem trong núi xinh đẹp cảnh sắc nhìn qua lão bà cùng mội mội đùa nước thân ảnh nghe cách đó không xa chuyển đến giò núi chim hót cây cối tất tiếng sột xoát tốt còn có đoa đoa hoan thanh thiếu ngữ trần vũ phàm trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng cái này không phải liền là hắn muốn bình tĩnh mà hạnh phúc sinh hoạt sao từ lúc trần vũ phạm xuyên qua về sau mặc dù có hệ thống trợ g i ú p nhưng chính hắn cũng chưa từng có chút nào lười biếng dù sao rèn sắt cũng cần tự thân c ứ n g rắn trần vũ phạm có n h ặ t thuộc tính hệ thống như thế tốt trợ lực đương nhiên không thể lười biếng ngược lại muốn càng thêm cố gắng mới đối nổi hắn có tất cả mấy tháng này thời gian bên trong trần vũ phạm mỗi tuần sáu ngày đi làm chín giờ tới năm giờ về nhìn như mệt nhọc nhưng công việc này đối với hắn mà nói dù sao không có bất kỳ cái gì độ khó hắn thể lực cũng không phải người thường có khả năng so sánh mỗi ngày làm việc tám giờ đối trần vũ phạm tới nói có thể nói là dễ dàng lại nói cùng kiếp trước xã x ú t sinh sống so ra loại này chín giờ tới năm giờ về chưa từng tăng ca thời gian làm việc đã coi như là thiên đường khi làm việc sau khi trần vũ phảm cũng không có nghỉ ngơi mỗi lúc trời tối hắn đều sẽ luyện công tinh tiến quốc thuật thời gian còn lại cũng biết đi địa sao cửa thập sát hải này địa phương đi dạo một vòng dù sao nhặt thuộc tính tiểu cầu chuyện này không thể c ư ớ p cầu ngươi chạy nào đó dạng kỹ năng tiểu cầu đi ngược lại có thể thật lâu đều không có thu hoạch nhưng nếu là mỗi ngày khắp nơi lắc lư lắc lư làm tốt một cái đường phô máng kia nói không chừng thời điểm nào liền sẽ có niềm vui ngoài ý muốn đi vào trần vũ phạm đông đảo kỹ năng đều là như thế tới cho dù là chủ nhật không đi làm thời điểm trần vũ phạm giống như cũng sẽ không nhàn rỗi quan lão gia từ nhà cung lão nhà đại lãnh đạo nhà đây đều là hắn mỗi tuần tất đi địa phương một mặt là tạo mối quan hệ khơi thông nhân mạch một phương diện khác mấy vị này cũng đều là có năng lực người nhiều cùng bọn hắn lui tới ngẫu nhiên cũng sẽ có chút thu hoạch ngoài ý muốn đạt được đều là vô cùng trọng yếu kỹ năng cho nên nói trần vũ phạm đi đến hôm nay nhìn như toàn bộ nhờ hệ thống thành cựu nhưng là coi như hệ thống chiếm cứ chín mươi chín công lao chẳng lẽ liền không có một phần trăm là dựa vào trần vũ phàm cố gắng sao đương nhiên vẫn là có đổi lại một cái những người khác nếu là đạt được hệ thống về sau liền bắt đầu ngã ngựa nằm ngựa vậy coi như có thể lấy được một điểm nho nhỏ thành tựu cũng rất khó làm được trần vũ phàm một bước này ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong trần vũ phàm không chỉ có trở thành cán thép nhà máy bên trong lan truyền gia tồn tại càng là có mình khổng lồ giao thiệp quan hệ chủ yếu nhất vẫn là tại phương diện y học thành tựu phát minh trần thị kiện thể công mới là hắn lớn nhất thành tựu lần trước trải qua quảng bá tin tức chuyên g a đã để nhân dân cả nước đều nghe nói tên của hắn nhưng cái này còn vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. theo trần thị kiện thể công mở rộng chờ đến toàn dân cũng bắt đầu rèn luyện bộ này dẫn đạo công đến lúc đó trần vũ phạm liền sẽ thực sự trở thành nổi tiếng đại nhân vật cũng sẽ bằng vào cái này công đức vô lượng việc trở thành vô số người cảm kích c a t ụ n g kính nể đối tượng chính là dựa vào mấy tháng này thời gian bên trong cố gắng trần vũ phạm cuối cùng vượt qua hắn xuyên qua tới ngày ấy liền sớm đã ở trong lòng xác định mục tiêu h ắ n cũng không có cái gì rộng lớn chí hướng dù là người mang hệ thống cũng không nghĩ tới muốn cải biến thế giới hay là làm cái gì kinh thiên động địa nhân vật trần vũ phạm ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản hắn chỉ là nghĩ tới bên trên bình an hạnh phúc thời gian đem mội mội nuôi dưỡng lớn lên mình c ư ớ i một cái dịu dàng hiền lành lao bà sau này tái sinh mấy đứa bé có một cái hạnh phúc gia đình an an ổn ổn qua xuống dưới đây chính là hắn lý tưởng ngươi có thể nói trần vũ phạm không có tiền đồ không có rộng lớn trí hướng nhưng cái này chính là trần vũ phạm ở sâu trong nội tâm ý tưởng chân thật là hắn chân chính muốn sinh hoạt tại đạt thành cái mục tiêu này đồng thời còn có dư lực tình hồ dưới trần vũ phạm cũng nguyện ý vì quốc gia vì nhân dân làm nhiều một ít chuyện thì như hắn trần thị kiện thể công chính là tạo phúc chi na hành vi nếu có cơ hội như vậy trần vũ phạm cũng sẽ không keo kế tiếp hắn chọn cống hiến ra một phần lực lượng của mình nhưng ở kia trước đó hắn đầu tiên muốn cân nhắc chính là mình thật tốt ta trần vũ phạm khoe miệng có chút dâng ư lên mang trên mặt một vòng ý cười hắn hiện tại thời gian có lẽ chính là vô số nam nhân tha thiết ước mơ sinh hoạt đi có la bà có m u ộ i m u ộ i có công việc có danh thanh có thành tựu i có tiền có phải hay không cũng nên sinh đứa bé rồi trần vũ phạm trong đầu đột nhiên toát ra ý nghĩ này chỉ là loại chuyện này đúng là muốn bàn bạc kỹ hơn dù sao hắn cùng lâu hiệu nga tuổi tắc cũng không lớn đều chỉ có hai mươi tuổi ở thời đại này đã là kết hôn sinh con tốt tuổi rồi nhưng đối với trần vũ p h ạ m người xuyên việt này tới nói cảm thấy hai mươi tuổi còn nhỏ đây lại nói hắn cùng lâu hiểu nga thể chất đều viễn siêu người thường số một trăm tuổi vấn đề không lớn đi hiện tại nhân sinh mới qua cái một p h ầ năm n s ắ c thực không v ộ i mà muốn hải tử tại trần vũ p h ạ m thất thần thời gian bên trong gà nướng cùng thỏ nướng đã tiếp cận thành thục phát ra mùi thơm càng phát m ê người liên liên tại một bên lịch nước lâu hiểu nga cùng đoá, đoá đều bị đồ ăn hương khí hấp dẫn trở về đoá đóa ngồi xổm ở một bên hai tay nâng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ một đôi đen nhánh mắt to chăm chú nhìn trên vị nướng thỏ nướng cùng gà nướng Cá ca, trần h thỏ nhiều thả từ khi mấy tháng Từ t cây. mấy ư ớ c t r vũ phạm mang nam quán theo hồ đoá đoá đi cuối ơ m s a tựa như là cho nàng mở ra hai như nàng nhâm cho mạch là mở đ c ề n ăn mê cùng Tốt, cho người nhiều n h ấ t giải lên một tầng gia vị về sau ga dương nướng nướng thọ rừng chính thức ra lò trần vũ phạm đem nguyên liệu nấu ăn xé mở từ trong cái sọt móc ra sớm chuẩn bị tốt b á n h nướng phân phát cho mỗi người nhân lúc còn nóng ăn đi đoá đó cầm trong tay chân thỏ nướng cũng không sợ bỏng đi lên chính là ngao ồ một ngụm sát c h ạ kim hoàng chân thỏ nướng cắn một cái xuống dưới về sau vỏ ngoài xốp giòn ngon miệng đây là dầu chân tại trong miệng nổ tung mà bên trong chất thịt mềm mại cơ hồ có thể tính làm là vào miệng tan đi tại trần vũ p h ả m cao siêu đồ nướng kỹ thuật gia trì phía dưới gia vị điều phối vừa đúng toàn bộ thẩm thấu tại chất thịt cùng trong xương cốt tươi hương tê cây hương vị toàn bộ tê t i ể u lại thêm quả táo mộc đặc thù hương khí cùng than h ư ơ n i mùi thơm tất cả hương vị dung hội quán thông về sau tại trong miệng toàn bộ nổ tung cực kỳ có cấp độ cảm giác theo nhấm nuốt sẽ còn càng ngày càng hương hào hào lần miệm vừa hạ xuống về sau đoái ó đoá a hai mắt liền đã tại tỏa ánh sáng bên cạnh lâu hiểu nga cùng nô cũng đã sớm bụng đói kêu vang giơ tay lên bên trong gà nướng thỏ nướng liền hướng miệng bên trong h u y ễ n mỹ vị như vậy cổng vào trong n y mắt nô cương liền c h ấ n kinh đây là hắn lần thứ nhất thưởng thức được trần vũ phạm trùng n ệ hắn tưởng tượng lát nữa ăn thật ngon nhưng không có nghĩ đến vậy mà có thể như thế mỹ vị miệng vừa hạ xuống hắn kem chút đem đầu lưỡi của mình cắn xuống tới bụng đói kêu vang mấy người chẳng mấy chốc liền đem cái này hai con gà rừng hai con thỏ rừng cộng lại bảy tám cân thịt ăn sạch sành xanh người một nhà này thật hạnh phúc ca nhìn xem trần vũ phạm lâu hiệu nga cùng đoá đoá ba người vui cười đánh quay thất ả nô cương bị năn quá no bụng không khỏi cảm t h ắ n nói lên trời thật sự là thiên vị tựa hồ đem hết thẻ tất cả đều tặng cho trần vũ p h ạ m tại tận mắt nhìn đến trần vũ p h ạ m trước đó nô cương rất khó tưởng tượng lại có một cái nam nhân có thể hoàn mỹ đến loại trình độ này thế nhưng là cái này lợn rừng muốn thế nào mang về đâu nô cương lại nghĩ tới một việc khó đầu này lợn rừng xem chừng có gần nặng bốn trăm cân còn có hai đầu heo rừng nhỏ vẫn còn sống bị trần vũ p h ạ m đánh mất xịu đi qua dùng dây gai trói lại mỗi một cái cũng có nặng ba mươi bốn mươi cộng lại chỉ ít có bốn trăm năm mươi cân bọn hắn hiện tại thân ở vị trí đã có thể tính là thâm sơn dù sao bọn hắn xuống xe về sau một mực hướng trong núi xâm nhập hơn một giờ thời gian chí ít đi năm sáu cây số đường núi đã đem ngô cương mệt m ỏ i cái q u á s ứ c mà bây giờ lại còn muốn đem cái này bốn trăm năm mươi cân ba đầu heo cũng cho mang về không đợi ngô cương nhiều suy nghĩ trần vũ phàm đem hai đầu hôn mê heo rừng nhỏ ném vào phía sau cái s ọ t sau đó một cái tay xốc lên dùng dây gai trói tốt đặc biệt lớn lợn rừng một cái tay cầm lên tới nô cương nháy nháy mắt đây chính là nặng bốn trăm cân lợn rừng à liền như thế như nước trong veo bị trần vũ p h ạ m một cái tay cầm lên tới không phải ca môn ngươi thật sự là người sao ngay sau đó trần vũ p h ạ m liền một tay mang theo đầu này lợn rừng một đường trèo non lội suối đi thẳng về tới bọn hắn dừng xe vị trí từ đầu tới đôi u ngay cả khí thô đều không có thở phản phất cái này trọng lượng đối với hắn mà nói chỉ là một chút không có ý nghĩa đồ vật thôi đem đầu này lợn rừng ném vào xe dự bị dương có thể rõ ràng cảm g i á c được cả chiếc xe đều hướng chầm xuống một điểm nô cương có chút lưỡi vị này trần chủ nhiệm là đúng là mẹ nó kinh cùng à chương 243, c á n thép nhà máy giá trên trời thu mua lợn rừng t r ư ơ n g khoa trưởng lấy lỏng chương 243, c á n thép nhà máy giá trên trời thu mua lợn rừng t r ư ơ n g khoa trưởng lấy lỏng lái xe trở lại c á n thép nhà máy dựa theo trần vũ phạm dự định là đem đầu này lợn rừng bán cho trong xưởng dù sao con lợn này thật sự là quá lớn 400 cân thể trọng sinh thịt lượng đoán chừng có gần 300 cân nếu như là mang về nhà như thế nhiều thịt căn bản ăn không xong còn không bằng bán cho c á n thép nhà máy dù sao nhà máy hậu cần khoa bên kia lúc đầu cũng có mua sắm viên công tác của bọn hắn chính là đến nông thôn các nơi thông qua đủ loại con đường đi thu vật tư cái gì lương thực rau quả loại thịt trần vũ phạm trực tiếp mang v ề như thế đại nhất đầu lợn rừng cũng coi là cho hậu cần khoa b ấ t việc nô cương lái xe tới đến nhà ăn cửa chính sau vừa vặn đụng phải hậu cần khoa trương khoa trưởng từ trong phòng ăn đi ra trương khoa trưởng trần vũ phạm hạ xuống cửa sổ xe trao hỏi trần chủ nhiệm trương khoa trưởng nhìn thấy bảng số xe còn tưởng rằng là dương xưởng trưởng đến trong sườn đâu lại không nghĩ rằng trong xe ngồi lại là trần vũ phạm đầu tiên là hơi kinh ngạc lập tức kịp phản ứng xem ra dương s ư ở n g trưởng đúng là coi trọng trần vũ phạm a ngay cả mình lái xe cùng ô tô đều cấp cho trần vũ phạm dùng trương khoa trưởng hôm nay thế nào đến trong s ở rồi trần vũ phạm cười hỏi hôm nay là ngày nghỉ có thể ở chỗ này nhìn thấy trương khoa trưởng cũng đúng là ngoài ý mớn trần vũ phạm còn dự định trước tiên đem heo đặt ở nhà ăn ngày mai lại tìm hắn trò chuyện thu mua chuyện đâu hiện tại trực tiếp liên gặp, cũng coi là bất việc đến trong sưởng bàn bạc việc gấp trương khoa trưởng cười gật đầu không có chút nào bởi vì chính mình chức vị cao mà đối trần vũ phạm có bất kỳ khinh thị cùng không ngừng bởi vì hắn chức vị tuy cao nhưng thật muốn nói là ở trong s ư ở n g trình độ trọng yếu chỉ sợ vẫn còn so sánh không lên trần vũ phạm cái xe này ở giữa phó chủ nhiệm đâu ngược lại là trần vũ phạm đồng chí ngươi thế nào hôm nay đến trong s ư ở n g còn tới chúng ta nhà a tới trương khoa trưởng có chút hiếu kỳ mà hỏi đến trương khoa trưởng ta cho ngươi xem niềm vui bất ngờ trần vũ phạm xuống xe về sau trực tiếp đi vào xe dự bị dương chỗ đem dự bị dương mở ra về sau trương khoa trưởng lập tức kinh hô lên đây là ngươi lấy được ngươi hôm nay là đã đi săn một bên nô cương cũng xuống xe lại tới đây mở miệng nói ra trần chủ nhiệm hôm nay nhưng lợi hại tay không liền đem đầu này lợn rừng cho hàng p h ụ tay không trương khoa trưởng mở to hai mắt nhìn cái này bốn trăm cân lợn rừng có thể bị người tay không hàng p h ụ thiên thần hạ phạm a nếu như là đổi một người nói lời này trương khoa trưởng khẳng định cảm thấy đối phương là tại l ừ a gạt mình nói không chừng muốn tức giận nhưng lời này từ nô cương miệng bên trong nói ra trương khoa trưởng cũng không hoài nghi nô cương là dương s ư ở n g trưởng lái xe hắn tự nhiên là nhận biết cũng biết nô cương cái này n h â n tính cách trầm ồn rất là đáng tin cậy từ trong miệng hắn nói ra có độ tin cậy cực cao nhưng các người là thế nào đem đầu này trương khoa trưởng vừa định hỏi b ă n g vào trần vũ p h ạ m cùng nô cương là thế nào đem đầu này lợn rừng từ trên núi mang ra nhưng hắn v ẫ n đ ể còn không có nói ra miệng đâu l i ê n thấy trần vũ p h ạ m một cái tay cầm dây gai trực tiếp đem như thế đại nhất đầu lợn rừng x á c h lên từ xe dự bị trong d ư ơ n g x á c h tới trên mặt đất trương khoa trưởng lập tức mặc miệng hắn giống như đã hiểu đầu này lợn rừng là thế nào mang về thậm chí có chút đã hiểu đầu này lợn rừng là thế nào chết trương khoa trưởng vòng quanh lợn rừng thi thể đi một vòng cẩn thận kiểm tra một hồi phát hiện không có rõ ràng vết thương ngay cả một chỗ vết đau đều không có duy chỉ có mấy chỗ vết máu nếu như là dùng truy loại hình cung khí cái kia còn dễ lý giải có thể dựa theo nô cương ý kiến trần vũ phạm là tay không chế phục lợn rừng chẳng lẽ là dùng nằm đầm đánh trương khoa t r ư ở n g ngây thơ ngầm đầu dùng không dám tin ánh mắt nhìn về phía trần vũ phạm lập tức lại quay đầu nhìn về phía nô cương nô cương không lời nhẹ gật đầu biểu thị ngươi đoán đều đúng hắn chính là như vậy quái vật đúng là mẹ nó lợi hại trương khoa trưởng cuối cùng chỉ phát ra dạng này một tiếng c ả m thán trần vũ phạm đồng chí đem đầu này lợn rừng đưa đến trong sườn g đến là muốn cho ta hậu cần khoa thu đi hắn có thể ngồi vào khoa trưởng vị trí tự nhiên thông minh liếc mắt liền nhìn ra trần vũ phạm ý nghĩ là như vậy trần vũ phạm cười cười không có vấn đề trương khoa trưởng sảng khoái đáp ứng b trương khoa, khoa trưởng h u vật k h nhìn kỹ một chút nói đầu này lợn rừng đánh giá có gần bốn trăm linh cân giá thịt lợn hẳn là cũng có gần ba trăm linh cân kia giá thu mua ba trăm hai mươi khối tiền lại thêm ba trăm linh cân thị phiếu đương nhiên nếu như ngại thị phiếu quá nhiều c như như ũ nhưng g có t ể c h nếu là mua sắm viên đi nông thôn thu mua tối đa cũng liền có thể ra hai trăm năm mươi khối tiền thị phiếu nhiều nhất chỉ có thể cho một trăm linh cân chỉ sợ còn có một bộ phận muốn đổi thành lương phiếu loại hình đến trần vũ phản cái này giá thu mua cách cơ hồ tăng lên gấp đôi nhiều chỉ là nô cương cũng theo dương s ư ở n g trưởng thời gian mấy năm am hiểu sâu quan trường chi đạo cơ hồ trong nháy mắt liền hiểu trương khoa trưởng ý nghĩ trương khoa trưởng mở ra như thế cao giá cả là vì cùng trần vũ phạm chỗ tốt quan hệ a nô cương thầm nghĩ trong lòng nhưng không có mở miệng nói chuyện hai vị lãnh đạo trước trò chuyện ta đi đem xe ngừng tốt nô cương rất hiểu chuyện lên xe liền đi cái giá tiền này trần chủ nhiệm hài lòng không trương khoa trưởng hỏi đương nhiên có thể trần vũ phản nhẹ gật đầu giá tiền này đương nhiên hài lòng so với bình thường giá thu mua cao rất nhiều nô cương đều có thể nghĩ rõ ràng trong đó ngầm hơn trần vũ phạm tự nhiên cũng hiểu đối phương muốn cùng mình chỗ tốt quan hệ cho nên mượn thu mua đầu này lợn rừng cơ hội tại cho mình đưa tiền ý tưởng này giống như lý hoài đức bất quá t a y đoạn ngược lại là không có như vậy trực tiếp cũng coi là càng cao minh hơn rất nhiều chỉ có thể nói cái này cán thép nhà máy bên trong những người lãnh đạo có thể ngồi vào như thế cao vị trí không có một cái nào là đơn giản mặt hàng mà trần vũ phạm cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt dù sao tiền đều đưa đến trong túi hắn không có lý do cự tuyệt à, chương hai trăm bốn mươi b ố càng chuyển càng không hợp t h o i thưởng trần vũ phạm một hơi thổi bay lợn rừng t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi b ố càng truyền càng không hợp t h ó i thưởng trần vũ phạm một hơi thổi bay lợn rừng đi vào trương khoa trưởng văn phòng trương khoa trưởng rất nhanh liền viết xong biên lai、like, sau đó đem ba trăm hai mươi nguyên khoản tiền lớn cùng thật dày một đạp tử ngân phiếu định mức chứa ở trong một chiếc hộp đưa cho trần vũ phạm k i ể m lại một chút không có vấn đề đi trương khoa trưởng nhắc nhở không cần ta tin tưởng ngài trần vũ phạm cười cười không có mở ra nhìn trực tiếp sách tại trên tay hắn tin tưởng trương khoa trưởng sẽ không ở phương diện này làm tay chân mà lại hắn cũng không quan tâm chút tiền lệ này trần vũ phạm đồng chí cũng không gạt ngươi nói ta hôm nay đến trong xưởng chính là vì chế bị vật liệu vương xưởng trưởng dự định hai ngày nữa tại chúng ta trong xưởng tổ chức một cái tiệc ăn mừng cho công nhân các huynh đệ h ả o h ả o mở ăn m ặ t cho nên để cho ta chuẩn bị thêm vài thứ ngươi đầu này lợn rừng đưa tới thật là kịp thời à có thể để cho các huynh đệ đều nếm thử thịt rừng trương khoa trưởng cao hứng m ừ n g m ừ n g nói t i ệ c ăn mừng trần vũ phạm sừng sốt một chút hỏi chúng ta trong xưởng ra cái gì chuyện tốt muốn làm tiệc ăn mừng trần chủ nhiệm còn không phải bởi vì ngươi đi ta trần vũ phạm kinh ngạc hãn tấn thăng cấp chín công trình sư đã là vài ngày trước sự tình đã toàn bộ nhà máy quảng bá khách qua lại nói cái này cũng không tới chuyên môn mở một trận tiệc ăn mừng trình độ hắn cẩn thận suy nghĩ một chút cũng không có chuyện gì khác cả vì sao s ư ở n g trưởng lại đột nhiên tổ chức tiệc ăn mừng trương khoa trưởng cười nói là sự tình hôm nay dương s ư ở n g trưởng dự định ngày mai lại tuyên bố đâu đã hôm nay nhìn thấy ngươi ta chưa hết nói cho ngươi đi năm nay cả nước máy móc công nghiệp sản xuất tiên tiến người bình chọn cả nước mới chừng một trăm người chúng ta nhà máy vậy mà cũng được chia một cái danh lệch ngươi đoán được t h ư n g a y trương khoa trưởng gia vệ thần bí hỏi sẽ không phải là ta đi trần vũ phàm cũng cười không sai lần này thế nhưng là cấp quốc gia bình thường đối chúng ta nhà máy tới nói cũng là sự kiện lớn đâu t r ư ơ n g khoa trưởng nhẹ gật đầu tiếp tục nói ra s ư ở n g t r ư ở n g lần này phi thường trọng thị nói phải thật tốt tổ chức một trận tiệc ăn mừng kết quả ngươi vừa vặn đi săn mang về một đầu lợn rừng trong s ư ở n g các huynh đệ cũng coi là có lộc ăn bất quá nói đến đây t r ư ơ n g khoa trưởng đột nhiên nhớ lại một cái nghiêm túc lại vấn đề trọng yếu như thế đại nhất đầu lợn rừng nhường ai đến tay cầm m u i đầu càng la loại này trong núi thịt rừng đối với đầu bếp yêu cầu kỳ thật cũng càng cao bởi vì lợn rừng mùi tanh tuệ vị nặng nếu như đầu bếp chủ nghệ cao siêu chính là có thể tại nấu nướng quá trình bên trong ngăn chặn thịt heo nùi vị k h á c thường làm ra khác biệt với nuôi trong nhà heo đặc biệt mỹ vị nhưng nếu là đầu bếp kỹ nghệ không tốt sẽ không xử lý tia thịt heo bên trong sen lẫn m ù i vị k h á c thường khó mà n u ố t xuống coi như h ư ổ n g công như thế tốt nguyên liệu nấu ăn nghĩ đến nấu cơm trương khoa trưởng trong đầu đụng tới người đầu tiên tuyển đương nhiên chính là hà vũ trụ chỉ là hà vũ trụ phạm sai lầm còn đắc tội lý phó sưởng trưởng hiện tại đã bị rút lui đầu bếp chức vị bị điều động đi xưởng làm thợ n g i học đồ cho dù là trương khoa trưởng cũng không có cách nào bắt hắn cho cầm trở về mà những người khác chủ nghệ làm chút chuyện thường ngày khẳng định là không có vấn đề nhưng xử lý như thế một đầu lớn lợn rừng trương khoa trưởng vẫn còn có chút không yên lòng tới cho nên hắn trong lúc nhất thời có chút xoắn suýt cùng khó xử không có việc gì ta đến là được trần vũ phạm tại chỗ giải vây vậy ngày mai liền phiến phức trần phó chủ nhiệm chúng ta toàn bộ hậu cần bộ đều sẽ toàn lực phối hợp ngày mai nhất định phải đem tiệc ăn mừng làm cho ta trần vũ p h ạ m nhẹ gật đầu hắn đương nhiên biết tận tâm tận lực dù sao đây là chính hắn tiệc ăn mừng bốn ngày thứ hai trần vũ p h ạ m bị bình chọn vì cả nước máy móc công nghiệp sản xuất tiên tiến người tin tức tại toàn bộ cán thép nhà máy thông báo khen ngợi đồng thời dương s ư ở n g trưởng còn tự thân tại quảng bá bên trong tuyên bố sẽ tại ngày mai vì trần vũ phàm tổ chức tiệc ăn mừng mà rộng rãi cán thép nhà máy các công nhân quan tâm hơn vẫn là lợi ừ n g từ khi ngày mai tiệc ăn mừng sẽ có nguyên một đầu lợn rừng ăn hết được hơi thở chuyển ra về sau toàn bộ cán thép nhà máy tất cả các công nhân liền toàn bộ xôi c h à o tin tức này d o a n h động trình độ cũng không lần với qua tết xuân a dù sao ở niên đại này ăn thịt đều là phi thường xa xỉ một việc dân chúng tầm thường nhà một năm có thể ăn một hai cân thịt liền đã rất tốt ngay bình thường cơ hội là thời gian nửa tháng mới bỏ được đến ăn nửa lợn ư g thịt nếm thử vị thịt liền phải mà lần này cán thép nhà máy tiệc ăn mừng thế nhưng là có thịt ăn vẫn là tuyệt đại đa số người chưa hề nếm qua thậm chí là chưa từng thấy qua thịt heo rừng tin tức này chuyển ra sau Cơm、chưa điểm thời điểm nhà ăn hậu viện trật ních công nhân chèn phá đầu đều muốn vào xem cái này bốn trăm cân lợn rừng lớn lên cái dạng dị tử các người nghe nói không đầu này lợn rừng là trần vũ phạm đồng chí bắt trở lại thật sao trần chủ nhiệm nhìn xem cũng không giống là rất cường t r ắ n g a vậy mà như thế lợi hại ai nói không cường t r ắ n g kia trước đó phòng ăn đầu biết gọi ngốc trụ mọi người bao nhiêu lợi hại a nhưng cùng trần vũ phạm đánh nhau mỗi lần đều bị một quyền quật ngã ngốc trụ sao có thể cùng lợn rừng so a ta nghe ta nông thôn biểu ca nói lợn rừng một đầu là có thể đem người đấm chết bình thường mười cái tám người đều đẻ không được một đầu lợn rừng vậy ta nói cho ngươi ngươi cũng không thể nói cho người khác biết ta yên tâm đi yên tâm đi tuyệt đối không nói cho người khác bắt giết đầu này lợn rừng trần chủ nhiệm không dùng bất luận cái gì công cụ chính là tay không tất sát đem đầu này lợn rừng đánh chết người nói bậy a đầu này lợn rừng nặng bốn trăm l h cân thế nào có thể tay không đánh chết ta phản chính là không tin muốn tin hay không không tin thì thôi cái này nói chuyện phiếm nội dung rất nhanh liền tại toàn bộ cán thép nhà máy bên trong phi tốc truyền ra ban đầu còn có đại lượng công nhân biểu thị không tin nhưng rất nhanh tin tức liền càng truyền càng không hợp thói thường đến xuống n g õ năm điểm lúc tan việc tin tức này nội dung liền đã biến thành người nghe nói không trần vũ phạm chủ nhiệm trong núi bị một đầu lớn lợn rừng tập kích hắn trực tiếp một quyền liền đem lợn rừng đánh chết nói mỏ rõ ràng là trần chủ nhiệm xoay người chỉ là dùng ánh mắt liền kinh s ợ lợn rừng không dám động đậy tại chỗ đã bất tỉnh dùng ánh mắt người đây cũng có thể tin trách không được ngươi tiểu học đều không có tốt nghiệp thế nào có thể dùng ánh mắt ta người nào tin người đó đồ đần ta nghe phiên bản là trần chủ nhiệm dùng một hơi đem lợn rừng cho thổi bay ra ngoài tay chết tin tức này tại cán thép nhà máy bên trong càng truyền càng t à dị chủ yếu là niên đại này các công nhân phần lớn cũng không có trải qua cái gì học trình độ văn hóa tương đối thấp cũng rất dễ dàng tin tưởng những vật này đến cuối cùng nhất chính trần vũ phàm nghe phía bên ngoài truyền n g ô n sau đều là s ứ c sở một ánh mắt đem lợn rừng vạ ngất đi qua một hơi đem lợn rừng cho thổi bay n g chết cái này nói là ta chương hai trăm bốn mươi lăm trần vũ phàm mồ heo có,、so có so、t dù sao đây chính là cái lớn tin tức cả nước máy móc công nghiệp sản xuất tiên tiến người bình chọn có thể tính là công nghiệp trong lĩnh vực lớn nhất vinh dự cả nước phạm vi cộng lại cũng mới hơn một trăm linh cái danh lệch vậy mà có thể có một cái phân đến hồng tinh cán thép nhà máy làm ấy năm mới có thể gặp được một lần chuyện mà cái này danh lệch thuộc về trần vũ phạm toàn bộ nhà máy các công nhân cũng đều là một trăm l i cái tin phục liên là nên trần, trần, trần,、so、trần vũ phạm ra công c n linh kiện phá lệ nhanh nhanh đến cái gì trình độ đồng dạng là cấp sáu thợ nguội công tác của hắn hiệu suất đại khái là cái khác cấp sáu thợ nguội gấp năm lần một người liền có thể đỉnh năm người mà lại chỉ cần là trần vũ phạm ra công ra linh kiện cơ hội toàn bộ đều là ưu đàm phẩm ngẫu nhiên có không phải ưu đàm phẩm đó cũng là tốt đẹp phẩm mà lại xuất hiện tốt đẹp phẩm nguyên nhân đều là vật liệu hoặc là máy móc phương diện vấn đề tuyệt đối không thể nào là trần vũ phạm kỹ thuật cùng thao tác không quá quan không chút nào khoa trương l i ê n mấy tháng này thời gian bên trong số hai xưởng chỉnh thể công trạng đều so trước kia tăng lên rất nhiều đơn đặt hàng giao phó thành phẩm cũng là rộng thụ khen ngợi mà lại trần vũ phạm chỗ lợi hại không chỉ có là tại với chính mình càng là tại với hắn có thể chỉ điểm những người khác tại trần vũ phạm dạy vào dưới toàn bộ số hai xưởng các công nhân bình quân trình độ đều tại đề cao nhất là sư h u n h của hắn đệ mấy người còn có trịnh phú quý đều nhanh muốn tăng lên công cấp trần vũ phạm càng là có được sửa chữa máy móc cải tiến máy móc năng lực số hai xưởng cán thép cơ tại hắn sửa chữa cải tiến qua sau sản xuất tốc độ đều tăng lên hơn ba thành có thể nói trần vũ phạm lấy sức một mình nhường hồng tinh cán thép xuất hiện ở tứ cựu thành công nghiệp lĩnh vực bên trong danh tiếng cùng danh tiếng đều trở nên tốt hơn rất nhiều dạng này công tích đảm đương lên cả nước máy móc công nghiệp sản xuất tiên tiến người danh hảo vô luận là cán thép nhà máy lãnh đạo vẫn là công nhân bình thường đối với điểm này đều là không có bất kỳ cái gì chất vấn mà trong xưởng các công nhân ngoại trừ đối phần vinh dự này cảm giác hưng phấn bên ngoài càng thêm làm bọn hắn mong đợi chính là buổi trưa hôm nay thiệt ăn mừng thịt heo rừng a có mấy cái công nhân trước tiên đến qua loại này mỹ vị chớ đừng nói chi là buổi trưa hôm nay thịt heo rừng vẫn là từ trần vũ phạm tự mình tay cầm môi đã sớm nghe nói trần vũ phạm t r ủ nghệ cao siêu so trước kia nhà ăn đầu bếp hạ vũ chủ còn lợi hại hơn bây giờ cuối cùng có cơ hội nếm t h ử bốn cùng lúc đó c á n thép nhà máy nhà ăn hậu viện trần vũ phạm đã đứng ở lợn rừng thi thể trước trong tay cầm một thành cương đau đầu này lợn rừng ngày đó bị kéo đến trong sương sau vẫn đông cứng nhà ăn trong hầm băng. mặc dù trôi qua hai ngày thời gian nhưng cũng coi là băng tươi làm tan phong vị cùng mới mẹ trình độ không có quá lớn khác biệt mổ heo công việc liền giao cho ngươi trần chủ nhiệm t r ư ơ n g khoa trưởng trịnh trọng nói hiện tại toàn bộ nhà máy các công nhân đều đối hôm nay thịt heo rừng tràn đầy t r ờ mong c á n thép nhà máy hiện tại nhân viên số lượng có hơn năm người cái này lợn rừng có thể sinh ba trăm cân thịt cứ tính toán như thế đến mỗi cái công nhân cũng có thể ăn được nửa lượng thịt heo rừng coi là đợi này đều không có hưởng thụ quả lộc ăn tại các công nhân như thế mong đợi tình hồ dưới cái này bỗng nhiên thịt heo rừng liền tuyệt đối không thể ra cái gì được rẽ nếu như cái này bỗng nhiên tiệc ăn mừng làm đập trần vũ phạm làm khánh công đại hội nhân vật chính đoán chừng sẽ không nhận cái gì phê bình nhưng hắn cái này hậu cần khoa người phụ trách khó tránh khỏi phải bị dương s ư ở n g trưởng dừng lại đau nhức phê cho nên trương khoa trưởng so trần vũ phạm còn muốn khẩn trương nhiều trương khoa trưởng ngài cứ yên tâm đi trần vũ phạm vừa cười vừa nói xử lý một đầu lợn rừng đối với hắn mà nói vẫn là không có bất luận cái gì khó khăn vô cùng nhẹ nhõm tại g i á heo v ậ n đến phòng ă n ngày ấy hắn liền đã đã làm bước đầu xử lý đem lợn rừng thể nội máu toàn bộ thả sạch sẽ sau mới xuống hầm trần vũ phạm cầm đau đ e trần, trần vũ phạm đổi ra một thanh chặt tốt đao trực tiếp tại heo thân hai cái bộ vị vùng đào chặt xuống một vị trí là xương cùng bên trên cái thứ hai cất xương một vị trí khác thì là hàng phía trước bắt đầu số sườn sắp xếp cây thứ thư sườn cốt chỗ đao này mãi đến rất nhanh rất sắc bén lại thêm trần vũ phạm kinh khủng khí lực cơ hồ không bị đến cái gì trở ngại liền từ hai cái này bộ vị chỗ đem chọn đầu heo chia cắt thành trước bên trong sau ba bộ phận sau đó chính là càng thêm chi tiết chia cắt trần vũ phạm xuống dưới đao tốc độ càng lúc càng nhanh không có chút do dự nào mỗi một đao đều rơi vào chính xác vị trí sau đó một đao đem trước mặt thật dày thịt heo thuận hoặc chia cắt ra tới không đến m ư ơ i phút bên trong mới vừa rồi còn nói nguyên một đầu l ợ rừng liền biến thành một chậu bồn bộ vị gió g i a thịt ngũ tạng phủ tinh ngũ hoa sườn sắp xếp trước k h ủ y tay sau k h ủ y tay chân heo lớn sắp xếp x ư ơ n g rồng x ư ơ n g củng hoa mai thịt khối cơ thịt trần vũ p h ạ m tại c h ư a cắt thời điểm còn thuận tiện sẽ cho bên cạnh các đầu bếp giải thích một chút đem tất cả mọi người nghe ngốc ngay tại chỗ ở đây các đầu bếp mặc dù không phải đồ tể cũng không có tự tay rết qua heo nhưng bọn hắn tốt xấu là cái này nghề nhiều ít cũng đã gặp mổ heo tràn diện bình thường tới nói mổ heo là một cá thể lực sống cùng việc cần kỹ thuật dù sao như thế thân thể cao lớn muốn phân rõ mỗi một cái bộ vị đồng thời đem nó chính xác phân chia ra đến cũng không phải là một chuyện dễ dàng muốn một người đem heo giết hiểu rõ vậy cũng là kinh nghiệm phong phú lao sư phó mới được mà cho dù là lao sư phó cũng rất ít có giống trần vũ phạm dễ dàng như vậy thoải mái lúc này mới bao lâu thời gian a tính cả cạo lông tổng cộng cũng mới dùng không đến hai mươi phút trước mặt mọi người liền đã có một c h ậ u bồn chia cắt rõ ràng từng cái bộ vị thịt heo đồng thời các bộ vị ở giữa không có cái gì dính ngay cả thịt nát toàn bộ bị trần vũ phạm xử lý phi thường sạch sẽ công lực c ỡ này làm cho người khen không dứt miệng trần chủ nhiệm ngài thật lợi hại mã hoa phát ra từ nội tâm cảm t h ắ n nói mặc dù sư phụ hắn hà vũ trụ cùng trần vũ phạm có thủ nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn sùng bái trần vũ phạm mã hoa thuộc về là trần vũ phạm nhỏ mỹ đệ đối trần vũ phạm trung nghệ nhân phẩm đều rất kính nghệ trước đó thay hà vũ trụ đi bảo vệ khoa tìm người đó cũng là bởi vì không dám chống lại sư phó chỉ lệ n h mà lại hắn tin tưởng trần vũ phạm nhân phẩm cũng tin tưởng bảo vệ khoa người đến về sau có thể trả trần vũ phạm một cái trong sạch trải qua lần trước hà vũ trụ báo cáo trần vũ phạm chuyện sau cái này sư đổ giữa hai người cũng dần dần sinh lòng hiếm khích theo hà vũ trụ chính mình cái này đồ đệ tâm tư có vấn đề lại luôn luôn giúp đỡ trần vũ phạm nói chuyện mà theo mã hoa sư phụ mình làm việc quá phận trần vũ phạm là thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng lại là trong xưởng thiên tài sư phụ mình lại luôn cùng đối phương đối nghịch khắp nơi làm khó dễ nếu không phải bởi vì có sư đổ phần quan hệ này tại hắn đã sớm cùng loại người này trở mặt lúc này nhìn thấy trần vũ phạm m ổ heo mã hoa lại là không khỏi cảm thán tài nghệ này thật cao ta rất lâu chưa thấy qua g i ế t như thế sinh đẹp heo trần vũ phạm ngẩng đầu nhìn một chút phát hiện là mã hoa hắn đ ố i tiểu t ử này cũng không chán ghét tên lốc này tại phim truyền hình bên trong phần diễn không nhiều dù sao đối hạ vũ trụ cái này sư phó rất trung thành tuyệt đối xem như một cái người thành thật lúc này thấy một lần nhìn đ i ệ u bộ này ngược lại là có điểm giống phan hâm mộ của mình a là thật lợi hại a trương khoa trưởng ở một bên cảm hả nói n cổ đại có đầu bếp dóc thịt châu cố sự bây giờ có trần vũ phạm đồng chí mổ heo quả thực là không kém cõi chút nào động tác nhẹ nhàng linh hoạt thành thạo yêu luyện làm thịt heo kỹ thuật thật sự là cao siêu trương khoa trưởng hiển nhiên liền có văn hóa hơn nhiều khích lệ trong lời nói cũng còn xen lẫn một chút thành ngữ nhường chung quanh các đầu bếp nghe được là không hiểu ra sao không biết hắn đang nói cái gì trần vũ phạm tự nhiên là có thể nghe hiểu cười nói trương khoa trưởng quá khen còn lại liền giao cho ta đi nói xong hắn chỉ huy ở đây đầu bếp hỗ trợ đem trên mặt đất từng c h ậ u thịt heo toàn bộ chuyển vào trong phòng bếp cái này lợn rừng tại trần vũ phạm giết dưới da thịt s u ấ t cao ự c c tổng cộng ước chừng có ba trăm cân da mặt thịt có thể làm không ít đ ồ ăn như thế nhiều thịt heo chính trần vũ phạm một người đương nhiên xử lý không xong c ầ n nhà ăn các đầu bếp trợ rút những n à y đầu bếp dù sao cũng là đứng đắn đầu bếp mặc dù tay cầm môi kem chút ý tứ nhưng đánh một chút ra tay vẫn là không có bất cứ vấn đề gì dưới sự chỉ huy của trần vũ phạm mỗi cái chứa thịt heo bồn sắt bên trong đều đổ vào đại lượng dầm trắng đủ để đủ để đem thịt heo toàn bộ không có qua. thịt heo rừng cùng heo nhà so ra mùi thanh t ư ổ i vị biết càng nặng cho nên cần dùng đặc thù xử lý thủ đoạn dùng g i ấ m trắng ngâm nửa giờ chính là hữu hiệu khứ trừ mùi thanh t ư ổ i vị biện pháp một trong nửa giờ sau đem tất cả thịt heo rừng v ớ t ra toàn bộ hạ nhập trong nồi nấu mở da nhập hành gừng tỏi hoa tiêu dùng nước sôi xinh l a n bởi vì thịt thật sự là nhiều lắm c h ọ n vẹn dùng năm thanh nồi lớn đồng thời thao tác mới t r ẳ n g hạn tại toàn bộ xử lý xong về sau thịt da mới chính thức đến trần vũ phảm biểu diễn thời gian đối cái này ba trăm cân thịt heo rừng trần vũ phảm chuẩn bị nhiều loại cách làm muốn cho toàn bộ cán thép nhà máy các công nhân tới một lần phong phú lợn rừng t h ị n h yến nói đến đây thịt heo rừng a không chỉ có là khẩu vị bên trên cùng heo nhà khác biệt thành phần dinh dưỡng cũng càng cao nhiều d o tê in là phổ thông thịt heo còn nhiều gấp đôi sát hàm lượng cũng nhiều hơn đầu năm nay người ăn t h ị t ít phương diện dinh dưỡng ít nhiều có chút thiếu thốn nếu là ăn một lượng thịt heo rừng trong đó thành phần dinh dưỡng có thể chống đỡ qua hai lượng phổ thông thịt heo cũng coi là cán thép nhà máy các công nhân phúc phận trần chủ nhiệm những n à y thịt heo rừng ngươi dự định thế nào làm a ma hoa đi theo trần vũ phản cái mông sau đầu tò mò hỏi hắn đã sớm nghe nói trần vũ phàm chủ nghệ phi thường lợi hại đối với điểm này cho dù là hà vũ chủ cũng không dám phủ nhận m ã hoa đã sớm rất yêu kỳ hôm nay có cái này khả năng giúp đỡ trần vũ phàm trợ thủ cơ hội hắn tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ muốn đi theo trần vũ phàm phía sau hào hào học làm thành bốn đạo đồ ăn hai đạo canh trần vũ phàm cũng không có dấu giếm đỏ m u ộ n thịt heo rừng hưng ơ tay xào l ă m thịt heo rừng hầm lợn rừng sơn sườn nồi đất chua canh nướng thịt heo rừng thịt heo rừng táo đỏ canh lợn rừng vó hoa canh má hoa nhẹ gật đầu ở trong lòng đem cái này mấy đạo ghi、lại. mặc dù hắn đ ờ i này cũng chưa chắc có thể có lần nữa nấu nương thịt heo rừng cơ hội nhưng hắn lúc đầu tính cách liền an tâm hiếu học nhiều nhớ kỹ mấy món ăn tên luôn luôn không sai trước t ừ canh làm lên đi trần vũ phạm lên hai cái n ồ i lớn chỉ huy các đầu bếp đem thịt bưng tới một cái n ồ i hạ nhập ba mươi cân thịt heo rừng một cái khác n ồ i nấu thì là hạ nhập bốn cái sơ bộ xử lý tốt móng heo tại đun n h ư quá trình bên trong trần vũ p h ạ m cười cùng mã hoa đáp lời nói mã hoa à ta và ngươi sư phó quan hệ cũng không tốt ngươi như thế thân cần ta nếu là bị sư phó ngươi nhìn thấy chỉ sợ không tốt ta không sao cả mã hoa lập tức k h t tay nào nói sư phụ ta mặc dù cùng ngài quan hệ không tốt nhưng hắn không phải loại kia người h ẹ m h ỏ i ta hiện tại là cho ngài trợ thủ đâu chăm chỉ làm việc là hẳn là cũng là đúng dịp cái này lời thoại xảy ra mới cũng không lâu lắm hà vũ trụ thân ảnh liền lặng lẽ sờ sờ xuất hiện ở phòng n g ăn cửa sau bên ngoài hiện tại vẫn là đi làm điểm hắn là trộm đạo từ xưởng chạy đến cũng đồng dạng là nấu cơm thời gian nếu như đổi lại là người khác khẳng định là không cho phép tiến vào phòng bếp trọng đ i ệ n nhưng hà vũ trụ tốt xấu là khuôn mặt cũ đã từng cũng coi là hồng tình cán thép nhà máy phòng ăn lao đại cho nên hắn cùng gác cổng lên tiếng trào liền chạy tiến đến hà vũ trụ nghe nói hôm nay tiệc ăn mừng là từ trần vũ phạm tay cầm môi không khỏi động điểm ý đồ xấu mã hoa hắn lén lén lút lút tiến vào bếp sau dù n g chỉ có mã hoa có thể nghe được thanh âm kêu gọi nói sư mã hoa vừa muốn mở miệng hà vũ trụ liền dựng thẳng lên một cây ngón trỏ đặt ở bờ môi trước điên cuồng suỵt sau đó ngoắc ra hiệu nhường mã hoa ra mã hoa mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn là không có lên tiếng từ trong phòng bếp rời đi đi tới hà vũ trụ trước mặt sư phó chuyện gì hà vũ trụ không nói gì mà là trước nhìn chung q a n h nhìn xem chung q a n h có hay không người nhìn xem nơi này sắp nhận không người chú ý về sau hắn mới thở phào nhẹ nhõm xem ra hắn đến không có gây nên bất luận người nào chú ý mà trên thực tế hà vũ trụ vừa tới đến phòng ă n thời điểm trần vũ phạm liền đã chú ý tới chỉ là vội vàng nấu cơm không có giành phản ứng hắn thôi bao quát hiện tại hà vũ trụ cùng mã hoa đang nói cái gì trần vũ phạm cũng đều nghe rõ ràng mã hoa hôm nay là trần vũ phạm vụ trách tiệc ăn mừng không sai a đúng vậy sư phó mã hoa nhẹ gật đầu đối với sư phó đột nhiên đến hơi nghi hoặc một chút sư phó người thế nào tới chẳng lẽ là trương khoa trưởng tìm đến hỗ trợ mã hoa nghi ngờ hỏi suýt ta là có nhiệm vụ đưa cho ngươi đi làm hà vũ trụ thần thần b í b í nói cái gì nhiệm vụ như thế đại nhất đầu lận d ừ n g chính trần vũ p h à m một người khẳng định xử lý không đến cần các ngươi những n à y đầu bếp đến giúp đỡ trợ thủ cho nên ta đưa cho ngươi nhiệm vụ chính là đem lần này tiệc ăn mừng làm cho nện chương 246, hà vũ trụ muốn hướng trong thức ăn thêm thuốc sổ chương 246, hà vũ trụ muốn hướng trong thức ăn thêm thuốc sổ đem lần này tiệc ăn mừng làm cho nện một câu nói ra miệng sau mã hoa cả người đều khiếp sợ xứng sờ ngay tại chỗ sư phụ ngươi nói cái gì đâu hắn chừng to mắt không dám tin hỏi ngươi nhỏ dọn một chút hà vũ trụ một tay bịt mã hoa miệng lén lén lút lút nói ra đừng có lại để cho người ta nghe được cái này trong phòng ngăn ngoại trừ ta ra là thuộc ngươi chủ nghệ tối cao trần vũ p h ạ m tiểu tử kiên muốn làm như thế một lớn bỗng nhiên tiệc ăn mừng khẳng định không thể thiếu ngươi hỗ trợ đến lúc đó ngươi tìm cơ hội tốt hướng trong thức ăn thêm điểm liệu cái này tiệc ăn mừng cũng không liền xong đời cái này tiệc ăn mừng cũng không liền xong đ ờ cái này tiệc ăn mừng à chúc mừng trần v phàm ta k h n g định không thể để cho nó t h ậ n m ộ tại b mã hoa trong ấn tượng đã từng hà vũ trụ không chỉ có chủ nghệ cao siêu làm người cũng là có mình nguyên tắc giảm nghĩa khí nhìn thấy sắt vách quả phụ lôi kéo mấy đứa bé sinh hoạt khó khăn càng là làm oan chính mình đều phải giúp trợ đối phương nhưng còn bây giờ thì sao tại mã hoa i khắp h suy nghĩ thời điểm hà vũ trụ đã đem một bọc nhỏ đổ vật nhét vào trong tay của hắn yên tâm không có việc gì đây là một túi nhỏ thuốc sổ người tùy tiện tìm một món ăn bỏ vào là được đến lúc đó chúng ta trong xưởng c h í ít có một nửa người đều sẽ tiêu chảy ta tại nhà ăn như thế lâu chúng ta nhà máy đồ ăn đều chưa từng có đi ra vấn đề cái này trần vũ phạm vừa đến như thế nhiều người quay bụng mọi người nhất định sẽ hoài nghi hắn đến lúc đó hà vũ trụ có chút hưng phần nói mà hắn còn chưa nói xong liền bị mã hoa c a o mày đánh gãy sư phụ ngươi thế nào có thể làm loại chuyện này đâu ngươi cái này không chỉ có là trái với nhà máy quy định hơn nữa còn là phạm pháp phạm tội à. hà vũ trụ sửng sốt trước kia hắn tên đồ đệ này đối với hắn có thể nói là ngoan ngoan phục tùng Hắn vô luận n vô là sư phụ đây là vấn đề nguyên tắc vô luận như thế nào ta cũng không thể đồng ý mã hoa chăm chú lắc đầu nói chúng ta là làm đầu bếp bất kỳ cái gì thời điểm đều muốn đối với mình làm ra đồ ăn phụ trách mặc kệ là hương vị vệ sinh vẫn là an toàn đây đều là đầu bếp nhất định phải gánh chịu trách nhiệm đối đầu bếp mà nói đồ ăn so tất cả đều muốn quan trọng ta vô luận như thế nào cũng không thể bởi vì người bản thân tư dục đi hướng trong thức ăn thêm cái gì thuốc sổ mã hoa trên mặt viết đầy trinh trọng phi thường nghiêm túc nói với h ạ vũ trụ những lời này liền ngay cả trong phòng bếp một bên làm đồ ăn một bên nghe lén trần vũ phạm cũng nhịn không được nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng mã hoa tiểu tử này có thể c h o a hai mươi tuổi tuổi trẻ chàng trai trẻ tử làm chuyện cũng an tâm chủ nghệ tại cái tuổi này cũng coi như có thể nhân phẩm cũng còn tính là không tệ q thật thật mã, mã hoa nắm chặt nằm đấm không chút nào bung ra đồng thời ngừng đầu hai con ngươi nhìn thẳng hà vũ trụ con mắt nghĩa chính ngôn từ nói ra sư phụ đây không phải đồ vật loạn thất bát tao đây là ta bãi sư học nghệ ngày đầu tiên ngài chính miệng nói cho hà vũ trụ lập tức nóc trệ ngay tại chỗ suy nghĩ theo mã hoa tại u n g lãnh đạo an bài xuống mã hoa đi theo hà vũ trụ làm sống hắn vô cùng chăm chỉ có thể làm vô luận hà vũ trụ nói cái gì mã hoa đều đem hết toàn lực làm tốt công việc bẩn thỉu việc cực cũng không sợ mỗi ngày đều là cái thứ nhất đến phòng bếp cũng là cuối cùng nhất một cái rời đi hà vũ trụ nhìn xem một ư ơ i năm tuổi mã hoa liền có thể nhớ tới mười mấy năm trước chính mình khi đó hà đại thanh đi theo bạch quả phụ chạy liền vứt xuống hai anh em gái bọn họ hà vũ trụ khi đó cũng là một ư ơ i năm tuổi cùng mã hoa vừa tới phòng ăn tuổi tắc không sai biệt lắm hà tại phong trạch vườn làm học đồ thời điểm cũng là như thế cố gắng dựa vào một c ố không chịu thua ngưu kình dám làm dám vứt mới học được như thế một môn tốt chủ nghệ tại không có gặp được tần hoài như trước đó hà vũ trụ còn tính là phi thường phấn đấu dựa vào làm đầu bếp học đồ ít ỏi tiền lương tại không thu được hà đại thanh gửi tới tiền sinh hoạt tình môn giới cứ thế mà đem mội mội nuôi lớn mình còn học xong một môn hào thủ nghệ tại cán thép nhà máy trong phòng ăn làm cũng coi là hồng hồng hòa hòa ban sơ nhìn thấy mã hoa thời điểm hà vũ trụ tựa như là thấy được phiên bản chính mình cho nên cũng không lâu lắm hắn liền thu mã hoa làm đồ đệ dạy bảo hắn học chủ cũng chính là tại thu đầu ngày đó hà vũ trụ nói cho mã hoa làm một đầu bếp cũng chỉ phải chịu trách nhiệm đem thức ăn của mình tốt là được rồi cơm này đồ ăn là cho ai làm tới ăn cơm người là cái gì thân phận có tiền hay không đều có chút ít cần quan tâm cái này cùng đầu bếp không quan hệ làm đầu bếp trong mắt chỉ cần có đồ ăn muốn nuôi cơm của mình đồ ăn phụ trách cơm này món ăn vật liệu như thế nào khẩu vị như thế nào phải trăng an toàn phải trăng vệ sinh phải trăng có thể khiến người ta ăn hài lòng đây chính là đầu bếp cần có nhất để ý đồ ăn so tất cả đều càng trọng yếu hơn như thế nhiều năm qua đi mã hoa đem hắn nói rõ ràng ghi t ạ c trong lòng mà chính hà vũ trụ lại quên hắn vì trả thù trần vũ phạm vậy mà muốn từ trong thức ăn ra tay vậy mà muốn hướng trong đó thêm thuốc sổ chương hai trăm bốn mươi bảy hà vũ trụ mánh huyễn thuốc sổ cái mạng này cho chương hai trăm bốn mươi bảy hà vũ trụ mánh huyễn thuốc sổ cái mạng này cho nghe được mã hoa những lời này hà vũ trụ cảm giác giống như là có một đường sấm sét giữa trời quang đột nhiên bổ chúng mình nhường đầu hắn tỉnh tỉnh l i ê n liên thủ bên trong một bọc nhỏ thuốc sổ đều tại hắn ngây người thời điểm trong lúc vô tình rơi trên mặt đất mã hoa nhìn thấy sư phụ không nói lời nào cũng trầm mặc không có mở miệng hai người cứ như vậy hai mặt nhìn nhau đứng đấy hồi lâu đều không có người mở miệng nói chuyện thẳng đến một hồi nhà ăn lưu chủ nhiệm từ góc rẽ đi ra nhìn thấy hai người bọn họ kỳ quái hỏi hai người các ngươi tại cái này làm sao nhất là hỏi hướng hà vũ trụ ngốc trụ ngươi thế nào tại cái này ngươi không phải bị lý phó s ư ở n g trưởng điều đến s ư ở n g sao thế nào chạy tới đây ta cho ngươi biết đừng để ta khó xử hà vũ trụ liên tục gật đầu hắn hiện tại cái gì chỗ rửa cũng bị mất cho nên lưu chủ nhiệm hắn là không thể không phục tử hà vũ trụ vội vàng xoay người muốn đi l i ê n nghe đến lưu chủ nhiệm tò mò hỏi đất này bên trên là cái gì đồ vật hắn nói liền muốn tiến lên hai bước đem hà vũ trụ rơi trên đất tiểu rửa bao nhặt lên hà vũ trụ lúc này mới nhớ tới còn có thuốc sổ như thế một chuyện đâu hắn tranh thủ thời gian xoay người lại đem thuốc dưới đất bao nhặt lên nhét vào trong túi ta gần đây thân thể không t h ả i mái đây là ta từ đó y nơi đó kê đơn thuốc phấn nghe được cái này giải thích lưu chủ nhiệm cũng không có hỏi nhiều nữa chỉ là t h ú c giục nhường hà vũ trụ mau chóng rời đi nhà ăn mà không đợi hà vũ trụ đi đâu trần vũ phạm cũng từ trong phòng ăn đi ra vừa nhìn thấy hà vũ trụ chính là câu mày hỏi hà vũ trụ ngươi tại cái này làm cái gì đâu còn không mau về s ư ở n g bên trong đi hà vũ trụ vừa nhìn thấy trần vũ phạm tính bướng b ì n h cũng nổi lên lưu chủ nhiệm để cho ta đi là bởi vì hắn là nhà ăn chủ nhiệm ngươi để cho ta đi ngươi bằng cái gì a ngươi tính là cái gì a trần vũ phạm Ta cho người ơ i biết, ta còn liền lửa gạt không đi. nói ta gạt trụ một mặt tẳng Trần lửa ngang sau. còn c không xong về Hà Phạm vũ Vũ ư lạnh. n g ố có trụ, trụ chắc được ngốc c không ngươi Ngươi gọi đều đâu. phải hay không quên ta liền số hai xưởng phó chủ nhiệm a nghe nói như thế hà vũ trụ thân thể r u lên hỏng hắn thật đem chuyện này đem quên đi hà vũ trụ chỉ là nhớ kỹ hôm nay trần vũ phạm tại nhà ăn tay cầm môi lại đem đối phương là xưởng phó chủ nhiệm chuyện cho ném đến tận nào sau nói thật lên trần vũ phạm là cấp trên của hắn đối với hắn làm ra cái gì trừng phạt đều là chuyện một câu nói quả nhiên một câu nói kia rất nhanh liệt tới hà vũ trụ ngươi từ công vị bên trên rời đi cùng trình chủ nhiệm xin nghỉ sao trần vũ phạm cười lạnh hỏi không có không có hà vũ trụ rõ ràng lực lượng không đáng nói đến vậy ngươi theo t a xin nghỉ sao hà vũ trụ trầm mặc không nói hắn tự nhiên là không có vậy ngươi tự ý rời c ô n g vị đây chính là ngươi tại xưởng bên trong thái độ làm việc sao đời này có còn muốn hay không chuyển chính trần vũ phạm nghiêm túc phê bình nói đồng thời tại chỗ liền làm ra trừng phạt phạt ngươi một tuần tiền công đồng thời viết một phần văn bản kiểm điểm ngay trước toàn bộ xưởng các công nhân mặc n i ệ m đây là trần vũ phạm quyền h ạ dưới có thể làm ra trừng phạt nghiêm khắc nhất tại chỗ liền để hà vũ trụ mắt trong váng hắn liền từ xưởng bên trong chạy đến nhà ăn đi vòng vo vò một vòng ngay cả hai mươi phút thời gian đều không có một tuần tiền lương cứ như vậy bị trụ xong bất quá hà vũ trụ trong túi còn có thuốc sổ cho nên cũng không dám nói nhiều chỉ có thể thành thành thật thật gật đầu sau đó quay người liền muốn tranh thủ thời gian chạy chờ một chút trần vũ phạm lại đem hà vũ trụ kêu lại ngươi nói ngươi gần đây thân thể không tốt trong túi thuốc cho ta xem một chút hà vũ trụ lập tức vừa khẩn trương hắn biết trần vũ phạm hiệu trung y gì、hết. cho nên sợ hai trong túi thuốc bị nhìn ra máy khỏe dù sao cái này căn bản liền không phải điều trị thân thể thuốc mà là thuốc sổ bất quá hắn cũng sợ nhăn nhăn nhó nhó đ ừ n g nhìn xảy ra vấn đề cho nên chỉ có thể đem gói thuốc móc ra đưa cho trần vũ phạm đây đều là cái gì thuốc ca trần vũ phạm tiếp nhận sau có chút tùy ý hỏi gần đây thân thể có chút hư đây chính là một chút b ổ thân thể thuốc đa tại trần chủ nhiệm quan tâm hà vũ trụ như ngồi bàn trông ngay cả nói với trần vũ phạm nói thái độ đều trở nên ôn hòa bắt đầu n h ư n g trần vũ phạm không khỏi nghĩ lên một câu cớ gì trước theo rồi sau đó cung hôm nay thuốc uống rồi sao còn không có đâu hà vũ trụ là đ i ể n hình miệng so đầu góc nhanh một câu nói kia nói ra miệng tại chỗ liền hối hận hận không thể phiến mình mấy bàn tay miệng tiện a đây không phải mình hướng trên họng súng đụng sao ngươi là chúng ta số hai xưởng công nhân ta làm phó chủ nhiệm cần phải quan tâm ngươi một chút ta thân thể này không phải mái có thuốc liền phải kịp thời uống không phải mệnh ngã tại công vị bên trên thế nào xử lý đâu trần vũ phạm nói liền thuận tay từ bên cạnh cầm qua một cái bát đem tiểu dược trong bọc thuốc sổ đổ vào một chút sau đó lại tăng thêm một bầu thanh thủy đem nó tan thời g a tranh thủ thời gian uống thuốc lại đi công việc đi hà vũ trụ run dậy tiếp nhận cái này bát cả người đều t r ò n váng không phải cái này thuốc sổ quanh đi còn lại thế nào trở xuống chính hắn trong tay mặc dù nói trần vũ phạm không có đem thuốc sổ toàn bộ bỏ vào đại khái thả một phần mười nhưng cái này thuốc sổ lượng thế nhưng là phi thường khủng bố dựa theo hà vũ trụ nguyên bản dự định ít nhất cũng phải n h ư ờ n g mấy trăm trong s ư ở n g công nhân tiêu chảy hào hào hức hức một chút trần vũ phạm danh tiếng mà bây giờ một mình hắn liền muốn uống một phần mười lượng sẽ không phải trực tiếp uống chết ta hà vũ trụ sắc mặt khó coi tới cực điểm như là một cái khổ bí đau giống như trần vũ phạm thấy thế kém chút không có cười ra tiếng cái này hà vũ trụ cũng là am hiểu cho mình bà hố cũng chính là hôm nay là mình khen ngợi đại hội trần vũ phạm không muốn đem chuyện q u á i lớn chẳng lẽ là muốn cho đồ ăn ném thuốc sổ chuyện này cũng đủ để cho hà vũ trụ bỏ tù nhưng tốt xấu là mình khen ngợi đại hội q u o á y ra loại chuyện này cũng không tốt nghe trần vũ phạm liền tạm thời b ô n g tha hà vũ trụ cũng còn có một nguyên nhân khác từ một loại nào đó trình độ đi lên nói hà vũ trụ cũng là hắn cố định soát điểm t h u c tính mỗi tuần trần vũ phạm đều có thể từ trên thân hà vũ trụ nhặt lấy hai đến ba lượt chủ nghệ điểm thuộc tính loại này soát thuộc tính cơ hội tốt không thể bỏ qua dù sao lấy hà vũ trụ chó đầu góc lại thêm có mình toả trấn trần vũ phạm cũng tin tưởng đối phương quay không ra cái gì đ ư ờ n g rẽ vẫn là thành thành thật thật bạo kim tệ bạo điểm thuộc tính đi h ầ y a nhìn thấy hà vũ trụ cầm bắt do do dự dự trần vũ phạm cười thúc giục nói ma n u cười này rơi vào hà vũ trụ trong mắt như là mã quỷ nhưng kể bên này không chỉ có hà vũ trụ còn có lưu chủ nhiệm cùng mấy tên đầu bếp đều nhìn về phía nơi này hà vũ trụ coi như lại không muốn uống hắn cũng không thể bại lộ mình muốn ném thuốc sổ lúc đầu mục đích chỉ có thể giữ lại cái mũi hướng lên cái cổ đem làm tan một phần m ư ờ i thuốc sổ chén này nước khô một bát nước lạnh vào trong bụng cũng không có mang đến mảy may giải khát cảm giác không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng nguyên nhân hà vũ trụ chỉ cảm thấy từ hết hầu đến phần bụng đều là từng đợt nóng bỏng cảm giác rõ ràng thuốc sổ có hiệu lực không có khả năng như thế nhanh nhưng hà vũ trụ chính là cảm thấy mình phải chết dù sao nhà ai người tốt ăn như vậy thuốc sổ a cái này vốn là không phải cái gì độ tốt chớ nói chi là hà vũ trụ một người liền ăn hơn trăm người phân lượng cái này không có chuyện mới là lạ vậy ta trước hết rời đi hà vũ trụ cầm qua còn lại hơn phân nửa bao thuốc sổ thật nhanh chạy trốn hắn phải nhanh đi bệnh viện nếu như đi nhanh nói không chừng còn có thể đem trong bụng thuốc sổ cho lấy ra nếu như đi chậm nói không c h ừ n g cái mạng này liền trực tiếp góp đi vào nhìn qua đi xa bóng lưng ở đây ba người trên mặt biểu lộ có thể nói là không giống nhau trần vũ p h ạ m trên mặt là treo tức tiếu dung lưu chủ nhiệm thì là cảm thấy có chút kỳ quái hà vũ trụ sắp mặt tại sao như thế quái dị mã hoa thì là có chút bận tâm nhìn về phía hà vũ trụ rời đi phương hướng người khác có lẽ không biết nhưng mã hoa là biết cái này bột phấn là thuốc sổ sư phụ hắn trực tiếp h u y ế n một miệng lớn thuốc sổ cái này còn phải mặc dù sự tình vừa rồi mã hoa cùng hà vũ trụ sinh ra một chút khác nhau nhưng hai người dù sao vẫn là quan hệ t h ờ i trò cho nên mã hoa có chút bận tâm hà vũ trụ trạng thái yên tâm đi mã hoa chuyên tâm làm đồ ăn trần vũ phàm giống như cười mà không phải cười nói dùng tay vô vô mã hoa bả vai. vâng trần chủ nhiệm nhìn xem trần vũ phàm biểu tình tự tiếu phi tiếu m ã hoa gãi đầu một cái hắn không hiểu cảm giác trần vũ phàm tựa hồ biết cái gì nhưng không có đạo lý a hà vũ trụ vừa rồi nói chuyện cùng hắn thời điểm trần vũ phàm cũng không ở bên một bên cũng nghe không đến a n h a m ã hoa bừng tỉnh đại ngộ trần vũ phàm chủ nhiệm là trung ý cao thủ đ o á n chừng là vừa rồi nhìn thoáng qua b ự c phấn liền nhìn ra là thuốc sổ cho nên c ô ý dẫn dụ sư phụ ăn hết hắn tranh thủ thời gian chạy mau mấy bước theo tới trần vũ phàm bên người nhỏ giọng dò hỏi trần chủ nhiệm sư phụ ta hắn sẽ không có chuyện gì đi trần vũ p h ạ m hơi kinh ngạc liếc mắt mắt m a hoa không nghĩ tới cái này chàng trai trẻ tử ngược lại là cơ linh như thế nhanh liền đem chuyện cho nghĩ thông suốt không có cái gì trở ngại sư phụ ngươi thể trạng cùng con bê con nếu như đầu góc linh quan điểm liền không có gì đại sự nếu như đầu góc không dùng được liền thế ngồi sổm nửa tháng hầm cầu đi trần vũ p h ạ m có chút t r e o tức cười nói cái gọi là đầu góc phải trăng linh quang kỳ thật nói chính là hà vũ trụ có biết hay không nhanh đi bệnh viện nếu như mau chóng đi bệnh viện rửa ruột đem trong bụng thuốc sổ tẩy ra đoán chừng cũng chính là khó chịu cái hai ba ngày thân thể cũng liền tốt nhưng nếu như không đi bệnh viện hà vũ trụ trong bụng thuốc sổ đầy đủ đem hắn dạ dày báo hỏng sau đó c h ỉ ít nửa tháng đoán chừng đều muốn tại hầm cầu bên trong mua phòng trực tiếp ở bên trong vậy là tốt rồi mã hoa mím môi nói c h ỉ ít sư phụ hắn không có nguy hiểm tính mạng là được còn như ngồi s ổ n nửa tháng hầm cầu mã hoa cảm thấy cũng là hà vũ trụ đáng đ ợ i hoặc là nói là hắn trừng phạt đúng tội nếu quả như thật ngừng hà vũ trụ đem thuốc sổ bỏ vào trong thức ăn dẫn đến mấy trăm hơn ngàn tên công nhân tiêu chạy lại trì hoãn nhà máy sản xuất công việc tạo thành to lớn tổn thất kinh tế một bộ này xuống tới đoán chừng hà vũ trụ tối thiểu muốn trong tù ngồi c ù người dịch Trung sư phụ này l m nhường o a đã coi n h hắn cảm thấy phá lệ lạ lẫm mã hoa đừng có đón bỏ tới làm đồ ăn trần vũ phạm thanh em chuyển đến mã hoa lúc này mới từ trong trầm tư mất thần đến tranh thủ thời gian r ử a tay một cái đi làm đồ ăn loạn thất bát tao chuyện đều trước thả một bên dưới mắt làm tốt cái này đ ố n g nhiên tiệc ăn mừng mới là chính sự bốn dưới sự chỉ huy của trần vũ phạm trong phòng ăn tất cả đều tiến hành đâu vào đấy hôm nay là nhà máy ăn mặn thời gian tất cả các công nhân đều có t h ị t ăn trần vũ phạm hôm nay kế hoạch cái này lục đạo đồ ăn đỏ m u ộ n thịt heo rừng hương t â y xào l ă n thịt heo rừng hầm lợn rừng s ư ơ n sườn nồi đất chua canh nướng thịt heo rừng thịt heo rừng táo đỏ canh lợn rừng vó hoa canh vừa lúc là đem đầu này mà lại làm thành khác biệt cảm giác khác biệt khẩu vị thậm chí những ngày đồ ăn đều nơi phát ra với khác biệt tự điển món ăn mượn lần này tiệc ăn mừng cơ hội trần vũ p h ạ m cũng là hào hào phát huy một chính xuống dưới trung nghệ nhường nhà ăn các công nhân nhiều thưởng thức được một số khác biệt h ư ơ n g vị nhất là đạo này n ồ i đất chua canh nướng thịt heo rừng xem như tây nam địa khu đặc biệt cách làm thuộc về là chua cây khẩu vị trong đó đủ loại phụ liệu như là chua củ cải chua khương chua cay tiêu măng chua chính là món ăn này bên trong vị chua nơi phát ra những n g à phụ liệu trong tứ cựu thành tự nhiên là không mua được toàn bộ đều là chính trần vũ phảm chế ra rất nhiều cân ướp gia vị nửa tháng đồ vật trần vũ phạm chỉ cần đem nó để vào hệ thống trong nông trại tại gấp một ư ơ i tốc độ thời gian trôi qua phía dưới một hai ngày khẩu vị liền thành hình phá lệ thuận tiện ướp chừng lấy một giờ về sau mấy đạo heo đen thịt làm đồ ăn đều trong nồi ừng ngực ừng ngực b ú c hơi nóng cơm t r ư a đương nhiên không có khả năng chỉ có cái này mấy món ăn trần vũ phạm lại tay cầm m ôi làm sáu bảy đạo thức ăn chay bởi vì hôm nay là đặc thù thời gian cho nên cho dù là thức ăn chay bên trong đều sẽ dính điểm thức ăn mặn chí ít cũng biết thêm môi mỡ heo đi vào nhường trong thức ăn có chút vị thịt trần vũ phạm cũng là lần thứ nhất làm như thế nhiều người đồ ăn. Mặc dù hắn chủ nghệ cao siêu, nhưng vẫn cao siêu, là vẫn bận sống đến giữa trưa 11 giờ, mới trưa hắn o toàn Khoa vào à thành nhà n công việc. Cảm tạ trần chủ nhiệm, hôm nay các công nhân xem như có lực ăn. Trương khoa trưởng đi vào nhà ăn, mặt mũi chẳng đầy mừng tán tạ mặt t chủ hôm h bộ việc. Cảm các có lục đi mũi xem rỡ đầy còn không có nhấm nháp nhưng chỉ n g ư ờ i lấy cái này trong phòng ăn bốn phía phiêu tán mùi thịt liền biết những n à y món ăn hương vị tuyệt đối không kém được cán thép nhà máy như thế nhiều nhân viên nhà ăn đương nhiên không chỉ một cái mà là có ba cái nhà ăn hà vũ trụ trước đó ở cái này là lớn nhất nhà ăn ngoài ra còn có hai cái nhỏ một chút bất quá hôm nay mặt khác hai cái nhà ăn không có mở lò đồ ăn toàn bộ đều là từ nơi này đại thực đường làm ra tại ăn cơm trước đó đầu tiên là trần vũ phạm khen ngợi đại hội ngay tại nhà máy vừa vào cửa trên đất chống tổ chức cái này đất chống đủ lớn mấy ngàn người trên một chút cũng có thể đứng h ạ các công nhân đều cầm kèm theo hộp cơm cùng tráng men bát chờ đợi lo lắng các đồng chí tốt ta là cán thép nhà máy s ư ở n g trưởng dương đức chí hôm nay có một cái ngày lớn tin vui muốn cùng các đồng chí chia sẻ chính là chúng ta hồng tình cán thép nhà máy số hai xưởng trần vũ phạm đồng chí vinh lấy được cả nước máy móc công nghiệp sản xuất tiên tiến người danh hiệu vinh dự tiếng nói vừa ra trên quảng trường liền vang lên oanh oanh liệt liệt tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô trước đó trong xưởng liền có nghe đồn nói là trần vũ phạm lấy được cấp quốc gia vinh dự nhưng truyền luôn cùng xưởng t r ư ở n g chính miệng chứng thực vẫn là có khác biệt lúc này nghe được xưởng t r ư ở n g tuyên bố toàn bộ nhà máy đều như là vỡ tổ cái niên đại này tập thể vinh dự cảm giác là phi thường mạnh nghe được trong xưởng công nhân lấy được loại quốc gia này cấp công nhân vinh dự tất cả mọi người cảm thấy cùng có vinh y ê n toàn bộ đều vì này cảm thấy kiêu ngạo tiếng vỗ tay nhiệt liệt đến đinh thai nước góc trình độ căn bản là không dừng được chủ yếu là cái này danh hiệu vinh dự cũng đúng là vang dội ở niên đại này đã là công nhân có nhân trần h vinh nhất. ể lấy được vinh dự cao dự t Mà、trần、vũ phạm d ạ n đã sớm t chuẩn bị kỹ cảm từ khía cạnh đi tới quảng trường đoạn trước nhất dương sưởng trưởng trong tay cầm một viên huân chương chỉnh trọng treo ở trần vũ phạm trên cổ trần vũ phạm đồng chí không ngừng cố gắng sưởng trưởng yên tâm trần vũ phạm nhẹ gật đầu sau đó khâu chính là từ trần vũ p h ạ m phát biểu một chính xuống dưới cảm tưởng một chút khích lệ cùng canh gà loại hình dù sao cũng là giữ lại tiết mục trần vũ p h ạ m cũng liền tùy ý phát huy đại khái nói một chút nội dung đơn giản cũng chính là nhường mọi người cố gắng công việc đem toàn bộ nhiệt tình đều vùi đầu vào sản xuất trong công việc bảo trì học tập cùng tiến bộ nói xong những n à y về sau trần vũ p h ạ m cuối cùng nâng lên tất cả mọi người quan tâm nhất đồ vật hôm nay tiệc ăn mừng bên trong có một đầu ta từ trên núi bắt lợn rừng cũng là từ ta tự mình xuống bếp vì các đồng chí nấu nướng hy vọng mọi người có thể ăn vui vẻ trần vũ phàm nói xong sau dương s ư ở n g trưởng cũng tuyên bố giải tán chính thức ăn cơm mới vừa rồi còn tụ tập cùng một chỗ mấy ngàn người lập tức tàn ra toàn bộ hướng phía phòng ă n phương hướng dũng mánh lao tới đây chính là thịt heo rừng a đừng nói là đến qua bọn hắn rất nhiều từ nhỏ sống ở tứ cựu thành bên trong người thấy đều chưa thấy qua cái đồ chơi này bình thường con đường căn bản không có bán muốn mua liền phải đi chợ đen nhưng chợ đen đâu một mặt là có phong hiểm một phương diện thịt heo rừng giá cả cũng cao ít nhất là phổ thông thịt heo gấp hai ba lần hơn nữa còn cần tìm vận may trần vũ phạm trước đó không có đem thịt heo rừng cầm đi chợ đen bán đi mà là trực tiếp b á nhưng c o trong ở cũng l trọn người người vẹn n h ba trăm n c linh cân ả m nếu một cái người mua có thể mua hai cân thịt heo rừng kia trần vũ phạm cần tìm tới trọn vẹn một trăm năm mươi cái người mua đến lúc đó thịt heo rừng chỉ sợ đều muốn thả xấu rồi lại nói trần vũ phạm cũng không phải thiếu tiền người không có thời gian ở trên đây mủ chậm trễ công phu bán cho trong xưởng giá cả mặc dù sẽ không quá cao nhưng cũng may thuận tiện mau lẹ mà lại là chính quy con đường trương khoa trưởng tại chỗ bỏ tiền cho phiếu trần vũ phạm đem lợn rừng hướng nhà ăn trong hầm ngầm ném một cái giao dịch liền xong việc đừng cản trở ta đạo đi nhanh điểm đi nhanh điểm ta buổi sáng tại xưởng bên trong đã nghe đến thịt này mùi thơm kiệt cho ta thèm a ta trước đây ít năm tại gia tộc thời điểm có cái lao thợ săn đánh chết qua một đầu lợn rừng ăn thời điểm tan đêm mấy khối gọi là một cái h a lợn rừng nếu như xử lý không tốt mùi tanh tuổi vị đặc biệt nặng nhưng nếu như làm tốt là trời tiếp theo t r ở một mỹ vị trần chủ nhiệm tự mình xuống bếp tuyệt đối ăn n g o n a cũng không phải nghe nói trần chủ nhiệm chủ nghệ đặc biệt lợi hại so kia nhà ăn ngốc trụ còn trâu đâu đúng rồi ngốc trụ người đâu hắn buổi sáng từ xưởng bên trong chạy ra ngoài sau đó liền lại không có trở lại qua không biết ta cái này nếu là bỏ qua thịt heo rừng nhưng có hắn hối h ậ n các công nhân nghị luận thời điểm dưới chân bộ pháp cũng không có rừng lại toàn bộ hướng về trong phòng ăn dũng á n h lao tới đều muốn chức nếm thử cái này thịt heo rừng đến tột cùng là cái, cái gì hương vị trong phòng ăn tiếng người huyên náo cũng là rất lâu đều không có như thế náo nhiệt qua đối với tuyệt đại đa số công nhân tới nói sinh hoạt đều là phi thường gian khổ nhất là ba năm nạn đói vừa mới qua đi mặc dù bây giờ không còn như chịu đói nhưng ăn thịt tuyệt đối là hiếm thấy chuyện đại đa số gia đình mấy tháng có thể ăn chút thịt liền đã rất tốt lâu không ăn thịt sau chỉ là nghe được trong phòng ăn chuyển đến thịt heo rừng hương trong bụng dạ dày chính là một trận rời sông lấp biển thèm không được phụ trách mua cơm các đầu bếp trên mặt cũng là tiếu dung không ngừng bọn hắn thật lâu không nhìn thấy công nhân các linh đệ như thế cao hứng mừng mừng đồ ăn bao、no. đánh món ăn thời điểm cho đủ lượng ai cũng chớ r u n g môi nhà ăn lưu chủ nhiệm đứng tại mua cơm bên cạnh cửa sổ lớn tiếng la lên hôm nay là chúc mừng thời gian vậy sẽ phải tất cả công nhân các huynh đệ đều ăn no cái này trong lúc mấu chốt nếu là quáy ra cái gì r u n g môi đồ ăn cho không đủ lượng dẫn đến công nhân ăn không no tình huống vậy hắn phòng ăn này chủ nhiệm khẳng định không thể thiếu chịu phạt chỉ là cũng may hôm nay các đầu bếp cũng ăn được thịt cho nên càn kình m ư i phần bếp sau một nồi nồi đồ ăn đi lên đầu làm chính là hừng hực khí thế mà trong phòng ăn đã đánh tới đồ ăn các công nhân thì là ăn miệng đầy chảy mỡ từng ngụng nhai mất lấy mùi vị kia thật sự là tuyệt thịt heo rừng thì ra là như thế hương à may mắn có trần chủ nhiệm tại không phải đời ta chỉ sợ đều không có dạng này l ư ợ c ăn không chỉ có là thịt heo rừng hương còn nhờ vào trần chủ nhiệm c h ú nghệ tốt có thể đem thịt heo rừng làm ra như thế dùng nhiều dạng vẫn là các loại khẩu vị trần chủ nhiệm cái này c h ú nghệ thật không phải thổi a cắn đầu lưỡi ha ha ha ha để ngươi ăn chậm một chút đi nhưng chớ đem đầu lưỡi mình cho cắn xuống tới liên còn lại đồ ăn canh ta đều có thể lại ăn hai cái màn t u trong phòng ăn tràn ngập hoan thanh tiêu ngữ cùng lúc đó khoảng cách n a m la c ổ ngõ hẻm gần nhất bệnh viện lớn bên trong hà vũ trụ đang nằm tại trên giường bệnh mặt s á m như cho hắn thậm chí cảm thấy nhân sinh của mình c h ế t đề ưu ám bệnh viện này có lầu sau cao cũng hẳn là đầy đủ nếu không trực tiếp nhảy đi xuống đi chương hai trăm bốn mươi chín hà vũ trụ trước mặt mọi người kéo túi của tử chương hai trăm bốn mươi chín hà vũ trụ trước mặt mọi người kéo túi của tử muốn nói hà vũ trụ tại sao muốn nhảy lầu cái kia còn đến từ một giờ trước chuyện bắt đầu nói lên từ nhà máy nhà ăn rời đi về sau hà vũ trụ lạ thẳng đến bệnh viện mà tới Vùng hà ắ n vũ trụ c ngay t h cả thật l nhà máy phụ cận bệnh viện đều không có đi chuyên môn bỏ gần tìm xa đi một nhà bệnh viện lớn kết quả đây mặc dù hôm nay là thứ ba nhưng trong bệnh viện người lại không ít nhất là khám gấp rất nhiều người cần xếp hàng hà vũ trụ cái nào trở đến cùng a chỉ là cái này xếp hàng lấy hào công phu trong bụng hắn thuốc sổ cũng đã bắt đầu tiêu hóa bắt đầu điên cuồng ổ cục tiêu to trong bụng dạ dày nhúc nhích thanh âm cực lớn thậm chí ngay cả chung quanh hắn xếp hàng người đều có thể nghe được nhất thanh n h ị sở lại ngay sau đó hà vũ trụ liền bắt đầu điên cuồng đánh rắm phốc, phốc phốc phốc phốc thả không ngừng phạm vi năm mét bên trong cũng không dám đứng người nếu không phải bị hắn trực tiếp tối ngất đi toàn bộ bệnh viện trong đại sảnh ánh mắt mọi người đều tập trung tại hà vũ trụ trên thân dù sao vô luận là ở đâu có dạng này một cái phốc phốc phốc một mực đánh giá người đều rất khó không làm cho đám người chú ý như đặt ở bình thường lấy hà vũ trụ thích sĩ diện trình độ khẳng định đã không chịu nổi nhưng bây giờ hắn nhưng không để ý tới như vậy nhiều tranh thủ thời gian tìm bác sĩ cho hắn rửa ruột mới là trọng yếu nhất lại kéo một hồi hắn mạng nhỏ đều nên hết rồi coi như cái này vẫn chưa xong đâu lại qua mấy phút theo hà vũ trụ đúng quần t ừ bên trong chuyển đến bùn bùn liên tiếp thanh âm hà vũ trụ sắc mặt chuyển biến tốt một chút phản p h t đạt được phong thích không sai xác thực thả ra nghe động tính này đều có thể cảm giác được ngay cả canh măng nước toàn bộ phóng xuất ra một cỗ mùi hôi thối cũng từ hà vũ trụ trên thân khuyết tán ra đến so vừa rồi đánh rắm mùi thối còn mánh liệt hơn gấp một ư ơ i toàn bộ bệnh viện trong đại sảnh sắc mặt của mọi người cũng thay đổi toàn bộ bịt lại miệng m ũ i quay lưng đi hà vũ trụ sắc mặt tại ngắn mùi chuyển biến tốt đẹp sau lại cấp tốc biến thành xanh xám hắn dù sao cũng là cái lập tức ba mươi tuổi đại lao ra ngày bình thường cũng coi là thai t o mặt lớn mà lúc này lại tại công cộng trường hợp bên trong kéo túi quần tử chuyện này nếu để cho trong xưởng người biết hắn đợi này đều không cần sống may mắn may mắn tìm cái cách cắn thép nhà máy xa bệnh viện nơi này không có nhận biết người hà vũ trụ chỉ có thể dạng này tự an ủi mình bất quá kéo túi quần tử cũng là có chỗ tốt theo mùi hôi thối k h u y ế t tán xếp tại trước mặt hắn các bệnh nhân toàn bộ nhường ra vị trí của mình dù sao hà vũ trụ nếu như treo không lên hảo liền sẽ một mực tại phòng khách này bên trong vậy ai chịu được à? đồng chí n g ư ờ i tới trước đi xếp tại hà vũ trụ trước mặt thân nhân bệnh nhân nhóm tất cả đều khiêm ngựa lên đều mong mọi vị này hôi thối người mau chóng rời đi có bao xa lan bao xa hà vũ trụ cũng là dựa vào kéo túi quần tử thành công phủ lên hảo sau đó một đường tý tách lấy rượu vàng canh phốc phốc phốc, phốc ào ào. bùm bùm đi gặp bác sĩ đi bốn vị đồng chí này ngươi đây là bác sĩ nhìn thấy hà vũ trụ cũng có chút một bức hắn gặp qua đủ loại muôn hình muôn vẻ người bệnh nhưng loại này một đường mang theo rượu vàng tại trong bệnh viện vẽ ra một đường hoàng tuyến thậm chí ngồi xuống về sau đều còn tại phốc phốc phốc phốc hào hào bùm bùm người bệnh bác sĩ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy bác sĩ nhanh mau cứu ta ta ăn đại lượng thuốc sổ ta sẽ không chết đi hà vũ trụ nói chuyện đều mang nước nợ đây là hắn nhân sinh bên trong cực kỳ mở tối một ngày ngươi có thể hiểu được trước mặt mọi người kéo túi quân tử còn phốc phốc phốc phốc hào hào bùm, bùm. đôi này với một cái ba mươi tuổi đại nam nhân mà nói có bao nhiêu sao mất mặt người đương nhiên không hiểu hà vũ trụ đã từng cũng không hiểu nhưng bây giờ hắn đã hiểu mà lại là so bất luận kẻ nào đều càng hiểu phục d ụ n g thuốc sổ bác sĩ đầu tiên là xứ sở lập tức mắt nhìn hà vũ trụ hiện tại bộ dáng bừng tỉnh đại n g ộ nhẹ gật đầu nếu như phục d ụ n g thuốc sổ liền đi nhà xí kéo sạch sẽ l i ề n tốt không cần tới bệnh viện là đại lượng đại lượng thuốc sổ hà vũ trụ lo lắng giải thích nói đại lượng lớn bao nhiêu lượng hà vũ trụ mặt lộ vẻ khó xử lập tức cắn răng nói ra đại khái bình thường dùng lượng gấp trăm lần đi Đoạn ít. dù là bác sĩ kiến thức rộng rãi cũng là bị hà vũ trụ cho khiếp sợ đến gấp trăm lần lượng thuốc sổ k ế u quả thật có chút khoa trương ta cái này an bài cho ngươi rửa ruột ngươi theo ta lên trên lầu đến bác sĩ tranh thủ thời gian mang theo hà vũ trụ tiến về trên lầu hà vũ trụ phục d ụ n g thuốc sổ đã là sắp đến một giờ trước sự tỉnh đã không tính ngắn thời gian cho nên chỉ dựa vào thuốc nôn khẳng định vô dụng nhất định phải lập tức rửa ruột mà ở trên lâu quá trình bên trong hà vũ trụ không có gì bất ngờ xảy ra vẫn là trên đường đi tại phốc phốc phốc phốc ả o ả o bùm bùm ngay cả bác sĩ đều nhìn có chút không nổi nữa nhưng cũng không có biện pháp hà vũ trụ dù sao cũng là bệnh nhân mà lại phục d ụ n gấp g trăm lần thuốc sổ nếu như yêu cầu hắn đừng kéo tựa hồ cũng có chút quá làm khó mà ở trên lâu quá trình bên trong nhất làm cho hà vũ trụ cảm thấy tuyệt vọng chuyện xuất hiện hắn sở dĩ chạy đến bệnh viện lớn chính là vì không đụng tới trong nhà xưởng người quen dù sao người bình thường nếu là sinh bệnh nhẹ đầu tiên đi chính là cán thép nhà máy y tế chỗ tiếp theo chính là nam la cầu ngõ hẻm bệnh viện bình thường là không quá biết chạy đến bệnh viện tới mà cũng là t r ư n g hợp hà vũ trụ ở trên lâu thời điểm vừa vặn gặp một cái nhận biết người hơn nữa còn là hắn nhất nhất nhất không muốn tại lúc này gặp phải người tân hoài như n g ố c trụ ngươi thế nào tại cái này tân hoài như trong ngực ôm một cái vừa đẩy tháng hải nhi đang từ trên lầu đi xuống nàng đầu tiên là n g ư ờ i thấy một cỗ mùi hôi thối sau đó vừa nghiêng đầu liền thấy được hà vũ trụ hơi kinh ngạc mà hỏi lập tức nàng ánh mắt hướng xuống một n h ì n liền thấy được hà vũ trụ q u ầ n đã ướt hơn phân nửa còn tại tí tách chạy xuống rượu vàng mà lại cái này làm cho người buồn nôn mùi hôi thối cũng chính là từ trên thân hà vũ trụ chuyển tới tần tỷ hà vũ trụ cả người cho váng hắn vạn lần không ngờ vậy mà lại tại bệnh viện đụng phải tần hoài như ngươi thế nào sẽ ở cái này hà vũ trụ phảng phất bị một cái sấm sét giữa trời quang cả người ánh mắt đờ đẫn đứng tại chỗ song đời hắn này bình thường tại tần hoài như trước mặt quan tâm nhất hình tượng mà bây giờ đâu vừa lúc là hắn đời này quẫn bách nhất thời điểm lại vừa vận t ạ i trong bệnh viện gặp phải tần hoài như một cái ba mươi tuổi nam nhân kéo mạnh túi quân tử một màn này đối với tần hoài như xung kích có bao nhiêu sao to lớn có thể nghĩ huệ hoa đột nhiên phát sốt ta dẫn hắn đến bệnh viện kiểm tra tần hoài như ấp t n g nói thứ hôm nay buổi sáng Hoài、hoa h liền sốt u cao không lùi tần hoài như lúc đầu cũng nghĩ lấy đi trong s ư ở n g ăn thịt heo rừng nhưng không thể thả lấy vừa mới cái nhiều tháng hoẹ hoa mặc kệ a nàng dù sao cũng là hải tử mẫu thân mặc dù giả trương thị cùng giả đông húc phá lệ trọng nam khi nữ nhưng tần hoài như đối với mình mỗi cái hải tử vẫn rất có tình cảm nàng đầu tiên là mang theo hải tử đi bệnh viện kết quả không có kiểm tra ra kết quả lúc này mới mang theo tiểu hoại hoa đi tới nam la c ổ ngõ hẻm phụ cận bệnh viện lớn trải qua một phen kiểm tra sau phát hiện cũng không lo ngại bác sĩ cũng mở phương thuốc tần hoài như cái này đang muốn đi dưới lầu bốc thuốc đâu ngay tại khúc quanh thang lầu gặp hà vũ trụ hơn nữa còn là một cái phốc phốc phốc phốc hào hào bùm bùm hà vũ trụ khai mạc xét đánh đồng chí ngài nhanh lên đi không phải bụng của ngươi bên trong thuốc sổ liền muốn tiêu hóa bác sĩ nhìn thấy hà vũ trụ nần người tranh thủ thời gian thuốc d ụ n g nói đúng đúng hà vũ trụ lúc này mới lấy lại tinh thần lúc này mạng nhỏ quan trọng hắn cũng không nói hoài tới mình ở trong mắt tần hoài như hình tượng tân tỷ hôm nay phát sinh chút ngoài ý m ớ n để nói sau a hà vũ trụ tranh thủ thời gian mang theo l ư n g quần phốc phốc phốc hào hào bùm bùm từ tần hoài như bên cạnh gặp thoàn quà mùi hôi thối đánh tới nhưng tần hoài như suýt nữa phun ra nàng có chút không dám tin nhìn xem hà vũ trụ lên lầu thân ảnh còn có lưu lại một chỗ rượu và ngốc trụ thuốc sổ đây rốt cuộc là thế nào một chuyện a hà vũ trụ cũng không cách nào đáp lời tranh thủ thời gian đi theo bác sĩ một đường chạy chậm lên lầu chỉ để lại một mặt m ộ n g bức tần hoài như vừa rồi nhìn thấy một màn này đối nàng rung động thật sự là có chút lớn thậm chí tại hà vũ trụ từ trong tầm mắt của nàng biến mất qua sau tần hoài như phảng phất còn có thể nhìn thấy vừa rồi một màn kia phảng phất còn có thể nghe được kia có mùi hôi thối tần h o à i như suýt nữa phun ra tranh thủ thời gian ôm trong ngực h o ạ i hoa cách xa bệnh viện ngay cả thuốc đều không có đi bắt mà hà vũ trụ bên này theo bác sĩ cùng một chỗ tiến vào phòng giải phẫu nhưng cả người vẫn là mất hồn trạng thái hạn tại bệnh viện kéo túi quần tử loại chuyện này lại bị người thấy được mà lại đối phương vẫn là tần hoài như đồng chí trước đường phát lên người cái này bô địa cho ngươi bác sĩ tại trên mặt mình đeo ba tầng khẩu trang cũng vẫn như cũ cách t r ở không được c ô này mùi hôi thối nhưng không có cách nào ai bảo hắn là bác sĩ đâu chỉ có thể tranh thủ thời gian giúp hà vũ trụ làm rửa ruột giải phẫu bởi vì hà vũ trụ một mực tại vọn căn bản không dừng được cho nên cho dù là tại rửa ruột quá trình bên trong cũng nhất định phải một mực tiếp lấy cái chậu bác sĩ đem một cây dạ dày q u ả n từ hà vũ trụ cái mũi cắm vào một mực kéo dài đến phần đôi sau đó bắt đầu quán thâu rửa ruột dịch ước chừng năm trăm linh quán thâu đi vào về sau lại thông qua căn này c á i ống đem vừa rồi rót vào rửa ruột dịch rút ra nhưng đây chỉ là lần thứ nhất rửa ruột hà vũ trụ trong dạ dày còn tồn tại rất nhiều thuốc sổ không có khả năng như thế nhanh liền tẩy sạch sẽ dạng này trình tự bác sĩ lại lặp lại bảy tám lần về sau kéo dài thời gian một tiếng dựa ruột mới xem như triệt để kết thúc tại hà vũ trụ trong dạ dày thuốc sổ đã bị cơ bản thanh tẩy sạch sẽ nhưng trước đó một cái kia giờ bên trong đã bị thân thể của hắn hấp thu bộ phận khẳng định là không có cách nào xử lý dựa ruột kết thúc sau toàn bộ trong phòng bệnh tràn ngập mùi hôi thối bác sĩ mở cửa sổ ra miệng lớn hít thở mấy lần không khí mới mẻ sau cuối cùng cảm thấy cả người sống lại hà vũ trụ đồng chí trong cơ thể ngươi đã hấp thu thuốc sổ đoán chừng còn muốn kéo cái ba năm ngày mấy ngày nay ngươi liền đợi tại nhà xí bên trong cũng đừng ra bác sĩ từ đáy lòng đề nghị lấy hà vũ trụ hiện tại tình trạng cơ thể rời đi hầm cầu nhiều nhất m ộ ư ơ i phút đoán chừng liền lại muốn chạy cho nên còn không bằng tại trong nhà xí mua phòng liền trực tiếp ở bên trong được xong đời hà vũ trụ mặt s á m như cho còn tại hồi tưởng vừa rồi gặp được tần hoài như chuyện hắn cảm giác có chút mệt mỏi hủy diệt đi nhảy chương hai trăm năm mươi tần hoài như tới cửa chương hai trăm năm mươi tần hoài như tới cửa chạm vào tối trần vũ p h ả m cưới xe đạp tan tầm về nhà xe g i bên trong lấy sáu cái n ô m chế hộp cơm bên trong chứa theo thứ tự là hôm nay hắn tại p h ò ngăn thời điểm dùng thịt heo rừng làm thành lục đạo mỹ thực mỗi dạng hắn đều giả bộ một bữa cơm hộp băng về nhà loại này mỹ vị món ngon đương nhiên muốn để lâu hiệu nga cùng đoá đoá cũng nếm thử mới được a về đến trong nhà trần vũ phạm vừa vào cửa cũng có chút thần thần bí bí đem lâu hiệu nga cùng đoá đoá hô tới hắn thu hoạch được cả nước máy móc công nghiệp sản xuất tiên tiến người vinh dự chuyện mặc dù hai ngày trước liền từ trường khoa trưởng nơi đó nghe nói nhưng trần vũ phạm vẫn luôn không có nói cho lâu hiệu nga liền muốn chờ lấy cầm tới vinh dự hơn trước sau lại đem cái này tin vui chia sẻ cho mọi người trong nhà cho các ngươi nhìn cái thứ tốt trần vũ phạm một mặt thần b nhường lâu h i ể u nga đều có chút mong đợi là cái gì đồ vật tại lâu h i ể u nga cùng đoá đoá ánh mắt mong chờ dưới trần vũ p h ạ m từ trong túi móc ra một viên màu đỏ huân t r ư ơ n g để lên bàn đây là lâu h i ể u nga lập tức chừng lớn hai mắt cả nước máy móc công nghiệp sản xuất tiên tiếng người trần vũ p h ạ m tiêu ngạo nói ra cả nước mới chừng một trăm cái nam nhân của ngươi cũng cầm tới một viên lợi hại không lợi hại lâu h i ể u nga thận trọng cầm lấy h â n chương sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trần vũ phàm ánh mắt tràn đầy sùng bái nàng xuất thân với lâu ra đương nhiên cũng là kiến thức rộng rãi biết cái này mai huân chương hàm kim lượng cao bao、nhiêu? đây là cấp quốc gia vinh dự huy vi hiệu mà lại số lượng cực kỳ ít ỏi nói đến so tương lai ngày mồng một tháng năm lao động huy hiệu hàm kim lượng cũng còn cao hơn ra một mảng lớn mặc dù lấy trần vũ p h ạ m năng lực cùng công tích bị bình bên trên bực này vinh dự là hẳn là nhưng chân chính biết được tin tức này thời điểm vẫn như cũ biết cảm thấy phá lệ mừng rỡ ở niên đại này còn chúng là phi thường coi trọng vinh dự giống trần vũ p h ạ m dạng này đời thứ ba cố nông tốt xuất thân lại là liệt sĩ gia thuộc mình tuổi trẻ tài cao là giai cấp công nhân hơn nữa còn là cả nước máy móc công nghiệp sản xuất tiên t i ế n người chỉ là cái này một chuỗi danh hiệu x u n g tới cho dù ai nghe đều muốn bị dọa kêu to một tiếng căn bản không dám t r e o chọc hắn lại càng không cần phải nói trần vũ p h ạ m tại cán thép nhà máy bên trong tiền lương cũng cao dọa người cấp chín công trình sư cũng coi là phần tử trí thức cao cấp còn có phó chủ nhiệm chức vị càng là nhận biết không ít đại lãnh đạo nhân mạch từ lớn những n à y bờ uff gia thân có thể nói không ai dám t r e o chọc đương nhiên ngoại trừ trong tứ hợp viện những n à y đổ không có mắt đem h â n t r ư ơ n g cho đoá đoá cầm trên tay chơi trần vũ phàm đi phong b ế t đem mang về vài món thức ăn đều làm nóng một chút chuẩn bị ăn c ô n chiều mà vừa lúc này đông đông, đông có người gõ cửa trần vũ phàm nghe được nhữ n g mày từ tiếng đập cửa hắn liền có thể nghe được cái này người tới là tần hoài như nàng lại tới làm cái gì trần vũ phạm tại phòng bếp cho nên là lâu h i ể u nga đi mở cửa mở cửa về sau tần hoài như nhìn thấy lâu h i ể u nga ánh mắt khẽ r u lên hơi có chút bối rối lần trước nàng tìm đến trần vũ phạm cầu hỗ trợ kết quả bị lâu h i ể u nga dẫn đổi một trận chuyện này tần hoài như còn ký ức như mới ai có thể nghĩ tới đâu n g à y bình thường nhìn xem tao nhã nho nhã đại gia khuê tú lâu hiệu nga bật hết hỏa lực về sơ đỗi người vậy mà như vậy mãnh câu câu đều đối tại tần hoài như uy hiếp bên trên nhường nàng không lời nào để nói lúc này mở cửa nhìn thấy lâu hiểu nga tần hoài như không hiểu cũng có chút mồ hôi đầm đĩa bắt đầu không tốt hồi ức xông lên đầu cả người khí thế đều yếu đi mấy phần lâu cô nương a ta ta là tới tìm trần phó chủ nhiệm ta có chút công việc phương diện chuyện muốn tìm hắn tâm sự tần hoài như ấp bùng nói lâu hiểu nga n h ư mày nàng biết cái này tần hoài như vừa đến chuẩn không có nghẹn cái gì tốt cải rắm nhưng đối phương tìm đến trần vũ phạm vì cán thép nhà máy công việc phương diện chuyện cho nên lâu hiểu nga cũng không tốt ngăn cản dù sao nàng không phải cán thép nhà máy người nếu là nàng ngăn đón tần hoài như không cho đối phương gặp trần vũ phạm việc này truyền đi cũng là không dễ nghe tia vào nói đi lâu hiểu nga tránh ra thân vị nhường tần hoài như vào nhà tìm địa phương ngồi xuống trong phòng bếp đồ ăn mùi thơm truyền đến đồ ăn loại vật này càng nóng càng thơm cái này mấy hộp thịt heo rừng trải qua làm nóng về sau bay ra mùi thịt so giữa t r ư a tại phòng ăn thời điểm còn muốn càng thêm nồng đậm tần hoài như giữa t r ư a liền không ăn thịt heo rừng bởi vì nàng tại mang theo huệ hoa đi bệnh viện còn đụng phải kéo túi quần tử hà vũ trụ đợi đến buổi chiều nàng đi cán thép nhà má lúc này nghe được phòng bếp bay tới mùi thơm cả ngày không ăn cơm tần hoài như b ụ n g lập tức liền đổ cục kêu lên bắt đầu thật là thơm á đây chính là trần vũ p h ạ m làm thịt heo r ừ n g sao tần hoài như còn kém nước b ọ t chảy ra trần vũ p h ạ m r ử a tay một cái từ phòng bếp đi ra tần hoài như đến ta cái này cái gì chuyện a trần vũ p h ạ m hơi nhũ mày có chút lạnh lùng hỏi t h ự c không dám dâu dếm là có kiện sự tình muốn cầu ngài g i ú p một chút tần hoài như lập tức lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười làm ra phá lệ ân cần bộ dáng trần vũ、Phạm、phản ứng đầu tiên giống như lâu hiệu nga cái này tần hoài như hấp huyết quỷ tới cửa chuần không có chuyện t chương hai trăm năm mươi một tần hoài như muốn đổi cương vị không có khả năng chương hai trăm năm mươi một tần hoài như muốn đổi cương vị không có khả năng cái gì chuyện a trần vũ phạm thái độ không lạnh không nhạt mà hỏi cùng lâu hiểu nga ý nghĩ đồng dạng hắn làm xưởng phó chủ nhiệm không tốt trực tiếp đem tần hoài như đổi ra khỏi nhà đối phương dù sao cũng là xưởng công nhân bình thường hơn nữa còn thụ trần vũ phạm trực tiếp q u ả n hạn tần hoài như bởi vì chuyện công tác mà đến nếu là hắn không để ý cũng không thích hợp thứ không dám dâu dếm là có kiện sự tình muốn cầu ngài giút một chút tần hoài như có chút ngượng ngùng nói giút một chút trần vũ phạm lông mày giãn ra một điểm nếu là tần hoài như là tới tìm hắn hỗ trợ cái k i ê u ngược lại là dễ làm không rút giúp tần hoài như bận điệu hắn điên rồi là như vậy tần hoài như tiếp tục nói ra nhà chúng ta tình huống ngươi cũng biết trong nhà có thể làm sống có thể làm việc cũng chỉ có ta một người đông hút đâu thân thể tê liệt ngày bình thường ta muốn chiếu cố hắn liền đã rất mệt mỏi cái này trong s ư ở n g thợ ngội công việc với ta mà nói có chút khó khăn cái này khô một đoạn thời gian cảm giác thân thể thật sự là chịu không được ngài là số hai xưởng phó chủ nhiệm chúng ta lại là trong một cái viện hàng xóm láng giềng cho nên ta liền muốn đến tìm n g à i hỏi một chút có thể hay không cho ta đổi một cái thanh nhàn a là lượng công việc điểm nhỏ công việc không phải thân thể ta thật sự là chịu không được tần hoài như lộ ra có chút áy náy cùng đáng thương biểu lộ một cái tay còn bị leo của mình phản phất tùy thời đều có thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất nhìn thấy bộ dáng này trần vũ phạm trong lòng nhưng không có một điểm thương hại tần hoài như đến xưởng bên trong đi làm bao lâu gần một tháng đi cái này thời gian gần một tháng bên trong trần vũ phạm nhiều ít vẫn là chú ý một chút tần hoài như tình huống thợ ngồi công việc có mệnh a y không mệt nhưng dù sao cũng là chín giờ tới năm giờ về ở giữa còn có nghỉ ngơi cùng ăn cơm thời gian mà lại đây coi như là việc cần kỹ thuật cũng không phải là việc tốn thể lực mặc dù mệt nhưng cũng không có mệt đến khoa trương trình độ cho dù tần hoài như là nữ nhân thể lực hơi kém một chút cũng là hoàn toàn có thể đảm nhiệm s ư ở n g bên trong cũng không phải là không có nữ công mặc dù số lượng không nhiều lắm đâu nhưng ngoại trừ tần hoài như bên ngoài còn không có ai nói chính mình mệt mỏi đến làm không được thậm chí liền số hai xưởng bên trong còn có một vị nữ r è n là cấp sáu r è n so trong xưởng tuyệt đại đa số nam nhân đều lợi hại hơn tại sao người ta có thể làm ngươi tần hoài như lại không được còn như về nhà về sau còn muốn làm việc tốn thể lực cùng chiếu cô trợ phu đó cũng là chính giả ra chuyện t r o n g mình cùng bà bà phế vật không có đạo lý nhường nhà máy đến gánh chịu phần này tổn thất cho nên trần vũ p h à m đối với tần hoài như không có chút nào lòng thương hại còn như nàng nói thân thể của mình chịu không được càng là lời nói vô căn cứ trần vũ p h à m m thuật hiện tại đã đạt đến trình độ tương đối cao trung ý giảng cứu vọng văn văn thiết hắn chỉ là nhìn liền có thể nhìn ra tần hoài như mặc dù có chút mệt nhọc nhưng cũng chỉ thế thôi không tới không thể thừa nhận trình độ lại nói tần hoài như tại trong nhà xưởng đi làm là cái gì trạng thái trần vũ phạm cũng là có châu nghe thấy gọi là làm một cái mỏ cá thêm lười biếng cơ hồ là có thể lúc nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi hơi nặng một chút sống tần hoài như liền nghĩ biện pháp tránh thoát đi hay là dùng mình nữ nhân thân phận dùng nàng giả bộ đáng thương lê hoa đái vũ kia một bộ nhường bên người cái khác nam công nhân giúp nàng làm chớ nói chi là gần nhất h ạ vũ trụ cũng bị điều đến số hai xưởng rất nhiều phân phối cho tần hoài như sống nàng đều nhường hà vũ trụ giúp nàng làm nếu là hoàn thành công tác tốt kia lười biếng còn chưa tính tần hoài như trình độ kỹ thuật còn dối tinh dối mù gia công linh kiện cũng là dòng cho không tê ư ớ tới một tháng thời gian đơn giản một chút cơ sở thao tác đều hoàn thành không lưu loát cho dù là trần vũ phạm tiền thân đều không còn như làm như thế t r ê n l ệ n h cái này đủ để chứng minh tần hoài như lúc làm việc có thể lười biếng liền lười biếng không muốn phát triển thái độ làm việc học tập thái độ đều cực kỳ ác liệt cứ như vậy lại còn có mặt hô mệt mỏi lại còn nghĩ đến đổi một cái thanh nhàn điểm công việc mà tiền lương chiếu cầm trần vũ phạm đều thay nàng cảm thấy e lệ tai nổ vào chương hai trăm năm mươi hai thượng bất chính hạ tất loạn tần hoài như cũng là trời sinh tiệu â u t r ư ơ n g hai trăm năm mươi hai thượng bất chính hạ tất l o ạ n tần hoài như cũng là trời sinh tiểu thâu vậy ngươi nói một chút ngươi muốn thay cái cái gì dạng công việc trần vũ phản cười lạnh hỏi ta dù sao cũng là nữ nhân sườn bên trong công việc ta cảm thấy không quá thích hợp ta tần hoài như giả bộ như một bộ đáng thương bộ dám nói nếu không trần vũ phản à ngài giúp ta cùng lãnh đạo nói một chút p h ả i ta đi ở y tế chỗ công việc đi ta có thể giúp một tay chiếu cố bệnh nhân dù sao ta bình thường trong nhà cũng là chiếu cố giả đông húc cho nên chiếu cố người phương diện này ta hẳn là tương đối am hiểu đối mặt tần hoài như đề nghị Chân vũ p mà l hừ lại n h một t ế n Tên g ố c này, n g nghĩ. ư ợ c Cán lại là sẽ nghĩ. Cán thép nhà máy y tế phụ cận bệnh viện đặc biệt gần cũng liền một mươi phút lộ trình cho nên nhà máy y tế chỗ sống thì càng ít tân hoài như nói mình có thể chiếu cố bệnh nhân ngược lại là không sai nhưng vấn đề tới căn thép nhà máy y tế xử lý mặt ở đâu ra bệnh nhân để ngươi chiều cố t â n hoài như cái này có thể nói là từ không sinh có cho mình a n bài cái không tồn tại sống làm bộ mình vô cùng chịu khó nếu như y tế chỗ không tiện t â n hoài như nhìn thấy trần vũ phàm sắc mặt khó coi rất nhanh lại đổi giọng nói trần vũ phàm a ta nhìn ngươi cùng hậu cần khoa trường khoa t r ư ở n g quan hệ không tệ nếu không đem ta đ i ề u đến nhà ăn công việc cũng được ta mặc dù so ra kém đầu bếp chuyên nghiệp nhưng thái thịt cùng quét dọn vệ sinh hay là trước sau chủ bương thức ăn bao quát cho các công nhân mua cơm ta đều là có thể làm nghe nói như thế trần vũ phàm chân mày nhịu chắc hơn n g ư ơ i tần hoài như đi nhà máy bếp sau công việc kia không bằng sói lạc b ầ y d ê y a thật sự là đánh một tay tính toán thật hay lúc đầu hà vũ trụ tại nhà máy phòng ăn thời điểm có thể mỗi ngày cho ngươi tần hoài như mang đồ ăn tần hoài như thỉnh thoảng còn n h ư ờ n g hà vũ trụ giúp hắn từ trong phòng bếp mang một ít bột mì ra hiện tại hà vũ trụ không có ở đây người chỗ r ử a đổ chính n g ư ơ i ngược lại là nghĩ trà trộn vào đi nếu như tần hoài như thật đi bếp sau công tác trần vũ p h ả m nghị cũng không dám nghĩ nàng tuyệt đối ba ngày hai đầu từ trong phòng bếp trộm n h ự n gạo mặt loại hình mỗi lúc trời tối còn muốn ngoài định mức lại mang hai hộp đồ ăn đi chơi sinh tiểu thâu một cái đồng ngạnh là tiên tiên đạo thánh nguyên nhân tìm được di chuyển thật là thượng bất chính hạ tất loạn có cái gì dạng hải tử liền có cái gì dạng mẹ chúng ta cũng coi là hàng xóm láng giềng nhận biết như thế nhiều năm điểm ấy bận bịu ngài liền rút một chút đi chúng ta giả ra nhất định sẽ nhớ kỹ ân tình của ngài t â n hoài như cảm ơn gái được nói nhưng từ đầu tới đôi u nói như thế nhiều nhìn như thái độ rất tốt nhưng cầu người làm việc ít nhất phải có chút lễ vật đi lễ vật đâu không có tần hoài như là như vậy vắt chảy ra nước đừng quản có phải hay không đi cầu ngài làm việc cũng đừng quan tâm nàng thái độ như thế nào dù sao trên miệng có thể làm đủ nhưng vật chất bên trên hoặc là tiền tài bên trên không có cửa đâu liền cái này không có trần vũ p h ả m cười lạnh hỏi tần hoài như nhẹ gật đầu nàng coi là trần vũ p h ả m có ý tứ là liền chút chuyện nhỏ này thế là hồ tần hoài như trên mặt lập tức lộ ra một vòng ý cười liền biết trần chủ nhiệm đáng tin cậy trong v i ệ n này liền phải ta đi ngài chuyện này nhờ có ngài chúng ta giả ra nhất định sẽ không quên ân tình của ngài nàng chưa kịp nói xong trần vũ phản khoát tay nào nói nếu như nói xong vậy ngươi có thể đi có thể đi rồi tần hoài như mộng bức ý gì trần vũ p h ạ m đây là đáp ứng vẫn là không có đáp ứng k h i a đổi v i ệ chuyện c quan ta cái gì chuyện tần hoài như lần nữa bị trần vũ p h ạ m đánh gãy a tần hoài như sửng sốt đầu tiên công nhân đổi cương vị chuyện là nhân sự khoa phụ trách ta nói không tính toán gì hết cho nên ngươi cầu ta chuyện này không dùng trần vũ p h ạ m nghiêm túc nói đây là lời nói thật mặc dù trần vũ p h ạ m mặt mũi đủ lớn nếu như hắn đi tìm người chuyện khoa khoa trưởng cầu tỉnh kỳ thật cũng là có thể làm xuống tới nhưng nghiêm trình mà nói cái này công nhân điều cương vị chuyện s ắ c thực không tới phiên trần vũ phạm để ý tới tiếp theo coi như ta có phần này quyền lực ta cũng không muốn giúp ngươi trần vũ phạm hừ lạnh một tiếng nói tại sao tần hoài như nghe được trần vũ phạm vậy mà chẳng biết xấu hổ mở miệng hỏi tại sao trần vũ phạm kém chút bị chọc phát cười không giúp các ngươi giả ra nguyên nhân cái này còn cần hỏi sao chương hai trăm năm mươi ba đỗi tần hoài như á khẩu không trả lời được chương hai trăm năm mươi ba đỗi tần hoài như á khẩu không trả lời được các ngươi giả ra cái gì đức hạnh còn cần ta sẽ giúp ngươi hồi ức một chút không trần vũ phạm cười lạnh nói cha mẹ ta còn tại thế thời điểm liền không ít cứu tế qua các ngươi giả già lúc ấy giả trương thị cũng là luôn miệng nói em hay nói giả ra sẽ không quên chúng ta trần gia ân tình sau đó đâu cha mẹ ta qua đời về sau giả trương thị là thế nào đối đãi ta cùng đoá đó ngươi hẳn là rất rõ ràng ngươi bà bà cướp chúng ta nhà chuyện phong lúc mới trôi qua chưa tới nửa năm ngươi sẽ không liền đã quên đi đi mấy câu lối ra tần h o à i như sắc mặt liền trở nên phá lệ khó coi nàng tại trong việc này sẽ còn khắp nơi giúp đỡ chút vì xây dựng tốt mình người thiết thời khắc mấu chốt có thể chứa đáng thương nhưng nàng bà bà giả trương thị là hoàn toàn không quan tâm những này một tấm phá miệng khắp nơi chú người khác cả nhà nhất là đối trần vũ phạm đã là đắc tội gắt gao tần hoài như nhớ tới chuyện này chính là đấm ngực d ậ m chân tiếp nối a sớm đi thời điểm ai có thể nghĩ tới trần vũ phạm vậy mà có thể lẫn vào như thế tốt lúc ấy giả trương thị nhìn trần vũ phạm một cái đường phố máng lại mang theo đoá đoá như thế một cái vương hữu mỗi ngày cơm đều ăn không đủ no tùy thời đều ở vào chết đói bên liên i ớ i lại là phụ mẫu đều mất trong sân cũng không có giúp ăn nói chuyện đây còn không phải là nhưng kình khí dễ giả trương thị ý nghĩ cũng không sai nếu không phải trần vũ phạm xuyên qua vậy hắn tiền thân chỉ sợ cũng chết thật tại nhất đại gia bất công tình hồ dưới nhà hắn cái này hai gian phòng tử chỉ sợ thật đúng là sẽ rơi xuống giả trương thị trong tay c h ỉ t i ế c không có nếu như nếu như sớm biết trần vũ phàm biết lẫn vào như thế thành công vậy bọn hắn giả ra nào dám đắc tội hắn à cái này không thể so với nhất đại gia mạnh hơn nhiều bọn hắn giả ra còn không cần đi liếm dịch trung hải chỗ nào còn cần cho dịch trung hải dưỡng lão chỉ cần cùng trần vũ phàm giữ gìn mối quan hệ lấy trần vũ phàm bây giờ tại trong xưởng địa vị kia muốn đổi cái gì cương vị còn không phải liền là chuyện một câu nói thật xin lỗi ta thay ta bà bà xin lỗi ngươi tần hoài như trên mặt nước mắt đã tràn mi mà ra thuận khuôn mặt trở xuống còn kém nhỏ tại trần vũ phạm nhà trên mặt đất đây là nàng am hiểu nhất một bộ chỉ cần không có cách vậy trước tiên khóc khóc lê hoa đại vũ nam nhân kiểu gì cũng sẽ đối nàng mềm lòng nhưng chiêu này đối trần vũ phạm là hoàn toàn vô dụng xin lỗi hữu dụng còn muốn cảnh sát làm cái gì trần vũ phạm cười lạnh nói ra câu này tiếp trước mạng lưới danh ngôn tần hoài như xứ sở lập tức nghe được trần vũ phạm tiếp tục nói ra ngươi bà bà đúng là nhà ngươi lớn nhất t h ác tính nhưng ngươi cùng già đông húc cũng không phải cái gì đồ chơi hay hà vũ trụ muốn báo cáo ta ngày ấy ngươi không phải cũng tới sao muốn nhìn ta không may nhìn ta ném công việc nghe được câu này tần hoài như mặt lập tức đỏ bừng lên ngày ấy nàng đúng là ý nghĩ như vậy dù sao hà vũ trụ nói với nàng thật sự là quá có cái m ũ i có mắt đối hà vũ trụ tần hoài như vẫn là rõ ràng ngốc trụ mặc dù ngốc nhưng hắn không nói láo nhất là ở trước mặt mình là tuyệt đối không có khả năng nói dối phương diện này tần hoài như có tuyệt đối tự tin lý phó chủ nhiệm cùng trần vũ phạm đều đem lời nói đến kia phân thượng khẳng định là muốn đưa lễ mà lại là đại lễ dù sao lý hoài đức người này là cái gì dạo vì sao bởi vì chúng mắt muốn tìm lý hoài đức làm việc ngươi nhận việc trước chuẩn bị kỹ càng đi nếu như chỉ là phổ thông nông sản phẩm lương thực rau quả thịt những vật này đưa cho người khác có lẽ dễ dùng nhưng đưa cho lý hoài đức hắn thu cũng sẽ không thu hắn rất có tiền đối với những người bình thường này nhà mới thứ cần thiết hắn căn bản liền không để vào mắt nhưng phạm là lý hoài đức nhận lấy lễ vật nhất định phải gặp điểm hoàng chỉ có tiểu hoàng ngư tương tự giá cao đáng giá đồ vật lý hoài đức mới có thể b i ế thu t vậy dạng này người h ắ n tặng lễ có thể sẽ nhỏ sao không có khả năng t â n hoài như chính là ôm ý nghĩ như vậy lúc ấy mới cùng hà vũ trụ cùng đi xem trần vũ phạm trò cười kết quả đây k i a bánh trung thu trong hộp liền thật sự là bánh trung thu cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi chương hai trăm năm mươi b ố cùng đường mặt lộ chương hai trăm năm mươi b ố cùng đường mặt lộ bánh trung thu trong hộp thật cũng chỉ là bánh trung thu cho dù là cho tới bây giờ tần hoài như cũng vẫn như c ũ không tin lý hoài đức như thế thần thần bí bí cho trần vũ phạm tạc lễ t ặ n g thế nào có thể chỉ là bánh trung thu nếu như là bánh trung thu lý hoài đức lại thế nào có thể như vậy khẩn trương một bộ mồ hôi đầm địa bộ dán g đâu đừng nói là tần hoài như không tin đồ đ ầ n tới cũng không thể lại tin a nhưng hà vũ trụ tần hoài như b ọ n người còn hết lần này đến lần khác không có biện pháp dù sao trong cái hộp kia trang chính là bánh trung thu bọn hắn muốn cáo trần vũ phạm thu lễ không có chứng cứ a cũng không thể người ta thu hộp bánh trung thu liền muốn nhận nhà máy xử phạt đi trong chuyện này hà vũ trụ cùng tần hoài như có thể nói là mất cả trì lẫn trải thiệt t h i lớn tần hoài như cũng là cùng trần vũ phạm ở giữa thù hận lại tăng thêm một bút càng lúng túng hơn chính là vừa mới qua đi bao nhiêu ngày thời gian a nàng liền đến năn nỉ trần vũ phạm làm việc cho dù là ra mặt dạy như tần hoài như khi nghe đến trần vũ phạm n h ắ c lên việc này sau đều có chút đỏ mặt e lệ vũ phạm a đó chính là cái hiểu lầm tần hoài như có chút lúng túng giải thích kia là hà vũ trụ nhất định phải lôi kéo ta đi ta cũng là không lay chuyển được hắn mà lại một phương diện khác cũng có chút lo lắng ngươi phạm sai lầm cho nên mới đi xem một chút là thế nào chuyện lần trước tại bảo vệ khoa thời điểm ta cũng đều cùng trương đội trưởng đã thông báo không phải sao có thể ngày thứ hai liền thả ta về nhà a tần hoài như cuối cùng n h ấ t một câu cũng không giả lần trước bị mang đến bảo vệ khoa về sau hà vũ trụ liền đem tất cả trách nhiệm toàn bộ nắm ở trên người mình rõ ràng tần hoài như cũng là nhân sĩ biết chuyện nhưng ở hà vũ trụ t r o n g m i ệ n g tần hoài như cái gì cũng không biết đơn thuần chính là tan tầm trên đường bị hắn gặp được cứng rắn kéo qua nhìn náo nhiệt làm liếm chó hà vũ trụ khẳng định là ô n đồn xuống tất cả trách nhiệm tần hoài như tự nhiên cũng là cực kỳ phối hợp đem mình chế tạo thành thuần khiết không tỷ vết người vô tội thiết trần vũ phàm ngay sau hư l ệ n h một tiếng người khác không biết thế nào chuyện hắn còn có thể không biết sao hà vũ trụ có lẽ sẽ giấu giếm người khác nhưng tuyệt đối không thể lại giấu giếm tần hoài như đối với tần hoài như nóc trụ là tuyệt đối tín nhiệm tuyệt đối phục tùng biết gì nói nấy tần hoài như muốn giả vô tội nhưng lừa gạt không đến hắn dù sao ta lời đã đặt xuống ở nơi này chuyện này ta không muốn giúp cũng không giúp được nếu như ngươi thật sự có khó khăn không cách nào đảm nhiệm thợ ngội học đồ công việc ngươi liền đi tìm dương xưởng trưởng nói rõ tình huống hay là đi tìm lý phó x ư trưởng nhìn xem những người lãnh đạo như thế nào quyết định nếu như là nhà máy những người lãnh đạo đồng ý để người thay đổi cương vị vậy ta làm s ư ở n g phó chủ nhiệm tuyệt đối phục tùng thượng cấp an bài trần vũ p h ạ m cười lạnh nói nghe nói như thế tần hoài như là á khẩu không trả lời được tìm dương s ư ở n g trưởng nàng một cái thợ n g ọ i học đồ là lớn bao nhiêu mặt có thể đi tìm s ư ở n g trưởng á còn như lý phó s ư ở n g trưởng tần hoài như cùng đối phương ngược lại là từng có một điểm gặp nhau chính là lần trước giả đông hốc xuất công tổn thương về sau phụ trách chuyện này chính là lý phó s ư ở n g trưởng lúc ấy tần hoài như đi trong xưởng nhìn thấy đối phương thời điểm lý phó s ư ở n g trưởng nhìn nàng ánh mắt còn có chút s ắ c m ị mị, mị tựa hồ đối với nàng lại phá lệ chú ý tần hoài như lúc ấy liền nhớ kỹ lý phó s ư ở n g trưởng người này nói không chừng tại một ít thời điểm nàng có thể bán nhan sắc đem đổi lấy một chút ngươi hiểu được nhưng con đường này sau đó cũng bị chính nàng đoạn mất vẫn là trước mấy ngày sự kiện kia tần hoài như đi theo hà vũ trụ không chỉ có là báo cáo trần vũ phạm đồng thời cũng báo cáo lý hoài đức lý hoài đức đem ở đây mấy người đều cho một mực n h ớ kỹ dự định sau này từng cái thanh toán cho nên tần hoài như đừng nói là tìm lý hoài đức hỗ trợ đối phương không chủ động tìm nàng phiền phức cũng không tệ rồi chương 255, n g h ĩ bạch chơi tiền lương không có cửa đâu chương 255, n g h ĩ bạch chơi tiền lương không có cửa đâu toàn bộ hồng tinh cán thép nhà máy bên trong tần hoài như duy nhất có thể nói bên trên nói lãnh đạo cũng chỉ có trần vũ p h ạ m một người nếu là trần vũ p h ạ m không nguyện ý giúp hắn như vậy cái này đổi v i ệ chuyện c chính là triệt để không đùa tần hoài như dùng lưu l u y ế n không rời ánh mắt nhìn trần vũ p h ạ m tựa hồ muốn nếu lại năn nỉ một chút nhưng nàng thoáng nhìn một bên lâu hiểu nga gần như có thể ánh mắt giết người lại lập tức liền trung thực không dám nhiều lời chỉ là cái này thợi mọi công việc tần hoài như lại là phát ra từ nội tâm mâu thuẫn dưới cái nhìn của nàng mình một nữ nhân thế nào có thể làm loại công việc này đâu đã vào cương vị gần một tháng thời gian tần hoài như ngay cả cơ sở thao tác cũng còn không có thể nắm giữ gia công đơn giản nhất linh kiện thành phẩm s u ấ t cũng không tính cao cho nên tần hoài như cảm thấy mình căn bản không phải làm thợ nội g u liệu nhưng trên thực tế nàng căn bản cũng không có đem ý nghĩ đặt ở trên công việc tới dựa theo cái này cách làm xuống dưới nàng chỉ sợ đời này cũng không thể chuyển chính coi như may mắn chuyển chính thức cả một đời cũng chỉ là cái một cấp công tần hoài như cũng là không quan trọng dưới cái nhìn của nàng dù là mình một mực là cái thợ ngội học đồ cũng có thể dựa theo cấp hai thợ ngội tiền lương đến lĩnh cho nên nàng cứ như vậy trì trệ không tiến cũng không có chút nào ảnh hưởng nhưng tin giữ tới cũng nhanh ngay tại một tuần trước số hai xưởng trình chủ nhiệm tìm nàng hàn huyên một lần nói là nhà máy sửa lại tiền trợ cấp quy định tần hoài như hiện tại tiền lương mặc dù là dựa theo giả đông húc khi còn sống Vì sự cố trước cấp hai thợ ngội tiêu chuẩn cấp cho cái này cũng thuộc về là tiền trợ cấp một bộ phận nhưng cái này tiền lương chỉ có thể duy trì liên tục thời gian hai năm xem như cho tần hoài như học tập cùng tiến bộ không gian thời gian hai năm vừa đến cái này phúc lợi nhưng là không còn đến lúc đó chính tần hoài như là cái gì đẳng cấp liền thế dựa theo cái gì đẳng cấp đến cấp cho tiền lương nghe được tin tức này tần hoài như tại chỗ liền gấp đối với người khác mà nói quy định này kỳ thật cũng coi là hợp lý bởi vì thời gian hai năm chỉ cần công việc bình thường chuyển chính thức kỳ thật căn bản không khó chí ít cũng là một cấp thợ ngội p h à m là chăm chú một chút liền thế có thể trở thành cấp hai thợ ngội tiền lương cùng giả đông h ú t trước đó tiền lương ngang hàng đây là hoàn toàn hợp lý nhưng đối tần hoài như mà nói đây quả thực là muốn nàng bệnh a tần hoài như chính là ỷ có tiền lương lĩnh mỗi ngày tại công vị bên trên ngã ngựa vĩnh viễn không có nửa điểm tiến bộ nói khó nghe chút đây chính là tại bạch chơi trong xưởng tiền lương l a phi thường đáng xấu hổ hành vi điều quy định này cũng là trần vũ phạm hướng trình chủ nhiệm đề nghị trình chủ nhiệm tại nhà máy nội bộ hội nghị thời điểm đưa ra việc này đồng thời bị một đám những người lãnh đạo tán đồng cuối cùng xác định được chính thức ở trong xưởng phổ biến nói một cách khác tần hoài như lúc đầu có thể bạch chơi tiền lương mai cho đến về hưu nhưng bởi vì trần vũ phạm cái này tiền lương hết rồi nếu như tần hoài như một mực như thế không muốn phát triển mỗi ngày tại công vị bên trên m à cá từ đầu đến cuối không cách nào chuyển chính thức hai năm sau nàng cũng chỉ là một cái thợ ngồi học đồ mỗi tháng lĩnh mười bảy đồng tiền tiền lương mười bảy khối tiền một nhà sáu miệng chớ nói chi là giả đông húc còn muốn thường xuyên đi bệnh viện kiểm tra còn muốn uống thuốc giả trương thị cái này lão chủ chứa vẫn là một cái không có mặt trắng sẽ không ăn công chủ mười bảy khối tiền muốn nuôi sống cái này sáu nhân khẩu cái này coi như khói như lên trời mặc dù giả đông húc trước đó tàn phế nhà máy bồi thường mấy trăm khối tiền trợ cấp nhưng số tiền này lại có thể hoa bao lâu đâu có thể chống đến hai năm sau sao tân hoay như cảm thấy khó chủ yếu nhất là khoản này tiền trợ cấp vẫn luôn tại giả trương thị trong tay cầm nàng chưa hề cũng chưa từng thấy qua giả trương thị sẽ đem tiền này cho nàng sao tuyệt không có khả năng đối với mình bà bà tần hoài như hay là vô cùng hiểu rõ ai nếu là nhất đại gia tại l i ề n tốt tần hoài như dùng thanh âm cực n h ỏ thầm nói chương hai trăm năm mươi sáu lúc ăn cơm muốn mở ra cửa sổ chương hai trăm năm mươi sáu lúc ăn cơm muốn mở ra cửa sổ tần hoài như ý nghĩ rất đơn giản nếu như nhất đại gia tại vô luận là trong cán thép nhà máy vẫn là tại trong tứ hợp việt trung tối thiểu đều có người sẽ giúp nàng nói chuyện mà lại nhất đại gia trước đó phụ trách thợ ngội khảo hạch công việc có thể từ giữa đó nhường trước đó giả đông húc cũng là nhất đại gia đồ đệ nếu như tần hoài như tiến vào nhà máy về sau khẳng định cũng là đi theo nhất đại gia học tập thợ ngội kỹ năng chỉ cần học thượng một đoạn thời gian sau đi tham gia thợ ngội chuyển chính thức khảo hạch người khác xem ở tần hoài như là nhất đại gia đồ đệ phân thượng nhất định sẽ từ trong đó nhường nhiều ít cho nàng một cái đạt tiêu chuẩn điểm số lại thêm có nhất đại gia cái này quan chủ khảo tòa c h ấ n nàng trở thành một cấp thợ ngội không phải liền làm ộ t kiện chuyện chắc như đinh đóng cửao ngay cả người này đều triệt để không thấy được vô l u ậ n là hồng tinh cán thép nhà máy vẫn là trong tứ hợp việt trung dịch trung hải đ ề u tra không người này nếu là muốn gặp hắn trừ phi là đi ngục giam t h a m t ụ tần hoài như nói câu nói này thời điểm dù n g chính là chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh â m nhưng trần vũ phạm tính lực bao nhiêu kinh khủng chỉ cần ngươi mở miệng cho dù là chỉ có con mối hừ hừ thanh nhâm trần vũ phạm cũng như thường có thể nghe được rõ ràng hừ thế nào ngươi muốn đi trong ngục giam bồi tiếp hắn trần vũ phạm hừ lạnh một tiếng nói nghe nói như thế tần hoài như sắc mặt lập tức thay đổi nàng không nghĩ tới mình thuận miệng nhắc tới một câu vậy mà cũng có thể bị trần vũ p h ạ m nghe rõ vũ p h ạ m người đây là nói cái gì nói a dịch trung hải loại kia phạm pháp phần tử phạm tội ta thế nào có thể cùng hắn dính l i ễ u quan hệ tần hoài như tại chỗ cho thấy lập trường dù sao dịch trung hải phạm cũng không phải việc nhỏ hắn vi pháp chiếm hữu tài sản người khác đây là phi thường ác liệt phạm pháp hành vi phạm tội nếu như tần hoài như dám nói mình ủng hộ dịch trung hải hành vi kia chỉ sợ kế tiếp bị bắt vào liền muốn là chính nàng rời đi trần vũ phàm nhà trước đó tần hoài như lại dùng sức hít mũi một cái mùi vị kia thật sự là quá thơm tân hoài như trong bụng vắng vẻ lúc này lại nghe được trần vũ phạm trong nhà nóng đồ ăn cái này phiêu hương vị t h u y ể n vào xoăn mũi nhổ tân hoài như bụng kêu lên đùm ngụm lẩm bẩm thanh nhâm rất lớn ngay cả trần vũ phạm lâu hiệu nga cùng đoá đoá đều có thể nghe được trần vũ phạm cùng lâu hiệu nga khẳng định là không có lưu nàng ăn cơm ý tứ bụng của ngươi lại đói coi như chết đói chúng o n c ta trần ra chuyện gì nhưng đoá đoá ngược lại là ở một bên tính trẻ con mà hỏi a di bụng của ngươi đói bụng sao tần hoài như nghe nói như thế như là tìm được cây cỏ cứu mạng đúng vậy a a di đói bụng có thể tại nhà ngươi ăn cơm không đ ặ t ở bình thường tần hoài như ra mặt lại thế nào dày nàng cũng không còn như tìm một cái tiểu hài tử kiếm cơm ăn nhưng hôm nay thật sự là đói cấp nhãn nghe được đoá đoá nàng gần như là theo bản năng hỏi hỏi ra lời trong nháy mắt chính tần hoài như cũng hối hận chiếm tiện nghi chiếm quen thuộc nàng cái này miệng là thật nhạnh lúc đầu trần vũ p h ạ m đối nàng ấn tượng liền không làm sao hiện tại lại mặt dày mày dạn muốn tại người ta ăn trực cái này trần vũ p h ạ m đối nàng ấn tượng khẳng định t i ể u trở nên càng kém nhưng câu nói này hỏi đều hỏi ra lời liền như là dội ra nước khẳng định cũng vô pháp thu hồi ánh mắt của mọi người đều rơi vào đoá đoá trên thân trần vũ p h ạ m cũng là trong lòng không vui dù sao tần hoài như quá không ra gì nào có hỏi hài t ừ loại vấn đề này nếu như đoá đoá nói có thể lưu lại ăn cơm chẳng lẽ trần vũ phàm cùng lâu hiệu nga còn có thể từ chối sao cũng không thích hợp nhưng ngay sau đó đoá đoá cũng không để cho trần vũ phàm thất vọng tại nhà ta ăn cơm Mới không được chứ. Người không chứ? nhà ta cơm, ta ăn được trần a ta ngựa cơm, cái gì? Đoá đoá đầu, một mặt tính t ăn gì? Đoá đoá đầu, ẻ con mà hỏi. Tân vũ phạm nghe nói như thế khoe miệng có chút dương lên đoá đoá mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng hiểu chuyện hiểu sớm đừng nói là hiện tại liền xem như trần vũ phạm xuyên qua trước đó đoá đoá một cái sáu tuổi tiểu hai tử cũng nhìn ra tới này trong viện các gia đình nhóm đối với mình nhà không tốt lắm trần vũ phạm xuyên qua về sau lại thường xuyên dạy bảo nàng nói nhường nàng rời xa trong viện những ngày cầm t ú cho nên bảy tuổi đoá đoá cũng phi thường biết rõ cái này gọi tần hoài như người không phải cái gì người tốt n h ư n g loại người này trong nhà ăn cơm tuyệt đối không có khả năng kia tần hoài như nghĩ nghĩ dù sao đều đã mất thể diện không bằng liền không thèm đếm s ỉ a nàng quay đầu nhìn về phía trần vũ phạm khắp khuôn mặt là năn nỉ thần sắc nói ra đúng rồi quyên chúc mừng trần chủ nhiệm thu hoạch được năm nay cả nước máy móc công nghiệp sản xuất tiên tiến người hôm nay nhà ta huệ hoa sinh bệnh ta mang nàng đi bệnh viện đều không có tham gia bắt đầu làm việc nhà máy hội chúc mừng ta hiện tại bổ sung chúc phúc hẳn là cũng còn kịp đi hôm nay thật sự là chuyện đổi chuyện hội chúc mừng không có tham gia bên trên tiếc ăn mừng không ăn kia thịt heo rừng cũng không biết còn có hay không phần của ta tần hoài như nhìn như là tại c h ú c phúc kỳ thực nói gần nói xa n â n g lên đều là kia thịt heo rừng dựa theo lẽ thường mà nói nếu là thay cái cái khác công nhân đến trần vũ phạm liền hô hào đối phương cùng một chỗ trong nhà ăn một miếng dù sao cái này thịt heo rừng cũng là nhà máy mua lại làm tiệc ăn mừng mời toàn bộ nhà máy các công nhân ăn nhưng người tới là tần hoài như trần vũ phạm vô luận như thế nào không thể để cho thịt này rơi vào trong miệng của nàng kia thật đáng tiếc a trần vũ phạm cười lạnh một tiếng đa tạ ngươi chúc mừng hy vọng ngươi cố gắng công việc h ả o h ả o tiến bộ có một ngày nếu như ngươi cũng có thể đạt được cả nước máy móc công nghiệp sản xuất tiên tiếng người ta lại đi trên núi giúp ngươi bắt một con lợn rừng chúng ta nhà máy lại làm một lần tiệc ăn mừng tân hoài như nghe nói như thế người ngây ngẩn cả người đây là cái gì nói nhường nàng đi đạt được một lần cả nước máy móc công nghiệp sản xuất tiên tiếng người cũng không phải nói đùa đi hơn nữa còn là thật buồn cười cho đùa nàng ngay cả thợ ngội khảo hạch đều không thông qua chuyện chính thức đều tốn sức người nhường nàng đi lấy cấp quốc gia giải thưởng thế nào có thể chuyện tân hoài như chỉ có thể ngượng ngùng cười cười trần vũ phàm đều đem lời nói đến đây cái phân thượng nàng tự nhiên cũng không dễ chịu nói nhiều chỉ có thể yên lặng rời đi trần vũ phàm nhà tại tân hoài như sau khi đi lâu h i ể u nga nhìn xem ngoài cửa nhữ mày lên có chút không cao hơn mắng cái này t â n hoài như thật không biết xấu hổ có thể để cho lâu h i ể u nga như thế một cái văn minh tiểu thư khuê các mắng ra miệng đủ để nhìn ra có bao nhiêu sao sinh khí mặc kệ nàng vì loại người này tức giận không cần thiết trần vũ phàm cười cười ôn h ò a sau đó vô vô lâu h i ể u nga b ả vai nhà chúng ta nên ăn cơm giữ cửa cửa sổ đều mở ra đi chúng ta cũng không thể như vậy ích kỷ đã chúng ta ăn thịt heo rừng cũng hẳn là nhường trong viện các bạn hàng xóm đều nghe nhà chúng ta đồ ăn hương vị trần vũ p h ạ m có chút cười xấu xa nói lâu hiệu nga nghe được cũng c ư ờ i ra tiếng đây chính là có chút hỏng người trong viện nhưng rất ít ăn qua cái này thịt heo rừng nhất là trong viện giả ra trần vũ p h ạ m cái này mở cửa cửa sổ không phải là vì thèm bọn hắn đi trường hai trăm năm mươi bảy điếc lao thái thái thèm chảy nước miếng chương hai trăm năm mươi bảy điếc lao thái, thái thèm á i t h chảy nước miếng nguyên bản cửa sổ đều giam giữ trần vũ phàm trong nhà đồ ăn hương vị sẽ chỉ chuyển đi một điểm nhưng lúc này lâu hiệu nga giữ cửa cửa sổ mở ra sau. mùi vị kia coi như tất cả đều thả ra nếu là ăn no bụng người đối mùi thơm của thức ăn có thể còn không phải đặc biệt m ấ n cảm nhưng càng là đói bụng nghe được cơm này món ăn hương vị thì càng bị thèm lòng ngưỡng ấy mà cái này lớn như vậy trong tứ hợp việt trung khác không nhiều nhưng duy trì có đói bụng người cũng không ít bọn hắn có lẽ có thể ăn no bụng bánh tao lương nhưng mặt trắng cũng đã là khan hiếm đồ chơi còn như loại thịt có thể nửa tháng mới có thể ăn được một chút giống như là trần vũ phạm trong n ồ i nóng thịt h e o rừng còn có tài nấu nướng của hắn ra trì vị này truyền tới về sau tiền viện trong viện hậu viện tất cả hàng xóm đều dối cổ muốn nhiều hít một hơi cái này mùi thơm mê người cách trần vũ p h ạ m nhà gần nhất chính là ở tại hậu viện hứa đại mậu cùng lưu hải trung bất quá hắn hai ngược lại là có tốt bởi vì lúc ban ngày hai người bọn họ ngay tại trong xưởng cũng ít nhiều thưởng thức được một chút mỹ vị thịt heo rừng cho dù là cùng trần vũ p h ạ m quan hệ không hợp nhau hứa đại mậu đều không thể không s ở lấy lương tâm thừa nhận một câu cái này thịt heo rừng làm hoàn toàn chính xác thực là ăn ngon tại hắn đời này n ế m qua tất cả mỹ vị bên trong cũng là sắp xếp bên trên đệ nhất lưu hải trung cũng không cần nhiều lời nghe được mùi thơm này sau n ư ờ n g nhị đại mụ từ trong ngăn tủ lật ra đến hai cái trứng gà. cho hắn làm trứng ốp liếp dài thèm một chút lưu quang thiên cùng lưu quang phúc hai tiểu tử này cũng tranh cãi muốn ăn ăn cái gì ăn sau đó hai người bọn họ bị lưu hải t r u n g một người dùng đua ô mánh đột nhiên gõ một cái đầu hai người bị đánh cũng là bình thường như ăn cơm trên mặt đều toát ra hận hận biểu lộ chỉ là lại bị bọn hắn che giấu phi thường tốt lưu hải t r u n g thờ phụng một câu chuyện xưa côn bổng dưới đáy ra hiếu tử nhưng hắn lại không rõ một cái khác đạo lý phụ mẫu không tử nhi nữ bất hiếu sau đó hắn đại nhi tử đối với hắn không quan tâm nhị nhi tử tiểu nhi tử cũng không chiếu cố hắn thậm chí còn động thủ với hắn nói đến cũng là chính lưu hải t r u n g đáng đời hai đứa bé này từ nhỏ đã là bị hắn đánh lớn loại kia hắn giả nhổ hắn dưỡng khí quản cũng là chuyện đương nhiên chuyện đúng rồi cái này hậu viện bên trong ngoại trừ hai nhà bọn họ còn có một nhà chính là điếc lao thái thái cái này cái gì hương vị a điếc lao thái thái mặc dù lỗ thai không dùng được nhưng cái này cái mối lần linh nhà nàng cách trần vũ p h ò n g nhà lại rất gần cho nên thịt heo rừng hương vị cơ hồ là sông và muối vô cùng đậm đậm n g c trụ n g c trụ tử n g c trụ tử điếc lao thái thái rắc cuống họng hô lên ta đói ta muốn ăn thịt ngốc trụ tử nhanh nấu cơm cho ta nàng mặc dù lớn tuổi nhưng giọng không có chút nào nhỏ g i á c kia có chút khàn khàn cuống họng tiếng hô hoán làm cho cả t ứ hợp viện đều có thể nghe được rõ ràng biết lao thái thái thế nhưng là rất tham ăn trần vũ phàm nhà bình thường làm tốt ăn nàng một điểm nghe được về sau lập tức liền sẽ bị câu lên thèm trùng bước kế tiếp chính là g i á c cuống họng triệu hoán ngốc trụ ngốc trụ cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian chạy tới đem trong nhà có cái gì mỹ vị toàn bộ dâng lên dù sao vị này biết lao thái thái thế nhưng là hắn núi rửa lớn n ố c trụ có thể trong sân đi ngang có hơn phân nửa nguyên nhân đều dựa vào cái này biết lao thái thái ai muốn nhằm vào ngốc trụ điên lao thái thái đều sẽ trụ cái quải trượng ra không có bất kỳ cái gì đạo lý bao che cho con đem phong kiến đại gia trưởng một bộ đưa vào trong sân mở miệng ngậm miệng chính là mình là viện tử lao tổ tông nếu như ai không nghe nàng nàng thậm chí trực tiếp dùng quải t r ư ở n g đánh người có thể nói hành vi cực kỳ ác liệt chỉ là gần nhất hai tháng này điên lao thái thái bị trần vũ phàm hù dọa mấy lần về sau cũng xác thực trung thực rất nhiều không tiếp tục làm yêu cũng không có lá gan lại đi chủ động trêu chọc trần vũ phàm một nhà dù sao có thể sống như thế lớn số tuổi nàng so với ai khác đều t i ế t mệnh cũng so với ai khác đều không khéo hiện tại thời đại thay đổi không thể so với năm đó đặt ở hai mươi năm trước lấy nàng thân phận tự nhiên là ai cũng không dám t r e o chọc nàng nhưng bây giờ nàng nếu là tiếp tục làm phong kiến đại gia trưởng một bộ này nếu quả như thật bị báo cáo bị phía trên lập án điều tra kia nói không chừng thật muốn bị nghiêm trị nàng cái tuổi này nếu như bị kéo đi công khai xử lý tội lỗi kia đoán chừng muốn trực tiếp chết rồi cho nên điếc lao thái thái so với trước đó nhưng đàng hoàng hơn cũng không dám lại gây cái gì yêu tiêu t h ầ n nếu không trần vũ phạm cũng sẽ không đáng thương nàng lớn tuổi là thật sẽ đem nàng đưa vào đi n g c trụ tử nhanh nấu cơm cho ta lại hô vài tiếng về sau trong viện không có chuyển đến bất kỳ đáp lại nào điếc lao thái thái chân mày cao lại nàng nhìn một chút bên cạnh đồng hồ là đã tan việc ca hiện tại cũng nhanh sáu giờ rồi ngóc trụ khẳng định đã về trong viện mới đúng bình thường nàng hô hai tiếng ngóc trụ liền đã hấp tấp chạy tới hầu hạ nàng hôm nay thế nào không gặp người đâu dịch trung hải hắn nhất đ ạ i g i a ta đói điếc lao thái thái ngồi trong nhà mở ra cửa phòng lại dắt cuốn học hô hô vài tiếng về sau nàng lắc đầu lúc này mới nhớ tới dịch trung hải đã trong tủ ngồi sổn lớn tuổi vẫn có chút dễ quên cùng hồ đồ n ó c trụ đâu mau tới người cho ta đưa cơm ta đói điếc lao thái thái tiếp tục hô lớn nhưng căn bản không ai phản ứng nàng tần hoài như giả ra nàng dâu đâu hà vũ trụ cùng dịch trung hải đều không trông cậy được vào điếc lao thái thái cũng chỉ có thể r ắ t cuống họng hô tần hoài như mặc dù nàng trong lòng kỳ thật không quá coi trọng tần hoài như nhưng tần hoài như bình thường trong tứ hợp viện hình tượng chính là lòng nhiệt tình vui với giúp người đ ố i điếc lao thái thái cũng rất là tôn kính cùng chiều cố cho nên rơi vào đường cùng điếc lao thái thái chỉ có thể hô tần hoài như tên nhưng hôm nay cũng là gặp quỷ điếc lao thái thái hô to tần hoài như tên vẫn không có đạt được bất kỳ đáp lại nguyên nhân cũng rất đơn giản tần hoài như tại trần vũ p h ạ m nhà bị dừng lại dẫn đôi sau chạy đến bên ngoài viện nơi hẻo lánh đi khóc nhẹ liên tục hô ba người đều không có đạt được bất kỳ đáp lại nào điếc lao thái thái cũng là có chút nổi nóng nàng bình thường tự khoe là tứ hợp viện lao tổ tông bất kỳ người nào đều phải nghe nàng đều muốn đôi nàng có tuyệt đối tôn trọng nhưng hôm nay nàng thậm chí ngay cả cái có thể giúp nàng nấu cơ m người đều không kêu được cái này không bằng là đánh nàng mà sao điếc lao thái thái nổi nóng hắn nhất đại mụ, nhất đại mụ nhanh lên tới đây cho ta nấu cơm ta đói bụ Giác nhất g n tiếng này nhưng g hô thế vài về là sau. Lúc đem đại mụ có h Hà không o gọi Trưng qua. 258, Vũ Trụ, c người. chút ấ t Đại Mụ có c h khuôn mặt tiểu thụy đi vào điếc lao thái thái nhà nàng thân thể ban đầu liền không tốt ngày bình thường thường xuyên phải đi bệnh viện kê đơn thuốc dịch trung hải tiến vào ngục giam chuyện này đối nàng trên tâm lý đả kích cũng là rất lớn phản phất trong vòng một đêm liền già năm sáu tuổi tình trạng cơ thể thì càng kém lao hai người lại không có một nhi n ử nữ không ai cho bọn hắn dưỡng lão lúc đầu bọn hắn nâng đó chỉ định dưỡng lão người già đông húc hiện tại đã là người tàn phế mà lại giả ra trôi qua cũng thảm căn bản không trông cậy được vào hà vũ trụ lại một lòng nhào trên người tần hoài như căn bản không để ý nàng cho nên nhất đại mụ mỗi ngày đều là l ẻ loi c h ơ i trọi mình phòng không gối chiếc thân thể trích l ệ c h tinh thần càng kém may mắn dịch trung hải công tác cả một đời lưu lại tiền vẫn là rất nhiều bồi thương một bộ phận dịch trung hải bị bắt tìm quan hệ lại tốn một bộ phận trong nhà hơn phân nửa tích xúc đều bị tiêu hao nhưng còn thừa lại hai ngàn khối cũng đủ nàng một cái lao đại mụ đến chết cũng xài không hết lao thái thái thế nào chuyện a nhất đại mụ vào cửa nhìn thấy đích lao thái thái một bộ căm tức bộ dáng vội vàng hỏi ta đói bụng hậu như thế nửa ngày trong viện tử này người đều đi nơi nào đích lao thái thái căm tức nói nguyên lai là dạng này nhất đại mụ đã hiểu nàng vừa mới đi vào hậu viện đã nghe đến đập vào mặt n ồ n g đ ậ m mùi thịt chắc hẳn đích lao thái thái cũng là nghe được cái mùi này về sau thèm không chịu nổi muốn ăn c ơ m chiều ta cái này cho ngươi đi tìm n g ố c trụ lao thái thái ngải chờ một lát nhất đại mụ lớn tiếng nói nàng hiện tại ở nhà một mình ăn cái gì cũng đơn giản mỗi ngày chính là trưng hai cái bánh bao chay sao điểm đơn giản r a quả lao thái thái nếu là thèm ăn ăn những vật này khẳng định chỉ là miệng nghiện chỉ sợ còn phải sinh khí cho nên nàng trước tiên liền đi tìm ngốc trụ điếc lao thái thái dù sao vẫn ăn ngốc trụ làm đồ ăn d â n g i à đem miệng đều nuôi cánh ăn muốn thỏa mãn điếc lao thái thái muốn ăn vẫn là phải ngốc trụ đến mới được nhất đại mụ rời đi hậu viện sau liên thẳng đến hà vũ trụ nhà nàng nhìn thấy hà vũ trụ ra môn khóa lại càng không có nửa điểm bóng người người đâu nhất đại mụ tại trong viện đi vòng vo hai vòng hoàn toàn không nhìn thấy hà vũ trụ đi vài vòng vừa vặn đụng phải từ bên ngoài trở về tần hoài như t â n hoài như muốn đổi công việc không có kết quả sau mình chạy đến bên ngoài viện đầu lao biết nước mắt hiện tại cảm xúc là ổn định lại nhưng trên mặt nhiều ít còn mang một ít khóc qua dấu vết lưu lại t â n hoài như ngươi đây là thế nào rồi nhìn thấy t â n hoài như bộ g á n g này nhất đại mụ có chút quan tâm hỏi không có cái gì tâm tình không tốt t â n hoài như hàm hồ cho qua chuyện nhìn thấy đối phương nói như vậy nhất đại mụ cũng nhẹ gật đầu ánh mắt bên trong mang theo có một chút thương hại t â n hoài như mỗi ngày cảnh ngộ nàng tự nhiên là đều nhìn ở trong mắt nhất đại mụ dù sao cũng là nữ nhân cũng là đến trong viện tử này nữ nhân đương nhiên biết đụng tới như thế một cái đồ bỏ đi trượng phu cùng như thế một cái buồn nôn bà bà là bao nhiêu thống khổ một sự kiện cho nên nàng đối tần hoài như vẫn còn có chút lý giải cùng chung tình mà lại hai nhà quan hệ cũng cũng không tệ chỉ là hiện tại nhất đại mụ tự thân khó đảm bảo cũng liền không tâm tư chú ý giả ra sự t ì n h tần hoài như ngươi thấy hà vũ trụ sao nhất đại mụ tiếp tục hỏi hà vũ trụ vừa nghe đến cái tên này tần hoài như liền sẽ nhớ tới sáng hôm nay tại bệnh viện nhìn thấy bộ kia cảnh tượng lập tức cũng có chút phạm buồn nôn trong dạ dày phiên giang đ ả o hải đi lên phản nước chua dù sao ban ngày tràng diện kia đối nàng hoặc là nói là đối với bất kỳ người nào cái này lực chủng kích đều có chút quá mức một ít một lần sau hai ngày này chớ ở trước mặt ta nhấc lên cái tên này tần hoài như hữu khí vô lực nói hiện tại nàng nghe được cái tên này liền có chút buồn nôn khó chịu k h ó á y khó chịu rồi nhất đại mụ không biết hà vũ trụ ăn thuốc sổ chuyện tất cả cả m giác có chút kỳ quái liền tạm thời cho là hà vũ trụ cùng tần hoài như dẫu khó chịu vậy ta liền lại đi hỏi một chút người khác đi nhất đại mụ tiếp tục hướng phía trước viện đi muốn từng nhà tiếp tục hỏi thăm một chút chính nàng hồi tưởng một chút tựa hồ từ buổi sáng hà vũ trụ đi làm về sau nàng cũng liền lại chưa thấy qua hà vũ trụ không phải là còn tại trong nhà xưởng chưa có trở về tại nhất đại mụ sắp đến tiền viện thời điểm đột nhiên nghe được phía sau tần hoài như thanh âm chuyển đến nhất đại mụ nếu như ngươi muốn tìm nàng nếu không đi nhà xí xem một chút đi nhớ tới hôm nay hà vũ trụ một đường phun ra tên tràng diện tần hoài như cảm thấy tên gốc này rất có thể tại nhà xí cho nên quay người nhắc nhở n h à c sĩ nhất đại mụ mặc dù kỳ quái nhưng vẫn là dựa theo tần hoài như nói tới hướng nhà vệ sinh đi đến chương hai trăm năm mươi chín hà vũ trụ rơi nhà xí bay lượn tại đại tiện trong hải dương chương hai trăm năm mươi chín hà vũ trụ rơi nhà xí bay lượn tại đại tiện trong hải dương cái này tứ hợp viện nhà vệ sinh đâu cũng không trong sân đầu mà là tại bên ngoài viện là một gian nhà vệ sinh công cộng loại này nhà vệ sinh công cộng đâu là năm mươi niên đại thời điểm t ứ cựu thành chính phủ vì giải quyết nhà vệ sinh vệ sinh cùng hoàn cảnh vấn đề đem tất cả lộ thiên nhà vệ sinh đều lấp đầy thay vào đó là thống nhất kiến thiết gạch ngói dựng vết xe thức công cộng hạt x loại này nhà vệ sinh đâu cũng gọi là quan nhà xí cũng không phải là loại kiên ô n g thôn nhỏ hạt x cho nên vệ sinh đâu nhiều ít tốt hơn không ít duy chỉ có để cho người ta khó chịu là đầu năm nay quan nhà sĩ sử dụng đều là phò mạ l ỉ n tiến hành c h ư độc cho nên tiến đến trong nhà vệ sinh nghe được cũng không phải là cất đáy mùi tối h mà là phò mạ l ỉ n gây mũi tính m g i còn như xả nước nhà vệ sinh kỳ thật cũng không xa đại khái tại bảy mươi niên đại cũng chính là mười năm về sau tứ cựu thành đại bộ phận hạ sĩ, liền toàn bộ cải tiến vì xả nước thức nhà vệ sinh công cộng tại nhà vệ sinh, vệ sinh phương diện này cơ hồ đi vào đến hiện đại hóa trình độ mà lúc này nhất đại mụ đi vào nhà vệ sinh nam vừa đứng tại cổng đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi tối từ trong nhà vệ sinh chuyển đến thậm chí p h ò mạ liền kích thích tính khí vị đều không thể đem nó che lại đây cũng quá xấu nhất đại mụ cao mày tranh thủ thời gian dùng tay nắm ở cái mũi sau đó liền hướng phía trong nhà vệ sinh hô hà vũ trụ hà vũ trụ ở đây sao ai ở đây rất nhanh trong nhà vệ sinh liền chuyển tới hà vũ trụ thanh nhã ước chừng đợi ba phút sau hà vũ trụ một cái tay kéo cờ lên một cái tay khác có bụng từ nhà vệ sinh nam bên trong đi ra sắc mặt trắng bệnh nhìn liền phi thường không thích hợp d á vẻ phản phất đã không còn sống lâu nữa nhất đại mụ cái gì chuyện a như thế gấp gáp hà vũ trụ h ư u khí vô lực hỏi còn có thể cái gì chuyện như thế gấp gáp à lao thái thái nói bụng tranh cãi muốn để ngươi nấu cơm cho nàng đâu nhất đại mụ nói a đợi lát nữa ta liền đi hà vũ trụ vừa đi ra ngoài hai bước đột nhiên bụng lại chuyển đến một trận mánh liệt tụ cục rung động như là rời sông lấp biển giống như rung động dữ dội bắt đầu xong rồi hà vũ trụ chừng t o m ắ t từ buổi sáng ăn những cái kia thuốc sổ về sau hắn vẫn tại lạc trong bụng không có đồ vật cũng vẫn là một mực tại lạc căn bản không dừng được trong ngày này hắn chi ít có sáu bảy tiếng đều đợi trong nhà cầu nhưng liền cái này còn không có cái cuối cùng cảm nhận được phần bụng chuyển đến kịch liệt đau nhức hà vũ trụ quay đầu liền hướng trong nhà vệ sinh và o vào vẫn không quên quay đầu hô nhất đại mụ ngài cùng lao thái thái nói một tiếng hôm nay ta không làm được cơm nhường nàng đi tần tỉ nhà ăn cơm đi lời này vừa nói xong nhà vệ sinh nam bên trong liền chuyển đến đương một tiếng giống như là cái gì đồ vật đụng phải trên tường ngay sau đó lại la bịch một tiếng phản phất có cái gì đồ vật tiến vào hầm cầu nhưng cái này trong nhà vệ sinh còn có thể có cái gì đồ vật nhất đại mụ s ử n sốt một lát chỉ đội đầu góc cuối cùng phản ứng lại không phải là hà vũ trụ rơi vào hầm cầu đi ngóc trụ ngóc trụ nhất đại mụ đứng tại cửa nhà cầu lo lắng hô nhưng từ trong nhà vệ sinh cũng không có chuyển đến bất luận cái gì đắt lời cái này nhất đại mụ thì càng thêm gấp gáp xem ra cái này hà vũ trụ có thể thật rơi vào hầm cầu bên trong có ai không ngóc trụ rơi vào hầm cầu bên trong nhất đại mụ hô hai câu về sau phát hiện này lại cũng không có người đến đi nhà xí dù sao hiện tại là giờ cơm từng nhà đều đang dùng cơm đâu cái này nhưng làm sao đây nhất đại mụ cảm thấy cũng không thể lại kéo đạc đừng có lại quáy xảy ra nhân mạng cho nên nàng liền trực tiếp vọt vào nhà vệ sinh nam bên trong đi vào nhà vệ sinh nam chỉ nhìn thấy nửa người vừa ngã vào trong hố xí mặt c ũ n g ôm ở bên trong đang tại lung tung lấy tay càng khiến người ta không có mắt thấy chính là quần của hắn còn cởi ra một nửa lộ ra nửa cái cái mông tử hình tượng này thật sự là quá mức với c â y con mắt chủ yếu là vừa rồi hà vũ trụ xông vào nhà vệ sinh thời điểm bởi vì vội vã lôi ra đến sớm ngay tại cởi quần sau đó dưới chân một cái không chú ý vừa vặn bị ống quần tử cho chở chân thân thể một nghiêng bịch một cái liền đâm vào nhà vệ sinh trên vách tường lại sau đó ngay tại lúc này một màn hà vũ trụ cả người bay lượn tại đại tiện trong hải dương cũng cùng hắn hỏa làm một thể nhất đại mụ mau tới trước hỗ trợ muốn đem hà vũ trụ từ trong hầm phân lôi ra ngoài nhưng n à người n g yếu như bệnh không làm gì được hà vũ trụ kéo cả ngày hiện tại toàn thân không còn chút sức lực nào có thể còn không bằng nhất đại mụ đâu lại thêm n ó c trụ cái này hình thể cũng không nhỏ c h ỉ ít có một trăm sáu mươi bảy mươi cân nặng nhất đại mụ t ú n nửa ngày quả thực là không thể đem n ó c trụ từ trong hầm phân rút ra cái này như thế nào xử lý a tại nhất đại mụ nóng này đầu đầy mồ hôi thời điểm nhà vệ sinh bên ngoài chuyển đến một trận nhẹ nhõm tiếng h u ý sáo có người đến đi nhà sĩ. nhất đại mụ tranh thủ thời gian r ắ t cuốn g họng hô người tới đ â y mau n g ố c trụ hắn rơi vào hầm cầu bên trong người bên ngoài vừa nghe đến thanh âm này đầu tiên là bước chân dừng lại lập tức hưng p h ấ n hô thật sao cái này đổ đần rơi vào hầm cầu bên trong sau đó tiếng bước chân này liền theo chi tăng tốc ba bước làm hai bước vọt vào nhà vệ sinh nam bên trong nhìn thấy người đến nhất đại mụ sắc mặt càng khó coi hơn bất đắc di thở dài kỳ thật vừa rồi nghe được tiếng nói chuyện thời điểm nàng liên đã nhận ra cái này đến đi nhà xí là hứa lại mẫu nhưng phàm là cái này trong tứ hợp viện các gia đình đều rất rõ ràng hứa đại mậu cùng hà vũ trụ có thủ hiện tại hà vũ trụ rơi vào nhà xí vừa vận động tới hứa đại mậu tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt ta hứa đại mậu đi vào nhà vệ sinh sau lập tức nắm cái mũi bởi vì trong này thật sự là quá tối h nếu như để nằm n g a n g lúc như thế hôi thối nhà vệ sinh hắn khẳng định xoay người rời đi nhưng hôm nay không thể đi hứa đại mậu cố nén hôi thối đi tới hầm cầu phụ cận nhìn một chút trong này ngã quỵ ra hỏa ngay m ặ không nhìn thấy chốt ở lớn p â n bên trong nhưng từ bóng lưng nhìn thấy mặt đúng là hà vũ trụ không có tâm bệnh、U n g chương hai trăm sáu mươi dịu ngươi có cần phối không t h ư ơ n g hai trăm sáu mươi dịu ngươi có cần phối không hứa đại mậu cùng hà vũ trụ không hợp nhau như thế nhiều năm phần lớn thời gian đều là hăn ăn thiệt thòi dù sao luận tại cái này trong tứ hợp viện trung thế lực cùng bối cảnh hứa đại mậu thật đúng là không phải là đối thủ của ngốc trụ hà vũ trụ phía sau có nhất đại gia chỗ dựa lại có giả g i a cùng hắn mặc cùng một cái quần hứa đại mậu người cô đơn làm không quá hắn liền xem như ngẫu nhiên hứa đại mậu có cái gì ám chiêu đạt được hà vũ trụ cũng biết trực tiếp sáng n ă m đấm bắt hắn cho đánh một trận đến giải hà giận cũng chính là hai tháng này mới hơi tốt điểm bởi vì dịch trung hải vào n g ụ c giam giả đông húc cũng tàn tật tật hà vũ trụ mỗi ngày sức đầu mẹ chán bị trần vũ p h ả m đánh mấy trận về sau cũng không quá chủ động tìm hứa đại mậu phiền thoái nhưng hứa đại mậu là loại kia có thủ tất báo tính cách ngươi bây giờ không tìm ta phiền tho không có nghĩa là ta không t đối với hà vũ trụ hứa đại mậu là ước gì hắn xui xẻo mà bây giờ chính là hắn trong năm nay thoải mái nhất một khắc nhìn xem hà vũ trụ tại trong hầm phân bay n à y hứa đại mậu cười vô cùng làm cản tiếng cười cơ hồ có thể để cho nửa cái đường phố cũng nghe được để ngươi bình thường trăng b ư ớ c cháu trai này lại xui xẻo đi rơi trong hầm phân nhiễm một thân phân vị hứa đại mậu đang chê cười thời điểm nhất đại mụ ở bên cạnh gấp không được nàng thật sự là sợ hãi hà vũ trụ xảy ra chuyện nếu như bị nín chết tại trong hầm p â n vậy coi như thật sự là xảy ra chuyện lớn chê cười một hồi sau hứa đại mậu cũng cảm thấy có điểm không đúng dựa theo bình thường t i nói cái này hố phân lại không sâu liền xem như trượt chân rơi vào không chết mình cũng có thể leo ra a nhưng bọn hắn không biết là hà vũ trụ tại bị thuốc sổ hành hạ cả ngày về sau hiện tại đã là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khí lực trạng thái vốn đang có thể miễn cưỡng đi đường cái này vấp một phát đầu gặp trở ngại về sau cả người là triệt để phế đi không thể động đậy không chết đi hứa đại mậu c a o mày chịu đựng buồn nôn hắn tiến lên một bước bắt lấy hà vũ trụ sau cổ áo đem hắn đầu cho từ trong phân và nước tiểu rút ra hà vũ trụ bị rút ra về sau đầu tiên là bỗng nhiên hút mấy ngụm lớn mới mẹ không khí hơi chậm tới một điểm về sau đâu hắn đ u ô i bên cạnh hứa đại mộ mắng hứa đại mộ ngươi cái hôn trướng không đợi hà vũ trụ mắng xong hứa đại mộ nhúng mày liền lại đem hà vũ trụ đầu cho ấn vào hầm cầu bên trong không chết không chết là đi vậy ngươi liền tiếp tục ở bên trong đợi đi hứa đại mộ không chút l ư u tình nói hắn sở di đem hà vũ trụ đầu rút ra cũng chỉ là sợ quấy chết người đã không chết vậy khẳng định là lại theo trở về a loại này cho hay hắn nhất định phải xem rốt cục mới được nhất đại mụ thấy cảnh này cũng là bó tay rồi muốn cứu hà vũ trụ ra. ta đi hứa đại mậu khẳng định không đùa h á nước gì hà vũ trụ nửa chết nửa sống đâu cũng may nàng cũng tin tưởng hứa đại mậu không dám thật đem hà vũ trụ giết chết ngươi tại cái này nhìn xem hắn đừng để hắn chết ta đi trong viện để cho người nhất đại mụ quay đầu liền xông ra nhà vệ sinh hướng phía tứ hợp viện phương hướng chạy tới mà hứa đại mậu thì là ở chỗ này đem hà vũ trụ đầu một hồi xách ra nhường hắn hô hấp mấy ngụm mắng hai câu về sau lại theo về hầm cầu bên trong hà vũ trụ cứ như vậy như nước trong veo biến thành hứa đại mậu hôi thối đồ chơi nhất đại mụ nhiều năm không có chạy như thế nhanh xoạt xoạt xoạt chạy về trong tứ hợp việt trung phía trước viện đụng phải diêm phụ quý lập tức mở miệng nói ra hắn nhị đại gia à nhanh lên hâu người đi hỗ trợ đi hà vũ trụ rơi vào hầm cầu bên trong rơi vào hầm cầu bên trong diêm phụ quý hơi xứng sở đây là cái gì chuyện a hà vũ trụ dù sao cũng là t r ư ừ n g ba mươi tuổi người đi nhà vệ sinh còn có thể rơi vào hầm cầu bên trong lại nói loại này cống danh thức hạn xí lại không sâu rơi vào chẳng lẽ sẽ không mình leo ra sao n g ố c trụ hắn không biết thế nào chuyện vớ ngã vào bên trong không động đậy hiện tại cũng chỉ có hứa đại mậu trong nhà cầu nhưng hắn thấy chết không cứu a nhất đại mụ vội vàng giải thích nói diêm phụ quý mặc dù còn có chút không nghĩ ra nhưng dù sao cứu người quan trọng hắn tranh thủ thời gian quay người chào hỏi nhà hắn nhi t ử diêm giải phóng đi trong viện hâu người hỗ trợ ngắn ngủi một phút cả viện bên trong người tất cả đều chính từ nhà chạy ra cơ hồ đều phía trước viện tập hợp đủ có chút cùng hà vũ trụ quan hệ tốt chút là muốn đi hỗ trợ nhưng càng nhiều người vẫn là muốn đi góp náo nhiệt hà vũ trụ ngã xuống h ô phân cái này rất dễ nhìn a an tiết đi d ạ hội chùa xem kịch ban tử biểu diễn đều không có cái này có ý tứ rất nhanh đi nhà vệ sinh dòng người liền hợp thành một chi không nhỏ đội ngũ tần hoài như cũng xen lẫn trong trong đó khi nghe đến hà vũ trụ rơi vào hầm cầu tin tức lúc nàng liền đã nhớ lại một ít buồn nôn tràn diện vốn là không muốn đi nhìn nhưng bọn hắn giả ra cùng hà vũ trụ quan hệ lại xác thực tốt mà lại hà vũ trụ hiện tại tích xúc thế nhưng là có nhỏ một ngàn khối tiền dịch trung hải bồi thường bọn hắn giả ra sau này nghĩ tới thời gian khẳng định không thể thiếu hà vũ trụ giúp đỡ cho nên càng nghĩ tần hoài như cũng liền cùng đi theo còn có hậu viện điếc lão thái thái khi nghe đến hà vũ trụ rơi vào hầm cầu bên trong về sau quá sợ hãi trước tiên liền khiến cho gọi người trong viện có nàng đi nhà vệ sinh nhìn dù sao biết lao thái thái là thật coi hà vũ trụ là cháu trai rồi nhìn nàng còn trông cậy vào hà vũ trụ cho nàng chăm sóc người thân t r ư ớ c lúc lâm trung đâu kết quả đây không ai chịu có nàng n g a y bình thường đều là hà vũ trụ cùng dịch trung hải có biết lao thái thái khắp nơi lắc lư hiện tại dịch trung hải tại ngục giam hà vũ trụ tại hồ phân ai còn có thể có nàng nhất đại mụ ngược lại là nguyện ý nhưng người yếu nhiều bệnh mình đi đường đều chậm dai đâu tiểu từ ngươi con ta đi điếc lao thái thái cảm giác mình hy vọng nhận lấy chất vấn đưa tay chỉ vào lưu hải trung nhị nhi t ử lưu quang thiên ra lệnh nhưng lưu quang thiên là cái gì tính cách đó cũng là cái hôn bất lận đường phố mã dạng lưu cái đầu đinh cả ngày không phục quản giáo nhất là từ nhỏ bị lưu hải trung đánh lớn cho nên trong lòng đối với người nào đều không tôn kính hắn ngay cả cha hắn đều không hiếu thuận còn có thể hiếu thuận ngươi một cái điếc lao thái thái luôn miệng nói mình là trong viện lão tổ tông mà trên thực tế ai hiếm đến phản ứng ngươi a lưu quang thiên hừ lạnh một tiếng nhìn cũng không nhìn một chút quay đầu liền hướng bên ngoài viện đầu đi đến điếc lao thái thái khí kh nàng tự khoe là viện tử tổ tông thời điểm nào bị khinh thị như vậy qua viện tiêu nhất đại gia dịch trung hải cũng phải coi nàng là mẹ ruột giống như chiếu cố a các ngươi những thứ này không hiếu thuận t i ể u tử trong mắt còn có hay không ta cái này lao thái thái điên lao thái thái gõ quải trượng chửi ừ ầm lên nhưng lúc này tất cả mọi người vội vã đi xem trò vui đi trễ vạn nhất ngốc trụ từ hầm cầu bên trong bỏ ra ngoài làm sao đây cho nên ai phản ứng nàng a điên lao thái thái mắng vài câu sau phát hiện trong viện liền thừa chính nàng một người l ạ loi trơ t r ọ ngốc đấy lửa công tâm một cái lảo đảo liền trực tiếp nằm trên đất phù phù điếc l a o thái thái liền trực tiếp nằm ở tiền viện đất trống chính giữa trong tay quải trượng cũng ném ở một bên cả người ai hú ai hú kéo thảm nhưng lúc này trong viện tất cả mọi người đi nhà vệ sinh nhìn náo nhịn đi nào có người lo lắng dịu nàng bất quá cũng không thể nói là tất cả mọi người đi nhà cầu tối thiểu trần vũ phạm còn chưa có đi bọn hắn một nhà ba miệng vừa mới ăn xong phong phú cơm tối trần vũ phạm từ trong nhà xưởng mang về sáu cái hộp cơm bên trong tất cả đều là thịt heo rừng làm thành mỹ vị món ngon vậy mà tại bọn hắn một nhà ba miệng càn q é t giới toàn bộ ăn sạch sành xanh một chút cũng không có còn lại chủ yếu là cái này toàn ra lượng cơm ăn là thật đều có chút kinh người lượng cơm ăn nhỏ nhất lâu hiệu nga bởi vì mỗi ngày đều rèn luyện trần thị kiện thể công nguyên nhân lượng cơm ăn cũng cùng một cái bình thường nam tính không sai biệt lắm đoá đoá bởi vì trời sinh thể chất đặc thù nguyên nhân lượng cơm ăn thậm chí so lâu hiệu nga còn muốn lớn hơn một chút trần vũ p h ạ m cũng không cần nhiều lời lượng cơm ăn của hắn ít nhất là người bình thường gấp ba bốn lần mà lại bên trên không không giới hạn bởi vì đồ ăn khi tiến vào trần vũ phàm thể nội thời điểm liền có thể bị kình lực hóa giải từ đó chuyển hóa làm năng lượng trong cơ thể người bình thường tiêu hóa một bữa cơm thời gian chỉ ít cũng là mấy giờ mà trần vũ phạm có thể tại trong nháy mắt hoàn thành cho nên lượng cơm ăn của hắn gần như là vô hạn đương nhiên đồ ăn cặn bã vẫn phải có cho nên nhà vệ sinh vẫn là phải bên trên trần vũ phạm ăn xong cơm tối sau lâu hiểu nga đang tại thu thập bắt đũa đ ó a đ ó a nằm lì ở trên giường nhìn tranh liên hoàn trần vũ phạm liền định thừa dịp thời gian này đi ra ngoài tản bộ một vòng đến hắn thường xuyên đi mấy nơi dạo chơi nhìn xem có thể hay không nhặt được chút thuộc tính cái gì mới vừa đi tới tiền viện trần vũ phạm liền thấy trong sân chỗ trên mặt đất nằm một cái lao thái thái điếc lao thái thái thé xịu ở nơi này trần vũ p h ạ m có chút mớ u cười lao thái thái này bình thường trong sân cao điệu vô cùng một bộ mình là lao tổ tông tất cả mọi người muốn đem nàng cùng bái bộ dáng mà tới được loại thời điểm này trong viện đám người tình nguyện đi xem hà vũ trụ ngã xuống hố phân cũng không người nào nguyện ý đến phản ứng nàng một chút đừng nói không ai dịu nàng đi lên thậm chí không ai dịu nàng đi nhà vệ sinh đây chính là cái gọi là đức cao vọng trọng bởi vậy liền có thể nhìn ra ngay bình thường trong viện các bạn hàng xóm cũng chính là sợ biết lao thái thái nổi điên cầm q ả i trượng đánh người mà không phải phát ra từ nội tâm tôn trọng nàng đây cũng là biết lao thái thái thất bại chỗ làm trong viện này dài nhất người nàng cũng không có cái gì đáng kính nể địa phương duy nhất có thể uy hiếp ở mọi người cũng chính là nàng biết khóc lóc om sòm la l ộ t dùng q u ả i trượng gó người dù sao điếc lao thái thái như thế đại niên kỷ ai dám thật cùng nàng đánh nhau ngươi dám động nàng một chút nàng nằm trên mặt đất hay là trực tiếp chết rồi ai có thể nói được rõ ràng dựa theo xã hội bây giờ tập tục chi nghiêm ngặt ai nếu là thật sự giết chết như thế một cái lao nhân liền xem như ngoài ý muốn thất thủ vậy cũng đủ nhốt ngươi mấy thập niên cho nên trong viện lúc này mới không người nào dám đắc tội điếc lao thái thái nhưng căn bản mà nói nàng cùng giả trương thị không có cái gì quá lớn khác nhau đều dựa vào khóc lóc om sòm lăn lộn một bộ này thôi nhìn thấy trần vũ phàm đi vào tiền viện điếc lao thái thái trong miệng phát ra thanh â m ai ai trần gia tiểu tử nàng nóng t r o n g trần vũ phàm có thể tới đỡ một thanh dù sao cái này phiến đá đ i ệ n thật sự là quá cứng lại năm một hồi nàng chỉ sợ cũng đến quy thiên thế nhưng là trần vũ phàm tựa như là không nhìn thấy nàng trực tiếp từ bên cạnh đi qua nguyên nhân cũng rất đơn giản dịu ngươi có cần phối không ngươi cái này hôi sữa chưa làm tiểu tử thế nào không có lương tâm cha ngươi mẹ ngươi khi còn sống cũng không dám đối t a như thế không tôn kính cảm giác tới dịu ta bắt đầu không phải ta lão thái bà hôm nay treo cổ tại nhà n g ư ờ i cổng điếc lao thái thái nằm trên mặt đất y y y ở nhà nhà chửi t ổ i nói nghe được mấy câu nói đó trần vũ phàm thật đúng là dừng bước đi trở về hai bước sau đi tới điếc lao thái thái bên người điếc lao thái thái trong lòng mặc dù đối trần vũ phàm khó chịu nhưng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra coi như tiểu tử ngươi có lương tâm mau đem lão thái thái ta nâng đỡ mang ta đi nhìn xem nấc trụ trần vũ phàm túi người đi khuôn mặt vừa vặn tìm được điếc lao, lao thái thái cái này đầu Có một cái phối chìa khóa bảy phối một cái chìa khóa đâu là năm phần tiền cho nên có cần phối không cần phối mấy cái điếc l a o thái thái mậu nàng nghe không hiểu trần vũ phạm vì sao đột nhiên cùng nàng nói phối chìa khóa chuyện nhưng nghe đến cuối cùng nhất hai câu nói thời điểm bởi vì trần vũ phạm thật sự là quá rõ ràng cho nên nàng rất khó nghe không hiểu mà lại trần vũ phạm không có bất kỳ cái gì muốn dịu nàng lên ý tứ cái này nói xong hai câu này sau trực tiếp quay người liền nên ngang rời đi bất hiếu đồ vật trong viện từ này đến cùng còn có hay không điểm quy củ điếc lão thái thái chửi ấm lên nhưng trần vũ phạm căn bản không nghe Tại nàng mắng chửi người công phu liền đã đi ra tứ hợp viện cửa lớn lao thái thái này thích chửi liền chửi đi đối phó cái này lao ra hỏa biện pháp tốt nhất chính là không nhìn nàng biết lao thái thái không phải thích bậy tư lịch cậy già lên mặt sao không nhìn thằng nàng không đem nàng để vào mắt mặc kệ nàng nói cái gì đều coi nàng là thành không khí không coi nàng là thành một cái d á m thả đây chính là nhất làm cho biết lao thái thái cảm thấy buồn nôn nếu như nàng thẹn quá thành giận cầm khoải trượng đến đánh ngươi cũng đồng dạng không cần sợ đầu tiên nàng chính là một cái hơn bảy mươi tuổi lao thái bà hiện tại lại không thể so với thế kỷ hai mươi rất nhiều lao nhân bảy mươi tuổi thân thể còn phi thường cứng rắn tại thập niên sáu mươi tuổi tác lao nhân còn sống liền đã rất tốt làm một kiện toàn người trưởng thành còn có thể nhường lao thái thái này gậy c h ố n g đánh tới mà lại coi như đánh tới cũng là không đau không nữa trở tay liền đi văn phòng đường phố đem vương chủ nhiệm gọi tới lại cho biết lao thái thái chụp một cái phong kiến đại gia trường ngũ chuẩn nhường nàng chịu không nổi lập tức liền trở nên trung thực cho nên nói kỳ thật căn bản cũng không cần sợ lao thái bà này nàng cũng chính là ngoài miệng nói hung kỳ thật cái gì cũng không làm được còn như đức lao thái thái trong việc nói ngày mai liền treo cộ tại trần vũ phạm cửa nhà cái này càng không cần lo lắng giống điếc lao thái thái tuổi t ă n g người nàng sợ nhất cái gì đáp án rất đơn giản sợ chết nhất càng là người lớn tuổi càng là tiết mệnh nhất là giống như là điếc lao thái thái dạng này lại có phòng ở lại có người phần mỗi ngày còn có ngốc chủ cùng nhất đại mụ hầu hạ nàng cả ngày có thể trong tứ hợp viện d i ê u võ dương a i nàng có thể bỏ được chết lao thái thái này còn không có sống đủ đâu nàng cái này cái gọi là treo cổ tại nhà ngươi cổng cũng chính là hù dọa người có lẽ có thể hù dọa người khác nhưng muốn hù dọa trần vũ phạm vậy coi như kém xa lăm lấy cho nên trần vũ phạm căn bản không để ý hắn quay người liền ra vệ i tử lao nhân ra ngài liền tiếp theo tại trên mặt đất nằm mát mẹ đi tôi h chương hai trăm sáu mươi mốt hà vũ trụ nằm nhà xí không ai vớt chương hai trăm sáu mươi mốt hà vũ trụ nằm nhà xí không ai vớt trần vũ phạm có cẳng liền đi dự định đi trước nhà vệ sinh nhìn cái náo nhiệt hà vũ trụ ngã xuống hố phân như thế có chuyện vui chuyện nếu là bỏ lỡ liền có chút thật là đáng tiếc đi vào nhà vệ sinh phụ cận thời điểm trần vũ phạm cũng đã bắt đầu nín thở hắn cũng không muốn nghe được hà vũ trụ trên thân kia một cỗ hôi thối hương vị lấy trần vũ p h à m thể chất năm sáu phút không để thở đều là dễ dàng giờ này k h ắ c này nhà vệ sinh nam bên ngoài đã vây quanh mấy chục người lúc này cũng không quan tâm cái gì nam nữ hữu biệt cho dù là nữ đồng chí từng cái cũng đều rối cổ hướng phía nhà vệ sinh nam bên trong nhìn quanh tất cả mọi người muốn nhìn một chút hà vũ trụ rơi vào hầm cầu là cái cái gì dạng cảnh tượng mà trong nhà vệ sinh tình h u n g đâu cũng không để cho các đại gia thất vọng vừa bị hứa đại mẫu xem như hôi thối đồ chơi chơi thật lâu hà vũ trụ lúc này còn nằm tại hầm cầu bên trong hứa đại mẫu thì là mặt mũi tràn đầy cười xấu xa đứng ở một bên nhìn xem hiện tại tới như thế nhiều trong v i ệ n hàng xóm hắn lại tiếp tục chơi hà vũ trụ cũng có chút không quá thích hợp cho nên hắn lựa chọn đứng ở một bên xem kịch hà vũ trụ vốn là kéo đến hư thoát lại bị hứa đại mậu đùa bỡ nửa ngày hiện tại thân thể liền càng thêm suy yếu chỉ là miễn cưỡng đem đầu từ trong hầm phân nâng lên từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy trong nhà vệ sinh cũng không không khí thanh tân nhưng mà hắn vẫn còn tại hầm cầu bên trong bởi vì toàn thân lây dính đại tiện căn bản không có người nguyện ý lên trước kéo hắn một thanh như thế hôi thối ai muốn chạm hà vũ trụ a lại nói hà vũ trụ này g bình thường trong sân nhân duyên lại không được tốt lắm thậm chí có thể nói là có chút trên l ệ n h cùng hắn giao tình không tệ cũng chỉ có nhất đại gia nhà cùng giả ra nếu là dịch trung hải ở chỗ này chỉ sợ còn nguyện ý tiến lên đem hắn từ hầm cầu bên trong lôi ra tới nhưng dịch trung hải còn tại trong ngục giam đâu nơi này chỉ có nhất đại mụ nhưng nhất đại mụ thân thể không tốt khẳng định là kéo không động như thế trầm hà vũ trụ không phải nàng đã sớm vào tay hỗ trợ mà giả ra đâu thì càng không cần trông tậy vào giả đông húc một cái tàn phế đang tại nhà mình nằm trên giường đâu lúc này ở trận cũng chỉ có giả trương thị cùng tần hoài như hai người giả trương thị loại này hết kỷ ra hỏa tự nhiên là không có khả năng đụng hà vũ trụ một chút đừng nói đem hà vũ trụ từ trong nhà xí nâng đỡ nàng hiện tại nghe được c ố này mùi thối một trận phạm buồn nôn đều hận không thể nhường hà vũ trụ bồi thường nàng một chút tổn thất tinh thần phí đâu còn dịu ngươi từ hầm cầu bên trong bắt đầu từ một loại nào đó trình độ đi lên nói dù là trần vũ phàm đem điếc lao thái thái nâng đỡ giả trương thị đều tuyệt đối không có khả năng đỡ một chút hà vũ trụ cái này lao chủ chứa là không thể nhất trông cậy vào một cái tần hòa như nếu là đặt ở ngày bình thường có thể sẽ còn giút hà vũ trụ một tay mặc dù nàng đấy lòng không thích hà vũ trụ nhưng dù sao tại nhiều khi còn cần hà vũ trụ giúp đỡ nàng nhà nàng thời gian mới có thể tiếp tục qua sùng dưới nhưng duy chỉ có là vào hôm nay hoặc là nói là hôm nay chuyện này tần hoài như thật sự là qua không được trong lòng cái này khảm nàng tại cửa nhà cầu đi đến nhìn một cái sau thậm chí cũng không dám lại tới gần cửa nhà cầu bởi vì nàng chỉ cần vừa nhìn thấy trong hầm phân hà vũ trụ liền sẽ nhớ tới hôm nay tại trong bệnh viện nhìn thấy cảnh tượng kia thật là một bức địa n g ụ c vẽ bản đồ dù là đi qua như thế nhiều cái giờ trang diện kia còn từ đầu đến cuối quanh quần tại tần hoài như trong óc nhường nàng thật lâu không cách nào quên tại n h o như sợ mình nếu n h sợ cái này nhìn mấy lần sau trần vũ phạm liền xoay người rời đi hắn cũng chính là đến xem một chút hà vũ trụ hình dạng xem hết liền đủ hài lòng trong ạ i t Phạm sau viện h này nói nhao nhao n viện. Viện mãi mãi cũng người là một đống phá sự tại toàn bộ nam la cầu ngõ hẻm số chín mươi năm tứ hợp viện thức r ộ nhưng lần này ngược lại là không tính là cái gì phạm tội hình sự vụ án cuối cùng công an đồng chí rơi vào đường cùng cũng c cũng cũng hiện tại mặc dù trong bụng vẫn là rời sông lấp biển một mực không ngừng chuyển đến kịch liệt đau nhức nhưng cũng may không cần một mực đợi tại trong nhà xí đương nhiên cái này cũng giới hạn buổi tối hôm nay đợi đến ngày mai hà vũ trụ ăn một lần cơm liền thế tiếp tục ở nhà vệ sinh đi dựa theo hắn phục dụng thuốc số lượng cho dù là trải qua bệnh viện rửa ruột vậy không có ba năm ngày thời gian Cũng đừng nghĩ đ dù sao tin tức này quá kinh bạo từ một loại nào đó trình độ đi lên nói đây là so dịch trung hải nuốt riêng hai khối khoản tiền lớn còn muốn càng mãnh liệt hơn chuyện dù sao dịch trung hải như thế hình sự vụ án Khoảng c từ hôm người nay về phía sau hà vũ trụ có thể nói là rốt cuộc không có cách nào tại trong xưởng ngầm đầu thậm chí hắn có thể cũng không còn cách nào về nhà ăn công tác bởi vì lần trước đắc tội lý hoài đất chuyện hà vũ trụ bị điều đi nhà ăn dù sao hà vũ trụ tại xưởng bên trong cũng là phế vật cắn thép nhà máy không thiếu một cái phế vật công nhân nhưng vẫn là tương đối thiếu khuyết một tốt đầu bếp nhưng bây giờ liền không nhất định hà vũ trụ có thể rốt cuộc không thể quay về phòng bếp nguyên nhân cũng rất đơn giản nhà ăn dù sao cũng là chế tác đồ ăn địa phương cho người ấn tượng đầu tiên nhất định phải là muốn sạch sẽ vệ sinh dù là cái niên đại này mọi người còn không có như vậy g i ả g cứu nhưng ngươi không thể để cho một cái rơi vào đại hố phân người tới làm cơm à mặc dù nói hà vũ trụ trở lại phòng bếp khẳng định là một đoạn thời gian sau sự tình nhưng chuyện này hoặc là nói là hắn hố phân hình tượng đã xâm nhập lòng người chỉ cần các công nhân vừa nghĩ tới cơm hôm nay đồ ăn là hà vũ trụ làm mà hà vũ trụ rơi vào qua hố phân cái này khó tránh khỏi biết cảm giác buồn nôn cũng ảnh hưởng m u ố n ăn sưởng lãnh đạo khẳng định cân nhắc đến phương diện này nguyên nhân lại thêm cấp lãnh đạo bên trong còn có một cái nhìn hà vũ trụ không vừa mắt lý h o à đức tất nhiên sẽ trong bóng tối chơi ngắn chân hà vũ trụ muốn lại trở lại nhà ăn nhưng chính là khó như lên trời lạ bốn lại nói trần vũ phạm bên này hắn vừa tới đến xưởng bên trong rất nhanh liền bị t r ì n h chủ nhiệm hô đi nói muốn dẫn hắn đi tham gia một cái cán thép nhà máy nội bộ hội nghị đây là trần vũ phạm lần thứ nhất tham gia nhà máy hội nghị tại trình chủ nhiệm dẫn đầu dưới rất mau tới đến nhà máy phòng h ọ p phòng h ọ p cũng không xa hoa bố trí cũng là vô cùng đơn giản phía trước nhất treo trên tường một trương vĩ người trần dung viết màu đỏ chót lao động quảng cáo sau đó là một tấm phổ thông cái bản đây là dương xưởng trường vị trí bốn vị này lãnh đạo cán bộ đều là trần vũ phạm lần trước tại liên hoan thời điểm nhận biết trừ cái đó ra hắn nhận biết một người khác chính là lý trí minh lý trí minh là trong s ư ở n g một mươi cấp kỹ thuật viên tây bắc đại học công nghiệp tốt nghiệp cao tài sinh k h o ả nhưng g c c á trở thành công chính công s c ũ không từ í n hắn h hợp xa bời. Kết v a tốt nghiệp niên kỷ đến、xem. Cũng coi kỳ xem. lần à là có chút cũng có thiên phú Minh h trên người. Nguyên bản, p ở mấy Lý Trí trước ự ngạo ở t ê n n g ờ i Nhưng từ lần ư từ t r hắn mù quáng thao tác suýt nữa tại duy tu công việc sửa chữa bên trong ngủ thành đại họa sau đó lại bị trần vũ phạm hảo hảo kinh sợ cùng giáo dục một phiên sau cả người đều khiêm tốn điệu thấp rất nhiều kia về sau trong khoảng thời gian này hắn đem thời gian của mình tinh lực đều tiêu vào học tập bên trên ngày thường thái độ làm việc cũng là so dĩ vãng chăm chú mấy lần c h ư n g hai trăm sáu mươi hai toàn bộ nhà máy năm tên công chính sư trần ư sư. n toàn bộ nhà máy 5 tên công chính sư. Lúc này nhìn g 262, thấy t bộ máy Lúc r vũ phạm đi vào p hiện ò n g họ, Lý Trí m n vàng tôn kính gật đầu lên tiếng、chào. Trần h chào. Phạm h vội Vũ i gật đầu tại đã là cấp chín công chính sư vô luận từ đẳng cấp vẫn là từ năng lực đi lên nói đều đủ để nhường lý trí minh tâm phục khẩu phục trần vũ phạm cũng gật đầu ra hiệu một chút h á n đại khái có thể đoán được cái hội nghị này nội dung là cái gì ở đây lãnh đạo ngoại trừ hai vị xưởng trưởng bên ngoài đều là nhà máy khoa kỹ thuật lý trí minh cũng là kỹ thuật viên lại thêm đem mình gọi tới tham gia hội nghị đoán chừng là muốn thương thảo một chút sửa chữa cơ giới cải tạo phương diện chuyện như thế nhiều người tham gia hội nghị h i ệ n nhiên là một lần toàn bộ nhà máy phạm vi đại công trình trần vũ phạm tiếp tục quan sát một chút nếu là cán thép nhà máy nội bộ hội nghị như vậy chỗ ngồi sắp xếp khẳng định là có giảng cứu tất nhiên muốn dựa theo các vị đang ngồi ở đây ở trong xưởng thân phận địa vị đến ngồi lý trí minh ở trong xưởng địa vị không tính thấp dù sao cũng là m ộ ư ơ i cấp kỹ thuật viên mà lại lập tức liền muốn tham gia công trình sư khảo hạch có thể tính được là công trình sư học đồ mà tại trong phòng họp xếp tại lý trí minh trước mặt có năm cái hơn bốn mươi tuổi trung niên nam nhân đều là trần vũ phạm chưa thấy qua mấy người này hiển nhiên không phải nhà máy lãnh đạo dù sao nhà máy lãnh đạo trần vũ phạm đều tại lần trước bữa tiệc gặp qua thân phận cao hơn lý chí minh cũng không phải lãnh đạo mà lại tới tham gia kỹ thuật hội nghị vậy cũng chỉ có thể là trong xưởng mấy vị công trình sư trần vũ phạm mặc dù chưa thấy qua nhưng cũng nghe trình chủ nhiệm nói qua h ồ n g tin h cán thép nhà máy tổng cộng có sáu tên công trình sư có một b ị p h á đi nước ngoài học tập đào tạo sâu còn có năm tên công trình sư tại trong nhà xưởng chắc hẳn chính là trước mắt mấy vị các vị lãnh đạo các vị công trình sư tiền bối mọi người tốt trần vũ phạm lễ phép trao hỏi dương s ư ở n g trưởng xưng sở trên mặt lộ r a kinh ngạc ngươi gặp qua chúng ta nhà máy mấy vị này công trình sư chưa thấy qua trần vũ phạm lắc đầu lập tức giải thích nói chỉ là các vị tiền bối xem xét liền có làm nghiên cứu khí chất h i ệ n nhiên không phải công nhân bình thường thân phận liền không khó suy đoán tiểu t ử ngươi vẫn là như thế cơ linh dương s ư ở n g trưởng nợ nụ cười bên cạnh mấy vị trung nhân nhân cũng cùng trần vũ phạm lên tiếng chào hỏi mặc dù là lần đầu gặp nhau b ấ t quá bọn hắn không có bởi vì trần vũ phạm tuổi trẻ liền có cái gì khinh thị từng cái thái độ đều vẫn là phi thường hữu hảo lý trí minh ở một bên nhìn xem trong lòng có chút â m mộ phải biết đây chính là trong xưởng chỉ có năm cái công trình sư ngay bình thường những công trình này sư nhóm thế nhưng là ngạo khí rất gặp ai cũng một bộ không thèm để ý d á n g v ẻ cho dù là trong xưởng lãnh đạo bọn hắn cũng là không chút nào hư dù sao thân phận địa vị để ở chỗ này mấy ngàn người trong xưởng liền bọn hắn năm cái công trình sư trình độ hiếm hoi cùng gấu trúc lớn giống như mà lại bọn hắn bản thân cấp bậc cũng không thấp cấp chín công trình sư mặc dù không có thực quyền nhưng tiền lương đãi ngộ phương diện thế nhưng là tương đương với khoa cấp cán bộ đây đều là chân quý kỹ thuật hình nhân tài nhưng cho dù là mấy vị này lão tiên sinh tại đối mặt trần vũ phạm thời điểm cũng là khách khách khí khí đây chính là thiên tài chân chính hàm kim lượng a dù sao trần vũ phạm cũng là cấp chín công trình sư mà lại là hai mươi tuổi cấp chín công trình sư luận hàm kim lượng so các vị đang ngồi đều cao hơn mà lại hắn vẫn là cả nước máy móc công nghiệp sản xuất tiên tiếng người chủ yếu hơn chính là trần vũ phạm là hoàng l a o môn sinh chỉ là điều này cũng đủ để cho toàn bộ t ứ cựu thành công trình sư nhóm cũng không dám đối trần vũ phạm chậm trễ chút nào hoàng l a o học sinh kia tất nhiên bất phạt a bốn trần vũ phạm lập tức nhập tọa dương xưởng trưởng cũng vì hắn giới thiệu một chút ở đây mấy vị công trình sư dù sao mọi người sau này đều là đồng sự khẳng định phải mượn cơ hội này biết nhau một chút trần vũ p h à m chỗ ngồi rất cao tại trước mặt hắn cũng chỉ có lý hoài đức triệu khoa trưởng la phó khoa trưởng cùng một vị hơn năm mươi tuổi lưu công t r ì n h sư chương hai trăm sáu mươi ba cán thép nhà máy máy móc lớn cải tạo chương hai trăm sáu mươi ba cán thép nhà máy máy móc lớn cải tạo vị này lưu công là hồng tình cán thép nhà máy bên trong đ ẳ n g cấp tối cao cấp bảy công trình sư từ tiền lương đãi ngộ bên trên hắn đều đã cùng lý hoài đức năng bằng làm hồng tinh cán thép nhà máy kỹ thuật năng lực định phong nhân vật lưu công ở trong xưởng địa vị có thể nghĩ hắn cũng là vừa rồi một cái duy nhất đối trần vũ phạm thái độ phi thường lạnh lùng người cho dù là trần vũ phạm chủ động hướng hắn chào hỏi lưu công cũng chỉ làm án bất tại ý hư một tiếng tùy ý nhẹ gật đầu cũng không có đem trần vũ phạm để vào mắt hắn thấy dù là trần vũ phạm được xưng là hiếm thấy thiên tài nhưng dù sao cũng chỉ là một cấp chín công trình sư dù là tuổi trẻ điểm lại ra sao đâu công trình sư cũng không giống như phổ thông công nhân thợ nguội r e n những ngày ngành nghề tại thấp cấp bậc thời điểm chỉ cần ngươi cố gắng công việc cùng học tập đem công cấp tăng lên đi lên cơ hồ là không có cái gì khó khăn nhưng công trình sư khác biệt mỗi đi lên một bước đều là khói như lên trời có thể trở thành công trình sư trên cơ bản đều là đ ạ o c ô n g nghiệp tốt nghiệp cao tài sinh có thể ở niên đại này lên đại học tất cả đều là thiên tri tiêu tử nhưng như thường có phần lớn người cả một đời đều chỉ là kỹ thuật viên ngay cả trở thành cấp chín công trình sư đều chỉ là một phần nhỏ bất quá trong s ư ở n g lãnh đạo cùng cái khác công trình sư nhóm cũng đều biết lưu công tính cách cổ quái nhìn thấy hắn đối trần vũ phạm khinh thường thái độ đám người cũng chỉ có thể lướt nhau nao nhau, nhau cởi khổ đây là tính cách vấn đề cho dù là dương xưởng trưởng cùng lý phó xưởng trưởng cũng không thể cưỡng ép muốn cầu lưu công nhất định phải đối trần vũ phạm thái độ tốt ta trần vũ phạm đâu ngược lại là cũng không thèm để ý người khác đối với hắn cái gì cái nhìn cái gì thái độ h ắ n t ừ trước đến nay là không quan trọng người coi trọng ta ta cũng sẽ không đạt được cái gì c h ỗ t ố t người xem thường ta ta cũng sẽ không vì vậy mà mất đi cái gì trần vũ phạm sẽ không tức giận cũng sẽ không để ý hắn ngược lại là cảm thấy trong xưởng có như thế một cái thất cấp công trình sư là một kiện đáng giá chúc mừng chuyện dù sao hắn cần n h ạ t thuộc tính các vị này lưu công trên thân lưu hao đều là chúng ta hồng tinh cán thép nhà máy kỹ thuật hình nhân tài đều là trong xưởng trụ cột vững vàng ta làm xưởng trưởng đầu tiên muốn cảm tạ các vị vì chúng ta xưởng trưởng lâu đến nay trả giá dương xưởng trưởng nói đứng dậy hướng phía các vị không người bãi thật sâu hiện trường cũng là lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt tiếng vỗ tay dần dần lắng lại sau lý hoài đức mang trên mặt tiếu dung nói ra các vị công trình sư nhóm xác thực vất vả đối chúng ta nhà máy cống hiến cực lớn nhưng cũng là muốn tại dương s ư ở n g trường lãnh đạo dưới thông tin cán thép nhà máy mới có thể càng phát náo nhiệt q u ò n lòng không thể không đầu sau này vẫn là phải nhiều ta đi dương s ư ở n g trường đến chỉ dẫn phương hướng dẫn mọi người cộng đồng tiến bộ lại sáng tạo huy hoàng a lý hoài đức vẻ mặt tươi cười liền đem dương s ư ở n g trường d ơ lên một tay ở đây một đám công trình sư cùng kỹ thuật viên nhóm cũng là nhao nhao gọi tốt đồng ý mọi người ở trong xưởng lăn lộn như thế nhiều năm đều là ngàn năm hồ ly thành、tinh. đang nói lời xã giao phương diện tuyệt đối cũng sẽ không kém đối với cái này trần vũ phạm tiếp t r ư ớ c cũng là làm qua mười năm xa xúc cho nên tự nhiên cũng là hiểu nhưng hắn ngược lại là không có tham dự hắn cũng không cần thiết tham dự chỉ là ngồi tại trên vị trí của mình người khanh khách mắt thấy đây hết thể ở đây mặt nói cho hết lời về sau dương s ư ở n g trường mới chính thức dẫn xuất chính để nói chúng ta hồng tinh cán thép nhà máy năm nay năm đầu độ sản xuất lượng so với trước năm có ba thành tăng lên mà lại trần vũ phạm đồng chí còn thu được cả nước máy móc công nghiệp sản xuất tiên tiến người danh hiệu vinh dự cho nên công nghiệp giá luyện bộ đại lãnh đạo đối với chúng ta nhà máy phi thường xem trọng trải qua tổ chức bên trên họp thảo luận cuối cùng quyết định đối với chúng ta hồng tình cán thép nhà máy tiến hành một lần toàn thể thiết bị sửa chữa cùng thăng cấp cải tạo công nghiệp giá luyện bộ cho chúng ta gọi khoản cho nên tại phương diện tiền bạc mọi người không cần lo lắng chúng ta hay là vô cùng dư dả nhưng là đâu công nghiệp bộ bên kia hiện tại công trình sư nhân thủ phi thường khan hiếm tạm thời không cách nào cho chúng ta điều động kỹ thuật viện trợ chúng ta giai đoạn thứ nhất mục tiêu là dự định tại ba mươi ngày thời gian bên trong đối toàn bộ nhà máy thiết bị tiến hành một lần toàn diện kiểm nghiệm cùng sửa chữa lượng công việc này rất lớn mà lại chỉ có thể dựa vào các vị đang ngồi để hoàn thành nghe được dương sưởng trưởng hiện trường không khí lập tức trở nên nhiệt liệt chỉ là nghe dương s ư ở n g trường miêu tả đều có thể cảm nhận được lần này công trình quy mô to lớn điều này nói rõ cái gì nói rõ có tiền thưởng đầu năm nay đều là cầm chết tiền lương không có cái gì ngoài định mức thu nhập dù là những công trình này sư tiền lương đãi ngộ so sánh công nhân bình thường cao hơn nhiều nhưng người nào không hy vọng có thể kiếm thêm nữa nhỉ lần này trong xưởng như thế lớn động tác mà lại kinh phí cũng sung túc cho bọn hắn cấp cho tiền thưởng khẳng định cũng sẽ không keo kiệt mà lại tiền thưởng bên trong còn có so tiền thứ quan trọng hơn đó chính là ngân phiếu định mức vật dụng hàng ngày ngân phiếu định mức chắc chắn sẽ không ít như là thị phiếu lương phiếu dầu phiếu đường phiếu những thứ này còn có càng thêm chân quý tỷ như xe đạp phiếu máy may phiếu đồng hồ phiếu những vật này cũng không phải có tiền liền có thể mua được nhất định phải phiếu mà ngân phiếu định mức là phi thường chân quý cùng k h ó được lần này chính là rất tốt một cơ hội nếu như, như thế lớn một cái hạng mục công trình hoàn thành ở đây công trình sư cùng kỹ thuật v i ê nhóm n chắc chắn sẽ không bị bất đ á i vô luận là tiền thưởng vẫn là ngân phiếu định mức thậm chí là tháng t r ư c chuyển chính thức vậy cũng là rất có thể cho nên toàn bộ trong phòng họp không khí lập tức sinh động hẳn lên chương hai trăm sáu mươi bốn trần vũ phạm làm tổ trưởng chương hai trăm sáu mươi bốn trần vũ phạm làm tổ trưởng không có vấn đề s ư ở n g t r ư ở n g ngài yên tâm chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ ba mươi ngày thời gian đầy đủ duy tu công việc sửa chữa ta am hiểu trong s ư ở n g mỗi một đài thiết bị ta đều quen thuộc ở đây công trình sư cùng kỹ thuật viên nhóm đều sinh động hẳn lên nhao nhao mở miệng cản k ì n h tràn đầy nói dương s ư ở n g t r ư ở n g nhìn thấy mọi người trạng thái đều rất không tệ trên mặt cũng lộ ra tiểu dung bất quá nếu là như thế lớn công trình ta cùng lý phó xưởng trường thảo luận một chút vẫn là phải thành lập một cái kỹ thuật tiểu tổ chuyên môn đến phụ trách lần này công trình hạng mục tiến độ sau đó mỗi tuần hướng ta cùng triệu khoa trưởng báo cáo sửa chữa tiến độ còn như người tiểu tổ t r ư ở n g này nhân tuyển nghe nói như thế ở đây công trình sư cùng kỹ thuật viên nhóm ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía lưu công trong xưởng bình thường cũng biết thành lập tương tự tiểu tổ bình thường đều là vì kiểm tra tu sửa hoặc là cải tạo nhà máy máy móc thiết bị đây là thường chuyện chỉ bất quá đâu lần này là xây dựng đất nước sau quy mô lớn nhất một lần trực tiếp là toàn bộ nhà máy tất cả xưởng tất cả máy móc thiết bị đều phải tiến hành một lần kiểm tra tu sửa cùng cải tạo trong xưởng thật nhiều thiết bị đều đã dùng hơn mười năm trải qua lần này thiết bị cải tiến đ o á n chừng toàn bộ hồng tình cán thép nhà máy sản xuất tốc độ đều muốn tăng lên không ít tương đương thế là súng bắn chim đổi đại pháo dĩ vãng nhỏ hạng mục bên trong người phụ trách cũng đều là lưu công tới đảm nhiệm giống như thế đại quy mô công trình hạng mục tổ trưởng nhân tuyển còn cần suy nghĩ sao khẳng định là trong xưởng duy nhất cấp bảy công trình sư đến lãnh đạo a dù sao tư lịch của hắn sâu nhất kỹ thuật lực cũng là mạnh nhất cho nên người tổ trưởng này nhân tuyển cơ hội là không có bất kỳ cái gì huyền n i ệ m mọi người tại đây đều không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về phía lưu công bao quát triệu khoa trưởng cùng la phó khoa trưởng cũng giống như thế đều cảm thấy chuyện này không có cái gì ngoài ý mớn làm lần này kỹ thuật tiểu tổ tổ trưởng chờ đến hạng mục toàn bộ kết thúc sau có thể cầm tới tay tiền thưởng khẳng định cũng là cuối cùng nhất phong phú mà lại khẳng định còn có thể bình bên trên một chút trước tiên tiến vinh dự toàn bộ nhà máy khen ngợi cái gì bất quá đây đều là nên được những người khác cũng hâm mộ không tới ai bảo lưu công là cấp bảy công c h í n h sư mà ngươi không phải đâu năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn tại loại này quy mô hạng mục bên trong làm người phụ trách mặc dù là một kiện chuyện tốt nhưng cũng không phải ai cũng có thể làm nhất định phải từng có cứng rắn kỹ thuật năng lực hơn nữa còn muốn gánh vác lên trách nhiệm trên vai trong xưởng mấy vị công trình sư bên trong cũng chỉ có lưu công có thể đảm nhiệm nhưng mà dương s ư ở n g trường mở miệng nói ra dĩ vang chúng ta hồng tình cán thép nhà máy kỹ thuật tiểu tổ đâu đều là từ lưu thắng đông đồng chí làm tổ trưởng đến lãnh đạo nhưng lần này đâu ta suy nghĩ nhiều cho người trẻ tuổi một cái cơ hội ta hy vọng lần này kỹ thuật tiểu tổ có thể từ trần vũ phạm đồng chí tới đảm nhiệm tổ trưởng lưu thắng đông đồng chí đảm nhiệm phó tổ trưởng hai vị cùng nhau hợp tác cộng đồng dẫn đầu chúng ta kỹ thuật tiểu tổ để hoàn thành lần này toàn bộ nhà máy, máy móc lớn cải tạo hạng mục mọi người cảm thấy thế nào hắn lời vừa nói ra toàn bộ trong phòng họp đều trở nên vô cùng yên tĩnh ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được rõ ràng không ai dám nói chuyện nhất là lưu công biểu lộ mắt trần có thể thấy trở nên xanh m é t bắt đầu còn lại mấy vị công trình sư còn có trong s ư ở n g một chút thâm niên kỹ thuật v i ê nhóm đều là hai mặt nhìn nhau ánh mắt bên trong tràn đầy rung động cùng không hiểu dương s ư ở n g trưởng đây là điên rồi phải biết tại hồng tinh cán thép nhà máy bên trong lưu công địa vị thế nhưng là phi thường cao Cấp 7 công trình sư t i ề nhưng công việc phương diện là tuyệt đối cẩn thận tỉ mỉ xưa nay không ra cái gì sai lầm điểm này liền xem như lại không thích hắn người cũng không thể không thừa nhận trong xưởng nhân vật như vậy lại bị một người hai mươi tuổi tiểu bối đoạt tổ trưởng vị trí chương hai trăm sáu mươi lăm toàn trường yên tĩnh dương s ư ở n g trưởng đánh cược chương hai trăm sáu mươi lăm toàn trường yên tĩnh dương s ư ở n g trưởng đánh cược trong phòng họp là chết giống như yên tĩnh tất cả công trình sư cùng kỹ thuật viên đều có chút bị sợ choáng váng bọn hắn tại cán thép nhà máy đợi lâu mà lại đại đa số thời điểm đều là đi theo lưu công hốn cho nên rất rõ ràng lưu công tính tỉnh lưu công mười mấy năm qua một mực là trong s ư ở n g thủ tịch công trình sư trong tính cách khó tránh khỏi có chút tự ngạo dù sao kỹ thuật của hắn s ắ c t h ứ c cao ở trong xưởng kỹ thuật khối này cơ hồ nói đúng là một không hai mà lại tính tình của hắn c ổ khoái vô cùng táo bạo đối với người nào đều không phục cũng rất ít để mắt những người khác cho dù là trong xưởng cái khác công t r ì n h sư cũng rất khó từ lưu công trong miệng nghe được một câu lời hữu ích mà lại tính tình của hắn một khi đi lên cho dù là khoa kỹ thuật hai vị khoa trưởng hắn cũng là không chút nào hư nghị đ ố i liền đ ố i hết lần này tới lần khác ai còn đều không làm gì được hắn dù sao cái này cán thép nhà máy bên trong thiếu đi ai cũng đi nhưng tuyệt đối không thể thiếu khuyết lưu công rất nhiều máy móc cùng công trình bên trên vấn đề kỹ thuật toàn bộ trong xưởng cũng chỉ có một mình hắn có thể giải quyết không có hắn nhà máy sản xuất chỉ tiêu đều muốn làm không được muốn nói toàn bộ cán thép nhà máy bên trong lưu công duy nhất có thể cho mặt m ũ i người cũng chỉ có dương s ư ở n g trưởng một người giờ này khắc này nghe được dương s ư ở n g trưởng liền ngay cả lý hoài đức đều ngẩn ở đây tại chỗ lợi hại lý hoài đức ở trong lòng âm thầm khen ngợi hắn biết dương s ư ở n g trưởng muốn cùng trần vũ phạm giữ gìn mối quan hệ bởi vì hắn mình cũng giống như thế nhưng lý hoài đức không ngờ tới là dương xưởng trưởng vậy mà như thế dốc hết vừa liếng lần này hạng mục thế nhưng là công nghiệp bộ bên kia phê chuẩn x u ố n g tới dự định đối hồng tinh cán thép nhà máy chỉnh thể tiến hành một lần thăng cấp cải tạo tất cả thiết bị toàn bộ sửa chữa thăng cấp có thể còn muốn mua sắm một nhóm mới thiết bị đến lúc đó toàn bộ nhà máy sản xuất lượng đều sẽ có một cái đại phúc tăng lên căn cứ lý hoài đức từ phía trên đạt được tin tức nếu như hồng tinh cán thép nhà máy cải tạo lần này không tệ công nghiệp bộ thậm chí còn có đối bọn hắn tiến hành xây dựng thêm dự định từ hiện tại mười cái xưởng xây dựng thêm đến mười bốn xưởng đến lúc đó hồng tinh cán thép nhà máy tại toàn bộ tứ cựu thành bên trong cũng coi là xếp hàng đầu đại hán dương xưởng trường địa vị khẳng định cũng là nước lên thì tuyệt lên khác biệt với hôm nay bởi vậy cũng có thể thấy được lần này hạng mục trình độ trọng yếu mà như thế trọng yếu hạng mục dương s ư ở n g trưởng vậy mà không để cho tư lịch kỹ thuật đều thâm hậu nhất lưu công phụ trách mà là giao cho trần vũ phạm hắn như thế bỏ được làm như thế hạng mục lớn người phụ trách khẳng định là có thể từ đó thu hoạch không ít chỗ tốt đối t ư ơ n g lai thăng chức cũng có trợ giúp thật lớn đây là một cái cự đại ân tỉnh viết tại tư lịch bên trên cũng đủ để cho bất luận kẻ nào đều coi trọng mấy phần mà dương xưởng trưởng đem cái này to lớn â tỉnh không chút do dự liền đưa cho trần vũ phạm lợi、hại. bội phục lý hoài đức ở trong lòng cảm k h á i cái này dương s ư ở n g trưởng ngày bình thường nhìn vẫn rất trung thực trung hậu nhưng thật sự xuống tay thời điểm không có chút nào đau lòng a có thể làm được một cái vạn người đại hán s ư ở n g trưởng liền không có một cái đơn giản dương s ư ở n g trưởng làm ra quyết định như vậy là muốn gánh chịu áp lực lớn vô cùng đầu tiên hắn biết đắc tội lưu công thậm chí là trong s ư ở n g tất cả công trình sư dù sao trong s ư ở n g công trình sư đều là lưu công mang ra mà lại đều là khoảng bốn mươi tuổi ở trong s ư ở n g khô không ít cái năm tháng nhà máy lao nhân luận tư lịch ai cũng tại trần vũ phàm phía trên mà lần này hạng mục bên trong bọn hắn lại phải tiếp nhận một tên m a o đầu tiểu tử chỉ huy cho dù là bọn họ trong lòng không nói trong lòng cũng nhất định là khó chịu nếu như lưu công cùng trần vũ phạm ở giữa thật xảy ra cái gì mâu thuẫn bọn hắn lại trợ giúp một bên nào nhất định là lưu công a đến lúc đó thật xảy ra không thể điều tiết mâu thuẫn những công trình này sư nhóm tính tình đi lên liền xem như dương s ư ở n g trường tới cũng vô dụng một phương diện khác làm như thế đại nhất cái hạng mục người phụ trách cũng không phải nhẹ nhóm việc phải làm lần này hạng mục thế nhưng là quan hệ đến hồng tinh cán thép nhà máy tương lai càng là quan hệ đến dương xưởng trường tương lai cũng quan hệ đến lý hoài đức tương lai Trần Vũ Phạm m ặ c dù tuổi trẻ tài cao, n h ư n g dù s a o quá t r ẻ tuổi, cũng t h i ế u khuyết kinh h i n g ệ m làm v i ệ c n ế u l à tại hạng m ụ c b ê n t r o n g xuất hiện công á i gì chỗ h sơ xuất, k chỉ có c á nhân t é p nhà n máy cải tạo g m ư Dương Sưởng Trường ớ c nóng, làm phản á c h b lãnh đ ạ o k h ẳ n g đ ị n h c ũ n g muốn nhận trần vũ phạm làm tổ trưởng chương vận tự hai mình hẳn trăm sáu mươi sáu lưu à công công nhân phản đối không đồng ý trần vũ phạm làm tổ trưởng Cuối c ù như g Lý o à i cái. cái Đức cắn răng một cái. Không có răng Không n gì một h n hắn lần trước cho lý Minh tặng lễ, cũng trưởng mình. g do dự. cho Kỳ thật trước Trí Như lập Lý lễ, là lộ của biểu đã vậy nhiều tiểu hoàng ngư cùng ngân phiếu định mức đều cho ra đi hắn đã không có cái gì đ ứ n g lui nhất định phải đứng đội đến cùng nhất là dương s ư ở n g trưởng đều đã làm ra lựa chọn hắn còn có cái gì nhưng do dự ta ủng hộ ta ủng hộ dương s ư ở n g trưởng quyết định lý hoài đức lớn tiếng nói lập tức hắn tiếp lấy nói bổ sung lưu công kỹ thuật năng lực cùng tư đ â u đều là không thể nghi ngờ khẳng định là có tư cách có thể lãnh đạo lần này lớn cải tạo hạng m c nhưng bây giờ đâu đã là thập niên sáu mươi chúng ta hẳn là có được mới tính kiến thiết ánh mắt đem càng nhiều cơ hội nhường cho người trẻ tuổi lãnh tụ không phải đã nói thế giới là các ngươi cũng là chúng ta nhưng cuối cùng là các ngươi người thanh niên triều khí p h ù n thịnh chính là thịnh vượng thời điểm thật giống như kia sáng sớm tám chín giờ thái dương giống như lão lưu ngươi tiếp qua mấy năm cũng nên về hưu đừng như vậy vứt không cần thiết gánh chịu như vậy lớn áp lực đem cái này cơ hội nhường cho người trẻ tuổi tốt bao nhiêu a khiến cái này bọn nhỏ đều rèn luyện rèn luyện ngài làm tiền bối hỗ trợ túi c á n ngọn mườn cái này cán thép nhà máy tương lai cuối cùng không phải là thuộc về những n à y thanh niên、đi. c ò bất quá lý hoài đức cái này một lời nói nói đúng là xinh đẹp không chỉ có là đứng đội ủng hộ trần vũ phạm càng là nâng lưu công đưa ra lần này không có tuyển hắn làm người phụ trách cũng không phải là hắn năng lực hoặc là tư lịch không được mà là muốn cho những người trẻ tuổi kiêm một cái cơ hội lý hoài đức thậm chí chuyển ra lãnh tụ cái này ai có thể phản bác ra đang nói xong về sau hắn lại nhắc lên phúc lợi đãi ngộ phương diện đồng thời đem lời ném cho dương sưởng t r ư ở n g người tốt hắn toàn bộ làm như còn như muốn cho lưu công an bài cái gì dạng phúc lợi đãi ngộ kia là dương sưởng t r ư ở n g đau đầu hơn sự t ì n h không sai lý phó sưởng t r ư ở n g nói rất hay dương sưởng t r ư ở n g nhẹ gật đầu nhìn thật sâu lý hoài đức một chút quản lý nhà máy dương sưởng trưởng là một thanh hào thủ nhưng nếu là nói lời hay hắn thật đúng là không bằng lý hoài đức cái này lý hoài đức mặc dù thích ở sau lưng làm một chút nhận không ra người bận chuyện nhưng trên thực tế năng lực cá nhân của hắn hay là vô cùng không kém bất luận là công việc p h ư ơ n g diện vẫn là nhân tế kết giao p h ư ơ n g diện đều rất có thủ đoạn duy chỉ có khuyết điểm là hắn quá có gia tâm làm việc lại có chút không từ thủ đoạn nhường dương s ư ở n g trưởng vào ngày thường bên trong không thể không để phòng đ ừ n g nhìn bình thường lý hoài đức ở trước mặt hắn rất tôn trọng bộ dáng nhưng nếu là có một ngày lý hoài đức có thể có cơ hội đem hắn dẫm tại dưới chân vậy đối phương là tuyệt đối sẽ không có chút do dự lưu thắng đông đồng chí ta có thể đại biểu hồng tình cán thép nhà máy cam đoan với ngươi lần này hạng mục phúc lợi đãi ngộ phương diện tuyệt đối sẽ không trên lệch ngươi ngươi đại khái có thể yên tâm còn như trần vũ phạm đến làm lần này hạng mục người phụ trách là ta nghĩ sâu tính kỹ sau quyết định không có bất kỳ thay đổi nào mà lại ta hy vọng các vị đang ngồi không muốn bởi vì trần vũ phạm đồng chí tuổi trẻ liền đối với hắn sinh lòng bất mãn mọi người đem cái ân tình tự cùng khu làm việc tách ra tại hạng mục này bên trong tất cả đều muốn nghe theo trần vũ phạm đồng chí an bài dương sưởng trưởng phi thường nghiêm túc nói mọi người tại đây sắc mặt cũng là chăm chú rất nhiều bao quát chính trần vũ phạm trên mặt đều lộ ra có chút kinh ngạc dương sưởng trưởng câu nói này xem như triệt để biểu lộ thái độ lưu công sắc mặt trở nên càng thêm băng trầm tóc mày dù sao trở thành hạng mục người phụ trách chỗ tốt rất nhiều đợi đến hạng mục hoàn thành sau trần vũ phạm làm kỹ thuật tiểu tổ tổ trưởng cầm tới phúc lợi đãi nộ g khẳng định là nhiều nhất cái này cũng sẽ trở thành trần vũ phạm trên lý lịch sơ lược một trang nổi bật dẫn đầu đoàn đội hoàn thành khổng lồ như thế nhà máy cải tạo kế hoạch cũng không phải một kiện nhẹ nhõm việc nhỏ a đôi này trần vũ phạm tương lai phát triển đều có lợi ích cực kỳ lớn tại một đám công trình sư cùng kỹ thuật viên nhóm nhìn tới trần vũ phạm tới làm tổ trưởng khẳng định chỉ là treo cái tên tuổi thật đợi đến hạng mục áp dụng giai đoạn kỹ thuật tiểu tổ bên trong khẳng định vẫn là lưu công nói tính thậm chí ngay cả lý hoài đức cùng chính trần vũ phạm đều lặn h ư thế cho rằng dù sao lần này cải tạo hạng mục đối với hồng tinh cán thép nhà máy tới nói thật sự là quá trọng yếu mà dương s ư ở n g trưởng cuối cùng nhất những lời này sở dĩ nhường đám người trấn kinh nguyên nhân chính là hắn vậy mà không phải nhường trần vũ phạm đến m ạ vàng mà là thật muốn cho trần vũ phạm phụ trách cải tạo lần này hạng mục cái này thật to vượt quá tưởng tượng của mọi người dương sưởng trưởng là thế nào nói tại hạng mục này bên trong tất cả đều muốn nghe theo trần vũ phạm đồng chí an bài câu nói này hàm kim lượng quá đầy đủ cái này nói rõ lần này cải tạo hạng mục bên trong toàn bộ từ trần vũ phạm đến chỉ huy cùng lãnh đạo dù là lưu công loại thân phận này cũng nhất định phải nghe theo trần vũ phạm điều khiển không phải chính là trái với cán thép nhà máy chế độ là phải bị tổ chức bên trên phê bình sưởng trưởng ta không thể cùng ý lưu thắng đông xanh mặt nói như trần vũ phạm chỉ là đến mạ vàng treo cái tổ trưởng tên nhưng không còn sự vậy hắn mặc dù trong lòng khó chịu nhưng cũng vẫn là có thể tiếp nhận nhưng bây giờ tình huống là trần vũ phạm lại là hàng thật giá thật tổ trưởng cùng người phụ trách cái này khiến hắn thế nào mới có thể tiếp thụ được lưu thắng đông năm nay đã hơn năm mươi tuổi là cấp bảy công trình sư ở trong s ư ở n g khoa kỹ thuật địa vị có thể tính nói là một t r ă n h hai ở đây mấy vị này công trình sư còn có tầm mười tên kỹ thuật viên đều có thể xem như hắn mang ra hiện nay vậy mà nhường hắn nghe theo trần vũ phạm dạng này một tên m a o đầu tiểu t ử ăn bài cái này vô luận nhường ai đến đều sẽ trong lòng không phục đi mà lại lưu thắng đông là một cái đối kỹ thuật cùng sản xuất phi thường cố chấp người tính cách của hắn chính là như thế cổ quái cố chớp chăm chú cố chớp không sở trường câu thông đôi này nhân tế g i a o quay về nói khẳng định là khuyết điểm cùng yếu hạn g nhưng đối với công việc cùng bản vẽ thiết kế tới nói ngược lại là một cái ưu điểm tại cán thép nhà máy ở lâu người đều biết lưu thắng đông là một cái cuồng công việc người có lúc trong phòng làm việc vẽ máy móc bản vẽ có thể một mực nhịn đến sáng sớm một lượng điểm đều không trở về nhà vô cùng đầu nhập dù mất ăn mất ngủ để hình dung cũng không có chút nào có đắng bảo vệ khoa ban đêm tuần tra nhìn thấy căn phòng làm việc này đèn sáng đều chẳng muốn đi lên tra xét bởi vì bảo đảm là lưu công tại thức đêm vẽ phát họa đâu đối với công việc như thế cố chấp người tự nhiên không thể nào tiếp thu được trần vũ phạm đến phụ trách toàn bộ nhà máy máy móc cải tạo vừa mới trở thành cấp chín công trình sư mấy ngày a có thể nào gánh này t r ư ớ c trách lớn đây chính là lưu thắng đông hiện tại nội tâm ý nghĩ vô luận là xuất phát từ cái ân tình cảm giác vẫn là đối với công tác chăm chú thái độ trần vũ phạm làm tổ trưởng chuyện này đều là hắn không thể nào tiếp thu được sưởng trường ta không thể cùng ý ta kiên quyết phản đối lưu thắng đông kiên định nói hai mắt nhìn thẳng dương sưởng trường không có chút nào nhượng bộ hắn ở trong s ư ở n g là có tiếng không cho lãnh đạo mặt m ũ i hiện tại càng là ngay cả dương s ư ở n g trường cũng không sợ dương s ư ở n g trường thấy thế cũng cảm giác có chút đau đầu lần này hắn n h ư ờ n g trần vũ p h ạ m đảm nhiệm hạng mục người phụ trách những người khác ngược lại là dễ nói không có như vậy lớn mật lượng công nhiên phản đối nhưng duy trì có lưu thắng đông là cái khó giải quyết ra hỏa bởi vì hắn ở trong s ư ở n g địa vị cùng kỹ thuật quá cao cho dù là dương s ư ở n g trường cũng không thể đem hắn ra sao ngay tại dương s ư ở n g trường cảm thấy nhức đầu thời điểm trong phòng họ có người mở miệng cũng không phải là những người khác chính là trần vũ phàm chương hai trăm sáu mươi bảy lúc trước hắn liền nghe nói qua trần vũ phẳng tên dù sao hai mươi tuổi cấp sáu thợ nguội thật sự là nhìn thấy nhìn chung toàn bộ tứ cựu thành đoan chừng cũng sẽ không có cái thứ hai lại thêm trần vũ phẳng còn giúp trợ cảnh sát bắt qua một cái đặc vụ của địch càng là lấy được trước tiên tiến người làm việc vinh quang x ư n g hảo chỉ cần là trong cán thép nhà máy người nghị không biết trần vũ phạm cũng khó khăn nhưng ở này trước đó lưu thắng đông đều không có quá chú ý qua hắn vốn chính là cố chấp tính cách đ ầ y trong đầu đều là công trình cùng công việc cơ h ộ i chính là một cái mỗi ngày trải tại trên mặt bản họa bản thiết kế cùng công việc cấp sáu thợ nguội mặc dù hiếm thấy nhưng liên quan đến hắn cái g i a m ấy chân chính nhường hắn quan tâm là trần vũ phạm trở thành cấp chín công trình sư thời điểm một cái thợ nguội vừa tiếp xúc công trình học một tháng thời gian liền thành cấp chín công trình sư rồi người có thể tin sao dù sao lưu thắng đông là không tin lý trí nói cho hắn biết chuyện này tuyệt đối không thể dù là trong xưởng bây giờ thịnh chuyển nói trần vũ phạm là hoàng lão công trình sư học sinh nhưng lưu thắng đông vẫn như c ũ không tin hắn chỉ tin tưởng mình chính mắt thấy đồ vật theo lưu thắng đông trần vũ phạm vừa học tập một tháng máy móc công trình tuyệt đối không có khả năng có bao nhiêu bản lĩnh thật sự coi như lại thế nào thiên tài có thể là một cái bình thường kỹ thuật viên liền đã rất tốt coi như trở thành cấp chín công trình sư thậm chí là yếu lãnh đạo toàn bộ nhà máy cải tạo như thế lớn hạng mục đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng cũng hoàn toàn không cách nào tán đồng ta nghe nói qua ngươi hai mươi tuổi cấp sáu thợ ngội u trong xưởng người đều nói ngươi là thiên tài nhưng nói thật ta chính là cảm thấy ngươi không có bản lãnh cũng vô pháp gánh này trách nhiệm muốn phụ trách như thế lớn hạng mục ngươi còn kém xa lắm đây lưu thắng đông cười lạnh nói trần vũ phàm nghe xong không có phản bác hãn từ tiền thế thời điểm l i ề n đã hiểu rõ một cái đạo lý đó chính là đối mặt chất vấn thời điểm phản bác là không có ích lợi gì đối phương đã không tin như vậy vô luận ngươi nói cái gì đối phương đều là sẽ không tin tưởng đối mặt chất vấn biện pháp duy nhất chính là xuất ra hành động thực tế tới dùng mình bản lĩnh thật sự làm ra thành quả tới đem thành quả bày ở mặt của đối phương trước như vậy không cần nhiều lời trước đó chửi bới n g ư n i người tự nhiên sẽ trầm mặc bởi vì hiểu rõ đạo lý này cho nên trần vũ phạm cũng không có phản bác cũng không có mở miệng công kích lưu công từ một loại nào đó trình độ đi lên nói hắn ngược lại là cũng có thể lý giải đối phương chất vấn làm cả đời cán thép nhà máy kỹ thuật đầu lĩnh đột nhiên bị một người hai mươi tuổi m a o đầu tiểu tử cưỡi tại trên đầu hơn nữa còn có nghe theo đối phương chỉ huy cùng mệnh lệnh vị này ai cũng hiểu ý bên trong khó chịu đối lưu công loại người này kỳ thật trần vũ phạm cũng vẫn là lòng có khâm phục đem tất cả tâm tư cùng t ộ i tác đều tốn hao tại cán thép nhà máy cũng đầu nhập tại kiến thiết tổ quốc bên trong từ một loại nào đó trình độ đi lên nói chính là có lưu công dạng này công trình sư đang không ngừng trả giá quốc gia mới có thể bị kiến thiết tốt mới có thể phát triển nhanh chóng như vậy điểm này trần vũ phạm là có thể nhận đồng nhưng đối mặt lưu công chất vấn trần vũ phạm cũng tương tự không tiêu n g ạ o không tự ti không có chút nào n h u ộ n bộ hắn quay đầu nhìn về phía dương sưởng trường mở miệng nói ra cảm tạ xưởng trưởng tín nhiệm tổ chức nộp lên cho ta nhiệm vụ ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực lần này cán thép nhà máy cải tạo hạng mục nhất định sẽ viên mãn hoàn thành trần vũ p h ạ m đối với mình vẫn rất có lòng tin mặc dù hắn chỉ là một cái cấp chín thợ ngội nhưng hắn cũng không phải cái khác những cái kia dựa vào chính mình học tập mới tăng lên đi lên phổ thông cấp chín thợ ngội hắn nhưng là hệ thống tốc thành hoàn mỹ cấp chín thợ ngội chỉ cần là cấp chín thợ ngội phạm vi này bên trong tất cả tri thức trần vũ p h ạ m đều là hoàn mỹ nắm giữ tất cả cần thao tác bộ phận hắn cũng có thể làm được hoàn mỹ tuyệt đối tựa như hắn tại thợ ngội trên đài gia công những linh kiện này đồng dạng chỉ cần là trần vũ phà h ắ n là y ê u đảng phẩm hắn liền như là một đ à i tinh minh máy tính dụng cụ giống như kiến thức cơ bản thật sự là quá ô u thực lại nói gia nhập hạng mục này về sau hắn mỗi ngày đều muốn cùng những công trình này sư nhóm đợi cùng một chỗ nhặt thuộc tính cơ hội khẳng định còn nhiều đoán chừng không bao lâu trần vũ phàm liền có thể trở thành công nhân bậc tám trình sư đợi đến hạng mục lúc kết thúc nói không chừng hắn đều đã là cấp bảy công trình sư cũng không phải là không thể được chuyện cấp bảy thuận n g ộ i đã là cùng lưu thắng đông một cái cấp bậc nếu bàn về chân chính n g n h t h lực hắn ta đi hệ thống tăng lên đi lên trình độ dù là lưu thắng đông có mấy chục năm kinh nghiệm làm việc cũng không sá lui một vạn bước tới nói coi như thật gặp cái gì không cách nào giải quyết vấn đề trần vũ phạm cũng có thể đi tìm hoàng lao xin giúp đỡ hoàng lao thế nhưng là cấp ba công trình sư cái này cán thép nhà máy bên trong có cái gì vấn đề là có thể làm khó được hắn nói tóm lại trần vũ phạm là cực độ tự tin lần này nhà máy lớn cải tạo hạng mục đoán chừng sẽ kéo dài thời gian m ấ y tháng thậm chí là một mực duy trì liên tục đến cuối năm như thế thời gian dài đã đầy đủ hắn tại công trình sư trên con đường này đi rất xa chương hai trăm sáu mươi tám lý trí minh làm nhân vật chính ra mặt chương hai trăm sáu mươi tám lý trí minh làm nhân vật chính ra mặt cảm tạ s ư ở n g trưởng tín nhiệm tổ chức nộp lên cho ta nhiệm vụ ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực lần này cán thép nhà máy cải tạo hạng mục nhất định sẽ viên mãn hoàn thành nghe được trần vũ phạm cam đoan dương s ư ở n g trưởng trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng hắn đương nhiên là tin tưởng trần vũ phạm bằng không hắn cũng sẽ không đem nặng như thế đảm nhiệm giao cho trần vũ phạm trong tay lúc này nghe được đối phương như thế đã tính trước dương s ư ở n g trưởng cũng yên lòng rất nhiều nói mà không có bằng chứng khoác lắc ai còn không biết ta lưu thắng đông cười lạnh nói trần vũ phạm những lời này trong mắt hắn cùng lừa đảo không có cái gì khác nhau cam đoan hạng mục thuận lợi hoàn thành ngươi một người hai mươi tuổi m a n đầu tiểu tử ngươi bằng cái gì có thể bảo chứng hắn thậm chí có chút hoài nghi trần vũ phạm cấp chín công trình sư giấy chứng nhận là thật sao sẽ không phải chính là một cái từ đầu đến đuôi lừa đảo đi tiểu tử nói chuyện không nên quá tự tin rất nhiều thứ ngươi không có tự mình thao tác trước đó là không tưởng tượng nổi có bao n h i ê u khó khăn loại này to lớn cải tạo hạng mục độ khó cực cao đừng nói trần vũ phạm cho dù là lưu t h ắ n g đông kỳ thật cũng không có trải qua mấy lần kinh nghiệm là phi thường có hạn hắn thấy trần vũ phạm có chút qua với tự tin ngươi bây giờ cảm thấy mình rất đi nhưng chỉ sợ ngươi ngay cả một lần máy móc cải tạo trần h chí ậ m một là vũ phạm rất lợi hại nửa tháng trước hắn còn chưa trở thành công trình sư thời điểm chúng ta trong xưởng máy móc xuất hiện trục chặt chính là hắn sửa chữa tốt còn đối máy móc làm ra cải tạo đám người quay đầu lại phát hiện nói chuyện chính là trong xưởng mười cấp kỹ thuật viên lý trí minh nếu là bình thường Trước mặt những người những lần ã n nói chuyện, là không có hắn sen h h đạo vào phần. Nhưng lúc là có p Nhưng này, hắn cả gan mở miệng. Nhường dương sưởng lúc cả mở trước ở n sáng. Lý chí minh đồng chí, người đem chuyện nói cụ thể nói chuyện. Lần g hai chí, thể tỏa mắt đem Trí Lý cụ ư trần vũ phạm sửa chữa cải tạo máy móc chuyện ở đây công trình sư nhóm cũng không cảm kích đoạn thời gian kia đúng lúc là toàn bộ nhà máy công trình sư nhóm đều ra ngoài học tập và không thì cũng không tới phiên lý trí minh một người kỹ thuật viên đến sửa chữa thiết bị không trở thành công trình sư liền đ ố i trong sưởng máy móc tiến hành sửa chữa có loại chuyện này lưu công cũng không biết chuyện này chân mày hơi nhữu lại trần vũ phạm khi đó chỉ là chúng ta nhà máy một thợ nguội sửa chữa máy móc tựa hồ không phù hợp nhà máy chế độ a lưu thắng đông đưa ra chất vấn quy củ là chết người là sống dương s ư ở n g trưởng cười nói ra đoạn thời gian kia các ngươi những công trình này sư đều ra ngoài học tập trong s ư ở n g máy móc lại ra không nhỏ trục chặt ngay cả sản xuất tiến độ đều muốn bị ảnh hưởng tới dù là trần vũ phạm đồng chí khi đó còn không phải công trình sư cũng chỉ có thể nhường hắn đi thử một chút mà lại lúc ấy chuyện này cũng là triệu khoa trưởng đồng ý tại dương s ư ở n g trưởng nói xong về sau một bên triệu khoa trưởng gật đầu nói không sai là ta phê chuẩn Bộ nếu máy là cái t khác kỹ thuật viên bị lưu thắng đông dạng này chăm chú nhìn khẳng định đã hốt hoảng không được nhưng lý t h í minh xem như một cái ngoại lệ hắn trước đây không lâu mới từ tây bắc đại học công nghiệp tốt nghiệp đi vào cán thép nhà máy cũng b ấ t quá hơn một tháng thời gian đối lưu tháng đông căn bản chưa quen thuộc tự nhiên cũng chưa nói tới sợ hãi ngược lại là trần vũ phạm trải qua lần trước sửa chữa máy móc lý trí minh đã đ u ô i trần vũ phạm phục s á t đất cái này so với hắn còn nhỏ hai tuổi người trẻ tuổi vậy mà có thể tại phương diện cơ giới có được cao như vậy thiên phú trực tiếp đổi mới lý trí minh nhận biết nhất là tại sửa chữa máy kia sau không bao lâu trần vũ phạm liền chính thức trở thành cấp chín công trình sư so với hắn chức vị cao hơn trần vũ phạm tiếp xúc máy móc công trình mới bao lâu hơn một tháng Mà hắn Lý trước í Minh n thế h n chân thật lên 5 năm g công là là học. cấp cấp thật đại Hiện vẫn Trần chính sư, đây chính là người đây người trên cực n t r ư ớ kia lý trí minh còn tự khoe là thiên tài hiện tại hắn cũng trung thực thấy được nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên về sau hắn đ ố i trần vũ phạm càng phát kính nghệ lúc này nhìn thấy trần vũ phạm bị lưu công chất vấn mới trong lúc nhất thời nhịn không được đưa ra phản đối lần trước số hai xưởng máy móc xuất hiện trục chặt lý trí minh đem trước đó chuyện xảy ra đại khái nói rõ một chút báo ra ra trục chặt máy kia loại hình cùng trục chặt nguyên nhân liệu công nghe xong về sau trong lòng lập tức liền hiểu cái đại khái hắn dù sao trong cán thép nhà máy chờ đợi như thế nhiều năm trong xưởng các loại lớn nhỏ máy móc hắn đều cực kỳ hiểu rõ vừa nghe đến máy móc loại hình cùng nguyên nhân hư hắn lập tức hiểu lúc ấy trong xưởng công trình sư tất cả đều không tại ta cũng không sửa được máy kia lý c h í minh nói đến đây thời điểm hơi có chút bỏ mặt hắn nhớ tới lúc ấy hắn muốn cứng r ắ n tu còn kém chút đem máy móc làm báo phế chuyện không sửa được rất bình thường cái này linh kiện báo hỏng kỳ hạn ngay tại ba mươi năm năm nếu như xuất hiện vấn đề liền cần một lần nữa gia công một cái mới linh kiện lắp đặt người bây giờ vẫn chỉ là kỹ thuật viên mà không phải công trình sư không hiểu bản vẽ thiết kế là hẳn là lưu thắng đông bình tĩnh nói nếu như là hắn đụng phải loại này máy móc trục trặc cũng là cần phải đi đo đạc số liệu kích thước sau đó tốn hao thời gian bản vẽ thiết kế lại giao cho trong xưởng công nhân đem linh kiện rèn đúc ra hắn dù sao cũng là công trình sư mà không phải công nhân thuật nghiệp h ư u chuyên công hắn hiểu được sửa chữa máy móc cũng không hiểu đến gia công rèn đúc hoàn thành sau lại từ lưu thắng đông lắp đặt đến máy móc bên trong tiến hành điều chỉnh thử cùng kiểm nghiệm nếu như vận hành không sai liền xem như đã sửa xong lúc này mới xem như một cái hoàn chỉnh lại bình thường sửa chữa quá trình đó cũng không phải một kiện sự tình đơn giản cho dù là cấp chín công trình sư cũng chưa chắc có thể đem cái này sửa chữa nhiệm vụ nhẹ nhõm giải quyết máy kia là trần vũ phạm sửa chữa tốt liệu công mở miệng hỏi không sai trần vũ phạm chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua liền phát hiện máy móc xuất hiện trục chặt vấn đề sau đó liền trực tiếp đi thợ ngội trên đài gia công linh kiện lý trí minh sau khi nói đến đây trực tiếp bị lưu công đánh gãy chờ một chút ngươi nói cái gì lưu công con mắt đột nhiên liền trừ lớn nhìn về phía lý c h í minh ánh mắt có chút nghiêm túc đồng thời tựa hồ còn kèm theo có chút không dám tin cùng hoài nghi nhìn thoáng qua liền phát hiện máy móc trục chặt cái này còn có thể tiếp nhận có thể trần vũ phạm trước đó tiếp xúc qua tương tự máy móc hay là nhìn qua đồng dạng sửa chữa án lệ nhưng là tại xác định nguyên nhân hư sau trực tiếp liền đi thợ ngội trên đài gia công linh kiện rồi đây không phải tại nói nhảm sao cho dù là kinh nghiệm lại phong phú công trình sư đang bày ra bản vẽ trước đó cũng phải đối máy móc tiến hành đo đạc số liệu a dù sao máy móc độ chính xác yêu cầu vẫn còn rất cao cho dù là dạng này đại hình máy móc đối với linh kiện yêu cầu cũng phải tại ly cấp bậc nếu không liền sẽ ảnh hưởng bình thường sử dụng thậm chí là tồn tại an toàn thai hoàng ẩm nhìn một chút liền biết kích thước rồi lưu công tại công trình sư lĩnh vực này khô cả một đời cũng chưa nghe nói qua chuyện như vậy càng là không tin có người có thể có năng lực như vậy lưu thắng đông tại chỗ liền đưa ra chất vấn tuyệt đối không có khả năng ngươi nói trần vũ phạm chỉ là nhìn một chút liền đã xác định linh kiện kích thước lời này ai có thể tin tưởng mà lại hắn ngay cả bản vét đều không có họa hắn thế nào gia công hắn đối chiếu cái gì gia công tại hắn đưa ra chất vấn sau lý trí minh lập tức phản bác nhưng là trần vũ phạm đồng chí xác thực làm được mà lại hắn mười phút liền ra công tốt linh kiện mà lại lắp đặt đi về sau máy móc lập tức liền khôi phục vận chuyển bình thường chuyện này ngày đó rất nhiều người đều ở đây bao quát xưởng c h ỉ n h chủ nhiệm cùng triệu khoa t r ư ở n g c ũ n g tại như thế chuyện đại sự ta không có khả năng nói láo tuyệt đối là thật nghe được lý trí minh nói sau lưu thắng đông rơi vào trầm mặc hắn đương nhiên biết lý trí minh không có khả năng nói láo dù sao sửa chữa máy móc khẳng định là tại trước mặt mọi người có rất nhiều mắt người thấy lưu thắng đông chỉ là không thể tin được không chỉ có là hắn ở đây cái khác mấy tên công trình sư trên mặt cũng là một bộ gặp quỷ biểu lộ chỉ là nhìn thoáng qua linh kiện sau đó ngay cả số liệu đều không cần đo đạc ngay cả bản vét đều không cần h o ạ liền có thể trực tiếp đem linh kiện ra công ra cái này ai có thể tin a nhìn thấy đám người một bộ bị c h ấ n trụ bộ dáng lý trí minh trong lòng là không nói được thoải mái cũng coi là mở mày mở mặt một thanh sau đó ánh mắt của hắn lặng lẽ nhìn về phía trần vũ phàm phát hiện trần vũ phàm một mặt bình tĩnh ngồi tại tại chỗ trên mặt từ đầu đến cuối mang theo cờ ư i nhạt cho phản phất vô luận là vừa rồi lưu công chất vấn vẫn là hiện tại đánh mặt đều không thể gây nên hắn nửa điểm cảm xúc biến hóa t r á c không được trần vũ phàm lợi hại đâu ngay như ổn định. cả cảm xúc đều như thế định. lý trí minh trong có chút kích động nói ra trần vũ phạm đồng chí chế ra linh kiện lắp đặt đi về sau gọi là làm một cái kính kẽ có thể xưng hoàn mỹ máy móc cũng là hoàn mỹ vận hành mà lại trải qua trần vũ phàm cải tạo về sau máy tiêu hiệu s u ấ t sinh sản tăng lên trọn vẹn bà thành cái gì lần này lưu thắng đông triệt để ngồi không yên cả n g ư ờ i vụt một chút từ trên chỗ ngồi bắt đầu hai mắt chăm chú nhìn lý trí minh dùng cực kỳ nghiêm túc lại hơi có chút run dậy thanh em hỏi hiệu s u ấ t sinh sản tăng lên nhiều ít ba ba thành lưu công ở trong xưởng làm như thế nhiều năm thủ tịch công trình sư khí thế trên người vẫn là rất đủ thoáng một cái ngược lại là đem lý trí minh giật này mình ấp úng hồi đáp ba thành lưu thắng đông lần này là thật rung động nếu như nói chỉ là sửa chữa tốt đài này máy móc hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận dù sao tư thâm cấp chín công trình sư đều có thể làm được đơn giản chính là trần vũ phạm thủ pháp tương đối quỷ dị tất cả mọi người chưa từng gặp qua thôi nhưng là trần vũ phạm tại sửa chữa quá trình bên trong còn hợp kiện tiến hành cải tạo đồng thời nhường hiệu s u ấ t sinh sản tăng lên ba thành đây chính là ngay cả hắn đều làm không được sự tỉnh đài này máy móc lưu thắng đông cũng từng thử cải tạo qua hắn nghiên cứu nửa tháng thiết kế bảy tám bản bản vẽ phương án hiệu xuất sinh sản tăng lên nhiều nhất phương án có thể tăng lên tiếp cận một thành Chỉ cũng móc trục chặt thời là đồng thời tăng xuất được tăng gia biết máy xuất không bù mất. Thắng Cho nên Lưu đúng ô n g chỉ có thể từ bỏ. Mà l c đó h ắ đều k h ô n làm lại được chuyện, lại bị trần vũ phạm như công trình thế một cái cấp sửa ư được. làm Phạm đúng. Không Trần Vũ s chữa đài này máy móc vẫn là nửa tháng trước khi đó hắn còn không phải cấp chín công trình sư vẫn chỉ là trong xưởng một cấp sáu t h ợ n g nội ngay cả công trình sư đều không phải là liền làm được ngay cả lưu thắng đông đều làm không được chuyện càng kinh khủng chính là trần vũ phạm không có hao phí bất luận cái gì thời gian hắn là tại sửa chữa máy móc thời điểm thuận tay làm ra cải tạo mà lại ngay cả bản v é đều không có liền trực tiếp ra công gia cải tạo sau linh kiện mà lại lắp đặt lên đi về sau hoàn mỹ vận hành không có khả năng không có khả năng dù là lao sư của ngươi cấp ba công trình sư hoàng lão cũng không có khả năng ngay cả bản vét đều không cần h o ạ liền có thể đ ố i máy móc tiến hành cải tạo chương hai trăm bảy mươi trình chủ nhiệm các ngươi làm u ố n đem xe của ta ở giữa tạc bằng a chương hai trăm bảy mươi trình chủ nhiệm các ngươi làm u ố n đem xe của ta ở giữa tạc bằng a lưu công lần này là thật không thể nào tiếp thu được bởi vì lý trí minh giảng thuật tất cả đã sung kích đến hắn đối với công trình sư ngành nghề nhận biết ta hiện tại liền đi số hai xưởng nhìn xem lưu thắng đông gấp đến độ sắc mặt bỏ bừng không dằn nổi nói ra nếu như các ngươi nói đều là thật vậy ta tự mình hướng trần vũ phạm xin lỗi đồng thời tán thành hắn hạng mục tổ trưởng thân phận tại hạng mục này quá trình bên trong ta đều sẽ đối với hắn nói gì n g h e nấy nhưng nếu như các ngươi nói là giả hoặc là hắn cải tạo linh kiện có vấn đề k i a trần vũ phạm tổ trưởng thân phận nhất định phải hủy bỏ mà lại không được tham gia lần này nhà máy cải tạo hạng mục lập tức hắn quay đầu nhìn về phía trần vũ phạm lớn tiếng hỏi tiểu tử người g i a không ánh mắt của hắn chăm chú nhìn trần vũ phạm hy vọng từ nơi này bao đầu tiểu tử trên mặt nhìn thấy một tia bối nếu như trần vũ phạm luôn cuống chí ít có thể nói rõ hắn ra công linh kiện không có như vậy hoàn mỹ trong đó nhất định tồn tại một ít vấn đề thế nhưng là hiện thực nhường lưu thắng đông thất vọng trần vũ phạm đã là vô cùng bình tĩnh từ trận này hội nghị bắt đầu đến bây giờ trong phòng người trẻ tuổi nhất chính là trần vũ phạm mà là bình tĩnh nhất bình tĩnh người cũng đồng dạng là hắn vô luận xảy ra chuyện gì cho dù là bị dương s ư ở n g trưởng bổ nhiệm làm hạng mục người tổng phụ trách kỹ thuật tiểu tổ tổ trưởng vẫn là bị lưu công chất vấn cảm thấy hắn đức không xứng vị cái này rất nhiều chuyện tại ngắn ngủi như vậy thời điểm xảy ra cho dù là dương s ư ở n g trưởng dạng này lao giang hồ cũng không có khả năng một mực như thế bình tĩnh đi nhưng trần vũ p h ạ m có thể nếu như là không hiểu rõ hắn người chỉ sợ còn tưởng rằng hắn là mặt đ ơ đâu nhưng lý trí minh biết dương s ư ở n g trưởng còn lý hoài đức cũng biết trần vũ p h ạ m bình tĩnh nơi phát ra với tự tin của hắn hắn có đầy đủ thực lực cương đại ủng hộ hắn không vì ngoại giới mà thay đổi những này chất vấn giao động không được hắn mảy may đương nhiên có thể trần vũ phàm nhẹ gật đầu nói với lưu thắng đông ta sửa chữa cải tạo máy móc ngay tại chúng ta số hai xưởng lưu công ngài làm trong xưởng tổng công trình sư đương nhiên cũng có thể tùy thời đi tiến hành kiểm nghiệ Nếu như vậy hắn vậy máy móc, tại a sửa chữa, cải t o hoặc là g a công, x u ấ trần hiện vấn đề chút nào, ta có thể chịu vấn nào, đề có ta t á trách c cùng chỗ h nhiệm hoàn toàn, tiếp nhận phạt. toàn, trong sưởng tiếp Tại một Tốt. t r vũ phàm nói xong về sau lưu thắng đông nhẹ gật đầu sau đó quay người nhìn về phía một bên dương s ư ở n g trường hỏi s ư ở n g trường chúng ta hội nghị thời điểm nào kết thúc ta muốn đi số hai xưởng kiểm tra một chút máy móc tình huống thấy thế dương s ư ở n g trường cũng là bất đắc dĩ hắn biết lưu thắng đông tính cách nếu như không cho hắn đi tận mắt nhìn kia vô luận như thế nào hắn đều là sẽ không hết hy vọng trận này hội nghị dương xưởng trưởng vốn đang dự định cùng đám người cùng một chỗ thương thảo một chút hạng mục một chút cụ thể hạng mục công việc kết quả ra như thế một cái đ ư ờ n g rẽ cũng tốt hắn muốn nâng đỡ trần vũ phạm đây là sớm tối đều muốn kinh n g h i chuyện mà đột phá đám người chất vấn dương s ư ở n g trưởng giúp không được gì chuyện này chỉ có thể ta đi chính trần vũ phạm hội nghị trước hết l á i đến nơi này đi tại tan c u ộ c trước ta vẫn còn muốn nhắc nhở mọi người một câu không muốn ỉ vào mình tư l ị c h sâu liền xem thường trong s ư ở n g người trẻ tuổi chuyện lần này kết thúc về sau nếu như trần vũ phạm vẫn là hạng mục tổ tổ trưởng cho đến lúc đó ta không hy vọng lại từ bất luận người nào trong miệng nghe được ý kiến phản đối dương xưởng trưởng nói s á t mặt phá lệ nghiêm túc mang theo xem ký ánh mắt đảo qua tất cả công trình sư nhóm mặt ở đây công trình sư đều không nói gì nghe dương s ư ở n g trưởng ý tứ hắn vẫn cảm thấy trần vũ phạm có thể tiếp tục đảm nhiệm người phụ trách vị trí s ư ở n g trưởng vậy mà như thế tin tưởng trần vũ phạm mấy vị công trình sư nhóm cũng là càng thêm tò mò toàn bộ đều đi theo lưu thắng đông phía sau hướng phía số hai xưởng t i ế n đến vừa rồi lý trí minh nói tới kia tất cả không chỉ có là lưu thắng đông không tin kỳ thật ở đây công trình sư nhóm không có một cái nào là t i tưởng cũng không phải bọn hắn cảm thấy lý trí minh sẽ nói láo mà là bọn hắn như thế nhiều năm qua tiếp nhận giáo dục cùng bọn hắn nhiều năm công việc tích lũy được kinh nghiệm không cho phép bọn hắn tin tưởng loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng trừ phi là có thần tiên một vị công nhân bậc tám trình sư trong miệng thì thầm nói nhỏ bất quá hắn rất nhanh liền ngẩm miệng lại loại lời này cũng không hưng nói tuyên dương phong kiến mê tín cái này nếu như bị báo cáo là phải bị kéo đi ngồi sồn phòng giam cán thép nhà máy bên trong rất nhanh liền xuất hiện tình cảnh như vậy kỳ quan ngày bình thường thần long không thấy đầu công trình sư nhóm gặp một lần cũng khó khăn hôm nay vậy mà tổ lấy đội xuất hiện năm tên công trình sư bình quân tuổi tắc đều phải có khoảng bốn mươi tuổi ở niên đại này đã không tính trẻ nhưng mỗi một cái đều là đi lại nhanh chóng hướng phía số hai xưởng liền chạy đi qua càng khiến người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là tại cái này mấy tên công trình sư phía sau còn đi theo bảy tám tên kỹ thuật viên cũng đều đi theo một đường chạy chậm muốn đi số hai xưởng nhìn xem lý trí minh nói đến cùng là cái cái gì tình huống một đám người xông vào số hai xưởng thời điểm đừng nói số hai xưởng công nhân bình thường nhóm có chút mọi b ớ c liền liền xe ở giữa chủ nhiệm chính quốc bình cũng có chút xứng sở ngay tại chỗ như thế nhiều công trình sư còn có như thế nhiều kỹ thuật viên toàn bộ đến số hai sở rồi không phải ca môn đây là chuyện tốt ta vẫn là chuyện xấu a trình quốc bình đột nhiên có chút sợ hãi các ngươi đây là muốn đem xe của ta ở giữa cho tạc bằng a s ư ở n g bên trong xuất hiện bao lớn vấn đề mới có thể đồng thời hấp dẫn tới này sao nhiều công trình sư cùng đi sẽ không thật muốn nổ tung đi phòng họp bên này trần vũ p h ạ m cũng không có vội vã rời đi mà là bị dương s ư ở n g trưởng lưu lại đơn độc có lời muốn cùng hắn nói những người khác đã rời đi bao quát lý chí minh cùng lý hoài đức ở bên trong trần vũ p h ạ m đồng chí lần này trở thành chúng ta nhà máy cải tạo kế hoạch người phụ trách khẩn trương sao dương x ư ở n trưởng trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp hỏi Có chút h k ẩ ngay t r ư ơ n chỉ là có lẽ còn là có thể nhiệm, lãnh là lẽ là đảm đ mời ạ tại c vừa rồi họp công phu từ lưu tháng đông trên thân liên dắt xuống một viên lục sắt tiểu cầu đây cũng là trần vũ phàm đối lưu công chất vấn không chút nào sinh khí nguyên nhân người ta mặc dù chất vấn người nhưng cùng lúc cũng cho người rơi thuộc tính a đây chính là người tốt nếu như mỗi lần chất vấn mình đều có thể cho mình rơi một viên thuộc tính tiểu cầu như vậy trần vũ phạm hy vọng lưu t h ắ n g đông có thể mỗi ngày chất vấn theo trần vũ phạm một cái ý niệm trong đầu siêu viên kia lục sắc tiểu cầu hóa thành một đường lưu quan g tụ hợp vào trần vũ phạm trong thân thể đinh n h ặ t được lục sắc kỹ năng mảnh vỡ máy móc công trình 200. m á y móc công trình thăng cấp lv hai lv ba trước mắt máy móc công trình đẳng cấp lv ba năm m ư ơ lúc trước hắn liền ở vào đại khái công nhân bậc tám trình sư trình độ mà bây giờ trần vũ phạm kỹ thuật lực đã hoàn toàn đạt đến cấp bảy công trình sư cho dù là lưu thắng đông cùng hắn so ra đoán chừng cũng là trần vũ phạm kỹ thuật phương diện lợi hại hơn một chút quả nhiên triển khai cuộc họp thu hoạch to lớn cái này khiến trần vũ phạm trong lòng một trận vui vẻ vừa rồi năng lực bản thân còn có chút không đủ hắn lúc này mới quay người lại công phu liền đã hoàn toàn có thể đảm nhiệm cải tạo lần này hạng mục người có lòng tin như vậy ta an tâm dương xưởng trưởng vừa cười vừa nói lưu thắng đông người này đâu chính là tính cách cổ quái một điểm kỳ thật hắn cũng không phải nhằm vào ngươi mà là hợp làm chăm chú đôi chúng ta nhà máy cũng đầy đủ coi trọng dù sao hắn cả một đời đều đợi tại hồng tình cán thép nhà máy bên trong cơ hồ đã đem nơi này xem như nhà mà tiểu từ ngươi đâu tốc độ tăng lên lại đúng là nhanh đến dọa người nếu không phải ta một đường nhìn xem ngươi trưởng thành vậy người khác nói cho ta nghe ta khẳng định cũng là không thể tin được cho nên lưu thắng đông đối ngươi có chút không tin được đối ngươi có chút chất vấn hy vọng ngươi có thể lý giải người khác kỳ thật vẫn là rất không tệ các ngươi sau này dù sao cũng là đồng sự ta còn là hy vọng các ngươi có thể hào hảo ở chung dương xưởng trưởng tận tình khuyên dù sao trần vũ phạm cùng lưu thắng đông đều là trong s ư ở n g công c h í n h sư hắn đương nhiên vẫn là hy vọng giữa hai người đừng có mâu thuẫn mới tốt s ư ở n g trường ngươi yên tâm đi trần vũ phạm gật đầu nói ta có thể lý giải chương hai trăm bảy mươi mốt toàn bộ hạng mục vì trần vũ phạm mà sinh ra chương hai trăm bảy mươi mốt toàn bộ hạng mục vì trần vũ phạm mà sinh ra dương s ư ở n g trường ta có thể hiểu được ta dù sao cũng là trong s ư ở n g người mới hơn nữa còn đảm nhiệm vị trí trọng yếu như thế lưu công sẽ không có cách nào tiếp nhận đối t a c ó chỗ chất vấn cũng là chuyện rất bình thường trần vũ phạm thực sự nói thật chính hắn tiến bộ quả thật có chút khóa chương người khác không cách nào tiếp nhận rất bình thường dương sưởng trường nghe được trần vũ phạm nói như vậy lúc này mới yên tâm rất nhiều trên mặt biểu lộ cũng h ò a hoan rất nhiều rồi sau đó trần vũ phạm trên mặt lộ ra một vòng tự tin ý cười tiếp tục nói ra bất quá chờ lưu công t ử số hai xưởng trở về về sau ta tin tưởng cái này tất cả chất vấn liền đều sẽ không còn sót lại chút gì câu nói này nói ra khỏi miệng trong n g a y mắt dương sưởng t r ư ờ n g nao nao quá tự tin hắn đứng trước mặt trần vũ phạm đều có thể cảm nhận được loại kia đập vào mặt sự tự tin mạnh mẽ lưu công từ số hai xưởng trở về sau tất cả chất vấn liền sẽ không còn sót lại chút gì đây là đối với mình bao nhiêu tự tin mới có thể nói ra dạng này nói á quả nhiên là thiên tài dương s ư ở n g trưởng ở trong lòng cảm t h á n hán đ ờ i này cũng sắp năm mươi tuổi ngồi xuống như thế cao vị trí cũng nhìn được đếm không hết nhân tài nhưng là những người này trước mặt trần vũ phạm đều muốn trở nên ảm đạm vô quang thiên tài ở giữa cũng có khoảng cách mà lại dương s ư ở n g trưởng nhìn thấy tất cả thiên tài đều khó tránh khỏi sẽ có dạng này như thế tính cách thiếu hụt t ỷ như thật ngân quần quá ngạo tính cách cổ quái hay là không tôn trọng người không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế đủ loại khuyết điểm thiên tài cũng đồng d ạ n g sẽ có thậm chí lại so với người bình thường càng thêm nghiêm trọng càng thêm rõ ràng trong đó thường thấy nhất chính là tự ngạo tự đại không coi ai ra gì nhưng trần vũ phạm trên thân những vấn đề này lại là hoàn toàn không tồn tại ngày bình thường tiếp xúc thời điểm trần vũ phạm cho người cảm giác là ôn hòa thiết thực dù là thiên phú kinh người nhưng đ ố i đại bất luận người nào thời điểm đều có bình đẳng tư thái để cho người ta nhìn không ra phong man g của hắn có thể cùng hắn trung đụng phi thường dễ chịu dương xưởng trước đó một mực còn cảm thấy có chút kỳ quái hai mươi tuổi liền có được thành tựu như thế người trẻ tuổi lại thế nào trầm ổn cũng ít nhiều sẽ có chút cuồng ngạo ở trên người a tại trần vũ phạm trên thân vì sao hoàn toàn không có thể hiện đâu hiện tại dương sưởng trưởng cuối cùng tìm được đáp án trần vũ phạm không phải là không có cuồng ngạo mà là đem mình làm thiên tài cuồng toàn bộ g i ấ u ở bên trong mà không phải biểu lộ bên ngoài bởi vì trần vũ phạm giấu quá tốt rồi dẫn đến ít có người có thể nhìn thấy nhưng vừa rồi một sát na kia tại trần vũ phạm lúc nói chuyện dương sưởng trưởng lần thứ nhất thấy được trần vũ phạm bên trong cuồng ngạo liền như là một thanh tuyệt thế bảo kiếm một mực cắm ở trong vỏ kiếm vừa rồi đột nhiên rút ra cho thấy không có gì sánh kịp phong mang đây là đủ để nhói nhói tất cả mọi người hai mắt kiếm mang trần vũ phạm sau này t h à n h cựu chỉ sợ không cách nào tưởng tượng dương s ư ở n g trường hít sâu một hơi ở trong lòng cảm thán nói nếu như nói trần vũ phạm thiên phú liền đã phi thường khủng bố như vậy hắn lúc này cho thấy loại tâm lý tố chất đồng thời một mực đem phong mang nội liễm trong đó sau này sẽ đạt tới thanh cựu là không cách nào tưởng tượng quyết định của ta làm đúng đem lần này cán thép nhà máy cải tạo kế hoạch giao cho trần vũ phạm dương sưởng trưởng kỳ thật cũng là đang đánh cược hắn cược trần vũ phạm có thể hoàn thành rất tốt hắn cược trần vũ phạm sau này có thể bay hoàng lên cao hắn cược cải tạo lần này hạng mục không nên xuất hiện bất luận cái gì trọng đại chỗ sơ xuất đây là dương sưởng trưởng một trận đánh cược hắn vì thế thậm chí không t i ế c đắc tội trong s ư ở n g trước đó tất cả công trình s ư nhóm đều muốn làm ra quyết định như vậy chỉ cần cái này ba điểm bên trong có một chút xảy ra vấn đề như vậy dương sưởng trưởng đều là thua cuộc cái gì cũng không chiếm được không nói thậm chí tiền đồ còn hủy thậm chí là phải gánh vác trách nhiệm cho nên hắn mạo hiểm có thể nói là to lớn nhưng lại tại vừa rồi dương sưởng t r ư ở n g thần kinh một mực căng thẳng lại buông l ò n g xuống bởi vì hắn biết hắn tự thắng dù là lần này cán thép nhà máy sửa c h ư a cải tạo kế hoạch còn chưa có bắt đầu nhưng hắn biết tuyệt đối không có vấn đề có trần vũ phạm toại trấn trong đó hắn tất cả liền đều yên tâm trần vũ phạm à kỳ thật lần này ta tuyển ngươi làm người phụ trách cũng có rất lớn trình độ bên trên là triệu bộ trưởng nguyên nhân dương sưởng trưởng ngồi xuống ghế không có ngày bình thường làm sưởng trưởng kia phần uy nghiêm mà là cùng trần vũ phạm giống như là bằng hữu giống như ngồi cùng một chỗ nói chuyện tâm tình triệu bộ trưởng trần vũ phạm nghe được hắn nói như vậy đại khái là suy nghĩ minh bạch kỳ thật trước kia chúng ta hồng tinh cán thép nhà máy tại toàn bộ tứ cựu thành bên trong xem như phi thường phổ thông giống như là dạng này công nghiệp bộ cấp phát đến sửa chữa cải tạo toàn bộ nhà máy cơ hội cũng căn bản không tới phiên chúng ta mới đúng nhưng lần này công nghiệp bộ đem cái này chân quý cơ hội cho chúng ta thậm chí cấp phát mức còn không nhỏ cái này hiển nhiên là có triệu bộ trưởng nguyên nhân ở trong đó triệu trường hà là công nghiệp bộ phó bộ trưởng đối với loại chuyện này đương nhiên là có phi thường trọng yếu quyền lên tiếng tứ cựu thành xung quanh sưởng sắt thép cũng không ít hồng tinh cán thép nhà máy ở trong đó chỉ có thể xếp tại trung du trình độ xếp tại trước mặt hắn còn có rất nhiều không có hoàn thành qua máy móc sửa chữa cùng đổi mới đâu bình thường tới nói hẳn là bọn hắn tới trước căn bản không có khả năng đến phiên hồng tình cán thép nhà máy nhưng hết lần này tới lần khác bộ bên trong tin tức phát tới gọi một số lớn hạng mục khoản cho hồng tình cán thép nhà máy muốn đem bọn hắn nhà máy quy cách tăng lên một cái lớn cấp bậc ở trong đó nếu là nói không có triệu bộ trưởng nguyên nhân tại dương s ư ở n g trưởng là chắc chắn sẽ không tin tưởng nguyên lai、like、là dạng này vậy chúng ta hẳn là cảm tạ cảm tạ đại lãnh đạo trần vũ phạm vừa cười vừa nói hắn biết dương xưởng trưởng sau đó phải nói cái gì nhưng là cùng lãnh đạo nói chuyện đi giả ngu là nhất định dương s ư ở n g trưởng nhẹ gật đầu lại tiếp tục nói ra đương nhiên muốn cảm tạ triệu bộ trưởng cho chúng ta hồng tình cán thép nhà máy cơ hội lần này nhưng là đâu sở dĩ triệu bộ trưởng sẽ làm như vậy trong đó có một bộ phận nguyên nhân thậm chí là đại bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì ngươi bởi vì ta trần vũ p h ạ m tiếp tục giả vờ ngốc nói không sai cũng là bởi vì ngươi cho nên triệu bộ trưởng mới đem cái này cơ hội quý giá cho chúng ta hồng tình cán thép nhà máy hắn cũng hy vọng ngươi có thể lần này hạ mục bên trong nhiều gia tăng một ít công việc kinh nghiệm có trưởng thành ngay tại bộ bên trong hạng mục phê văn xuống tới về sau triệu bộ trưởng cố ý tìm ta một lần nói để cho ta lần này hạng mục bên trong an bài cho ngươi một cái chức vị nói loại này đại quy mô công trình hạng mục đối ngươi mà nói là một cái rất tốt cũng rất khó được cơ hội rèn luyện hắn hy vọng ngươi có thể từ đó thu hoạch được lịch luyện tiến thêm một bước cho nên nói nếu như không có ngươi chúng ta hồng tình cán thép nhà máy căn bản liền sẽ không có lần này toàn bộ nhà máy cải tạo cơ hội là ta hẳn là cảm tạ ngươi mới đúng dương s ư ở n g nghiêm túc và chân thành nói nói thật lúc ấy triệu bộ trưởng tìm hắn nói chuyện thời điểm dương xưởng nghe được cả người đều chóng váng triệu bộ trưởng liền vì cho trần vũ phạm một cái bồi dưỡng cơ hội vậy mà trực tiếp cho hồng tình cán thép nhà máy gọi một số lớn tài chính để bọn hắn tiến hành toàn bộ nhà máy lớn cải tạo triệu bộ trưởng vậy mà như thế coi trọng trần vũ phạm cái này so dương sưởng trưởng trong tưởng tượng còn muốn càng thêm khoa trương cũng chính là bởi vậy dương sưởng trưởng mới quyết định đánh cược một thành trực tiếp nhường trần vũ phạm đảm nhiệm người tổng phụ trách hiện tại xem ra hắn thành công nguyên lai、like、lại như thế một chuyện trần vũ phạm giật mình nhẹ gật đầu hắn có thể đoán được cái đại khái nhưng không có nghĩ đến triệu bộ trưởng lại còn cố ý cường điệ qua m sau đó trong vòng mấy tháng tất cả công trình sư cùng kỹ thuật viên nhóm khẳng định ba ngày hai đầu liền muốn cử hành hội nghị như vậy trần vũ phạm nhặt thuộc tính cơ hội tự nhiên là nhiều thịt mỗi cũng là thịt mấy tháng xuống tới tất cả thuộc tính tiểu cầu tích lũy trần vũ p h ả m đoán chừng mình cũng có thể đạt tới cấp sáu công trình sư trình độ đi đến lúc đó hắn mặc dù đã qua hai mươi một tuổi sinh nhật nhưng hai mươi một tuổi cấp sáu công trình sư xây dựng đất nước đến nay thậm chí nhìn trung toàn thế giới từng có sao hẳn không có đi bình thường tới nói ba mươi tuổi có thể đạt tới cấp sáu công trình sư tiêu chuẩn vậy cũng là tương đương hiếm thấy cùng hy hi hữu sự t ì n h còn như hai mươi một tuổi Rốt chỉ định c h u y ể n thế linh đ ồ n g nghĩ đến cái này trần vũ p h ả m nhẹ gật đầu như thế xem ra hắn cũng là thiếu đại lãnh đạo cùng dương xưởng trưởng một cái ân tình đợi đến hắn sau này có năng lực tự nhiên sẽ có chỗ hồi báo chương 272, lưu thắng đông bị c h í n h phục á n thép nhà máy không xứng với trần vũ phạm chương 272, lưu thắng đông bị c h í n h phục á n thép nhà máy không xứng với trần vũ phạm số hai xưởng trình chủ nhiệm nhìn thấy như thế nhiều công trình sư cùng kỹ thuật viên đi vào xưởng còn tưởng rằng là xuất hiện cái gì vấn đề trọng đại đang hỏi rõ tình huống về sau hắn m ớ i biết được những người này đều là đến xem trần vũ phạm cải tạo máy móc lúc này mới có chút tiến lòng các vị đồng chí không nên gấp gáp ta mang các người đi trình quốc bình nói ở phía trước dẫn đường trong lòng của hắn có chút nói thầm đài này máy móc là có cái gì mà l ư c sao vậy mà khiến cái này ngày bình thường cao lệnh công trình sư nhóm như thế chạy theo như vịt nhất là lưu thắng đông tên n g ố c này ngày bình thường ở trong xưởng địa vị đây chính là cùng phó trưởng xưởng không sai bị lắm mà lại tính tình cực kỳ lãnh đạo hôm nay vậy mà cũng gấp thành dạng này đều hơn bốn mươi tuổi người một đường chạy đến số hai xưởng ra một mồ hôi chán cũng không kịp xoa trình chủ nhiệm p h i ề n phức nhanh một chút lưu thắng đông trong miệng còn tại không ngừng thúc giục nói hắn là thật gấp á p dù sao lý trí minh vừa rồi miêu tả tất cả thật sự là quá sung kích thế giới của hắn xem căn cứ hắn mấy chục năm kinh nghiệm làm việc để phán đoán đây cơ h ộ i là chuyện không thể nào cho nên hiện tại có mắt gặp là thật cơ hội lưu thắng đông đương nhiên là vội vã không nhịn nổi đồng thời hắn cũng muốn nhìn xem trần vũ phàm là thế nào cải tạo đài này loại hình máy móc hắn cũng từng ý đồ cải tạo qua thao tốn hắn thời gian nửa tháng lại như cũ không có tìm được biện pháp gì mà trần vũ phàm chỉ là nhìn thoáng qua ngay cả bản vét đều không có h o a liền hoàn thành cải tạo cái này gần như ma n u y ễ n miêu tả n h ư n g lưu thắng đông càng thêm tò mò muốn nhìn một chút đến tột cùng là như thế nào hoàn thành cải tạo t r ì n h quốc bình dẫn đầu cả đám đi tới máy móc trước đang tại thao tác máy móc công nhân đều bị giật n ả y mình còn tưởng rằng mình là phát động cái gì thiên điều đâu đây là muốn bị truy nã vương sư phó đừng sợ lưu công bọn hắn chính là tới kiểm tra một chút máy móc tình huống t r ì n h quốc bình vừa cười vừa nói đồng thời trước hết để cho họ vương công nhân đến một bên nghỉ ngơi đi đem đài này máy móc cho nhàn dối ra mấy vị mời kiểm tra đi t r ì n h quốc bình nói lui sang một bên cũng có chút hăng hái nhìn xem đài này máy móc từ lần trước trần vũ p h ạ m cải tạo về sau hiệu xuất sinh sản đề cao ba thành mà lại đến nay cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì cho nên hắn đối đài này máy móc vẫn rất có lòng tin lưu thắng đông vén tay h á o lên đeo lên bao tay cầm lấy công cụ không có một câu nói nhảm liền tự thân lên tay bắt đầu tháo rỡ đài này máy móc sát ngoài trần vũ phạm sửa trước cùng cải tạo mấy cái linh kiện vị trí vẫn tương đối xâm nhập cho nên cần hủy đi non nửa máy sau mới có thể trông thấy t h ứ công ngươi theo ta cùng đi tháo rỡ lượng công việc không nhỏ lưu thắng đông phát tay ra hiệu bên cạnh một vị khắc công nhân bậc tám trình sư cùng hắn cùng một chỗ thao tác từ công cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm cầm lấy công cụ liền mở làm ở đây cái khắc công trình sư nhóm thì là đứng tại bên cạnh hai người đưa đầu hướng bên trong nhìn quanh còn có một đám kỹ thuật viên cũng là chặt chẽ làm thành một vòng đều có chút khẩn trương nhìn chăm chú lên chờ đợi lấy lưu công kết quả kiểm tra chuyện lần này mỗi một vị nhân viên kỹ thuật đều tràn ngập tò mò bọn hắn đều muốn biết trần vũ phạm thật sự có như vậy thần hai tên thâm niên công trình sư tháo d ỡ máy móc động tác đều là mười phần nhanh nhẹn so với lúc trước lý chí minh tốc độ nhanh rất nhiều không đến mười phút l i ề n đã mở ra máy móc gần một nửa cũng lộ ra trần vũ phạm lúc trước cải tạo lắp đặt lên đi linh kiện cái này lưu thắng đông một chút liền ngây mẩn cả người thật là lợi hại gia công công nghệ lúc trước hắn vẫn nghe nói qua trong xưởng ra một thiên tài thợ nguội hai mươi tuổi cũng đã là cấp sáu thợ nguội mà lại ra công gia linh kiện mỗi cái đều là ưu đ n g phẩm bất quá lưu thắng đông cũng không có quá để ý qua thợ nguội cùng công trình sư vẫn là có rất lớn khác biệt lại thế nào thiên tài thợ nguội cùng hắn cũng không có bất cứ quan hệ nào có quan tâm những này nhàn sự thời gian lưu thắng đông cảm thấy còn không bằng đi thêm thiết kế hai tờ bản vẽ cho nên nói đây mới là lưu thắng đông lần thứ nhất nhìn thấy trần vũ phạm ra công phẩm chỉ là cái nhìn này liền thật sâu đem hắn chấn động tác phẩm nghệ thuật lưu thắng đông chưa từng có nghĩ tới mình đợi này sẽ dùng dạng này từ để hình dung một cái nhà máy dây c h u y ể n sản xuất bên trên sản xuất công nghiệp linh kiện bình thường tới nói loại này cỡ lớn công nghiệp linh kiện đều hẳn là thô giáp đơn sơ dù sao tính thực dụng mới là đặt ở vị thứ nhất chỉ cần có thể bình thường sử dụng liền sẽ không có người lại đi xoắn suýt linh kiện phải trang mỹ quan dù sao đây không phải là vừa cần hiện tại công nghiệp sản xuất lực còn không có đạt tới có công phu đi rèn luyện ngoại hình trình độ nhưng trần vũ phạm ra công cái này linh kiện lưu thắng đông chỉ một cái liếc mắt liền bị chấn động hắn làm nửa đời người công trình sư nhưng xưa nay chưa thấy qua hoàn mỹ như vậy linh kiện phản phất trước đó chỉ tồn tại với h ảo tưởng của hắn bên trong tất cả chi tiết đều có thể xưng hoàn mỹ tất cả sừng ngược mặt phàng dùng thịt của hắn mắt thấy đi lên vậy mà tìm không thấy bất luận cái gì thì vết đây chính là trần vũ p h ả m gia công một bên tử công cũng bị rung động nhìn thấy phản ứng của hai người chung quanh cái khác mấy tên công trình sư nhóm càng là ngồi không yên đều dành trước sợ sau chen lên đến đây muốn nhìn một chút là cái gì dạng linh kiện vậy mà có thể để cho hai tên thâm niên công trình sư có phản ứng như vậy mà nhìn thoáng qua về sau chính bọn hắn cũng lộ ra phản ứng giống vậy xác thực lợi hại tối thiểu tại nghề nghiệp của bọn hắn kiếp sống bên trong chưa hề chưa thấy qua gia công như thế hoàn mỹ linh kiện cái này trần vũ p h ạ m lưu tại chúng ta hồng tình cán thép nhà máy thật là khó tài lưu thắng đông mặc dù một mực đối trần vũ p h ạ m có chất nghi nhưng giờ này k h ắ c này hắn vẫn không khỏi cảm thán nói tối thiểu tại thợ ngội kỹ thuật phương diện này hắn bị thật sâu chinh phục mà lại nói lời công đạo hồng tình cán thép nhà máy có chút không xứng với trần vũ p h ạ m dù sao nơi này là xưởng sắt thép đối với linh kiện gia công yêu cầu không có người như vậy cao trần vũ phảm tay nghề có chút không chỗ thi triển thật muốn nói đến trần vũ phạm càng thích hợp đi chế tác máy bay đạn đạo hoạt tiễn có lẽ chỉ có tại những n à y chân chính khoa học kỹ thuật đỉnh cao bên trên mới có thể xuất hiện loại này giống như hàng mỹ nghệ giống như tinh tế linh kiện đi kia có lẽ mới là càng có thể phát huy trần vũ phạm kỹ thuật trường hợp lưu công ngài mau nhìn xem cái này linh kiện thiết kế ra sao bên cạnh một công trình sư thúc g ụ c nhường lưu thắng đông trở lại nhìn xem hắn vừa mới bị cái này linh kiện ra công trình độ rung động lâm vào ngắn ngủi trầm tư kém chút quên đi mình lần này tới bản ý lưu thắng đông một lần nữa tập trung tinh thần cẩn thận quan sát trước mặt linh kiện mặc dù hắn hiện tại rất tán thành trần vũ phàm gia công trình độ nhưng gia công cùng thiết kế chế tạo cùng cải tạo dù sao ngươi vẫn là có rất nhiều khác biệt hoặc là nói là cách biệt một trời gia công trình độ cao không có nghĩa là liền có thể thiết kế ra tốt linh kiện tỷ như cấp tám thợ m ộ i dịch trung hải tại gia công phương diện trình độ đã phi thường cao nhưng đối với sửa chữa cải tạo cùng thiết kế phương diện có thể nói là nhất khiếu bất thông khác nghề như cách núi húng chi công trình sư lĩnh vực này kỹ thuật hàng giàu thế nhưng là rất cao không có như vậy dễ dàng liền có thể nhìn trộm nhìn trước mắt linh kiện lưu thắng đông ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng c h ọ n vẹn ba phút thời gian bên trong lưu thắng đông liền như thế nhìn chăm chú lên tháo rỡ xuống tới linh kiện ánh mắt nghiêm trọng cao mày không có cái khác động tác cũng không nói gì toàn bộ hiện trường cứ như vậy yên lặng tại chết giống như trong yên tĩnh nhìn thấy lưu công không mở miệng bên cạnh cái khác công trình sư nhóm cũng không dám nói chuyện lại không dám phát ra bất kỳ thanh âm q u ấ y dày hắn một mực cứ như vậy yên tĩnh đến năm phút thời điểm lưu thắng đông đột nhiên vung mạnh lên tay phình một tiếng trung điệp đập vào một bên máy móc vào ngoài cũng không lo được tay đau lưu thắng đông bởi vì kích động mà khuôn mặt có chút đỏ lên gần như với lời nói không có mạch lạc lớn tiếng nói ra. nguyên lai là dạng này Lưu công, trách h chuyện? Một bên tử công vội vàng hỏi. ế nào bên công vàng Một vội tử t ì n hắn còn chưa đủ, 5 phút không Trần phương h chưa phút hiểu phàm độ đủ, đủ để của cải tạo xem Vũ n Nguyên lai là dạng này, lai là ắ c không được ta trước đó không cải tạo thành công dựa theo ta trước đó cải tạo hiệu suất sinh sản cũng có thể tăng lên gần một thành nhưng máy móc sẽ xuất hiện nghiêm trọng an toàn thai hoang ẩm cho nên mới không có thể áp dụng mà trần vũ phàm cải tạo phương án lại hoàn mỹ giải quyết vấn đề này không chỉ có hiệu suất sinh sản tăng lên càng nhiều mà lại máy móc vận hành phi thường ổn định căn bản sẽ không xuất hiện trục trặc lưu thắng đông kích động đập thắng tay thỉnh thoảng sẽ còn cất tiếng cười to người chung quanh cũng xem quen rồi hắn bộ dáng này tên lốc này chính là cái kỹ thuật c u ồ n g mỗi lần nghiên cứu bản vẽ thời điểm một khi có chỗ đột phá liền sẽ phá lệ kích động bất quá lần này tựa hồ có chút kích động quá mức chỉ là nghe lưu công ý tứ này trần vũ phạm ra công linh kiện xem ra xác thực không có bất cứ vấn đề gì mà lại chung quanh công trình sư nhóm liếc mắt nhìn nhau đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương rung động trần vũ phạm trình độ thậm chí so lưu công còn muốn cao hơn chương hai lưu thắng đông túi đầu nhận sai tất cả chất vấn tan thành mây khói chương hai lưu thắng đông túi đầu nhận sai tất cả chất vấn tan thành mây khói đơn giản chính là thiết tài lưu thắng đông lớn tiếng khen ngợi trên mặt vẻ khâm phục căn bản không thêm vào che giấu hắn chính là như vậy tính cách tại cảm thấy ngươi không được thời điểm căn bản sẽ không mắt nhìn thẳng ngươi nhưng nếu như ngươi triển lộ ra đầy đủ năng lực hắn cũng sẽ không keo kiệt mình tán dương cùng thưởng thức cũng không phải là hắn người này bao nhiêu hư giả mà là tính tình của hắn quá ngay thẳng bất kỳ ý tưởng gì đều biểu lộ ở trên mặt hoàn toàn sẽ không v n tàng nếu không đổi một cái có tâm cơ người đến là tuyệt đối sẽ không tại trong hội nghị liền trực tiếp chất vấn trần vũ phạm dù sao trần vũ phạm là có bối cảnh mà lại lại lấy được dương s ư ờ n g trường ủng hộ hắn dạng này chất vấn trần vũ phạm không phải liền là không cho s ư ờ n g trường mặt nuôi đi nếu là những người khác tới có thể sẽ lựa chọn trước nhịn xuống một hơi này sau đó đợi đến sau này hợp tác thời điểm lại lợi dụng chức vụ của mình cùng quyền lực đến cho trần vũ phạm làm k h ó dễ nhưng lưu thắng đông sẽ không hắn cũng không sợ đắc tội dương s ư ờ n g trường cũng không sợ đắc tội trần vũ phạm phía sau bối cảnh chỉ là bởi vì hắn cảm thấy trần vũ phạm năng lực không đủ cho nên hắn liền dám trước mặt mọi người đưa ra chất vấn khó chịu liền trực tiếp nói ra không thêm vào bất luận cái gì che giấu dạng này tính cách xác thực sẽ ở chỗ làm việc bên trên đ ắ c tội với người cũng biết bị rất nhiều người phiền chán nhưng theo trần vũ phạm loại này tính tỉnh kỳ thật coi như không tệ dù sao giống lưu thắng đông dạng này người sẽ không tồn tại ý đồ xấu cố ý hạ i n g ư ờ i hợp tác với hắn ở chung cộng sự thời điểm cũng không cần quá mức với cẩn thận từng ly từng tí có cái gì nói cái gì liền tốt cùng loại người này đợi cùng một chỗ dù sao cũng so dịch trung hải như thế ngụy quân tử mạnh hơn nhiều dịch trung hải như thế đạo đức thiên tôn nhìn b ê ngoài cùng ngươi hòa hòa khí khí một bộ muốn cùng ngươi giao hảo bộ dáng sau lưng hoặc là là nghĩ tính toán ngươi cho hắn dưỡng lao hoặc là chính là muốn tại thời điểm nào đâm ngươi lao cùng dịch trung hải cái loại người này ở chung chỉ có thể ở giữa trưa bởi vì sớm tôi muốn xảy ra chuyện bốn l ư u công kia trần vũ phàm thiết kế linh kiện thật như thế lợi hại sao nhìn thấy lưu thắng đông khen không dứt miệng chấn kinh bộ dáng một bên tử công tò mò hỏi trình độ của hắn không đủ nhất thời bán hội còn nhìn không ra cái gì môn đạo tới phi thường lợi hại lưu thắng đông nhẹ gật đầu nói cái này linh kiện ta trước đó thử nghiệm cải tạo qua hao tốn thời gian nửa tháng đều không thành công nói đến đây lưu thắng đông dừng một chút quay đầu lại hỏi hướng lý trí minh trần vũ phạm đồng chí sửa chữa cải tạo đài này máy móc thời điểm hết thể hao tốn bao nhiêu thời gian đại khái không đến bốn mươi phút đi lý trí minh hồi đáp từ đầu đến cuối hắn đều đứng ở một bên xem kịch cùng hắn cùng một chỗ xem trò vui còn có số hai s ư ở n g chủ nhiệm chính quốc bình hai người bọn họ đều là do ngày tận mắt thấy trần vũ phạm sửa chữa máy móc người cho nên đối trần vũ phạm có trăm phần trăm lòng tin quả nhiên bọn hắn được như nguyện thấy được lưu công đám người trần kinh lý trí minh trong lòng đừng nói có bao nhiêu sớm rồi mặc dù cái này bức không phải hắn trang nhưng vẫn là không nhịn được thoải mái dù sao hắn là trần vũ phạm người ủng hộ mà lại hai người cùng là tuổi trẻ nhân viên kỹ thuật tự nhiên chính là đứng tại cùng một lập trường các ngươi những n à y lão công trình sư không phải hoài nghi chúng ta người trẻ tuổi năng lực không được sao không có ý tứ chúng ta người trẻ tuổi bên trong có lợi hại trực tiếp sáng mù cặp mắt của các ngươi không đến bốn mươi phút lưu thắng đông nghe sau lại m ộ t b ư ớ c hắn mặc dù không phải thợ nguội nhưng làm công trình sư đối với công nghiệp tương quan các loại gia công quá trình khẳng định cũng là hiểu được một chút dựa theo hắn giải như thế phức tạp nhất cái linh kiện chí ít cũng cần cấp sáu trở lên thợ nguội mới có thể hoàn thành gia công mà lại gia công lúc dài tới ít cũng muốn hơn một giờ nếu như là lần đầu gia công không quá quen thuộc nửa giờ có thể gia công ra đều xem như cao thủ còn như giống trần vũ p h ạ m d ạ n g này có thể không có bản vẽ gia công hắn ngược lại là chưa từng có nghe nói qua bao quát gia công linh kiện ở bên trong trần vũ p h ạ m tổng cộng chỉ dùng không đến bốn mươi phút lưu thắng đông lại lần nữa lặp lại một lần sợ mình là nghe lầm không sai trần vũ p h ạ m g i a công linh kiện dùng nửa giờ lý c h í minh một năm một m ư ờ i hồi đáp như thế nói lưu thắng đông cảm giác được hô hấp của mình có chút gấp rút không đến bốn mươi phút liền hoàn thành sửa chữa gia công linh kiện dùng nửa giờ như thế nói trần vũ phản chỉ dùng mấy phút thời gian liền nghĩ ra đài này máy móc cải tạo phương án đúng thế lý trí minh đ à n g hoàng nhẹ gật đầu là ta trước đó quá đường đột trần vũ phạm đồng chí là chân chính thiên tài lưu thắng đông thân thể lảo đảo một chút phản phất trên người lực lượng đột nhiên bị rút sạch thở dài một hơi nói nếu như chỉ nói từ sáng tạo cái mới năng lực đi lên nói trần vũ phạm đồng chí đã tại trên ta hắn có chút không cam lòng thừa nhận nói giờ này k h ắ c này lưu thắng đông tâm tình trong lòng cũng có chút phức tạp là vui vẻ là thất lạc là hối hận là kinh hỷ vũ vị tạp trần đủ loại cảm xúc đều giao hòa cùng một chỗ chỉ là lấy tính cách của hắn có cái gì nói cái gì đã đối phương so với mình còn muốn lợi hại hơn như vậy lưu thắng đông cũng dám với thừa nhận thật có như thế lợi hại t h i ê n tài chung quanh mấy tên công trình sư nhóm đều quá sợ hãi bọn hắn cùng là hồng tinh cán thép nhà máy công trình sư cùng một chỗ cộng sự như thế nhiều năm đối với lưu thắng đông hay là vô cùng hiểu rõ lưu công người này hai cái đặc điểm một là phi thường ngay thẳng có cái gì liền nói cái gì hai là hết sức chăm chú chấm mê công việc cùng công nghiệp thiết kế không cách nào tự k i ể m chế mặc dù cấp bậc bên trên lưu thắng đông vẫn là cấp bảy công trình sư nhưng trên thực tế hắn trải qua lâu dài nghiên cứu cùng học tập không sai biệt lắm đã có cấp sáu công trình sư tiêu chuẩn chỉ là còn không có tham gia đẳng cấp khảo hạch mà trần vũ phán đâu coi như lại thế nào thiên tài cũng chỉ là tiếp xúc máy móc công trình nửa tháng đi nửa tháng liền có thể so lưu công trình độ còn cao dù là đây là lưu t h ắ n g đông chính miệng thừa nhận đám người vẫn còn có chút không dám tin dù sao cái này thật sự là quá kinh thế hai tục một chút mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm từ s ư ở n g phía lối vào chuyến đến các công nhân thanh âm trần phó chủ nhiệm trần phó chủ nhiệm buổi sáng tốt trân công ta có cái vấn đề kỹ thuật đợi lát nữa thỉnh giáo với ngài trần vũ phạm tại xưởng bên trong không chỉ có là lãnh đạo mà lại cùng các công nhân quan hệ cũng rất tốt dù sao cái khác những người lãnh đạo mỗi ngày đều là ngồi ở trong phòng làm việc u ố n g t r à chỉ có trần vũ phạm là một ngoại lệ hắn mặc dù là lãnh đạo nhưng công việc hàng ngày vẫn là lấy thợ ngội cùng công trình sư làm chủ cho nên bó lớn thời gian đều là cùng các công nhân ở chung cùng một chỗ các công nhân tự nhiên cũng cùng hắn càng thêm thân cận một chút là trần vũ phạm đồng chí tới lưu thắng đông lập tức liền ngẩng đầu lên trong mắt cũng có thần thái tia đủ loại phức tạp cảm xúc trước để ở một bên bất luận hắn hiện tại đầu tiên muốn làm là phải hướng trần vũ phạm đồng chí xin lỗi mới đúng trước đó tại phòng họp thời điểm hắn đ ố i trần vũ phạm cũng không có ít chất vấn bây giờ nhìn đối phương ra công linh kiện sau lưu thắng đông biết mình có bao nhiêu ngu xuẩn thuộc về là có mắt như m ù bị đánh muôn nghiêm lưu thắng đông biết rõ đạo lý này hắn cũng không phải cái gì nhìn trúng mặt m ũ i người cho dù là tại như thế trước mặt mọi người hắn cũng muốn trước tiên hướng trần vũ phạm xin lỗi mới là trần vũ phạm cùng nhau đi tới đầu tiên là cùng trình chủ nhiệm lên tiếng trào trình chủ nhiệm trần vũ phạm a trước tiên đem cái này chuyện giải quyết đi lựu công thế nhưng là có lời muốn nói với ngươi đâu t r ì n h quốc bình cười tùng tìm nói ngày bình thường lưu thắng đông có thể nói là mắt cao hơn đỉnh dù là hắn một cái xưởng chủ nhiệm cũng rất khó cùng lưu công nói chuyện hôm nay lưu thắng đông xem như nhận t h u a trần vũ p h ạ m nhẹ gật đầu cái này đều nằm trong dự đoán của hắn tựa như là hắn cùng dương s ư ở n g trưởng nói như vậy đợi đến lưu thắng đông đi xưởng bên trong nhìn qua máy móc như vậy tất cả chất vấn liền đều sẽ tan thành m â y khói hiện tại xem ra tình huống quả thật như thế trần vũ phàm đồng chí ta muốn vì ta trước đó lô mãng cùng đường đột hướng ngại xin lỗi nhìn thấy trần vũ phàm nhìn qua lưu thắng đông không có chút nào do dự phi thường nghiêm tú túi đầu nhận sai nói. chương 274, t r ầ n vũ phạm giấc ngộ quá tờ m cao chương 274, t r ầ n vũ phạm giấc ngộ quá tờ m cao ta xem ngài cải tạo máy móc thiết kế chi xảo diệu trình độ kỹ thuật chi cao đều tại trên ta lưu thắng đông phi thường ngay thẳng thừa nhận nói ngay trước chung quanh mấy chục người mặt hắn ngược lại là cũng không thấy đến mất mặt dù sao có cái gì liền nói cái gì đã trần vũ phạm trình độ cao hơn hắn lại là hắn đã làm sai trước vậy sẽ phải nhận ta muốn vì ta trước đó mạo phạm xin lỗi mà lại dựa theo trước đó ước định lần này nhà máy sửa chữa cải tạo hạng mục ta toàn bộ phục tùng ăn bài tuyệt sẽ không có bất kỳ dị nghị lưu thắng đông lớn tiếng nói hắn không chỉ có là trên miệng xin lỗi hơn nữa còn đối trần vũ phàm ái thái độ chi thành khẩn có thể thấy được lồn đốn trần vũ phàm mau tới trước hai bước đem hắn phủ chính bắt đầu lưu công ngài đây là làm cái gì trần vũ phàm cười khổ nói ta cái tuổi này cùng tư lịch làm các vị tiền bối tổ trưởng ta cũng là kính sợ các vị đối t a c ó chỗ chất vấn cũng là lại hợp lý chỉ là sự tình đã mọi người sau này đều là đồng sự muốn cùng một chỗ hợp tác cái kia thanh nói chuyện rõ ràng đem hiểu lầm toàn bộ giải trừ chính là chuyện quan trọng nhất dù sao mọi người mục đích là giống như đều là muốn đem cán thép nhà máy kiến thiết càng tốt hơn đều là muốn vì quốc gia phát triển kỹ nghệ tận chính mình một p h ầ n lực ta cảm thấy chúng ta cùng một chỗ vì cái này mục tiêu cố gắng liền tốt tuyệt đối không nên làm nội chiến đem tất cả nội bộ mâu thuẫn đều hóa giải đây mới là vui lớn phổ chạy đáng ra chúc mừng chuyện a trần vũ p h à n một phen nói xinh đẹp đến cực điểm trực tiếp nhường lưu thắng đông mặt mo có chút đỏ lên mình tiêu hóa một lát sau vỗ tay nói ra dương s ư ở n g trưởng nói không sai hiện tại đã là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ chúng ta đều có chút giả cũng không thể chiếm vị trí không cho những người tuổi trẻ các ngươi giác ngộ mới là thật cao là ta trước đó giản nên hồ đồ rồi lưu thắng đông tự trách nói hắn cũng ở trong lòng khắc sâu nghĩ lại chính mình trước đó đối với trần vũ phạm chất vấn nguyên nhân đến tột cùng là cái gì là với công nhiều một ít vẫn là với tư nhiều một ít lưu thắng đông tại nội tâm chỗ sâu tra tấn một chính xuống dưới lập tức phát hiện mình mặc dù ngoài miệng nói là một cái tân tấn công trình sư năng lực không đủ để lãnh đạo như thế lớn hạng mục nhưng hắn như thật chỉ là hoài nghi trần vũ phạm trình độ kia rất không cần phải tại trong hội nghị dô đến như thế không t h ả i mái dù sao trần vũ phạm trình độ như thế nào đợi đến sửa chữa lúc bắt đầu đang làm việc bên trong một chút liền có thể có thể nhìn ra trần vũ phạm trình độ cao thấp nếu như trần vũ phạm trình độ thật không được đến lúc đó đi tìm dương s ư ở n g trường phản ứng cũng coi là có lý có cứ mà lại cho dù là dương s ư ở n g trường cũng rất khó phản bác lưu thắng đông tại trong phòng họp liền đối trần vũ p h ạ m đưa ra nhiều như vậy chất vấn thậm chí là kém chút cùng dương s ư ở n g trường quấy lật trong đó có rất lớn trình độ cũng là xuất phát từ hắn là tư tâm dù sao thời gian hai mươi năm bên trong lưu thắng、đông、đều coi là hồng tình cán thép nhà máy kỹ thuật người có quyền tại công trình sư khối này một mực là hắn nói tính cũng một mực là hắn đến phụ trách các loại cỡ lớn hạng mục mà lần này vị trí của mình đột nhiên bị một cái hai mươi tuổi bao đầu tiểu tử cướp đi loại này to lớn tranh l ệ c ũ n g không dám tin có lẽ mới là làm cho hôn mê đầu góc hắn nhân tố chủ yếu không phục mới là hắn tại phòng họp bên trên liền trực tiếp cùng trần vũ phạm quấy lật nguyên nhân trọng yếu nhất mà cái này không phải liền là trần vũ phạm trong miệng nói nội chiến sao lưu thắng đông là một m lão công c h í n h sư một mực tự khoe là chính trực công việc chăm chú vì tổ quốc phát triển kỹ nghệ mà kính dân tất cả nhưng hắn hôm nay tại làm cái gì vậy mà bởi vì một cái chức vị vấn đề l i ề n làm nội chiến làm mâu thuẫn làm nội bộ đấu tranh tựa như là trần vũ p h ạ m nói như vậy mọi người cùng là công trình sư phải làm nhất chính là đem cán thép nhà máy kiến thiết càng tốt hơn vì quốc gia phát triển kỹ nghệ tận chính mình một phần lực lưu thắng đông trước lúc này cũng một mực lạ i như thế cho rằng nhưng hôm nay đối mặt chuyện này thời điểm hắn lại đem bản tâm của mình đem quên đi lưu thắng đông làm một mấy chục năm kinh nghiệm làm việc cấp bảy công trình sư kỹ thuật của hắn không bằng một cái hai mươi tuổi người trẻ tuổi điểm này mặc dù nhường hắn cảm thấy tiếc đối tiếp hận cùng h ã n mộ nhưng cũng sẽ không nhường hắn cảm thấy xấu hổ nhưng là quên lãng bản tâm của mình vì trong s ư ở n g hư danh mà đi làm nội chiến mà lại kém chút đem nhà máy nội bộ làm một b ậ n loạn kém chút khơi dậy nghiêm trọng nội bộ đấu tranh chuyện này nhường lưu thắng đông mười phần xấu hổ không chịu nổi trần vũ p h ạ m đồng chí dạy phải lần này là lỗi lầm của ta buổi tối hôm nay ta biết viết một thiên văn bản kiểm điểm ngày mai tại quảng bá bên trong hướng toàn bộ nhà máy công nhân tiến hành bản thân kiểm điểm lưu thắng đông suy tư thật lâu sau ngẩng đầu nghiêm túc nói trần vũ phàm nghe nói cũng là xương sở không phải ca môn ta giao hơn cái gì rồi bất quá trần vũ phàm cũng rõ ràng phát hiện tại lưu thắng đông trong ánh mắt có một dạng đồ vật cùng trước đó khác biệt đó chính là hắn ánh mắt bên trong có ánh sáng l i ê n như là hoàng lao ánh mắt đ ờ i này những người lao động có thật nhiều mắt người thần bên trong đều có dạng này ánh sáng đây là có được lý tưởng có được khát vọng mới có thể có ánh mắt ở niên đại này trong mắt rất nhiều người đều có dạng này ánh sáng không chỉ có là thân phận cao quý công chính sư cũng có bên ngoài mỗi ngày đối mặt máy móc khổ cực công nhân thậm chí là kia trong ruộng quay lưng đất vàng mặt hướng ngày nông dân rất nhiều người trong mắt đều có dạng này ánh sáng đây là trần vũ phàm xuyên qua trước đó tại thế kỷ hai mươi một chưa từng nói qua đồ vật loại này chỉ là có được lực lượng cương đại dù là trên mặt đóng thật dậy một tầng cho bụi cũng vẫn như c ũ che đậy không được cái này trong mắt ánh sáng vô số có được loại này ánh sáng người lao động đều thủ vững tại cương vị của mình vì lý tưởng mà đi phân đấu đây mới là quốc gia này có thể tiến bộ có thể cường thị nguyên h n nhân trọng yếu nhất cũng bởi vì cái này trong mắt ánh sáng trần vũ phản đối lưu thắng đông đột nhiên sinh lòng mấy phần kinh ý hoặc là nói trước đó chất vấn lúc đầu cũng không để cho hắn căm thủ vị này lão công chính sư người tính cách cùng công việc vốn chính là muốn tách ra dù sao người có nhiều mặt tính đã lưu công như thế nhiều năm qua đều ở trong xưởng cẩn trọng vì cán thép nhà máy phát triển làm ra cống hiến to lớn dù là trần vũ phạm không có trở thành công trình sư trước đó thậm chí hắn cái kia mỗi ngày ngã ngửa mò cá đi làm tiền thân đều ở trong xưởng nghe nói qua lưu công tên cái này lao ra họa coi là trong xưởng lao động cọc tiêu cho dù ai nói lên hắn đều không thể không nói một câu là liệu mình tam lang trần vũ phạm không thể bởi vì hắn nghi ngờ mình liền phủ định hắn phương diện khác ưu điểm còn nữa lưu thắng đông hiện tại xin lỗi rất thành khẩn lấy thân phận của hắn một cái trong âm thầm miệm xin lỗi kỳ thật đã rất không dễ dàng nhưng lưu thắng đông lại lựa chọn làm lấy số hai xưởng bên trong như thế nhiều người trước mặt trước mặt mọi người hướng trần vũ phạm xin lỗi đây chính là rất nhiều người đều làm không được chuyện thậm chí lưu thắng đông so trần vũ phạm trong tưởng tượng còn muốn khoa trương hắn muốn viết một phần văn bản kiểm điểm sau đó tại quảng bá bên trong hướng toàn bộ nhà máy mấy ngàn tên công nhân tiến hành bản thân kiểm điểm trần vũ phạm cũng ở một bên thuyết phục hắn cái này thật sự là không cần thiết lưu lao sư không cần thiết nhưng là lưu thắng đông tính cách nhiều cố chấp a cho dù là trần vũ phạm thuyết phục cũng vô dụng hắn nhất định phải bản thân kiểm điểm một chút đến trừng phạt mình lại có loại này ác liệt hành vi cuối cùng nhất trần vũ phạm cũng là d ở khóc d ở cười đáp ứng chỉ sợ ngày mai lưu công bản thân kiểm điểm vừa ra toàn bộ cán thép nhà máy bên trong lại là muốn một trận manh động tại hồng tinh cán thép nhà máy công việc chính là tốt ba ngày hai đầu liền có dưa ăn bốn trận này quái kịch kết thúc sau trình chủ nhiệm rất nhanh liền đem tình huống hiện trường còn có trần vũ phạm cùng lưu thắng đông hai người nói toàn bộ hồi báo cho dương s ư ở n g trưởng đây cũng là dương s ư ở n g trưởng trước đó liền bố trí cho hắn nhiệm vụ chỉ cần là tại số hai xưởng bên trong trần vũ phạm có bất kỳ g i thổi cỏ lay trình chủ nhiệm đều phải lập tức hướng dương xưởng trưởng tiến hành báo cáo như thế nhiều năm qua dương sưởng trưởng còn là lần đầu tiên coi trọng như vậy một trong s ư ở n g nhân viên n g h e song trình chủ nhiệm hồi báo tình hôm sau dương sưởng trưởng hài lòng nhẹ gật đầu tiểu tự này là thật lợi hại a hắn còn nhớ rõ trần vũ phạm lúc ấy nói nói chỉ cần hắn kiểm tra ta cải tạo máy móc như vậy liền sẽ không lại có nghi ngờ tiêu sái dương sưởng trưởng khen ngợi rồi sau đó khi hắn nghe được trần vũ phạm k i a m ộ t phen sau hít sâu m ộ t hơi cả người hiển nhiên cũng là có chút bị kinh sợ đến tiểu tự này tương lai chỉ sợ rất có thành tựu cái này rất ngộ đơn giản quá tờ mờ cao chương hai trăm bảy mươi lăm biến hóa long trời lở đất tu luyện trở ngại ta không đến a chương hai trăm bảy mươi lăm biến hóa long trời lở đất tu luyện trở ngại ta không đến a ngày thứ hai là chủ nhật không cần đi đi làm cho tới trưa trần vũ phạm liền đi một chuyến cung lao chỗ ở trước đó cung lao đã từng cùng hắn đ ề cập qua chờ đến hắn tu luyện tới minh kình hậu kỳ thời điểm muốn cùng hắn thông báo một tiếng bởi vì minh kình đến ám kình là một cái cự đại đột phá cũng là một cái khó mà vượt qua hừng câu từ xưa đến nay chín thành dưới minh kình võ giả đều cắm ở một bước này bên trên cả một đợi đều không thể đủ đột phá đến ám kình võ giả hơn nữa còn không riêng gì khó mà đột phá thậm chí còn vô cùng nguy hiểm cước ép đột phá thậm chí có thể sẽ bởi vậy kình lực bạo loạn mà chết từ xưa đến nay chết tại tu luyện quá trình bên trong minh kình v õ giả ước chừng cũng có hai thành nhiều cho nên các môn các phái đều đều cũng có có mình bí mật bất truyền cũng chính là từ minh kình đột phá đến ám kình nhỏ rượu chiêu có chút là công pháp đặc thù có chút là nhiều đời tổng kết xuống tới kinh nghiệm lời tuyên bố những này không chỉ có là vì tăng lên sát s u ấ t thành công cũng là vì giảm xuống tỷ số thương vong dù sao minh kình hậu kỳ vó giả t h n g cái đều có lấy một địch trăm tri dũng đặc ở bất kỳ một cái nào niên đại đều coi là hiếm có nhân tài cao thủ mà loại này bí mật bất chuyển bọn hắn bắt quái trưởng tự nhiên cũng có trước khi đến cung lão nhà trên đường trần vũ phạm mở ra mình hệ thống bảng tính danh trần vũ phạm tuổi tác hai mươi tuổi thân phận cán thép nhà máy cấp sáu thợ ngội s ư ở n g phó chủ nhiệm cấp chín công trình sư cảnh giới minh kình hậu kỳ hai trăm bảy mươi bốn trăm h thể chất năm mươi bảy lực lượng năm mươi tám nhanh nhẹn năm mươi lăm ghi chú người bình thường bình quân thuộc tính là mười kỹ năng l năm thợ ngội chuyên gia l bốn chủ nghệ cao thủ l bốn lập trình viên cao thủ l Thuật tân thủ. xuyên qua đến thời gian nửa năm trần vũ phản cả người đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất hắn tiếp chức khổ học khổ luyện hai mươi năm lập trình viên kỹ năng hiện tại đã không phải là hắn tối cường hạng đã bị thợ ngội kỹ năng cùng chủ nghệ kỹ năng thay thế cái này hai trên cổ hắn đều đã đạt đến phi thường lợi hại trình độ nhất là thợ ngội đã tăng lên tới lờ vờ năm chuyên gia cấp nay chủ yếu cũng là được lợi với trong s ư ở n g thợ ngội thật sự là nhiều lắm mặc dù đại đa số thợ ngội đẳng cấp cũng không tính là cao vô luận là rơi xuống tiểu cầu s á c x u ấ t vẫn là tiểu cầu phẩm chất cũng đều không ra sao nhưng là không chịu nổi nhiều người a trần vũ phạm cơ hồ mỗi ngày đều có thể tại s ư ở n g bên trong nhặt được thợ ngội kỹ năng tiểu cầu tích lũy nhiều về sau thợ ngội tự nhiên là thành hắn tiến bộ nhanh nhất kỹ năng hiện tại trần vũ phạm đã có trong nháy mắt hắn đi vào tứ hợp viện thời gian đều đã hơn nửa năm mà lại cũng thành nhà có sự nghiệp của mình bất quá hắn ngược lại là không có ý định tham gia cấp bảy thợ ngội khảo hạch xác thực không nhất thiết phải thế phải chăng có cấp bảy thợ ngội danh hiệu đối với người khác mà nói là khác nhau to lớn nhưng đối trần vũ phạm tới nói kỳ thật đều không khác mấy tại gia công p h ư ơ n g diện hắn đại số hai xưởng bên trong quyền hạn là phi thường cao tất cả linh kiện tất cả nguyên vật liệu tất cả b ả n vẽ tất cả thiết bị trần vũ phạm đều có thể tùy tiện dùng không có bất luận kẻ nào nói một chữ không mà tiền lương đãi nộ g p h ư ơ n g diện trần vũ phạm l ĩ n h chính là cấp chín công trình sư tiền lương cấp chín công trình sư mỗi tháng tiền lương một trăm linh hai nguyên hắn lại là xưởng phó chủ nhiệm ngoài định mức lại thêm hai mươi nguyên nhân tài phụ cấp lại thêm hai mươi nguyên lại có mỗi tháng m ư ơ i nguyên trước tiên tiến thưởng mỗi tháng dù sao vẫn thu nhập là một trăm năm mươi hai nguyên cái này nhưng so sánh cấp bảy thợ ngội tiền lương mạnh hơn nhiều lắm đừng nói là cấp bảy thợ ngội cho dù là dịch trung hải như thế cấp tám thợ ngội mỗi tháng tiền lương cũng chính là chín mươi chín nguyên vẫn còn so sánh không lên thấp nhất cấp chín công c h í n h sư cho nên thợ ngội phương diện này tiền lương đối trần vũ p h ạ m tới nói liền không có bất kỳ ý nghĩa gì ngược lại là tài nấu nướng của hắn đột phá đến lờ v ở bốn về sau lại có bay vọt về chất trần vũ p h ạ m t r ủ nghệ đã triệt để siêu việt hà vũ trụ nếu như nói hà vũ trụ chỉ là có giống như quốc doanh trong tiệm cơm không tệ đầu bếp trình độ kia trần vũ phảm trình độ cũng đủ để tại quốc doanh trong tiệm cơm tay cầm môi hoặc là thay cái góc độ tới nói hiện tại là năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hà vũ trụ hai mươi chín tuổi t r ủ nghệ còn không có đạt tới đ ỉ n h phong tại phim truyền hình bên trong m ộ ư ơ i năm tiếng gió đi qua sau cũng chính là đến tám mươi niên đại khoảng t r ư ờ n g chính hà vũ trụ mở t i ệ m cơm bằng vào tay n g h ệ trong tứ cựu thành đạt xuống không nhỏ danh tiếng thời điểm đó hà vũ trụ đã bốn mươi năm mươi tuổi t r ủ nghệ so hiện tại mạnh hơn nhiều mà trần vũ phạm t r ủ nghệ trình độ đại khái liền cùng m ộ ư ơ i năm năm sau hà vũ trụ không sai bị lắm nếu để cho hắn hiện tại là một cái tiệp cơm lập tức liền có thể làm náo nhiệt bắt đầu đặt ở toàn bộ tứ cựu thành bên trong cũng coi là không tệ tiêu chuẩn đáng t i ế c hiện tại cũng là quốc doanh tiệm cơm không cho phép tư nhân mở quán cơm làm ăn nếu không trần vũ phạm đi mở cái khách sạn lớn cũng đồng dạng có thể kiếm cái chậu đầy b á t đầy đang suy nghĩ những ngày thời điểm trần vũ phạm cũng tới đến cung lão ở lại tứ hợp viện hai cái viện từ cách xa nhau vốn là không xa đi đường năm phút tức trình trần vũ phạm cũng không có chuyện gì liền xem như tản bộ một đường tản bộ tới đi vào cung lão cửa nhà cách thật xa trần vũ phạm liền thấy cung lão đang tại trước cửa rèn luyện lấy trần vũ phạm nhãn lực tự nhiên cũng nhìn ra được cung lão đang tại rèn luyện đúng là hắn nghiên cứu phát minh ra tới trần thị kiện thể công nhìn thấy trần vũ phạm đến gần sau cung lão vẫn là đem trọn vẹn kiện thể công đánh xong sau đó chậm rãi q u a n người cười nhìn về phía trần vũ phạm người bộ công pháp này tốt mặc dù đối luyện võ không có cái gì trợ giúp nhưng là đối với cường t h â n kiện thể hiệu quả vô cùng rõ ràng cung lão phát ra từ nội tâm khen ngợi người bộ này kiện thể công ta luyện một tháng thời gian liền thân trong cơ thể mấy chục năm bệnh c ũ đều hóa giải rất nhiều quả thực là thần kỳ trần vũ phạm cười cười cung lão luyện tập bộ này kiện thể công còn không phải trên thị trường phi bản xem như hắn vì cung lão đo thân mà làm cải tiến bản chuyên môn vì cung lão bệnh cũ làm ra cải tiến cho nên hiệu quả tự nhiên sẽ càng thêm rõ ràng tiểu tử ngươi tại y thuật phương diện thiên phú vậy mà so ngươi tại quốc thuật phương diện thiên phú còn cao hơn thật là một cái yêu nghiệt cung lão lắc đầu thở dài nói có đôi khi người so với người tức chết người đối mặt trần vũ p h à m loại này tuyệt thế thiên tài hắn cũng chỉ có thể thở dài cùng hâm mộ không học được thật sự là không học được ca ngươi cái này kiện thể công cải thiện thể chất hiệu quả cực kỳ rõ ràng chỉ cần bộ công pháp này tại cả nước phạm vi phát triển ra đến người người luyện tập đoán chừng qua cái mười năm nhân dân cả nước tố chất thân thể đều sẽ có một cái cự đại tăng lên cũng biết hiện ra đại lượng thích hợp tu hành quốc thuật hạt giống tốt cung lão cảm thán nói hắn đ ờ i này một lòng nào h vào quốc thuật bên trên cho nên nhìn thấy trần vũ phạm sáng tạo ra dạng này một bộ kiện thể công ý nghĩ của hắn tự nhiên cũng là hướng quốc thuật phương diện kéo dài tới mọi người đều biết nhập kinh hàng đầu t i ê n đề chính là muốn đem thân thể của mình tố chất tăng lên tới cực h ạ n mà lại tố chất thân thể h ạ n mức cao nhất càng cao sinh ra kình lực cũng sẽ càng nhiều trần vũ phạm sáng tạo bộ này kiện thể công liền có thể đem tất cả mọi người tố chất thân thể hạn cuối cùng hạn mức cao nhất cùng nhau tăng lên kể từ đó lại đi tu luyện quốc thuật liền có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả nếu là nói trước kia một nghìn người mới có thể có một cái tu luyện quốc thuật hạt giống tốt như vậy trần thị kiện thể công phát triển ra đến sau tương lai có thể một trăm n g ư ờ i liền có một cái thậm chí làm ấy cái tu luyện quốc thuật hạt giống tốt cung lão đời này đều hy vọng có thể đem quốc thuật phát triển ra đến tại mảnh này công nhân đại địa bên trên lại xuất hiện vinh quang chỉ tiếp năng lực của chính hắn không đủ duy nhất có thể làm đến bảo lưu lấy bắt quái trưởng công pháp bí tịch tìm tới một cái nhân tuyển thích hợp truyền thừa tiếp nhưng hắn lại không nghĩ rằng mình tìm tới người này tuyển thật sự là thật thích hợp không chỉ có là quốc thuật thiên tài càng là y học thiên tài trần vũ phạm sáng tạo ra bộ này kiện thể công có thể nói vì nước thuật mở ra con đường phía trước chân chính nhường cung láo thấy được quốc thuật lại sáng tạo huy hoàng khả năng đúng rồi tiểu tử ngươi hôm nay như thế có nhàn hạ thoải mái cho tới chưa liền đến ta lao đầu từ nơi này làm cái gì cung lão tâm tình vui vẻ cười h í p mắt hỏi chương hai t r ư ầ n vũ phạm vờ sẹo lẹt cung lão người tốt thiếu đ ạ nga chương hai t r ầ n vũ phạm vờ sẹo lẹt cung lão người tốt thiếu đ ạ nga cung lão con mắt tinh đời quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngài trần vũ phạm vừa cười vừa nói sau đó cũng nhắc lên hôm nay tới đây chính sự ta trước đó vài ngày liền đã tu luyện đến minh kình hậu kỳ ngài không phải nói minh kình hậu kỳ thời điểm muốn tới tìm ngài một chuyến sao nghe được trần vũ phạm cung lão đầu tiên là nhẹ gật đầu lập tức nói ra không thể à tốc độ tu luyện rất nhanh lúc này mới bao lâu thời gian liền đã tu luyện tới minh kình trung kỳ chờ một chút ngươi nói cái gì ngươi tu luyện tới cái gì cảnh giới cung lão con mắt đột nhiên một chút chừng lớn thật sự là trần vũ phạm trong miệng qua với kinh người từ trần vũ phạm đi theo hắn bắt đầu tu luyện quốc thuật đến bây giờ cũng liền đi qua không đến gần hai tháng ban đầu nhận biết thời điểm trần vũ phạm liên nhập kỉnh võ giả đều không phải là sau đó dùng cho tới chưa thời gian liền nhập kỉnh trở thành một mình kỉnh giai đoạn trước võ giả đủ để nhìn ra thiên phú của hắn kinh người mà lại trần vũ phạm tố chất thân thể cực mạnh đồng dạng cảnh giới dưới thể nội kinh lực là những người khác gấp ba bốn lần đây hết thể đã đầy đủ kinh người mà trần vũ phạm tốc độ tu luyện còn nhanh chóng vừa rồi trần vũ phạm nói mình cảnh giới đột phá cúng lão theo bản năng liền cho rằng trần vũ phạm là thông qua cái này hơn một tháng tu luyện t nếu như Kỳ hai đoạn tháng đột phá đến minh tình trung kỳ mặc dù cũng rung động nhưng còn không còn như nhường cung lão nghẹn họng nhìn chân chối nhưng trần vũ phạm mới vừa nói là ngươi nói ngươi đột phá đến cái gì cảnh giới minh tình hậu kỳ ngươi xác định không phải minh tình trung kỳ cung lão bị dọa đến hồ khu chấn động vội vàng xác nhận nói là minh kình hậu kỳ không sai trần vũ p h ạ m cười khổ hồi đáp hắn đã đoán được tốc độ tu luyện của mình đoán chừng biết dọa cung lão nhảy một cái nhưng không nghĩ tới cung lão phản ứng vậy mà như thế lớn mà trên thực tế trần vũ p h ạ m nhập kình ngày đầu tiên cũng chính là cùng cung lão cùng một chỗ trợ giúp cảnh sát bắt đặc vụ của địch vào cái ngày đó hắn liền đã thông qua nhặt đối phương thuộc tính tiểu cầu đạt tới minh kình trung kỳ cảnh giới chẳng qua là lúc đó trần vũ phàm không dám nói ra dù sao cái này quá kinh thế hai tục h o nên hắn một mực n ẹ n đến bây giờ minh kình hậu kỳ mới hướng cung lão thẳng thắn tiểu tử ngươi thật sự là tà môn cung lão đầu h ó c từng đ ợ tròn váng dùng sức bấm một cái cánh tay của mình đến xác định chính mình có phải hay không đang nằm mơ ngươi nhập tình bao lâu cung lão lần nữa xác nhận nói sắp hai tháng đi đại khái năm mươi ngày khoảng t r ư ờ n g năm mươi ngày từ vừa mới nhập tình một mực tu luyện tới minh kình hậu kỳ tiểu tử ngươi là ăn cái gì lớn lên sẽ không phải có cái gì linh đan rượu d ư ợ c một mực giấu giếm không có nói cho ta đi thành thật khai báo ngươi có phải hay không lên trời đình ăn vụng thái thượng lao quân luyện kim đan rồi cung lão lũ lưỡi ngoại trừ cắn thuốc bên ngoài hán nghị không ra cái khác giải thích phương pháp trần vũ p h ạ m cười cười cũng không nói chuyện thật muốn nói đến hắn thật sự chính là có linh đan diệu dược thuộc tính tiểu cầu chỉ bất quá thứ này không cho được người khác chỉ có thể chính hắn hấp thu hai tháng này thời gian bên trong trần vũ p h ạ m đại bộ phận thời điểm đều là tự mình đến cho cung lão đưa cơm chỉ có hắn thực sự có sự tỉnh khác thời điểm mới có thể nhường lâu hiểu ngà hỗ trợ đưa cơm chủ nhật lúc nghỉ ngơi hắn ngẫu nhiên còn chuyên môn hướng cung lão thỉnh giáo quốc thuật phương diện một vài vấn đề tới nhiều lần tự nhiên cũng có thể nhặt được một chút thuộc tính tiểu cầu cung lão trên thân rơi xuống thuộc tính tiểu cầu phẩm cấp cũng không tính chính lệ góp nhặt như thế lâu sau đương nhiên là đem hắn đưa đến minh k ì n h hậu kỳ cảnh giới hơn nữa còn không phải mới vào minh k ì n h hậu kỳ mà là tiến độ đã qua nửa thậm chí tiếp qua không lâu hắn đều nhanh muốn đột phá đến ám k ì n h cảnh giới cho nên trần vũ phạm mới nhớ tới trước đó cung lão cố ý cường điệu qua chờ hắn đến minh k ì n h hậu kỳ về sau muốn đi tìm hắn một lần có chuyện trọng yếu phi thường muốn nói cho hắn biết mới được đây cũng chính là trần vũ phạm lần này tới mục đích nếu là đột phá đến minh k ì n h hậu kỳ cung lão dùng một hồi lâu mới đem tin tức này cho triệt để tiêu hóa dù sao đối với hắn cái này cả một đời chìm đắm võ đạo người mà nói đối với v hắn đã có thể làm được không lấy vật vui không lấy mình buồn nhưng duy chỉ có là quốc thuật phương diện đồ vật mới có thể gây nên tâm tình của hắn chấn động hôm nay trần vũ phạm mang đến cho hắn rung động thậm chí so trần đoá đoá là tiên tiên quốc thuật thánh thể còn muốn càng thêm máy liệt huynh nội này hai người không luyện v õ thật sự là đáng tiếc ga cung lão cũng cảm thấy may mắn may mắn mình trước khi chết gặp trần vũ phạm không phải hắn cả một đời đều chỉ có thể mang theo tiếc lối chết đi mà bây giờ hắn thậm chí có cơ hội nhìn thấy quốc thuật tại mảnh này chi na thổ đ i ệ bên trên lần nữa rực rỡ hào quang mặc dù cái này rất khó nhưng cung lão có lòng tin hắn không phải đối với mình có lòng tin mà là đối trần vũ phạm có lòng tin cung lão là người luyện võ so với người bình thường mà nói càng tin tưởng mình trực giác hắn chính là có loại cảm giác này trước mắt c á i này mang đến cho hắn qua không ít kỳ tích người trẻ tuổi tương lai sẽ còn mang đến cho hắn càng lớn kỳ tích bốn đã ngươi đến am kinh hậu kỳ lại chuyên môn tới tìm ta một chuyến xem ra là gần nhất tu luyện gặp được trở ngại đi cung lão vừa cười vừa nói đang nói lời này thời điểm trong lòng của hắn thậm chí có chút tối thoải mái mặc dù trần vũ phạm là vạn người không được một luyện võ kỳ tài còn không phải tại mình kinh hậu kỳ tao nộ bình、cảnh. p h ả ở trong hắn đó nguyên t nhân cụ thể đâu ta cũng cùng ngươi nói rõ chi tiết một chút võ giả tại minh kình hậu kỳ thời điểm thân thể kinh mạch đã tràn ngập đại lượng kình lực dần dần đạt tới một cái tiếp nhận cực hạ rất khó lại có tăng lên tốc độ tu luyện tự nhiên sẽ đỉnh trệ xuống tới khó mà lại có tăng lên đây là mỗi cái võ giả đều sẽ gặp phải chuyện ngươi không cần quá lo lắng cung lão hướng dẫn từng bước giải thích nói đây đúng là mỗi một võ giả phải qua đường lúc trước chính cung lão tu luyện tới minh kinh hậu kỳ thời điểm cũng ở nơi đây thẻ non nửa năm lâu đại khái là hắn vừa mới đột phá đến minh kinh hậu kỳ liền phát hiện kinh mạch của mình đạt đến cực hạn vô luận thế nào tu luyện thể nội kinh lực đều không thể lại tăng thêm nửa điểm thậm chí cưỡng fdf còn có thể sẽ để cho kinh mạch nứt toát vậy coi như thật muốn xảy ra nhân mạng sau đó vẫn là cung bạo điền dạy cho hắn bắt quái trưởng độc môn bí pháp cùng một chút đột phá kinh nghiệm cung lão lại lục lọi nửa năm sau mới dần dần đem kinh mạch gần một bước tăng cường mở rộng kinh lực tiếp tục tăng lên cho đến hơn một năm sau đột phá đến ám kình cảnh giới quá trình này vô cùng dài dang dặc cũng vô cùng thống khổ dù sao một mực tại tăng lên đ ộ vật đột nhiên có một ngày đỉnh trệ xuống tới cho dù ai cũng biết cảm thấy khó chịu đối với cái này cung lão hay là vô cùng thông cảm trần vũ p h ạ m nhưng mà trần vũ phàm lại đánh gây hắn nói cung lão không phải ta không có gặp được bất kỳ trở ngại nào chỉ là ngài lúc ấy nói tất cả võ giả tại minh kinh hậu kỳ đều sẽ có một đoạn thời gian k i n h lực không cách nào tăng trưởng giai đoạn cưỡng ép đột phá thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng mà ta nhưng không có cảm nhận được giai đoạn này ta tu luyện tiếp nữa ta chỉ sợ cũng muốn đột phá đến n g m kình cho nên ta đến hỏi một chút là thế nào một chuyện trần vũ p h ạ m mặt mũi tràn đầy chân thành nói hắn cũng không phải là bởi vì gặp trở ngại cho nên mới đến tìm kiếm cung láo hỗ trợ vừa vặn tương phản trần vũ p h ạ m là bởi vì không có gặp được bất kỳ trở ngại nào cho nên lo lắng sẽ có hay không có cái gì vấn đề mới đến tìm kiếm cung láo trợ giút nhìn qua trần vũ p h ạ m một tấm vô cùng chân thành gương mặt hắn trong lúc nhất thời có chút ngẹt lời thậm chí không phân biệt được trần vũ p h ạ m là thật đến hỏi thăm vẫn là tại vợ x ẹ o lẹt đương nhiên cái niên đại này còn không có vợ x ẹ o lẹt ý kiến cung lão chẳng qua là cảm thấy trước mắt cái này tiểu hữu đ à n nhìn thật tốt t i ể u đ á n h a chương hai trăm bảy mươi bảy vượt qua cảnh giới cũng có thể n ị c h phạt mà lên chương hai trăm bảy mươi bảy vượt qua cảnh giới cũng có thể n ị c h phạt mà lên ngươi làm thật đã đột phá đến minh k ì n h hậu kỳ rồi cung lão vẫn cảm thấy không thể tin liên tục dò hỏi đúng vậy đã có một đoạn thời gian đi trần vũ phàm nhẹ gật đầu Có một đoạn thời gian. cung ó một thời đoạn gian. c lão bị b cả bó tay rồi. Không phải, liền đối trần vũ phạm thân thể tiến hành một loạt kiểm tra cũng hỏi thăm các loại phương diện tu luyện chi tiết cuối cùng cung lão có thể xác nhận trần vũ phạm xác thực đã đến minh tình hậu kỳ mà lại giống như hắn nói tới đã có một đoạn thời gian cung lão ngồi ở một bên trên ghế đầu đầu nao bắt đầu choáng váng quá bất hợp lý cứ thế với thường thấy sóng to gió lớn hắn trong lúc nhất thời đều có chút khó mà tiếp nhận muốn nói trần vũ p h ả m một ngày này này cũng là thất đức lại làm cái này chấn kinh chuyện của ông lão mỗi ngày ngẫu nhiên rung động một cái lao nhân ra có lẽ đây chính là hắn số mệnh đi bất quá tu luyện quá nhanh rất dễ dàng kinh khí phù phiếm căn cơ bất ổn lại nói ngươi ngoại trừ lần trước cùng cái kia đặc vụ của địch giao thủ bên ngoài vẫn còn chưa qua cái gì kinh nghiệm thực chiến đôi này với đột phá đến ám k ì n h mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt cho nên cung láo trên mặt lộ ra một vòng lão ngoan đồng giống như tiểu dung tại hắn câu nói này nói xong trong n y mắt tay phải như là dao long xuất hải đột nhiên nô ra tu luyện quá nhanh dễ dàng kinh khí phù phiếm căn cơ bất ổn đây đúng là lời nói thật cung lão cũng là nghĩ ra tay đến sò、so、xét một chút trần vũ phạm hiện tại thành quả tu luyện đến tột cùng như thế nào nhưng hắn đồng dạng có một bộ phận tâm tư là muốn đánh trần vũ phạm một trận thang danh con này thật sự là quá tở mở khi người h n đương nhiên đối phó trần vũ phạm cung lão không có khả năng sử dụng ra hắn ám kình đình phong toàn bộ thực lực hắn đem kình lực của mình khống chế tải ám kình sơ kỳ từ minh kình hậu kỳ đến ám kình sơ kỳ nhìn như chỉ là kém một cái đột phá nhưng trên thực tế hai người lại là ngày đêm khác biệt minh kình sơ kỳ đến trung kỳ đến hậu kỳ là tiểu cảnh giới đột phá khác nhau tại với thể nội kình lực lượng khác nhau nhưng từ minh kình đến ám kình ở trong đó khác nhau là chất khác nhau tựa như lại nhiều đem kiếm gỗ cũng không có khả năng chém vào qua một thanh kiếm sắt tại tính chất dưới tình huống khác biệt số lượng đã không trọng yếu cho nên dù là cung láo chỉ là phát huy ra ám kình sơ kỳ thực lực cái này cũng xa xa không phải một cái minh kình hậu kỳ võ giả có khả năng chống lại tối thiểu lấy cung lão sáu mươi năm tới võ đạo kiếp sống tổng kết ra kinh nghiệm xác thực như thế nhưng là trước mặt hắn cũng không phải phổ thông minh kình hậu kỳ võ giả mà là trần vũ p h ạ m nhìn thấy cung lão tay phải đột nhiên dò tới trần vũ p h ạ m phản ứng nhanh đến mức cực hạn hoặc là nói đầu góc của hắn còn không có kịp phản ứng nhưng thân thể đã dẫn đầu làm ra động tác tu luyện là thực lực mà công phu là kỹ xảo trần vũ p h ạ m trải qua như thế thời gian dài n h ạ t thuộc tính công phu của hắn cũng không yếu thân thể tự nhiên phản ứng liền cực kỳ cấp tốc tay phải cấp tốc hướng về phía trước đô g a tiến hành đón đỡ đồng thời giới chân bộ pháp cũng cấp tốc biến hóa từ vừa rồi bình thường đứng thẳng biến thành cùng loại với trung bình tấn tư thế đây cũng là tiên thiên bắt quái thung công bên trong bộ pháp là trần vũ phản ngày bình thường luyện được số lần nhiều nhất động tác bắt quái trưởng phong cách chính là linh hoạt đa dạng vừa đi hai xem ba ngồi bốn lần động tác trên tay có đẩy nám bổ đóng chuyển đụng đoạn cầm chờ bộ pháp thì là đi cái cọc lội bung bước u n g b chính là từ đầu đến cuối như là đứng như cọc gỗ chạy bộ hình tròn vì thân trên liên tục không ngừng xuất trưởng cung cấp trên lực lượng trèo trống chi giới lực lượng đầy đủ bộ pháp ổn thân thể mới có thể ổn Hổ hổ t dù dùng bộ pháp làm cho hổ đối phương cảm thấy chóng đầu hoa mắt không cách nào phân biệt hành tùng của ngươi lúc này mới là sử dụng tại trường pháp tiến hành công kích thời cơ tốt tại trường pháp phương diện bắt quái trưởng đồng dạng phong phú có được các loại công kích thủ đoạn linh hoạt đa dạng h ò a văn t r ư n g chết nội danh nhất lao bát trưởng chính là đơn đội trưởng song đội trưởng thuận thế trưởng xoay người trưởng m à i thân trưởng quay thân trưởng trở lại trưởng cùng ba mặt trưởng cái này mỗi một loại trưởng pháp lại có thể dọc theo rất nhiều chia nhỏ trưởng pháp tại bát quái trưởng từng cái phe phái bên trong am hiểu cũng là khác biệt thậm chí còn có thật nhiều võ sư tự sáng tạo tuyệt kỹ nhưng tổng thể tôi nói quy phạm tính có một trưởng sinh tám trưởng trung vì bát quái sáu mươi bốn trưởng còn như còn có càng nhiều kéo dài chiêu pháp thối pháp ám chiêu thậm chí là bát quái trưởng tại các loại binh khí bên trên vật dụng những vật này bởi vì quá cẩn thận cũng láo chìm đắm cả đời cũng chỉ có thể nắm giữ trong đó một bộ phận cho nên cũng không có toàn bộ dạy cho trần vũ p h ạ m cũng là sợ hắn phân tâm cho nên trước hết để cho trần vũ p h ạ m đem tinh lực đặt ở kình lực trên việc tu luyện nhìn thấy trần vũ p h ạ m vươn tay đoạn cầm động tác cung lão liền khẽ gật đầu phản ứng rất nhanh ra tay rất nhanh động tác tiêu chuẩn ứng đối tự nhiên đối với không có thế nào trải qua thực chiến trần vũ p h ạ m mà nói đây là phi thường khó khăn sự tình xem ra tiểu tử này ngày bình thường cũng là chịu khổ cực phu bất quá minh kình cùng ám kình ở giữa chính lệnh thế nhưng là khác nhau một trời một vực lần này cũng là nhường trần vũ phàm tiểu tử này được thêm kiến thức dù sao trần vũ phạm con đường tu luyện thật sự là quá thông thuận một chút không có trải qua ngăn trở lần này nhường hắn đụng c h ú t bích cũng là một chuyện tốt tầm hai người hai tay đụng vào nhau trong nháy mắt cấp tốc dịch ra trần vũ phạm cùng cung lão đều là bắt quái trưởng đều là đi cái cọc chạy bộ hình tròn tại cái này ngắn ngủi giao thủ về sau trần vũ phạm thân thể k h ẽ r u n hướng n ù i lại đi bốn năm bước mới đứng vững thân thể nhìn như nhẹ nhàng đụng một cái phản phất vô dụng cái gì lực nhưng ở trong đó môn đạo như nhiều hai người bọn họ cái này nhìn như tùy ý một trường nếu là rơi vào nơi khác chỉ sợ ngay cả thô to như thùng nước đại thụ đều có thể đánh ra một cái h ồ tới dừng thân sau trần vũ p h ạ m lắc lắc cánh tay phải có chút run lên cung láo quả nhiên lợi hại ta đã dùng không ít kinh lực nhưng vẫn là không cách nào đem cung láo lực lượng toàn bộ t i ê u mất trần vũ p h ạ m thầm nghĩ trong lòng hắn vốn đang cảm thấy mình hiện tại thật lợi hại không nghĩ tới vẫn là tranh lệnh to lớn a mà cung láo bên kia chỉ là hướng lùi lại một bước liền đứng vững thân thể nhưng hắn trong lòng rung động lại mạnh hơn trần vũ p h ạ m liệt vô số lần nói là nội tâm dâng lên sóng to do lớn cũng không chút nào quả đáng tiểu từ này cái gì tình huống hắn nhìn như chỉ thối lùi ra phía sau một bước nhẹ n h ó n hóa giải trần vũ phàm lực、lượng. nhưng vấn đề nằm ở chỗ nơi này a cung lão hiện tại thi triển thực lực thế nhưng là ám kình sơ kỳ mà trần vũ phạm chỉ là một cái minh kình hậu kỳ t i ể u tử hai người bọn họ đ ố i bính hẳn là hoàn toàn nghiêng về một phía hiện ra nghiền ép chi thế mới đúng dựa theo cung lão dự đoán hẳn là trần vũ phạm trực tiếp bị hắn đánh bay ra ngoài mà chính hắn thì vững vàng đứng tại chỗ lúc này mới tờ mở hợp lý mà bây giờ tình huống là hắn vậy mà tại cùng trần vũ phạm trong lúc g i a o thủ thối lùi ra phía sau một bước mà trần vũ phạm cũng chỉ là bốn năm bước liền tán đi lực lượng vững vàng đứng vững cái này hợp lý sao cung lão c h o mày có chút hoài nghi nhân sinh họ trần t i ể u tử ngươi cái này thể nội kinh lực có phải hay không có chút quá đủ cung lão dù sao cũng là lao giang hồ lập tức đã tìm được cái vấn đề chỗ bình thường tới nói ám kình cùng minh kình bờ bính hẳn là bày biện ra hoàn toàn nghiền ép chi thế mà vừa rồi sở dĩ xuất hiện dị thường nguyên nhân chính là trần vũ phạm thể nội kinh lực thật sự là quá đầy đủ nhà này minh kình cảnh giới v õ giả thể nội liền có thể có như thế nhiều kinh lực ca trời sinh thần lực cung lão ngại quên sao trần vũ phạm vô tội cười một tiếng lại lấy ra trời sinh thần lực đến làm tấm mộc dù sao hắn cũng không thể nói mình là phục d ụ n g thuốc biến đổi gen a bằng vào hệ thống xuất phẩm thuốc biến đổi gen trần vũ phạm tố chất thân thể cũng sớm đã siêu việt nhân thể có khả năng đạt tới cực hạ thậm chí là xa xa đột phá nếu như nói không có người tu luyện liền như là một tấm giấy trắng mà quá trình tu luyện chính là tại trên tờ giấy trắng vẽ tranh như vậy trần vũ phạm tấm này hóa tác mặc dù không thể so với những người khác càng bề mắt nhưng hắn tấm này giấy trắng lại là lớn nhất từ xưa đến nay đều không có người có được như thế lớn giấy trắng liền so sánh với trước mắt cung lao tới nói trần vũ phạm tấm này giấy trắng ít nhất là đối phương bốn lần cho nên cho dù là vượt qua cảnh giới cũng có thể nghịch phạt mà lên chương 278, hệ thống chế tạo hoàn mỹ v õ giả không có chút nào lưu thủ chương 278, hệ thống chế tạo hoàn mỹ v õ giả không có chút nào lưu thủ quả nhiên là luyện võ thiên tài tiểu tử ngươi ta xác thực không có nhìn lầm cung láo trên mặt lộ ra tiếu dung nụ cười này là phát ra từ nội tâm cũng sẽ không bởi vì trần vũ phạm thiên phú cao hắn liền có chút không vui ngược lại cung láo phát ra từ nội tâm cảm thấy vui vẻ có thiên phú như vậy mới nói rõ tương lai quốc thuật phục hưng thì càng có hy vọng a nhưng hiện ta thử một h c ú g tại xem ra kinh lực của ngươi quá mạnh nếu như chỉ là ám kình giai đoạn trước ta cũng có thể đem ngươi đánh bại nhưng không thể triệt để nghiền ép không được ta vốn làm mướn hiệu quả cho nên cung láo trên mặt lộ ra một vòng rào hoạt tiêu dùng ta đem thực lực của c h í n h ta cũng hạn chế tại minh kình hậu kỳ chúng ta tại cùng một cảnh giới công bằng một trận chiến nhìn xem đến tột cùng hiệu chết vào tay a i cung lão sau khi nói đến đây cũng hào tình vạn t r ư ở n g bắt đầu nam nhi đến chết là thiếu niên dù là hắn hiện tại đã sáu bảy mươi tuổi nhưng đột nhiên có như thế tốt luận võ cơ hội cũng làm cho hắn toàn thân nhiệt huyết đột nhiên sôi trào lên loại cảm giác này đã rất nhiều n ă m chưa từng xuất hiện đi cung lão thử nghiệm hồi tưởng một chút mình lần trước có loại này thế lực ngang nhau lập bàn tựa hồ đã xây dựng đất nước trước đó hắn chi ít vài chục năm không có như thế chờ mong qua một trận chiến đấu chúng ta tại cùng một cảnh giới chiến đấu trần vũ phạm n h ư mày cũng không phải hắn cảm thấy rất khó khăn mà là hắn cảm thấy mình tự hồ chiếm đại tiện nghi đi dù sao chính hắn thể nội kinh lực có bao nhiêu chính trần vũ phạm là rõ ràng nhất phục dụng thuốc biến đổi gen sau vậy ít nhất là võ giả bình thường gấp bốn năm lần hắn lấy gấp bốn năm lần kinh lực cùng cung lão giao thủ đây quả thật là không công bằng cung lão mỉm cười h i ệ n nhiên cũng là đã nhìn ra trần vũ phạm nội tâm ý nghĩ tiểu tử đ ư n g tưởng rằng ngươi trời sinh thần lực liền có thể nắm vững thắng lợi ta dù sao quốc thuật cảnh giới cao hơn ngươi nhiều lắm kinh nghiệm thực chiến cũng so ngươi phong phú nhiều lắm ngươi hai tháng này thời gian bên trong chỉ là tại tu luyện tiên t i ê n bắt quái thung công cùng thể nội t i n h lực nhưng bắt quái trưởng rất nhiều chiêu thức ngươi nắm giữ còn kém xa lắm đâu lão g i ả ta mặc dù cả một đời không có cái gì đại thành cựu nhưng dầu gì cũng luyện mấy chục năm bắt quái trưởng đối với công phu quyền cước nắm giữ so ngươi rất được nhiều ngươi nếu là khinh địch dù là kinh lực của ngươi mạnh hơn cũng biết bị ta dùng kỹ xảo để bù đắp thậm chí là bị ta lấy yếu thắng mạnh nghe được cung lão trần vũ p h ạ m thần sắc cũng dần dần nghiêm túc tiến vào chăm chú trạng thái cung lão nói không sai h ẳ n tại công phu cũng chính là phương diện kỹ xảo còn kém quáo h á n công phu kỹ năng mặc dù tăng lên tới lờ vờ bốn nhưng cũng chỉ là mới vào lờ vờ bốn trình độ chỉ có thể coi là làm chắc kiến thức cơ bản lại hướng lên trần vũ phàm phát hiện hệ thống vậy mà đối với công phu tiến hành chia nhỏ ý gì đâu tỷ như trù nghệ chính là làm trù nghệ kỹ năng một cái c h í n h thể không có dựa theo cái gì tứ đại tự điển món ăn bắt đại tự điển món ăn chia nhỏ chỉ cần trù nghệ đẳng cấp có chỗ tăng lên như vậy món t â y tứ xuyên món ăn quảng đông l ô thái hoài dương đồ an còn có đao công hỏa hậu nắm giữ đồ tể kỹ thuật thậm chí là bài h n Mặt điểm c ô n g p h u đều sẽ c ù n g n h à u khác biệt võ học nguyên phái biến thành khác biệt kỹ năng mà không còn là công phu dạng này một cái gọi chung là nói cách khác trần vũ phạm không cách nào lại nhận được tên là công phu kỹ năng tiểu cầu mà là biết từ cung láo trên thân nhặt vào tay tên là bát quái trưởng kỹ năng tiểu cầu mà tăng trưởng cũng là hắn tại bát quái trưởng phương diện năng lực cũng không phải là tất cả môn phái công phu đều có chỗ tăng lên cho nên trần vũ phạm hiện tại hẳn là thuộc về là công phu lờ vờ bốn nhưng cũng không đại biểu hắn nắm giữ bát quái trưởng mà cung lão mặc dù trần vũ phạm không biết đạo cung lão tại phương diện kỹ xào đến tột cùng mạnh bao nhiêu nhưng đối phương dù sao cũng là đi theo cung bảo điền h ọ c qua cung bảo điền là nhân vật bậc nào đây chính là thanh mặt võ đạo tông sư cung thị bát quái trưởng tổ sư thanh đình cuối cùng nhất một nhiệm kỳ đại nội thị vệ tổng quản cung bảo điền càng là sáng tạo ra cung thị bát quái trưởng thuộc về là nhất đại tông sư là khai tông lập phái cấp bậc nhân vật mặt khác cung bảo điền sư phụ thế nhưng là đồng biện xuyên tương truyền đồng biện xuyên là tại c ử u hoa sơn bị một cái dạo chơi lao đạo vân bản lao tổ chỉ điểm từ đó đã sáng tạo ra bát quái du lịch thân liên hoàn trưởng cũng chính là bây giờ nói tới bát quái trưởng là đem dịch kinh d u n g nhập quyền cước bên trong lấy dương hảo cùng âm hảo cùng phối hợp đem bát quái hóa thành t ặ m cái phương vị du nhập võ thuật kỹ pháp đương nhiên cái này có chút kéo xa nhưng làm đồng biện xuyên đô đệ lại mình khai sáng ra một môn hoàn toàn mới bát quái tr dựa theo trần vũ phạm đ o á n g chừng cung bảo điển chỉ sợ là lờ vờ bảy đẳng cấp bắt quái trưởng thậm chí là lờ vờ tám điện đường cấp được xưng là đăng phong tạo cực cũng là không chút nào quá đáng kia theo hắn học tập công phu cung lão bắt quái trưởng có thể trên l ệ sao tất nhiên không thể a có cái lờ vờ sáu đại sư cấp trần vũ phạm cảm thấy hoàn toàn hợp lý cái này trần vũ phạm cũng không thể không nghiêm túc mặc dù hắn tại kinh lực phương diện là hoàn toàn n g h i ê n ép dù sao cung lão cũng là người bình thường không phải siêu nhân càng không có giống như hắn dùng qua thuốc biến đổi gen cho nên thể nội kinh lực cũng chính là người bình thường trình độ còn nữa cung lão thân thể có tổn thương mà lại tổn thương chính là kinh mạch đôi này với kinh lực càng có ảnh hưởng cho nên đồng dạng tại minh kinh hậu kỳ cảnh giới hạn trần vũ phạm kinh lực có thể là đối phương gấp sáu lần thậm chí là gấp bảy nhưng dù vậy vẫn như cũ rất khó thắng chỉ là hai người đứng ở chỗ này cung lão bày ra bắt quái trưởng lên tay tư thế cả người trên thân phát ra khí thế liền đã cùng bình thường cái kia lôi thôi lao đầu hoàn toàn khác biệt chỉ là đứng ở chỗ này không hề động liền có một loại không hiệu thấu h u áp tựa hô từ đầu đến cuối bao phủ trần vũ phạm nhường hắn cảm thấy trong lòng rôn r ô y rất gấp gáp bất ăn mà cái này chỉ là k h í thế nộp lên phong trước đó cái kia đặc vụ của địch tại ra tay với cung láo một váy mắt liền rõ ràng chính mình xong đời chính là nguyên nhân này cố khí thế này thật sự là quá kinh khủng trần vũ phạm lúc ấy đứng ở một bên cũng không phải là cùng cung láo giao thủ cho nên còn cảm giác không thấy mà bây giờ khi hắn thật đối phó bên trên cung láo thời điểm loại cảm giác này mới bắt đầu trở nên vô cùng rõ ràng bắt đầu tại khi thế kinh nghiệm chiến đấu võ thuật phương diện kỹ xảo hai người t r ê n lệch quá xa trần vũ phạm hít sâu một hơi để cho mình toàn thân kinh mạch bên trong kình lực lưu động bắt đầu kình lực mang tới nhiệt lượng dần dần xua tán đi loại này khẩn trương cùng cảm giác bất an một trận chiến này trần vũ phạm vẫn còn có chút lòng tin hắn dù sao không phải phổ thông võ sư bình thường võ sư thể nội kinh lực đều dựa vào mình mỗi một ngày khắc khổ tu luyện mà đến võ thuật kỹ xảo đều dựa vào môn phái truyền thừa cùng thực chiến đến tăng cường loại này võ sư đương nhiên biết kinh lực phù phiếm căn cơ bất ổn dù sao chính người tu luyện tới thế nào có thể so ra mà vượt hệ thống cho đây chính là trần vũ phạm lực lượng hệ thống cho há lại phạm nhân có khả năng bằng được nếu như nói lúc trước hắn làm công nhân bậc tám c h í n h sư là hệ thống chế tạo hoàn mỹ công c h í n h sư như vậy hiện tại trần vũ phạm là minh kình hậu kỳ v õ giả cũng thuộc về thế là hệ thống tạo ra hoàn mỹ minh kình v õ giả tới đi cung lão ta biết đem hết toàn lực trần vũ phạm rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái chấm thấp thanh â m nói ồ cung lão mỹ mắt rực một cái hắn là cố ý phóng xuất ra cố khí thế này khí thế kia là hắn cả một đời tại sinh tử đao kiếm du tẩu ta đi mũi đao liếm máu mới để dành tới là chân chính gặp qua không ít nhân mạng mới có thể ma luyện ra tới sắc khí không nghĩ tới trần vũ phạm tại c ố này khí thế mánh liệt phía dưới vậy mà như thế nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái của mình nếu như là tâm trí yếu một nói không chừng trực tiếp bị sợ mất mật nhấc tay đầu hàng cũng có thể xem ra trần vũ phạm tâm trí vẫn là vô cùng không tệ a luyện võ con đường dài dang giặc vô cùng ở giữa có vô số gian nan hiểm trở không có loại này tâm trí là rất khó kiên trì đôi này với luyện võ tới nói là một kiện hiếm có chuyện tốt vậy bắt đầu đi đầu tiên nói trước tiểu tử ta cũng là sẽ không lưu thủ chương hai trăm bảy mươi chín đánh tới một nửa cung lão rơi tiểu cầu chương hai trăm bảy mươi chín đánh tới một nửa cung lão rơi tiểu cầu lần này hai người cũng không có thử ý tứ mà là thật vận dụng thật sự trần vũ phạm tự nhiên là không dám có chút khinh thường quyết định toàn lực ứng phó ứng đối cung lão cũng là đem mình áp chế ở minh kinh hậu kỳ vận dụng toàn lực hai người cũng không dám chủ quan bởi vì một phe là đỉnh tiêm bắt quái trưởng cao thủ còn bên kia thì là trời sinh thần lực yêu nhiệt g b i ế n thái mặc dù bọn hắn đều là minh kinh hậu kỳ nhưng lại đều không phải là phổ thông minh kinh hậu kỳ giống như là lúc trước cái kia tên là vương trí quân đặc vụ của địch mặc dù cũng là minh kinh hậu kỳ lại là h ư n g trào công truyền nhân nhìn như cùng trần vũ phạm cung lão là cùng một cảnh giới nhưng nếu là đối đầu lúc này hai người đ o á n chừng giao thủ trong nháy mắt liền bị cầm xuống trong vòng ba giây liền muốn mất mạng một số thời khắc giữa người và người tranh l ệ n h so với người cùng chó ở giữa tranh l ệ n h còn mưa lớn cho dù là cùng là minh kinh hậu kỳ võ giả lẫn nhau ở giữa cũng cũng có khoảng cách bốn có loại không hiểu ăn ý trần vũ phạm cùng cung lão đồng thời động hai người tốc độ đều là cực nhanh nhanh đến người bình thường căn bản là không có cách phản ứng đều là bắt quái t r ư ở n g cho nên đều là lội một bước trần vũ phạm cùng cung lão dưới chân bộ pháp đi là tròn hình tại giao thủ quá trình bên trong không ngừng thuận kim đồng hồ đi vào n è o mà tại hai người ở giữa là mắt thường khó mà phân biệt gần như hóa thành tàn ảnh tứ chi giao thoa ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm trầm thấp tiếng va chạm không ngừng vang lên cơ hồ liền cùng một chỗ thanh â m cũng không tỉnh lớn nhưng lại phá lệ ngột ngạt chấn động mà nghĩ n đây là hai người đều có tận lực thu lực trần vũ p h ạ m cùng cung láo gia tử đều là nhường kinh lực tại va chạm mà là không phải lực lượng tại va chạm hai người này ở giữa cũng là có khác biệt kinh lực va chạm có thể lẫn nhau tiến mất tại mỗi người bọn họ tinh diệu không chế giới có thể làm được không kinh động chung quanh hàng xóm cũng không hư hao chung quanh công trình kiến trúc nếu là hai người đem lực lượng toàn bộ phóng xuất ra kia chỉ sợ cái này toàn bộ t ứ hợp viện là giữ không được hai cái minh kình hậu kỳ võ giả lực phá hoại nếu là toàn bộ bày ra đủ để đem nơi này tất cả kiến trúc toàn bộ đánh thành phế tích cùng mảnh vỡ hai mươi cái thời gian hô hấp hai người giao thủ l i ề n đã có hơn trăm lần nhiều trần vũ p h ạ m cũng coi là mở rộng tầm mắt hắn tại bắt quái trưởng phương diện nắm giữ kỳ thật chỉ có thể coi là cái gia lông chủ yếu vẫn là lấy tiên thiên bắt quái tùn công môn này kiến thức cơ bản làm chủ còn như vậy cụ thể sáu mươi bốn loại trường pháp hắn cũng không có xâm nhập nghiên cứu qua dù sao trần vũ phạm công phu kỹ năng cũng chỉ có lờ vờ b cũng không có sở trường đến bắt quái trưởng cái này một cái chia nhỏ lĩnh vực cho nên hệ thống cũng không dạy qua hắn hắn hiện tại giao thủ dựa vào là tất cả đều là công phu kiến thức cơ bản hắn nắm giữ quyền cước tư thế nếu là đối phó người bình thường kia đã là đầy đủ thậm chí là bình thường vật lộn cao thủ đoan chừng đều không phải là đối thủ của trần vũ phạm nhưng thật đụng phải cung lão cao nhân như vậy t r ê n lệch lập tức liền thể hiện ra ngoài bắt quái trưởng quả nhiên là tinh diệu vô cùng trần vũ phạm r u n động trong lòng hắn tiếp xúc bắt quái trưởng cũng có một chút thời gian nhưng còn chưa từng có xâm nhập nghiên cứu cũng không biết loại công phu này cùng phổ thông q u y ế n cước đến tột cùng lớn bao nhiêu khác nhau mà bây giờ trần vũ phạm xem như biết kinh lực của hắn có cung lao gấp sáu lần khoảng t r ư ờ n g cường độ dưới lại còn là ngăn cản không nổi vì sao nói dễ nghe một điểm gọi là cung lao thân hình như du long giống như thấy đầu không thấy bôi mà nói ngay thẳng hoặc là khó nghe một chút đó chính là cung lao giống như là con cá chạch nhường hắn căn bản đánh không đến chỉ có một thân lực lượng cũng không có chỗ thi triển trần vũ phạm thậm chí cảm thấy đến cung lao cũng không phải là ở trước mặt mình di động mà là tại trước mặt mình phiêu động nhường hắn căn bản bắt không đến cái này cũng rất dễ lý giải nếu như trước mặt ngươi có một viên tiểu cầu rơi xuống ngươi rất nhẹ nhàng liền có thể đem nó bắt lấy nhưng nếu là một cây lông vũ lông vũ tại rơi xuống thời điểm biết đi bất quy tắc chi hình chữ khoảng t r ư ờ n g lung lay tung tích cái này quy tích tự nhiên là làm cho không người nào có thể đ o á n được như muốn bắt lấy độ khó đương nhiên cũng là gấp đội gia tăng cung lao chính là như thế rõ ràng là người lại cho trần vũ phàm mang đến một loại hắn đang tung bày cảm giác dưới chân bức ảnh rắc rối phức tạp biến hoa khó lường hoàn toàn suy nghĩ không thấu mang theo ảnh để cho người ta hoa mắt đồng thời cung láo trưởng pháp cũng phá lệ tinh diệu hắn dù sao cũng là cung bảo đ i ể n nhà mình thân thích rất được bắt quái trưởng tinh túy c h u y ể n thừa lại chìm đắm điều nghiên hơn nửa đ ờ i người cái này tám n tám sáu m ư loại trừng ư pháp tại hắn thi triển đi ra có thể nói là nước chảy mây trôi biến hoa khó lường ra tay chính là chiêu mới vừa cùng nhu cùng tồn tại lần này ra tay nhìn như là đầy kỳ thực là đụng nhìn như là đánh cho kỳ thực là nắm thuận thế trưởng đánh tới giữa không trung nhưng lại biến thành xoay người trưởng tại trần vũ phàm ra tay ngăn cản thời điểm không ngờ chuyển hóa làm trở lại trường trong đó thậm chí còn có quyền pháp phong cách biến hóa bởi vì b ắ t quái trưởng cũng cùng hình ý quyền có tương tự chỗ tại với đồng dạng có đối với động vật quan sát cùng bắt trước tại b ắ t quái trưởng bên trong có x ư ơ n g diêu hâu rồng phượng hiệu rán gấu khỉ cái này tắm hình cung lão thậm chí có thể tại quyền pháp bên trong tuy thời linh hoạt vận dụng cùng cải biến hiện tại vẫn là cương manh vô cùng gia quyền một giây sau có thể lại như, như đọc xà mềm mại âm n u biến hóa khó lường ở giữa quyền pháp phong cách cũng đang không ngừng chuyển đổi cái này khiến trần vũ phảm cảm thấy phá lệ khó chịu liên phản phất đối thủ của hắn không ngừng thay người giống như mỗi khi hắn thích đứng một loại tần suất cùng phong cách thời điểm cung lão đột nhiên chuyển hóa đều sẽ nhường trần vũ p h ạ m trở tay không kịp tiết tấu cũng biết bị trong nháy mắt xáo trộn thậm chí thân thể chúng vào mấy lần may mắn thân thể của hắn tố chất dị với người thường lại có số lượng kinh khủng kinh lực bảo hộ ở thể nội cung lão kỹ xảo tuy mạnh nhưng cũng không phải như vậy dễ dàng đánh lui trần vũ p h ạ m đây chính là lực lớn chỗ tốt xưa nay liền có nhất lực phá vạn pháp ý kiến chỉ cần lực lượng cũng đủ lớn liền có thể đánh phá nhất các kỹ xảo trần vũ phàm kinh lực mặc dù còn không có mạnh đến loại trình độ này nhưng ở dạng này trong lúc giao thủ cũng vẫn là có thể cắn răng kiên tr tiểu tử này kinh lực đúng là mẹ nó mạnh dạng này đều không phá nổi phòng ngự của hắn cung lão cũng là thêm kiến thức hôm nay xem như kiến thức đến quái vật hắn như thế một thanh số tuổi cho tới bây giờ không gặp cái nào minh k ì n h võ giả kinh lực có thể như thế hùng hậu nếu là trần vũ phạm đối phó bên trên phổ thông minh kỉnh hậu kỳ vậy hắn chỉ cần một kích toàn lực lại thêm dưới sự ứng phó không kịp nói không chừng là có thể đem đối phương trực tiếp cho đánh chết kiến thức cơ bản vẫn là rất ống thật nhưng kỹ pháp bên trên tu hành vẫn là quá nông cạn dù sao tiểu tử này còn không có quy phạm học qua bắt quái sáu mươi bốn trường chỉ là hiệu cái da lông mà thôi dựa vào thiên phú có thể kiên trì đến bây giờ đã tốt vô cùng cung lão âm thầm gật đầu đối trần vũ phạm biểu thị ra cực cao đồng ý kỹ pháp bên trên tranh l ệ n h quá lớn trần vũ phạm mặc dù còn tại đau khổ kiên trì nhưng nhiều nhất lại chống đỡ hai phút cũng liền phải ngã xuống không chỉ có là cung lão như thế cảm thấy trần vũ phạm cũng l à như thế cho rằng thàng đến thàng đến hắn trên mặt đất nhìn thấy một viên lóe da hào quang màu tím tiểu cầu